Quy một chương 208, Cương khí tông, Cổ kiếm tông người đến. Cung Long hội trụ sở chính, sang trọng trong bao xương. Diệp Hiên cùng Long ra, cùng Bá, Thanh Vũ ba người một bên uống rượu, một bên nhàn nhã trò chuyện, có vẻ phá lệ ung dung tự ý. Theo Diệp Hiên mỗi người kinh người thân phận vạch trần ra, theo hắn đem rắn của âm xã hội đại nhân chấm giết, làm cho tiền lên ra, diệp ra, phong ra bọn họ thần phục, bây giờ Cung Long hội ở địa vị của Tinh Hải đã sớm như mặt trời ban trưa, vừa xa Tinh Hải tứ đại gia mơ hồ có Tinh Hải đứng đầu đà. Long ra, Côn Bá, Thanh Vũ ba người bọn họ địa vị cũng đều nước lên thì trồi lên. Bất luận là làm lên chuyện gì đến đều có thể nói là thuận buồm xuôi gió, càng thêm có quyền lên tiếng. Hiên ca, từ khi gián đại nhân đã chết sau, âm xã hội pháng phất tì tàn, hết thảy của bọn họ địa bàn sản nghiệp đều bị chúng ta từ từ tiếp thu lại. Bây giờ toàn bộ tinh hải ngoại trừ tứ đại gia tộc liền chỉ có chúng ta Cuồng Long hội. Theo chúng ta Cuồng Long hội ngày càng lớn mạnh, ta cũng có một chút ấy ý nghĩ của hắn. Long gia bưng rượu lên đến kính Diệp Hiên một chén, lập tức từ từ mở miệng nói, ý tưởng gì? Nói nghe một chút. Diệp Hiên nhìn về phía ánh mắt của Long gia nể qua một tia kinh ngạc, trêu chọc mở miệng nói, Long gia cùng Thanh Vũ, Côn Bá ba người bọn họ nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhẹ nhàng vô vô tay, chính là có một gã sinh đẹp mỹ nữ cầm một phần túi giấy đi đến, cung kính mà đưa tới trong tay của Long gia. Long gia đem túi giấy mở ra lấy ra ở chỗ văn kiện, đem văn kiện đưa tới trước mặt của Diệp Hiên, từ từ mở miệng nói: "Hiên ca, những ngày qua ta đem chúng ta cùng Long hội bây giờ chỗ trông coi sản nghiệp địa bàn toàn bộ đều sửa sang lại một lần, chúng ta dưới cờ trùng kinh doanh có 120 quán rượu, 30 cái cửa tờ vờ giải trí hội sở, còn giúp người khác nhìn gần 80 cái bãi, bỏ hết thể chi chúng ta mỗi tháng chỉ toàn lợi nhuận đại khái ở 15 triệu tài hữu." thế nhưng chúng ta trong hội rất nhiều huynh đệ đều không có đứng đắn công tác, càng không có cái gọi là xã bảo đảm, nam hiểm một kim các loại. chúng ta bây giờ hết thể hết thể đều là các anh em dùng mệnh liều đi ra, cho nên ta ở muốn chúng ta trong tay tài nguyên làm cho phù hợp, thành lập một nhà nhiều sản nghiệp công ty, tập trung vào bộ phận tài nguyên trước tiên làm một sa hoa khách sạn. dù sao chúng ta phần lớn sản nghiệp đều là giải trí tính chất, ở phương diện này có nhất định ưu thế, đến tiếp sau lại từ từ chuyển hình phát triển. kể từ đó cũng có thể cho bộ phận huynh đệ sắp xếp một coi như thể diện công tác, đồng thời cũng có thể vì bọn họ giao nộp xã bảo đảm các loại. người cảm thấy thế nào? nghe được lời nói của Long Gia, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, xòe bàn tay ra vô vu bả vai của Long Gia, mỉm cười mở miệng. Ta cảm thấy ngươi đề nghị này không sai, buông tay đi làm. Có điều, ta phải nói rõ một điểm. Vàng, đánh bạc, độc này ba món đồ tuyệt đối không thể dính, tất là băng quy, cũng là điểm mấu chốt của ta. Rõ rồi, đã tạo hiên ca. Tìm được trả lời của Diệp Hiên, Long Gia trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, vẻ mặt kích động trả lời. Mặt khác, tay nếu như không đủ tiền nói, nhớ tới tìm ta. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, bưng chén rượu lên đặt ở bên mép khẽ nhấp một miếng. Đúng rồi, Hiên ca. Theo tinh hải buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu, chúng ta phát hiện có các nơi khác thế lực cùng cường giả thậm chí còn có cổ xưa tông môn dồn dập dũng mãnh vào chúng ta tinh hải thành phố, làm cho các anh em cảm thấy rất lớn áp lực. Ngươi xem chúng ta làm đệ nhất thế lực của tinh hải, muốn hay không mời này ngoại lai thế lực cùng cường giả cùng với cổ xưa tông môn tụ họp một chút, một tận tình địa chủ, thuận tiện quản lý dưới quan hệ. Làm Như nghĩ tới điều gì? Long gia do dự một chút tiếp tục mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Hiên mắt sáng lên, trong mắt tầm nhìn mang lớp lóe, cũng không có vội vã trả lời, mà là hỏi ngược lại, có cái nào ngoại lai thế lực cùng cường giả? Hiên ca? trước mắt chúng ta đã biết đi tới đại gia tộc của tinh hải có tây nam từ gia, đông bắc trần gia, bọn họ đều là các nơi ngang ngược, địa vị cách xa ở chúng ta tinh hải tứ đại gia bên trên. trừ lần đó ra còn có lang cửa cái này ba hội cùng với cổ kiếm tông, cương khí tông hai người này cổ xưa tông môn thế lực. ngồi ở một bên thanh vũ từ từ để chén rượu xuống vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. trong đó cương khí tông cùng cổ kiếm tông phân biệt đã đi phong gia cùng tiền gia ngủ lại. dù sao chúng nó là phong gia cùng tiền gia sau lưng chống đỡ, ta lo lắng phong gia cùng tiền gia bọn họ sẽ liên hợp cương khí tông cùng cổ kiếm tông đối với chúng ta cùng long hội cùng hiên ca ngươi bất lợi. Ta cảm thấy chúng ta còn là sớm đêm một điểm tốt. Quân bá cũng là vào thời khắc này trầm giọng mở miệng nói. Tô biện cuồng binh minh không có phái người đến. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ ra suy tư vẻ, nghĩ đến muốn đưa mắt rơi vào trên người của Thanh Vũ, trầm giọng hỏi. Hiên ca, mặc dù Tinh Hải buổi đấu giá mỗi ba năm một lần, thế nhưng cuồng binh minh ở Hạ nước là bực nào thế lực, có không thể nào tưởng tượng được gốc gác như vậy buổi đấu giá còn không có biện pháp gây nên hứng thú của bọn họ. Thậm chí ta nghe nói Tinh Hải buổi đấu giá chính là quân binh minh ở sau lưng ủng hộ. Thanh Vũ cười một tiếng, trêu chọc mở miệng nói. Đây, hey, nghe được trả lời của Thanh Vũ. Diệp Hiên đấy lòng không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Dù sao bây giờ hắn thực lực địa vị, căn bản cũng không có thực lực cùng Quân Vương Điện cùng Quân Minh Minh có ngang hàng nói chuyện vô liếng, ở cũng không đủ thực lực trước. Hắn thật sự là không muốn cùng Quân Vương Điện cùng Quân Minh Minh giao thế với, có bất kỳ gặp nhau. Bởi vì hắn căn bản là không rõ ràng lắm hai người này quái vật khổng lồ có mục đích thế nào, cho nên hắn một đời trước vừa mới liều mạng đem ma quân cùng Y Thánh hai người này thân phận chia liễu, hóa thân trở thành hai cái bất đồng người. Cẩn thận suy tư một phen, Diệp Hiên liền trầm giọng mở miệng nói, tạm thời không cần tận lực đi mời kết giao này ngoại lai thế lực. Còn cái gọi là một tận tình địa chủ ở cũng không đủ thực lực trước, người khác cũng chưa chắc sẽ cho chúng ta mặt mũi cùng cơ hội, cho nên không ngồi cũng được. Nói cho chư vị huynh đệ tất cả giống như dĩ vãng như vậy là được, mặt khác nhiều phái người nhìn chằm chằm một chút phong gia cùng tiền gia. "Đã rõ, Hiên ca." "Long gia, Thành Vũ," cùng bá ba người bọn họ liền vội vàng gật đầu, ôm quyền mở miệng. "Được, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tối hôm nay thì uống trước đến người này, hôm nào chúng ta tái tụ." Diệp Hiên ngửa đầu đem trong chén bở rẳng đi uống một hơi cạn sạch, trêu chọc mở miệng. "Hiên ca, chúng ta đưa người." "Long gia, Thành Vũ," Cùng bá bọn họ cũng là đem rượu trong chén làm, đứng dậy mỉm cười mở miệng. "Tạm biệt, các người ba lại ăn chút gì uống chút nhì, chúng ta đi là đến nơi." Diệp Hiên cười lắc lắc đầu, sắp tối ngọn giáo chìa khóa xe theo trong túi móc ra, quay long ra bọn họ cơ cơ, nở nụ cười nói, "Xe này ta rất yêu thích, đi rồi." Nói xong, Diệp Hiên liền hướng về cùng Long hội trụ sở chính bên ngoài bước vào, cùng Tiễn Hiên ca. Thấy Diệp Hiên rời đi bóng lưng, Long Gia trầm giọng mở miệng nói, "Hiên ca đi thông thả." Theo lời nói của Long Gia hạ xuống, Cung Long Hội trụ sở chính hết thảy thành viên vào đúng lúc này đều là không hẹn mà cùng dừng trong tay động tác, không lưng mà miệng, trong miệng truyền ra hùng hồn chỉnh tề lời nói. Đỉnh. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, thật sâu nhìn Cung Long Hội trụ sở chính một chút, điều khiển Huyễn Khốc đen ngọn giáo biến mất ở trong bóng đêm. Phong gia trang hoàng cổ điện, cổ kính trong đại sảnh. Gia chủ Phong Thiên Thành vẻ mặt không rơi xuống đất ngồi ở trung ương trên lế, thấy bốn phía cái kia vẻ mặt tủn mĩu, có vẻ suy suốt không nứt chứa nhiều hạt nhân tộc nhân, trên khuôn mặt không khỏi hiện ra nồng nặng cười khổ cùng bất đắc dĩ đến. Hai ngày trước Phong vô cực, chết của Phong trấn nghiệp, còn có ở trên diễn hội trước mặt tất cả mọi người quay diệp hiên quỷ xuống các loại một loạt sự tình không thể nghi ngờ là đối với hắn tạo thành quá lớn đả kích, làm cho cả người hắn lại cũng không có từng cái kia hăng hái răng, dốc, mất đi tự tin cùng dũng khí. Làm Phong gia gia chủ, hắn không chỉ không có bảo vệ tốt anh em ruột của chính mình cùng tộc nhân, còn quay sát hại hung thủ của bọn họ quỳ xuống xin tha, như vậy đả kích làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Những ngày qua toàn bộ Phong gia đều bị một luồng nồng nặng bất đắc dĩ, ba phủ đã sớm mất đi ngày xưa uy nghiêm và sinh cơ. Đã tất cả mọi người không có chuyện gì bẩm báo bạn, vậy thì đều đi xuống đi. "Ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Nhìn phía dưới mọi người thật lâu không nói, Phong Thiên Thành tâm phiền ý loạn phất phất tay. "Gia chủ, cương khí tông đến người." Chứa nhiều phong gia tộc nhân nhìn nhau, đều là chuẩn bị lui ra, một gã tộc nhân lại là thấp giọng mở miệng nói, "Cái gì? Làm sao không nói sớm, mong mời." Nghe được cái kia tộc nhân lời nói, Phong Thiên Thành vẻ mặt ngạc nhiên, vội vàng mở miệng nói, "Ha ha, không cần mời, Phong Minh, ta đã đến rồi." Lời nói của Phong Thiên Thành vừa mới vừa mới hạ xuống, hào sản âm thanh chính là vào thời khắc này vang lên. Theo này hào sản âm thanh vang lên, Ở Phong Thiên Thành bọn họ cái kia kích động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã mặc tính chất đặc biệt trưởng sang màu đen, thân hình cao to cao ngất, cả người tản ra nồng nặc uy nghiêm người đàn ông trung niên mang theo rất nhiều khí thế bất phàm đệ tử đi đến. "Thiên Huyền anh, ngươi tới trong khi làm sao không thông báo một tiếng để cho ta tới đón ngươi?" Thấy trung niên nam tử kia, Phong Thiên Thành trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, liền vội vàng đứng lên tiến lên lên tiếp, trong miệng truyền ra kích động cùng kính lời nói. "Người này người đàn ông trung niên không phải người khác, chính là Cương Khí Tông chấp xử lý Thiên Huyền, tu luyện cương khí, thực lực bất phàm, phụ trách Cương Khí Tông tông môn ở ngoài sự vụ." Ta đây không phải biết ngươi bận rộn mà. Đúng rồi, trấn động nghiệp đâu làm sao không thấy hắn? Lý Tiên Huyền cười ha ha, ngắm nhìn bốn phía cũng không có phát hiện bóng người của Phong trấn nghiệp, không khỏi nghi hoặc mà mở miệng. Không dối gạt Tiên Huyền anh, trấn động nghiệp hắn, hắn đã chết. Phong Thiên Thành trên khuôn mặt nụ cười biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó tất là nồng nặng thống khổ, thấp giọng mở miệng. Cái gì? này làm sao có khả năng? Trấn động nghiệp hắn một thân cương khí luyện tới chút thành kiểu. nho nhỏ Tô Biển có ai có thể đào đến hắn. Nghe nói lời nói của Phong Thiên sắc mặt của Lý Tiên Huyền không khỏi biến đổi, trầm giọng miệng. Ai ra? Việc này nói rất dài dòng liên lụy rất nhiều, thiên huyền anh còn là không cần nhiều hỏi đi. phong thiên thành khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng, ta không hỏi nhiều. chấn động nghiệp hắn chính là ta cương khí tông đệ tử, bây giờ hắn đã chết, nếu là ta không có nghĩa là cương khí tông vì hắn đòi một câu trả lời hợp lý, vậy ngươi để cho ta có gì bộ mặt về tông? hãy nói cho ta biết, là ai làm, ta vậy thì đi giết hắn. lý thiên huyền vẻ mặt phát lạnh, khí thế cường hãn bùng nổ, ở trong đại sảnh nhấc lên một cơn gió lớn, lạnh lùng mở miệng, này, thiên huyền anh, chúng ta đi hậu viện nói đi. phong thiên thành trên khuôn mặt cười khổ càng ngày càng nồng nặng. Mang theo Lý Thiên Huyền hướng về phong gia hậu viện bước vào. Ở trong đó, có một vị lao nhân ở dưới ánh trăng ngồi khoanh chân, tiến hành tu hành ngồi tĩnh tọa. Hắn là ông tổ nhà họ Phong, Quy 1 chương 209, chân Thành. Tiền gia hậu viện ở chỗ sâu trong, cổ kính xa xưa nhà tranh nhỏ trước. Chủ nhà họ tiền tiền viễn chấn xích quả trên người, trên lưng cong lây cảnh mận gai cung kính mà quỳ gối nhà tranh nhỏ trước hướng về đã sớm không màng thế sự ông tổ nhà họ tiền chịu đòn nhẫn tội, thật lâu không muốn lên. Vào đi. Mãi đến tận ở chỗ có tang thương âm thanh vang lên, nhà tranh nhỏ cái kia đóng chặt cửa lớn lặng yên gian mở ra, cái kia mặt nặng nề trên khuôn mặt thả ra lộ ra vẻ tươi cười. Đấy lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy đi vào nhà tranh nhỏ. Đen kịp nhà tranh nhỏ bên trong rất là cổ xưa, không chỉ bố trí đơn giản, còn căn bản sẽ không có mở điện. Một ga tóc trắng nhợt lão nhân ngồi ở trên ghế mây, mang theo giày đặc tính lão, dựa vào trên bàn dầu hòa đèn, tiên tính thấy trong tay cái kia cũ nát báo chí, khắp toàn thân lộ ra một luồng tang thương cổ xưa khí tức, giống như sống ở nhân gian cổ xưa hóa thạch. Hắn chính là ông tổ nhà họ Tiền, trước mắt đã có cao tới 90 tuổi cao tuổi, đã sớm mẩn lui nhiều năm không màng thế sự. Nhưng mà, hắn lại là toàn bộ phong gia định hải thần châm. Hắn ở toàn bộ tinh hải đều có cực cao quyền lên tiếng từng càng cổ kiếm tông đệ tử thực lực phi phàm lão tổ tiên viễn chấn dựa vào tối tâm long mảy ánh đèn thấy cái kia dung nhan giàn mua nhưng một đôi con mắt lại là còn như ngôi sao lóe sáng ông tổ nhà họ tiền trong miệng truyền ra cung kính lời nói nói chuyện a gặp phải việc khó gì ông tổ nhà họ tiền không ngần đầu nhàn nhạt trả lời lão tổ bây giờ chúng ta tiền gia chịu đủ lần đủ kính xin lão tổ rời núi làm chủ cho chúng ta tiên viễn chấn đem trước đây không lâu trên yến hội phát sinh sự tình từ từ giảng thuật một lần trong miệng truyền ra cầu khẩn lời nói cái gì Diệp gia cái kia phế vật tiểu tử không chỉ trở thành thanh đế các thành viên, còn là y thánh truyền nhân. Nghe được lời nói của Tiền Viễn Chấn, ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt không khỏi biến đổi, trong miệng có kinh ngạc giật mình âm thanh truyền ra. Không sai. Bây giờ hắn ỷ vào chính mình thân phận, hoành hành bá đạo, không tiên rẻ gì, nhiều lần làm khó dễ chúng ta Tiền gia, để cho chúng ta Tiền gia mất hết thể diện. Kính xin lão tổ rời núi, làm chủ cho chúng ta. Tiền Viễn Chấn nhẹ nhàng gật đầu, một lần nữa cầu thần. Hắn thực sự là y thánh truyền nhân, các ngươi đã xác định. Ông tổ nhà họ Tiền mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng nói. Nên chính xác 100% lan gia lão già, già kia mấy năm nay không phải bệnh nặng nằm trên giường mắt thấy sắp không được gì kết quả tiên tiểu tử kia bất cứ đưa hắn cứu trị được rồi bây giờ sanh long hoạt hổ còn có cái kia tiết tân thần không phải nhiều năm bệnh kín quấn quanh gì cũng đều bị hắn cứu được thực lực không chỉ hoàn toàn khôi phục nhưng lại hơn tinh tiến Tiền viễn chấn vẻ mặt khó coi nghiến răng mở miệng nói nói như thế hắn thật đúng là y thánh truyền người ông tổ nhà họ tiền mắt sáng lên trầm giọng mở miệng nhưng y thánh đã sớm mai danh nhận tích nhiều năm nói không chừng đã chết rồi nghe được ông tổ nhà họ tiền lời nói tiền viễn chấn vội vàng mở miệng nói lão tuét Ý gì thánh một tay đi thuật thông thiên có thể sống mạnh cốt cứu người chết, hắn làm sao có khả năng sẽ chết? Ông tổ nhà họ tiền tức giận nói. Người lao tổ kia ý tứ của người tiền viễn chấn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng không rõ vẻ, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Không quan tâm các ngươi cùng tiểu tử kia có cái gì quan hệ, toàn bộ hết thể cho ta quên mất. Từ nay về sau, không tiếc bất cứ giá nào cùng tiểu tử kia kết giao. Ông tổ nhà họ tiền trong mắt tầm nhìn mang lấp lóe, trong miệng có không thể nghi ngờ âm thanh truyền ra. Này, lao tổ, chúng ta tiền gia đều bị hắn nhiều khỏe mạnh dám bắt nạt, cơn giận này chúng ta thì như vậy nuốt xuống đã đi. Tiền viễn trấn vội vàng mở miệng nói nhớ kỹ một câu nói người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết tên tiểu tử kia các ngươi nhất định phải đưa hắn cho ta kết giao được rồi nhưng đừng hỏng rồi kế hoạch của ta ông tổ nhà họ tiền lạnh lùng trả lời nhưng mà đi xuống đi tiên viễn chấn còn muốn nói gì ông tổ nhà họ tiền lại là không nhịn được phất phơ tay vâng tiên viễn chấn sắc mặt khó coi chỉ có thể cung kính mà lui ra xa hơn chấn tiên tiểu tử kia tính cách quả quyết sẽ không nghe ta nói đến đây tất nhiên sẽ liên hợp cổ kiếm tông cùng những gia tộc khác đối phó tên tiểu tử kia đến lúc đó khốc được lắm y thánh truyền nhân đi ra đến có thể thật là đúng lúc Tin đồn y thánh người bị thương nặng sắp sửa bị chết, nếu như có thể theo tiểu tử kia trong miệng biết được y thánh. Tâm tích, vậy coi như. Ha ha. Đợi cho Tiền Viện trấn đi rồi, ông tổ nhà họ Tiền trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, lầm bầm lồ bầu, cuối cùng càng cuồng tiếu lên. Cha, như thế nào? Lao tổ nói thế nào? Nội viện ở ngoài cửa, Tiên mộ Bạch thấy cái kia vẻ mặt mất mát đi tới Tiền Viện trấn, không nhịn được nhanh chóng mở miệng. Hắn bởi vì trị cứu đúng lúc, cụ tay tiếp tục nhận trở về, có điều vẫn đang không linh hoạt, vẫn quấn quít lấy băng vải. Hắn để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào toàn lực giao hảo Diệp Hiên. Tiên viễn trấn vẻ mặt khó coi trả lời: "Cái gì? Tại sao lại như vậy?" Tiên mộ Bạch cả người sửng sốt, trong miệng truyền ra kinh ngạc lời nói: "Trời mới biết hắn nghĩ như thế nào." Tiên viễn trấn tức giận trả lời: "Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Có phải cứ như vậy buông tha tiểu tử kia?" Tiên mộ Bạch vẻ mặt không cam lòng mở miệng: "Hắn để cho chúng ta ăn lớn như vậy thiệt thòi, mất hết thể diện, chúng ta làm sao có khả năng dễ dàng như thế buông tha hắn? Hơn nữa dù cho là chúng ta muốn buông tha hắn, cái kia Hắc Sơn đạo nhân há lại sẽ bỏ qua?" Tính toán thời gian, cổ kiếm tông người nên tới a. Tiên viễn chấn trong mắt sát ý lóe lóe, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. "Đã tới, ở trong phòng tiếp khách chờ đây." Tiên mộ Bạch nhanh chóng trả lời. "Đi, chúng ta đi gặp gỡ bọn họ, lần này nhất định phải liên hợp cổ kiếm tông đem Diệp Hiên cái kia xác rữa rưới giết chết." Tiên viễn chấn vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là mang theo Tiên mộ Bạch nhanh chóng hướng về phòng tiếp khách bước vào. Màu đen ban đêm, ánh đèn lóng lánh, màu sắc rực rỡ ánh đèn đèn tinh hải tòa này to lớn thành thị chiếu lên loé sáng sáng suốt. Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm ở ban đêm chậm chậm chạy, hiếm thấy có một tia nhàn nhã tâm tình đi thưởng thức thành phố này xinh đẹp cảnh đêm. Đen ngọn giáo chiến hạm một đường chạy, vượt qua Tinh Hải cầu lớn, đi tới Tinh Hải trung tâm thành phố phồn hoa nhất náo nhiệt thương vọng. Dù cho bây giờ ban đêm, nơi đây như trước là phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước, người đến người đi. Bởi vì tình hình giao thông tắc không tốt duyên cớ, đen ngọn giáo chiến hạm chạy tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chậm. Có điều Diệp Hiên cũng không đội vã tất cả làm nhàn nhã, ngồi ở trong xe đánh giá bốn phía tất cả. Nói thực ra hắn sống lại trở về lâu như vậy còn không có tại đây thương vọng cẩn thận mà đi dạo trên một vòng. Dài lâu kẻ xe chờ đợi bên trong, một trận quen thuộc dễ nghe tiếng ca lại là theo gió mát từ đằng xa truyền đến, làm cho Diệp Hiên cái kia một viên bình tĩnh lòng lại là không khỏi run lên. Mùa thu bên trong lá rụng phất tay cùng cây nói lời từ biệt, liên quan tới tất cả của người ta đều muốn hiểu ra, làm bạn ba cái mùa còn là thừa nhận các đức, câu cuối cùng cảm tạ còn có dư thừa xin lỗi, chạy trốn ở trên đường mưa to sôi đớt tầm mắt. Quen thuộc dễ nghe tiếng ca tràn ngập một luồng khôn kể đau xót, quen quẩn ở bên thai của Diệp Hiên, làm cho trong đầu của hắn không khỏi né qua cái kia một đạo vì hắn đỡ chí mạng một kiếm bóng người, trong miệng truyền ra lẩm bẩm lời nói đến, chân thành. Phía trước Têu mộng đã sửa đổi thành chân thành. Nay một ca khúc, hắn thật sự là quá quen thuộc, bởi vì này một ca khúc từng nàng kêu lên qua. Thời gian đều sẽ nói ra gặp lại. Từng là tâm tâm niệm niệm tùy tùy tiện tiện sâu sắc nhạt nhạn. Yêu không nói không nói bất kể hiểm khích lúc trước không biết mệt mỏi. Bút. Diệp Hiên không chút nghĩ ngợi, dừng xe ở ven đường, sau đó chính là xuống xe, hướng về tiếng ca chuyển đến phương hướng phóng đi. Ở tiếng ca dưới sự dẫn đường, Diệp Hiên hắn cực nhanh chạy trốn xuyên qua lít nha lít nhít đoàn người, đi tới thương vòng trung tâm mua sắm trên quảng trường, thấy được cái kia một đạo mỹ lệ dung nhan. Nàng một con mẹ á sắc tóc dài bị buộc thành một cái đuôi ngựa, trên đầu mang một màu trắng vận động nón, có một tấm khiến người ta cảm thấy vô cùng tươi đẹp gò má, mặc một bộ màu xám trắng bó sát người đồ thể thao, phát họa ra có lồi có lõm vóc người. Nàng nhắm chặt hai mắt, cầm trong tay mỉm lộn phồn, chìm đắm trong mình bên trong thế giới, nhẹ nhàng đốt mũi chân, trong miệng truyền ra khiến lòng người nát đêm hai tiếng ca đến. Vô số mọi người bị nàng lanh lành em hai tiếng ca hấp dẫn nghỉ chân lắng nghe, còn có người cầm điện thoại di động thu lại video trên truyền tới ta âm thu được lượng lớn tình yêu được Càng có người theo trong túi móc ra tiền nong, ném vào trước góp chân nàng trong thùng giấy. Ta biết tử vừa mới bắt đầu tùy tùy tiện tiện sâu sắc nhợn nhặn, bất quá là yêu tự do bất kể hiểm khích. Lúc trước không biết mệt mỏi, vĩnh viễn quá xa đi xa xa xôi, thả ra vắng mặt khất nợ ô hát. Thấy đạo này mỹ lệ bóng người, Diệp Hiên lánh khó khuôn mặt, trên hiện ra nồng nặc cười khổ đến, trong lòng cái kia một kia ảo tưởng cũng là vào đúng lúc này lặng yên gian vỡ tan. Nàng, mặc dù mỹ lệ xinh đẹp, nhưng trung quy không phải nàng. Một luồng sốt ruột đau đớn tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, trong đầu thoáng hiện từng theo nàng cùng nhau từng bức họa, nước mắt từ từ mơ hồ tầm mắt của hắn ngẩng đầu lên, thấy cái kia loẹt sáng tinh khung, Diệp Hiên cười lắc lắc đầu, đã không còn bất kỳ lưu luyến, xoay người cất bước rời đi, không muốn được nghe lại này một bài quen thuộc ca, gợi lên cái kia khó có thể quên mất thống khổ chỉ nhớ, lại chia liệng lúc trước, không có dũng khí muốn xa hơn, Hoàng hôn dưới mơ hồ gò má, quên lãng đau xót thiếu niên, có nguy hiểm mới lột xác, thời gian đều sẽ nói ra gặp lại, nhưng mà cô gái tiếc như trước là nhắm hai mắt, ở nơi đó thâm tình ra sức tiêu lên, a, nhưng mà đột nhiên vốn cái kia em tiếng ca lại là trở thành thất thú dí dỏng, làm cho Diệp Hiên bước chân dừng lại, lòng cũng theo run lên. Hắn dừng bước lại, xoay người hướng về âm thanh ngọn nguồn, lại là một gã mặc màu đen nhàn nhã đồ thể thao nam tử mang theo năm tên mặc tây trang màu đen người đàn ông trung niên đi tới hiện trường, đem tên kia mị nữ giọng thiết bị cùng đứng phép tắc mịt dỗ phồn cho đáng ngã lăn. Người vợ, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm, đã chế thế này một mình ngươi chạy đến nơi này hắt dông làm gì? Mau mau theo ta về nhà. Tất cả mọi người đừng lục, cũng đừng nhìn, mau mau tản. Còn không đợi mỹ nữ kia mở miệng, đồ thể thao nam tử chính là dẫn đầu mở miệng, đánh một động tác tay để mang đến thủ hạ đem bốn phía vây xem người đi đường suốt đổi Ngươi, ngươi là ai vậy? Ta không quen biết ngươi. Mỹ nữ nỗ lực làm cho chính mình vẫn duy trì chấn định cùng bình tĩnh, nàng ngãy cặp kia không có bất kỳ tiêu cự cùng thần thái hai mắt, nghi hoặc mà mở miệng. "Người vợ, đừng làm rộn, chúng ta về nhà." Đồ thể thao nam tử cười một tiếng, xuê bàn tay ra đem mỹ nữ cho ôm lấy, liền mang theo thủ hạ hướng về xa xa bước vào. "A, Vung, ngươi muốn làm gì? Mau mau bông. "Ta căn bản là không quen biết ngươi, vung. "Cứu mạng a." "Vợ, đừng nghịch, là ta không tốt, chọc giận ngươi tức giận, xin lỗi." "Các ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau tránh ra cho ta điểm." Mỹ nữ kịch liệt giãy giụa, la lên tiếng mạng nhưng lại bị đồ thể thao nam tử mỉm cười ứng đối, còn không ngừng mà quay nàng xin lỗi, làm cho bốn phía người đi đường thật đúng là tưởng hai người cãi nhau giận dỗi nữa nha. dù sao mỹ nữ kia sắc đẹp hơn người, cái kia đồ thể thao nam tử cũng là một bộ phái đoàn, nhìn qua thì không thiếu tiền, hẳn là một cái nào đó nhà người có tiền. chỉ có diệp hiên vẻ mặt lạnh như băng, trong mắt lóe ra một tia hàn quang, Bốc. hắn mắt sáng lên, bước ra một bước, theo cái kia đồ thể thao nam tử bên cạnh sệt qua lập tức, bàn tay giò già điểm tại kia đồ thể thao nam tử trên người, dễ dàng đem mỹ nữ kia theo trong tay của hắn tung lấy. mỹ nữ, ngươi như thế nào? không sao chứ? Đem mỹ nữ từ trong lòng vòng, thấy nàng tấm kia tươi đẹp gò má, nhìn nàng cặp kia không có tiêu cự chỗ trống hai mắt, Diệp Hiên tử từ, từ nợ nụ cười, ân cần mở miệng. "Ta không có chuyện gì, cảm ơn ngươi đã cứu ta." "Ta? Ta căn bản thì không quen biết bọn họ." Mỹ nữ nỗ lực muốn nhìn rõ trước mắt cứu người đàn ông này của nàng, nhưng trong mắt lại là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không đã nhìn thấy, chỉ có cái kia tràn ngập từ tính em thanh quanh quần ở bên thai của nàng, làm cho nàng hốt hoảng lòng cảm thấy một kia an ổn. "Tiểu tử, ngươi làm gì? Muốn chết đúng không? Cấp lấy lao bà ta." Tới tay mỹ nữ bị cướp đi đồ thể thao nam tử vẻ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn vẫn nộ lên ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói Diệp Hiên đột nhiên ra tay theo đồ thể thao trong tay nam tử cứu mỹ nữ này có thể nói là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa trong lúc đó có vẻ càng đột nhiên làm cho chung quanh mọi người vẻ mặt kinh ngạc cùng ngập ép. đây rốt cuộc là tình huống thế nào ta đến 3 tiếng nếu như các ngươi ở ba tiếng trong vòng biến mất ở ta trong tầm mắt ta có thể làm làm cái gì chưa từng phát sinh nếu không thì Diệp Hiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào dùng đồ thể thao nam tử dẫn đầu đám người kia lạnh lùng mà miệng nhưng mà Diệp Yên lời nói còn chưa kịp nói xong liền là bị đồ thể thao nam tử cái kia lạnh lẽo rít gào trô đánh gãy. "Thảo, ngươi mẹ nó muốn chết. Động thủ, cho ta giết chết hắn." Quy một chương 210, tinh tướng thời khắc. Thái thân lãng làm lang cửa thành viên trọng yếu, hắn có thể chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ qua, bất cứ có người dám quấy rầy chuyện tốt của hắn. Phải biết rằng hắn không xa ngàn dặm đi tới tinh hải mạnh khỏe không cho mới tìm được một phù hợp chính mình khẩu vị mỹ nữ, để gây nên không cần thiết xôn sao, hắn nhưng nghĩ đến một càng không sai kế hoạch chuẩn bị đem này hát dung mỹ nữ đưa tới trên giường của chính mình. Tất cả kế hoạch đều thực hiện đến càng thuận lợi. Mắt thấy muốn thành công, nào có biết nửa đường bất cứ giết ra một trình giảo kim, hoàn toàn phá hủy chuyện tốt của hắn, khiến cho hắn sắc mặt khó coi tới cực hạn, trong lòng nổi giận phẫn phật. Ngay lập tức, hắn chính là không chút do dự mà mệnh lệnh chính mình thủ hạ muốn giết chết Diệp Hiên. "Thảo, ngươi mẹ nó muốn chết. Động thủ, cho ta giết chết hắn." Theo thái thân lãng này phẫn nộ tiếng gầm gừ vang lên, hắn thuộc hạ nằm tên lang cửa thành viên chính là không chút do dự mà xoay vòng năm đấm hướng về khuôn mặt của Diệp Hiên em tới, quay hắn triển khai hung hãn công kích. Thấy cái kia dẫn đầu vọt tới lang cửa thành viên, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, đá ngang gạt đột nhiên rút ra Nặng ngê tiếng va chạm vang lên, cái kia xoay vòng năm đấm bay hắn đập tới lang cửa thành viên thân thể thì lại là bị đá ngang của Diệp Hiên quét chúng, thì lại này đây càng nhanh nhẹn hơn tốc độ bay ngược ra ngoài. Xoát xoát xoát. Có điều thừa dịp Diệp, Diệp Hiên đánh bay tên kia lang cửa thành viên lập tức, hai gã khác lang cửa thành viên lại là tạo thành tả hữu tư thế quay Diệp Hiên công kích mà đến. Ở tới gần lập tức của Diệp Hiên, sắc bén đoàn đao lại là đột nhiên theo trong tay háo của bọn họ bay ra rơi vào trong tay của bọn họ, hướng về Diệp Hiên chém vào đánh giết mà đến. Động tác thần tốc cấp tốc, khiến người ta khó có thể đê. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, ở hai gã lang cửa thành viên cầm lấy đoạn đao quay hắn đâm tới lập tức, bàn tay hắn nhanh như chớp giật rõ ra, đưa bọn họ cái kia nắm đoạn đao cổ tay đột nhiên nắm được. Rắc. A. Sau đó, Diệp Hiên cầm lấy bọn họ cổ tay tay đột nhiên phát lực, thê thảm tiếng kêu thảm thiết cùng xương gãy âm thanh lặng yên gian vang lên, cái kia hai gã lang cửa thành viên trong tay đoạn đao rơi xuống ở trên mặt đất, cả người càng bị ở Diệp Hiên trước mặt. Bịch. Diệp Hiên bàn chân tất là nhanh như chớp giật đá vào trên ngực của bọn họ, đem hai người bọn họ cho đạp bay đi ra ngoài. Chết. Vừa lúc đó Cuối cùng hai gã lang cửa thành viên lại là thừa dịp vừa rồi cơ hội tới tới phía sau của Diệp Hiên, xoay vòng đoạn đao tàn nhẫn mà quay phía sau lưng của Diệp Hiên đâm vào. Này máu tanh hung ác một màn khiến cho bốn phía đi sắc mặt người không khỏi biến đổi, há hốc miệng, theo bản năng mà che mắt, không muốn đi nhìn thấy cái kia máu tươi tung tóe. mắt thấy sắc bén đoạn đao sắp sửa đâm vào đến phía sau lưng của Diệp Hiên bên trong, thân thể của Diệp Hiên lại là khó mà tin nổi một bên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua hai gã lang cửa thành viên đánh lén, đồng thời hai tay thành quyền dùng nhanh chóng không che hai tư thế tàn nhẫn mà đập vào trên ngực của bọn họ. Nặng nghe tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi âm thanh vang lên theo, hai gã đánh lén lang cửa thành viên xương ngực vỡ vụn, trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi, nặng nề nện ở xa xa trên mặt đất, lâm vào tuyệt đối trọng thương, lại cũng khó có thể bò lên. Một đám vô dụng phế vật, gọi điện thoại cho ta gọi người. Thấy thế, Thái thân lãng sắc mặt băng hàn, trong mắt lập lòe nồng nặc hung quang, toàn thân kình khí bùng nổ, giống như một con gào thét nộ long hướng về Diệp Hiên vọt tới, ở tới gần lập tức, hắn trên nắm tay kình khí bùng nổ, cánh tay then chốt phát sinh lanh lảnh tiếng vang, làm cho trên nắm tay bốc cháy lên một tầng kình khí sóng nước, thẳng đến Diệp Hiên trên khuôn mặt mà đến. Nội giận âm thanh cũng là theo trong miệng của Thái Thân Lãng truyền ra, vừa xong quyền. Cút. Nhưng mà, đối mặt Thái Thân Lãng này hung hãn một quyền, Diệp Hiên lại là vẻ mặt như thường, quáp như sấm mùa xuân, trong miệng phun ra một con chữ. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn hoàn toàn không có làm ra chút nào né tránh động tác, thậm chí có thể nói ngay cả xem đều không có nhìn cái kia Thái Thân Lãng một chút, chính là tùy ý một cước đạp đi ra ngoài. Hắn này một cước đạp càng tùy ý, động tác nhìn qua cũng là chậm chậm đến từ điểm, nhưng mà khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, này của hắn một cước lại là so với Thái Thân Lãng cái kia hung hãn một quyền càng trước tiên rơi vào đối phương trên người. Trong nháy mắt tiếp theo, Thái thân lãng trong miệng phun đến lượng lớn máu đen, cả người giống như một cái chó chết nặng nề nện tiến vào giữa quảng trường suối phun trong ao, trở thành một vết súng. Sweet. Này đẹp trai huyễn khốc một màn làm cho ở đây người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, càng có người vẻ mặt kích động cùng hưng phấn, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào của Nhật cùng sùng bái. Này một cước thật sự là quá rất mẹ đẹp trai. Phát! Đã xảy ra chuyện gì? Này liên tục không dứt vang lên tiếng đánh nhau làm cho hát Dung Mỹ nữ mày cùng nhau, lo lắng hốt hoảng hỏi. Hai mắt của nàng bởi vì khi còn bé đạt được một hồi bệnh lạ mà mù, đã sớm không nhìn thấy căn bản liền không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Nghe vậy, Diệp Hiên khe khẽ lắc đầu, mỉm cười mở miệng. "Cảm ơn, không cần ngươi tặng, một lúc ta bạn thân sẽ đến đón ta. Ta tên gọi Khương An Nhã, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Mặc dù con mắt của Khương An Nhã không nhìn thấy, thế nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng là người đàn ông trước mắt này cứu mình. "Không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi." Diệp Hiên mỉm cười trả lời, chỉ là ánh mắt của hắn thấy vậy từ suối phun trong ao đứng lên, cầm trong tay đoạn đao đi tới thái thân lãng có chút lạnh như băng. người này bị đánh?" Hiện nhiên rất không cam tâm rời đi. Tiểu tử, rất biết đánh nhau a, trên đường. Thái thân lãng cầm trong tay đòn đao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trầm trầm Diệp Hiên, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói. Tiên tiểu tử trước mắt này thực lực phi phàm, chỉ bằng hắn và mấy cái phế vật thủ hạ hiện nhiên không phải là đối thủ, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể kéo dài thời gian. Mang theo người của ngươi cút nhanh lên, nếu không bất luận ngươi hôm nay kêu gào đến rồi ai, đều cứu không được ngươi. Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lấp lóe, trong mắt lộ ra một tia không nhịn được, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Ha ha, nghe được lời nói của Diệp Hiên. Thái Thân lãng giống như nghe được thiên đại chuyện cười bình thường không khỏi cười ha ha lên, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên thì giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc vậy. Tiểu tử, ngươi nói lời này cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Ngươi có biết Lão Tử là ai chăng? Lão Tử là Lang Cửa Thái Thân lãng, hôm nay đừng nói là ngươi, coi như là các ngươi Tinh Hải bây giờ danh tiếng thịnh nhất cùng Long Hội Lão Đại Long Gia đến, đến rồi, cũng phải cho Lão Tử quỳ. Bởi vì Lão Tử phía sau là Lang Cửa. Lang Cửa. Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa hắn trước đây không lâu cùng Long Gia uống rượu trước còn nghe bọn họ nhắc qua cái thế lực này tên. Có điều, lúc đó hắn cũng không có hỏi nhiều, lại thật không ngờ bất cứ ở nơi đây gặp được. Hơn nữa bọn người kia lá gan còn không nhỏ, dám ở nơi đây săn bắn mỹ nữ, muốn làm gì thì làm, nhiễu loạn xã hội bầu không khí của tinh hải cùng trị ăn. Phải biết rằng hôm nay nếu như không phải Diệp Hiên ở nơi đây nói, vậy bên cạnh hắn Khương An Nhã không thể nghi ngờ là đem gặp nạn, bị đám người kia tao đạp. Làm sao sợ? Ta lang cửa thế lực cùng thực lực nhưng so với các ngươi này mạnh nhất của Long hội lớn hơn, chính là du đều thế lực lớn nhất, ngươi cảm thấy tiểu tử ngươi có thể trêu chọc được. Cho dù là Long gia đến rồi, hắn cũng phải ngoan ngoãn cho ta quỷ gối nơi đây xin lỗi nghe được lời nói của Diệp Hiên, Thái Thân Lãng còn tưởng rằng Diệp Hiên là sợ, lập tức chính là một bộ vênh váo tự đắc, vẻ mặt đắc ý mở miệng. Tiểu tử, thưa Diệp thiếu chủ của chúng ta còn không có mang theo huynh đệ tới rồi trước khi, ta khuyên ngươi thức thời một chút, mau mau cho lão tử quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Nếu không nói, hôm nay chuyện này không. Nhưng mà, Thái Thân Lãng lời nói vẫn chưa nói hết, Diệp Hiên chính là vung lên bàn tay rút ra ở hắn trên khuôn mặt, khiến cho Thái Thân Lãng cả người đứng chết chân tại chỗ, vẻ mặt nỗ ép. Còn không đợi ấy phục hồi tinh thần lại, Diệp Hiên vừa là một cước đạp ở trên ngực của hắn khiến cho trong miệng hắn phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể ở giữa không trung vẽ ra một đạo rực rỡ đường cong, lại một lần nữa nặng nghề nền tiến vào suối phun trong ao. Thùng! Ngươi. Thái thân lãng đầu góc chống đống, mộng ép tới cực điểm, hiển nhiên thật không ngờ khi hắn nổ ra thân phận sau Diệp Hiên không chỉ không có đối với hắn quỳ xuống xin lỗi, bất cứ còn dám đối với hắn quyền cước đối mặt, đánh hắn tới đầy đất nhanh Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên lại là đem cái kia sắc bén lạnh như băng đoạn đao chĩa ở trên cổ của hắn, khiến cho hắn âm thanh lặng yên gian đọa lại, ngoan ngoãn đem miệng ngậm lại. lang cửa đúng không? Lập tức gọi điện thoại đem bọn ngươi đi tới tất cả mọi người của Tinh Hải đều cho ta kêu đến. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Thái Thất Lãng, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói đến. Đối với cái này cái gọi là lang cửa, trong lòng hắn cũng không có mảy may hào cảm. Dĩ nhiên quyết định cho này bừa bày thế lực một chút màu sắc, làm cho bọn họ biết ở cái này Tinh Hải rốt cuộc ai mới là chủ nhân, ai mới định đoạt. Ha ha. Tiểu tử, ngươi giọng cũng không nhỏ a, muốn thân sóng đem chúng ta lang cửa tất cả mọi người cho kêu đến. Ngươi cũng không cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không sức nặng. Nhưng mà Diệp Hiên lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, mang theo nồng nặc sát ý cùng hí ngược âm thanh lại là lặng yên gian văng lên. Theo thanh âm này văng lên, ở mọi người cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã mặc màu trắng âu phục, khuôn mặt tăm lãnh, có vẻ cực kỳ cao quý bất phàm, chàng thanh niên tất là mang theo rất nhiều mặc tây trang màu đen tản ra sắc bén khí chất cường giả vào thời khắc này lặng yên gian tới rồi. Hắn là Lang cửa thiếu chủ Lâm lang Thiên. Thiếu chủ, thiếu chủ, nhanh cứu ta! Thấy cái kia mang theo Lang cửa thành viên tiến lại Lâm Lan Thiên, trên khuôn mặt của Thái Thân lãng hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, vô cùng kích động âm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền ra. Tiểu tử, tránh ra Thái thân Lãng, hôm nay bổn thiếu chủ tâm tình không tệ, tha cho ngươi khỏi chết." Lâm Lang Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói đến. "Thật không? Vậy ngươi cần phải cảm tạ tiếp hảo. Nghe vậy, Diệp Hiên khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, đột nhiên cầm lấy Thái thân Lãng, đem cả người hắn cho rằng một viên như đạn pháo quay Lâm Lang Thiên ném ra ngoài. Bất cứ có người gan dạ ở trước mặt hắn tinh tướng, Diệp Hiên rất khó chịu. Quy một chương 211, trâu bò cướp pháp. Thấy cái kia giống như đạn pháo bình thường bị Diệp Hiên ném mạnh đập tới Thái thân Lãng, Lâm Lang Thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Còn không đợi ấy mở miệng, phía sau hắn đứng một gã bên trong núi uống ông lão chính là bước ra một bước, khô héo bàn tay nhanh như tia chớp giọ ra đem cái kia bay vụt đến Thái thân lãng bắt lại, sau đó đột nhiên vùng một cái, liền đem Thái thân lãng trên người cái kia mang theo sức mạnh to lớn cho rời đi, làm cho hắn thân thể nặng nề rơi xuống đất, một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Còn ông lão kia thân thể lại là vẫn không nút núc, phản phất vừa mới chỉ có điều làm một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Tình cảnh này làm cho hai mắt của Diệp Hiên không khỏi híp lại lên, nhìn về phía ông lão kia trong ánh mắt tràn ngập một tia nghiêm nghị. Dùng trong mắt của hắn tự nhiên là có thể theo vừa rồi ông lão ra tay bên trong nhìn ra hắn đối với sức mạnh không chế đạt đến nhất định cảnh giới hiểu được mượn lực cách làm hay nếu không nói muốn tiếp được Thái thân lãng cũng không phải như vậy ung dung sự tình đa tạ tầm lão xuất thủ cứu giúp đúng lúc được cứu trợ trên khuôn mặt của Thái thân lãng hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên vội vàng bước nhanh chạy đến ông lão trước mặt đối với hắn cung kính mà ôm quyền nói lời cảm tạ tầm lão buồn mạng lâm thiên tẩm trên giang hồ thế hệ trước cao thủ khi còn trẻ ở Tây Bắc khu vực sông ra rất lớn tiếng tăm, rất được lang cửa đứng đầu trọng dụng ở lang cửa bên trong có cực cao quyền lên tiếng. Địa vị của hắn gần như chỉ ở Lang Cửa đứng đầu cùng Lang Cửa thiếu chủ Lâm Thiên Lang bên dưới có cực kỳ cường hãn thực lực, cùng Tiết tân Thần là cùng một thời đại nhân vật, mặc dù là Tinh Hải tứ đại gia tộc thấy hắn cũng phải cung kính đối xử, cho hắn vài phần mặt. Lâm Thiên Tầm cũng không để ý tới Thái Thân Lãng, mà lang ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói đến, người trẻ tuổi hỏa khí vượng táy máy tay chân lão phu đúng là có thể lý giải, có điều tiểu tử ngươi trước mặt chúng ta nhiều người như vậy mặt đánh ta Lang Cửa người là ai cho ngươi mặt? Tiểu tử, nệ tình ngươi một thân võ đạo sửa không dễ phân thượng, tự đoạn một tay quỳ xuống nói xin lỗi đi nghe nói nói của Lâm Thiên Tầm, Diệp Hiên khoẹt miệng không khỏi trên vung lên một chút độ cong đến, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Thiên Tầm tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Lão già này một bộ cao cao tại thượng tư thế, hoàn toàn không hỏi sự tình trải qua cùng nguyên nhân, bất cứ khiến cho Diệp Hiên hắn tự đoạn một tay quỳ xuống xin lỗi, này đích thật là đầy đủ bá đạo. Nếu như ta không, Diệp Hiên lạnh lùng trả lời. Vậy hôm nay lão phu thì thay trời hành đạo đánh gãy gân tay gân chân của ngươi, phế bỏ ngươi một thân võ đạo. Lâm Thiên Tầm trong mắt hung quang lóe lên, mạnh mẽ khí tức ngang dọc tán. Đừng, các ngươi đừng đánh hắn này không liên quan hắn sự tình, hắn là vì cứu ta mới ra tay. Các ngươi phải nói xin lỗi nói, thì để cho ta đi. Van cầu các ngươi không nên thương tổn hắn, hắn là người tốt. Diệp Hiên đang muốn mở miệng, đứng ở một bên khương an nhã lại là hốt hoảng đi ra, lo lắng mở miệng nói. Mặc dù con mắt của nàng không nhìn thấy, thế nhưng trong lòng của nàng lại là đem hết thảy đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhất định là Diệp Hiên bởi vì cứu nàng, trêu chọc tới không thể trêu vào người, bọn họ nhiều người hung hãn, đối với Diệp Hiên triển khai làm khó dễ. A, nữ nhân này thoạt nhìn không sai, là một vư vật, có điều sao rất giống là một người mù thấy cái kia hốt hoảng lao tới khương an nhã lâm lang thiên trong mắt lóe ra một tia tươi đẹp vẻ lập tức chân mày cao lại trầm giọng mở miệng thiếu chủ nàng mặc dù là một người mù thế nhưng ngươi thấy vóc người này dáng người này mặt mang nhi tuyệt đối là cực phẩm bên trong tuyệt phẩm thiếu chủ người chơi đùa khắp cả đại giang nam bắc mỹ nữ thế nhưng nhất định không có chơi đùa giống như vậy có mùi vị mỹ nữ người mù hơn nữa nàng tiếng nói rất tốt ca hát rất êm tai ở trên giường têo lên cũng tuyệt đối là mất hồn ta thì nghĩ đưa nàng làm lại hiến cho thiếu chủ người nào có biết tiểu tử này đột nhiên lao tới hỏng rồi này chuyện tốt nghe được lời nói của lâm lang thiên Thái Thân lãng vội vàng vọt tới trước mặt của hắn, vẻ mặt định nội cùng lấy lòng nói, ha ha, nghe ngươi tiểu nói này cảm giác chơi đùa mỹ nữ người mù chuyện này vẫn rất mới mẻ cao to trên, bổ thiếu chủ đối với mỹ nữ này người mù đúng là có vài phần hứng thú, chập chập, thật đúng là đủ cực phẩm. Lời nói của Thái Thân lãng không thể nghi ngờ là làm cho Lâm Lang Thiên đối với Khương An nhã nhiều hơn mấy phần hứng thú, nhìn về phía nàng cái kia luyện chuyện làm tức giận vóc người tràn ngập không hề che giấu chút nào hừng hực cùng tham lam đến. Những ngày qua vội vàng chạy đi, sốc này không chịu nổi, đích thật là cần thiết như vậy mỹ nữ thả lòng giải trí một phen, van cầu các ngươi có chuyện gì hướng về phía ta đến không tốt, là ta không đúng, là ta không tốt, ta cho các ngươi xin lỗi, đun tha cái này người tốt, tốt hay không tốt. Khương An Nhã ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng nhưng cái gì đều không nhìn thấy, không ngừng mà bốn phía không lưng xin lỗi, thấy làm người thấy chua xót. Đầu năm nay, phân biệt nàng là một người bị hại, lại một mực muốn không lưng cúi đầu, hướng về kẻ ác xin lỗi. Thấy Khương An Nhã cái kia làm người thương yêu yêu dáng dấp, lâm lang thiên trên khuôn mặt nụ cười càng tăng lên, đối với nàng cái kia chuyển chuyển làm tức giận vóc người cùng xinh đẹp mặt mang nhi càng ngày càng thưởng thức. Hắn đi tới trước mặt của Cương An Nhã, xuề bàn tay ra nâng lên nàng cái kia đời cảm đánh giá nàng cái kia làm người cảm thấy tươi đẹp có má trong miệng truyền ra hí ngược lời nói xem ở ngươi như vậy thành khẩn làm tiểu tử kia phần buồn thiếu chủ có thể không làm khó dễ hắn có điều buồn thiếu chủ có một điều kiện điều kiện gì thương an nhã mặc dù không nhìn thấy nhưng là có thể cảm nhận được người đàn ông trước mắt này ánh mắt rất có xâm lược làm cho nàng dị thường khó chịu cùng căm ghét thế nhưng để không liên lụy cứu nàng người tốt nàng chỉ có thể lấy dũng khí nghiến răng mở miệng ta muốn ngươi tối hôm nay ngoan ngoãn nghe lời bồi buồn thiếu chủ chơi một chút chỉ cần ngươi đồng ý ngoan ngoãn nghe lời buồn thiếu chủ không chỉ thả cái kia cứu ngươi tiểu tử trả lại cho ngươi một số tiền lớn trị liệu hai mắt của ngươi dung mạo như vậy xinh đẹp, làm cả đời người mù rất đáng tiếc, thật lãng vi ạ, có phải là. Lâm Lang Thiên trên khuôn mặt chất đầy nụ cười, ánh mắt theo Khương An Nhã cái kia bị màu trắng căng đồ thể thao bao lại vóc dáng hot trên đà qua, trêu chọc mở miệng. Sắc mặt trắng nhợt của Khương An Nhã, thân thể không tự chủ được cảm thấy một luồng cảm giác mát mẻ, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, cùng Lâm Lang Thiên kéo dài khoảng cách, trong miệng truyền ra đúng mực lời nói. Ta, ta là người mù, ta đôi mắt này không chữa khỏi, ta không muốn ngươi tiền lòng, chỉ cầu ngươi không nên làm khó vừa rồi cứu ta lòng tốt, ta, ta quỳ xuống cho các ngươi xin lỗi cũng có thể. Đang khi nói chuyện, Khương An Nhã hai đầu gối mềm nhũn chính là hướng về Lâm Lang thiên Quỷ xuống, có điều lại bị Diệp Hiên đưa tay đưa nàng thân thể vị, trong miệng có bình tĩnh lời nói truyền ra, phạm sai lầm chính là bọn họ, xin lỗi cũng có thể là bọn hắn mới đúng, ngươi không cần thiết hướng về bọn họ xin lỗi, càng không cần phải cho bọn hắn quỳ xuống xin tha. Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa, nghe được lời nói của Diệp Hiên, Khương An Nhã nàng vẻ mặt lo lắng mở miệng. Mặc dù bọn họ người đông thế mạnh, bối cảnh bất phạm, thế nhưng ngươi càng phải nhớ tới, ở thế gian này còn có một câu nói gọi là ta bất thăng tránh, có một loại gì đó gọi là chính nghĩa. Đứng ở chỗ này, chờ ta nói xong, Diệp Hiên liền một thân một mình cất bước mang theo vô biên ý lệnh hướng về Lâm Lang Thiên một đám người kia bước vào. Ha ha, tránh nghĩa. Tiểu tử ngươi bất cứ ở vào thời điểm này theo chúng ta đàm luận tránh nghĩa, đúng là mẹ nó buồn cười. Có phải hắn không biết là xã hội này to bằng nắm tay chính là tránh nghĩa? Ngươi có biết hay không ở vùng thế giới này, lão tử chính là tránh nghĩa. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia lánh khốc răng rấp, Lâm Lang Thiên giống như nghe được thiên đại chuyện cười bình thường, không khỏi cười ha ha lên, trong miệng truyền ra bừa bãi lời nói. Ha ha. Phía sau hắn chứa nhiều lang cửa thành viên cũng đều vào thời khắc này cất tiếng cười to lên tiểu tử này bất cứ với bọn hắn đảm luận chính nghĩa, nhất định chính là một thối xác. Bút, các anh em, động thủ cho ta nói cho tiểu tử kia cái gì gọi là chính nghĩa. Lâm Lang thiên vung tay lên, hào khí mười phần nói. Oen cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, phía sau hắn chứa nhiều lang cửa thành viên vào đúng lúc này đều là mang theo nồng nặng sát ý hướng về Diệp Hiên lao ra, giống như từng con gào thét lao ra săn mồi sói hoang. Khí thế hung mãnh, tàn bạo vô số, làm cho bốn phía những người đi đường đã sớm lui đến tận xa. Thấy cái kia chứa nhiều gào thét vọt tới lang cửa thành viên, Diệp Hiên trong mắt không có một chút nào tình cảm, có chỉ là vô tận lạnh như băng đột nhiên lao ra, đá ngang có rúm, và anh cười dễ ước. giáp trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm cùng xương vỡ vụn âm thanh liên tiếp không ngừng mà vang lên. Phạm La đối với Diệp Hiên triển khai vây công, lang cửa thành viên công kích đều không thể rơi vào trên người của Diệp Hiên, sẽ bị đá ngang của hắn quét ngang ngàn quân đá bay đi ra ngoài, sẽ bị hắn một quyền đánh ngất đánh bay ra ngoài, sẽ bị hắn dọa cho ngất đi. vì sao lại có người bị Diệp Hiên dọa nạt ngất đi? bởi vì Diệp Hiên thật sự là thái quá hung hãn một quyền một cước sức mạnh đập vỡ tan xương sườn của người khác chính là đưa bọn họ xương đùi đá gãy, thật sự là thái quá hung hãn. Có người để không bị Diệp Hiên công kích bắn chúng, chỉ có thể làm bộ bị sợ ngất đi, khỏi bị đau khổ ra thịt. Từ xa nhìn lại Diệp Hiên ở vô số lang cửa thành viên vây công bên dưới giống như anh Tuấn tiêu Sái công tử văn nhã đi bộ nhã nhã, thậm chí hắn còn không nhanh không chậm theo trong túi móc ra khói hương, cầm lấy cái bật lửa đem khói hương đốt lên ngậm lên miệng nuốt mây nhà khói. Có người muốn thừa dịp Diệp Hiên đốt thuốc trong khi ở sau lưng của hắn triển khai tập kích, lại bị hắn một nghiêng người đã cho quét bay ra ngoài. Động tác tiêu xái. Uyên khóc phiu giật, làm cho xa xa những người đi đường thấy có thể nói là hưng phấn kích động không thôi, có cầm điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh cùng video. Nếu như là lang cửa thành viên là một đám hung tàn thô bạo sói hoang nói, vậy Diệp Hiên hắn chính là một con chí cao ở trên thần long, cũng không phải một đám sói hoang có thể trêu chọc tồn tại. Không cần thiết trong chốc lát, ngoại trừ Lâm lang Thiên, dừng cây tìm trời, thái thân lặng ba người ở ngoài, hết thảy lang cửa thành viên đều bị Diệp Hiên dễ dàng đánh ngã, nằm trên đất buồn bã khóc to kêu thảm thiết. Hắn giống như Quân Lâm Thiên hạ vương, đứng ở kêu thảm thiết buồn bã khóc to giữa đám người, nhàn nhã thích trí hút thuốc lá, phun ra nuốt vào sương khói đáng chết, một đám vô dụng phế vật. Thấy thế, Lâm Lang Thiên sắc mặt khó coi tới cực hạ, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong miệng có nổi giận âm thanh truyền ra, tầm lão. Hiển nhiên, hắn thật không ngờ Diệp Hiên thủ đoạn bất cứ như vậy sắc bén cùng cứng hãn. Thiếu chủ yên tâm, dừng tay tìm trời nhẹ nhàng gật đầu, bước ra một bước, hóa thành một vệ sáng hướng về Diệp Hiên nhanh như chớp giật phóng đi, ở giữa không trung lưu lại từng đạo từng đạo màu đen tàn ảnh tạo thành một đạo tia sáng màu đen, tốc độ nhanh tới cực điểm, thẳng đến Diệp Hiên mà đến. Thùng. Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, không chút nghi ngờ, nắm tay phải nắm chặt, đột nhiên hướng về phía trước giận nện bước ra. Trong nháy mắt tiếp theo. Nặng nghề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, lại là Diệp Hiên nắm đấm cùng rừng cây tìm trời nắm đấm chạm vào nhau ở cùng nhau, khủng bố đáng sợ, sức mạnh giống như gào thét sóng biển hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ngang rộng. Ở trên quảng trường nhấc lên một trận cuồng bạo tình phong đến, bạch bạch bạch. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, cường hãn hung mãnh lực phản chấn bùng nổ, chấn động đến mức hai người bọn họ đều là không khỏi bay ngược ra ngoài, một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định, ổn định thân hình, Diệp Hiên từ từ ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào rừng cây tìm trời trên người, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Người này thực lực đủ để cùng Thiết Tôn Thần cùng sánh vai, cực kỳ bất phàm. Tiểu tử, có chút bản lĩnh, có điều. Ngươi còn kém ítỏi hòa hầu, nhận lấy cái chết. Một đòn bên dưới bất cứ cùng Diệp Hiên cân sức ngang tài, Dừng cây tìm trời sắc mặt băng hàn một mảnh, bàn chân đột nhiên phát lực, thả người nhảy một cái, mang theo cùng long tư thế, thẳng đến Diệp Hiên mà đến. Ở tới gần lập tức, đá ngang của hắn dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên đã ra. Bay hạt tám đá liên tục, Quy một chương 212, lang cửa đứng đầu. Gần như chỉ là trong phút chốc, Lâm Tầm Thiên chính là trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, đá ngang gạo thét rút ra, hóa thành đầy trời cước ảnh đem Diệp Hiên bao phủ, sắc bén hung hãn. Ầm mặc dù là Diệp Hiên ở Lâm Tầm Thiên này hung hãn thế công bên dưới cũng đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. ở đánh mạnh của Lâm Tầm Thiên bên dưới, thân thể của Diệp Hiên không ngừng mà lùi về sau đồng thời đá ngang của hắn đồng dạng là nhanh trong đá ra, không ngừng mà cùng Lâm Tầm Thiên quất tới đá ngang chạm vào nhau cùng nhau, phát sinh nặng nề va chạm tiếng vang đến. hai người bọn họ giao thủ tốc độ cùng động tác thật sự là quá nhanh. sắp tới chung quanh mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, khó có thể thấy rõ. sắp tới bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng ở trên quảng trường không ngừng mà nhằng nhịp khắp nơi, không ngừng mà có nặng nề tiếng va chạm truyền ra. không thể không nói này Lâm Tầm Thiên thực lực đích thật là không kém đặc biệt là cước pháp của hắn, cấp tốc thân tốc, xảo quyệt khó phòng, sức mạnh khổng lồ. Nếu không có Diệp Hiên cũng am hiểu cước pháp và có một khối xương đùi tiến hành rèn luyện, khí huyết chiếm được tăng lên. ở như vậy cường độ cao giao chiến dưới đều muốn thua trận. ở Diệp Hiên làm cước pháp của Lâm Tầm Thiên cảm thấy giật mình lúc, lại cũng không biết ở trong lòng của Lâm Tầm Thiên đã sớm nhất lên sóng gió kinh hoàng đến, sao không phải hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy? Này liên tục giao thủ va chạm không chỉ làm cho hai cái của hắn chân bị chấn động đến mức tê dại, càng đau đớn không chịu nổi, phản phát xương đùi đều sắp sụa vỡ vụn vậy. Nếu không phải hắn vẫn kìm nén một hơi, vẫn không muốn trên cước pháp bại bởi Diệp Hiên, hắn sớm đã bị Diệp Hiên đá bay đánh ngã. Phải biết rằng hắn tu luyện chính là bay hạ cước pháp, hai cái chân đều trải qua vô số sát sa khoáng rèn luyện, có mạnh mẽ sức mạnh, một cước đi xuống có thể đá nát một tảng đá lớn, đã sớm đạt đến cước pháp chút thành tựu hoàn cảnh. Nhưng bây giờ hắn đã đá ra đã đi 100 nhiều lần đá ngang, Diệp Hiên lại cùng một người không liên quan nhi bình thường vẫn đang với hắn cùng chân tương chiến, làm cho trong lòng hắn phát điên vô cùng. Thiên kia hai cái chân là sắt thép chế tạo gì? Hay hoặc là tên kia hai cái chân trải qua đặc thù cải tạo, ở bên trong nạm vào hợp kim Trong nháy mắt này, Lâm Tầm Thiên trong lòng có nhiều lắm ý nghĩ nảy qua. Bây giờ hắn là chính thức nhìn qua mặt ngoài vững như cầu, kỳ thực bên trong hoàng hốt đến một thất loại người như vậy. Đương nhiên nhất là làm hắn phát điên chính là bên cạnh người căn bản liền không biết, còn rất gì không ngừng khen hắn châu bò. Chậc chậc. Không hổ là Tầm lão, này bay hạc cướp pháp đã sớm bị hắn tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới, cướp pháp cấp tốc sắc bén, bị đá rất đáng nghiền. Rồi đá xuống, tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Thái thân lặng thấy cái kia không dứt kịch đấu Lâm Tầm Thiên, vẻ mặt than thở mở miệng. Đó là đương nhiên, Tầm lao chuyên tu cước pháp ở phương diện này trình độ không người có thể so sánh nếu không nói hắn làm sao có khả năng sẽ trở thành cha ta phụ tá đắc lực tầm lao bị đá xinh đẹp đã chết cái kia ra rưởi Lâm Lang Thiên vẻ mặt ngạo nghễ nói giáp nhưng mà hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt xương vỡ vụn thanh thúy thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên tầm lao làm tốt lắm người đem tiểu tử kia chân đều cho đá gãy quá trâu rồi Thái Thân Lãng vẻ mặt hưng phấn cùng kích động quát ha ha này tính là gì từng tầm lao nhưng một cước đem một con voi lớn chân đều cho đá gãy qua Lâm Lang Thiên cười ha ha thản nhiên tự cắt nói a ta chân. Nhưng mà, lâm lang thiên bọn họ lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, thê thảm tiếng kêu thảm thiết lại là đột nhiên theo lâm tẩm thiên trong miệng chuyển ra. Vành cười dễ ước. Trong nháy mắt tiếp theo, ở lâm lang thiên cùng thái thân lãng cái kia vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, lâm tẩm thiên đuổi phải xương gãy biến hình, hắn thân thể bị diệp hiên đá ngang rút chúng, trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi, giống như một viên đạn pháo bình thường bay ngược bức ra, nặng nghề nện tiến vào giữa quảng trường suối phun trong ao. Đỏ tươi máu đem đài phun nước sạch sẽ nước ao đều nhuộn thành đỏ như máu. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? vừa rồi gậy không phải tên tiểu tử kia chân mà là tầm lão chân nhìn thấy tình cảnh này khó có thể tin âm thanh tất là theo lâm lang thiên cùng thái thân lãng trong miệng truyền ra Phụt. lâm tầm thiên cố nén thân thể đau đớn đang muốn đứng dậy nghe đến lâm lang thiên cùng lời nói của thái thân lãng bị tức sắc mặt châm nhợt trong miệng phun đến một hơi đen tuy lao huyết đến suýt nữa ngất đi tại chỗ hai người các ngươi cầm miệng cho ta thấy lâm lang thiên cùng thái thân lãng cái kia vẻ mặt khó có thể tin giáng dấp phẫn nộ âm thanh tất là theo trong miệng của lâm tầm thiên truyền ra cả người hắn quả thực bị tức lá phổi đều sắp nổ tầm lão người như thế nào Thấy thế Thái thân Lãng Vội Vàng chạy đến trước mặt của Lâm Tầm Thiên đưa hắn theo suối phun trong ao cho giúp đỡ đi ra, vẻ mặt Tân cần mở miệng: "Cứu cho ta." Nhưng mà, Lâm Tầm Thiên lại là một tay đem hắn cho đẩy ra. Ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên, trong ánh mắt của Lâm Tầm Thiên tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, lạnh như băng âm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền đến ra: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể ở cấp pháp trên vượt qua ta, đích thật là có chút bản lĩnh. Có điều, trải qua vừa rồi như vậy kịch liệt tranh đấu, nói vậy ngươi cũng càng không dễ chịu a." Lâm Tầm Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Lâm Lan Thiên trong miệng chuyên gia tràn ngập sơ sát tiêu điều lời nói thiếu chủ tiểu tử kia trải qua theo ta một trận chiến tiêu hao rất lớn dùng ngươi thực lực tất nhiên có thể bắt hắn lão phu thể lực hao hết còn lại phải ngươi tự mình động thủ xử lý Tầm lão nói nơi nào nói ngươi mặc dù nghỉ ngơi chính là còn lại giao cho ta nghe được lời nói của lâm Tầm thiên lâm lang thiên không khỏi cười một tiếng vẻ mặt ngạo nê nói lâm Tầm thiên nhẹ nhàng gật đầu đi tới một bên ngồi xuống sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin nhắn cho lang cửa đứng đầu phát ra quá khứ tìm kiếm thư viện diệp hiên lặng lặng nhìn tất cả những thứ này cũng không có ngăn cản Hắn muốn một hơi đem Lang cửa toàn bộ giải quyết xong. Tiểu tử, ngươi bây giờ có phải là cảm giác toàn thân vô cùng, khí huyết sôi trào, tay chân bủn rủn, đặc biệt là ngươi hai chân đau đớn có nhịn. Vào lúc này Lâm Lang Thiên đi ra, hắn vẻ mặt cân nhắc đánh giá cái kia thẳng tắp mà đứng Diệp Hiên, trong miệng chuyển ra hí ngược lời nói. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn trước mắt cái này hai hàng, cũng không nói lời nào, mà là nhân cơ hội này khôi phục trong cơ thể tiêu hao khí lực. Dù sao hắn cùng Lâm Tầm Thiên một trận chiến mặc dù không có bị thương, thế nhưng tiêu hao lại là rất lớn. Cái Tia thực lực của Lâm Lang Thiên muốn so với Tiết tân Thần yếu hơn một kia Ha ha xem ra ta đoán được quả nhiên không sai bây giờ ngươi nói liên tục khí lực đều đã không có gì nhìn thấy diệp hiên không trả lời lâm lang thiên trên khuôn mặt cân nhắc vẻ càng ngày càng nồng nặng, trong miệng truyền ra treo chọc lời nói nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha nói bổn thiếu chủ không chỉ không so đo với ngươi trước khi sự tình còn tha thứ tội lỗi cho ngươi gia nhập lang cửa ngươi xem coi thế nào người này gặp diệp hiên thực lực bất phàm bất cứ đánh nổi lên thu diệp hiên làm thủ hạ chủ ý thật sự là buồn cười đến cực điểm thiếu chủ chớ cùng hắn nói nhảm đừng làm cho hắn khôi phục sức mạnh mau mau đầu thủ Nhìn thấy Lâm Lang Thiên cái tia thành thơi dáng dấp, Lâm Tầm Thiên nảy lòng thầm mắng một câu ốc heo, vẻ mặt lo lắng cùng tức giận mở miệng. Đều thời điểm như thế này, ngươi mẹ nó còn giả trang cái gì ép? Ngươi nếu không phải lão tử con riêng, vì rất gì mới còn ngươi? Lâm Tầm Thiên trong lòng tức giận nga giọng, quả thực là muốn chửi má nó. Tiểu tử ngươi suy tính được như thế nào? Nhưng mà, Lâm Lang Thiên căn bản thì không để ý đến hắn, mà là vẻ mặt hí ngược thấy Diệp Hiên, thành thơi thành thơi mở miệng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên vừa rồi hẳn là đang suy nghĩ. Sắt. Bút. Chủ và thợ làm sao lại sinh ra người con trai như vậy? Người mẹ nó rốt cuộc có phải là chủ và thợ có riêng? Lâm Tầm Thiên bị tức một lần nữa phun ra một hơi lao huyết đến, hắn có chút hoài nghi này Lâm Lang Thiên rốt cuộc có phải là hắn cùng môn chủ Phu nhân vụng trộm sinh ra con trai? Theo hắn nếu là Lâm Lang Thiên ở vừa rồi động thủ, dùng thực lực của hắn mới có thể trọng thương Diệp Hiên, nhưng người này một mực muốn giả bộ. Ếp, mặc dù là Diệp Hiên cũng không cách nào nhìn xuống, không muốn cùng cái này Lâm Lang Thiên nói nhảm, bước ra một bước, đã ngang mang theo hung hán sức mạnh hướng về đầu của hắn rút đi. Ha ha, còn rất gì gan dạ cùng buồn thiếu chủ đạo thủ? Quả thực là tìm và cười dễ ơ. Thấy thế. thế. Lâm Lang Thiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cân nhắc cùng cười lạnh, một lần nữa mở miệng nói. Đáng tiếc, hắn lời nói vẫn chưa nói hết. Diệp Hiên đá ngang liền nhanh như chớp giật rút ra ở hắn trên khuôn mặt, khiến cho hắn trên khuôn mặt lập tức vặn vẹo biến hình, trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một cái chó chết bay ngược ra ngoài, nặng nghề lện ở xa xa trên mặt đất. Thân thể không ngừng mà co giật, lại cũng khó có thể bỏ lên. Vốn tưởng rằng này Lang cửa thiếu chủ dù cho không phải một vương giả, làm sao cũng là tinh diệu. Kết quả, mẹ nó liền một đồng thau cũng không tính. Ngươi, hắn kịch liệt dấy rủa, muốn bỏ lên, Diệp Hiên lại làm một cước giấm nát trên ngực của hắn khiến cho thần sắc hắn thống khổ, thân hình lặng yên gian động lại. Ngươi có biết cha ta là ai gì? Cha ta là lang cửa đứng đầu. Ngươi nếu là tổn thương ta, cố nén thân thể truyền đến đau nhức. Lâm Lang Thiên vẻ mặt phẫn nộ cùng uy nghiêm đáng sợ mà nhìn Diệp Hiên, trong miệng truyền ra uy hiếp lời nói đến. Vành. Giáp. Nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói hết. Diệp Hiên chính là một cước đưa hắn giống như bóng đá bình thường đá bay ra ngoài. Thân thể của Lâm Lang Thiên nặng nghề đập vào suối phun trong ao, xương gãy âm thanh vang lên theo. Ngươi cái đáng chết giáp rưỡi, ngươi lại dám làm tổn thương ta, cha của ta là lang cửa đứng đầu, hắn nhất định sẽ làm thịt ngươi đã bị như vậy đòn nghiêm trọng, Lâm Lang Thiên toàn thân xương nhiều chỗ gãy, uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra hoán độc rít đảo. "Ta đây trước hết làm thịt ngươi." Diệp Hiên vẻ mặt lạnh lùng trả lời. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn giống như một con nộ long giống như lao ra, đá ngang gào thét, thẳng đến Lâm Lang Thiên mà đi. "A, Tầm lão, cứu ta." Mắt thấy đá ngang của Diệp Hiên ở trong mắt của hắn không ngừng mà phóng đại, Lâm Lang Thiên vẻ mặt kinh khủng, thất thố hô lớn. "Ùm." Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm vang lên ở Diệp Hiên roi sắp sửa rơi vào Lâm Lang Thiên trên đầu lập tức Lâm Tầm Thiên dùng hết toàn thân khí lực nhanh như chớp giật lao ra, chắn hắn trước mặt bị Diệp Hiên đá ngang rút chúng nặng nề lệnh tiến vào xa xa vách tường bên trong Lâm vào tuyệt đối trọng thương. Khúc khu. lượng lớn đỏ tươi máu theo Lâm Tầm Thiên kẹo miệng chảy xuôi bước ra. Tầm Lão, ngươi như thế nào? Ngươi không muốn chết à? Tầm Lão thấy Lâm Tầm Thiên cái kia thê thảm ra dốc Lâm Lang Thiên vẻ mặt kinh khủng cùng lo lắng hô thấy Lâm Lang Thiên cái kia hạ tiện vô năng ra Diệp Hiên đối với cái kia cái gọi là lang cửa đứng đầu cũng mất đi hứng thú dù sao khi hắn xem ra có thể sinh ra như vậy bất ức vô năng con trai vậy lao tử cũng chưa chắc sẽ tốt hơn chỗ nào cho nên hắn quyết định giao cho long gia bọn họ đi xử lý hắn cho long gia gửi một cái tin tức liền đi tới trước mặt của khương an nhã mỉm cười mở miệng đi thôi ta đưa ngươi trở về a cảm ơn ngươi nghe được lời nói của diệp hiên khương an nhã nhẹ nhàng gật đầu vừa rồi nàng nhận được điện thoại nàng bạn thân có việc không cách nào tới đó nàng diệp hiên không nói thêm gì nữa mà là mang theo khương an nhã cất bước rời đi nhưng mà bọn họ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước mang theo nồng nặc sơ xác tiêu điều âm thanh lại là vào thời khắc này vang lên tiểu tử Tổn thương ta lang cửa người liền muốn đi, có hỏi qua ta lâm chiến lang gì. Quy một chương 213, lang cửa tàn nhẫn. Tiểu tử, tổn thương ta lang cửa người liền muốn đi, có hỏi qua ta lâm chiến lang gì. Theo này mang theo nồng nặc sơ xác tiêu điều âm thanh vang lên, một gã thấp bé cường tráng người đàn ông trung niên tất là mang theo hơn 10 tên khí thế bất phàm thuộc hạ lạng nhiên gian tiến lại. Hắn cái đầu không cao, ước chừng khoảng 1 mét 60 khuôn mặt hung hãn, giữ lại một con tóc ngắn, trên cổ mang một viên hình sói ngọc bội, cường tráng thân hình bị một cái màu đen đầu sói tên hoa ba vây, nhìn qua giống như một con dữ tận sói hoang, khiến người ta không dám gần sát. Hắn chính là Lang cửa người sáng lập, Lang cửa đứng đầu, Lâm Chiến Lang. Cha. Thấy cái kia tiến lại Lâm Chiến Lang, trên khuôn mặt của Lâm Lang Thiên hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên, trong miệng có kích động âm thanh truyền ra. Khu, khu Môn chủ. Lâm Tầm Thiên đáy lòng cũng đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong miệng truyền ra suy yếu lời nói. Đi. Lâm Chiến Lang sắc mặt băng hàn, nhẹ nhàng đánh một động tắc tay, phía sau hắn thủ hạ chính là vội vàng xông tới đem Lâm Lang Thiên cùng Lâm Tầm Thiên cho nâng dậy, và hướng về bọn họ trong miệng nét vào mấy viên thuốc chữa thương, giúp bọn hắn đem thương thế ổn định. Lâm Chiến Lang tất là dùng bao hàm xâm lược cùng sơ xác tiêu điều ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói, Tiểu tử, ngươi rất trâu, không chỉ tổn thương ta nhiều như vậy lang cửa đệ tử, còn làm tổn thương ta con trai. Nói đi, hôm nay ngươi muốn chết như thế nào? Bút. Còn không đợi Diệp Hiên có bất kỳ trả lời, Lâm Chiến Lang chính là đột nhiên lao ra, thân hình tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt của Diệp Hiên, xoay vòng thiết quyền đến thẳng đầu của Diệp Hiên, tốc độ nhanh chóng, giống như cắt ra đêm đen cho thật. Nắm đấm của hắn còn không có tới gần, liền nhấc lên một luồng sắc bén kinh phong, thổi đến mức Diệp Hiên quần áo tung bay này thực lực của Lâm Chiến Lang rất mạnh. Thùng. Có điều phản ứng của Diệp Hiên cũng không chậm, thân thể hắn một bên, tránh thoát nắm đấm của Lâm Chiến Lang, dựa vào nghiêng người lập tức, hắn đuổi phải đầu gối chính là mang theo hung hãn sức mạnh quay bụng dưới của Lâm Chiến Lang và chạm mà đi, lại bị hắn lấy tuổi trò cho, cho đè ép xuống. Vành. Và hai người nắm đấm vào thời khắc này đồng thời đập ra, nắm đấm của Diệp Hiên rơi vào vai trái của Lâm Chiến Lang trên, nắm đấm của Lâm Chiến Lang rơi vào trên vai phải của Diệp Hiên. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, hung hãn mạnh mẽ khí ngang dọc bùng nổ. Diệp Viên cùng thân hình của Lâm Chiến Lang cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức một liền lui về phía sau mấy bước vừa mới đem thân hình ổn định. Trong ngay mắt tiếp theo, hai người thân thể đồng thời lao ra, đột nhiên bay vào lên, đã ngang mang theo hung hãn sức mạnh đá ra, chạm vào nhau cùng nhau. Sau đó thân thể của bọn họ bởi vì trọng lực nguyên nhân bắt đầu tăng tích, nhưng động tác của bọn họ cũng không có vì vậy dừng lại, đã ngang, năm đấm đều là gào thét hướng về đối phương đập ra, ở giữa không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh đến. Bút. Diệp Viên thân thể ở rơi xuống đất lập tức, đột nhiên trầm xuống, thân thể mượn lực xoay tròn, đùi phải hóa thành trường tiên đột nhiên quét về phía hạ bản của Lâm Chiến Lang. Lâm Chiến Lang bị đá ngang của Diệp Hiên quét trúng, thân thể nặng nề nện ở trên mặt đất. Diệp Hiên đang muốn nhân cơ hội này một lần nữa phát động tấn công, Lâm Chiến Lang một cá chép nhảy đứng lên đồng thời, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cánh tay huy động, quét ngang gian điện ở trên ngực của Diệp Hiên, đưa hắn cho bước lui. Sau đó, hai người một lần nữa lao ra, giao chiến ở cùng nhau. Ở tại bọn hắn giao chiến trung tâm không ngừng mà có nắm đấm chạm vào nhau, xương đụng nhau nặng nề tiếng va chạm truyền ra, giống như là ở trên quảng trường đánh nổi lên trên trống, khiến người ta lòng cũng theo rung động. Ai có thể nghĩ đến có người có thể lợi hại đến trình độ như thế? chuyện này quả thật có thể so với này kinh điển đánh võ tấm, huyễn khốc tới cực điểm. bất luận là lâm chiến lang cũng tốt, còn là diệp hiên cũng được, bọn họ động tác có thể nói là thần tốc vô cùng, nhanh tới cực điểm, khiến người ta hoa cả mắt, căn bản là nhìn không lại. Thùng! năm đấm chạm vào nhau đinh thai nhức có tiếng va chạm phảng phất như lôi đình đột nhiên nổ vang. mọi người chỉ nhìn thấy vốn nhanh chóng đan xen diệp hiên cùng lâm chiến lang đột nhiên yên tĩnh lại, bọn họ vừa cực động lập tức chuyển hóa thành cực tĩnh, làm cho thời gian phản phất đều vào thời khắc này dừng lại, chỉ có mấy giây trước năm đấm chạm vào nhau tiếng va chạm đang văng vọng. Ngay ở mọi người làm diệp hiên cùng Lâm Chiến Lang này đột nhiên điên lặng cảm thấy nghi hoặc cùng kinh ngạc lúc, thân thể của Lâm Chiến Lang lại là đột nhiên du lên, sắc mặt theo đột nhiên trắng nhận, trong miệng phun đến một hơi đen tui máu tươi đến. Bạch bạch bạch. Thân thể của hắn càng bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên thấy cái kia gần như chỉ lui không đến 5 bước diệp hiên, trong ánh mắt của Lâm Chiến Lang tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị, băng hàn một mảnh, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói đến, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai?" Ở tinh hải làm sao có khả năng lại có người như vậy tuổi trẻ cao thủ? Thùng. Nhưng mà đáp lại hắn lại là Diệp Hiên một cái gượng mạnh mẽ lên gối. Phụt! ở những người chung quanh cái kia chấn động cùng kinh hãi, ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Diệp Hiên dưới chân sấm gió hoạt động, coi như hóa thành một con nổ long lao ra, lập tức xuất hiện ở trước mặt của Lâm chí Lang, đầu gối phải càng dựa vào vọt tới trước sức mạnh, tàn nhẫn mà va chạm ở trên ngực của Lâm chí Lang. Đáng sợ sức mạnh giống như như bại sơn đảo hải theo đầu gối của Diệp Hiên phun trào bước ra quả quyết rót vào đến trong thân thể của Lâm chí Lang, đưa hắn xương ngực đánh gãy, làm cho lồng ngực của hắn đều lom xuống đi. Bị Diệp Hiên đòn đánh này gượng mạnh mẽ lên gối cho ban chúng, Lâm Chín Lang tại chỗ liền nhận lấy trọng thương trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể giống như một viên phóng ra đi ra ngoài hỏa tiễn nặng nề đụng vào suối phun trong ao trên núi giả, đem núi giả đều cho đụng phải vỡ vụn ra. Môn chủ, tình cảnh này khiến cho chứa nhiều của Lâm Chiến Lang thủ hạ sắc mặt kỳ biến, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, năm đấm nắm chặt, mang theo hung hãn sức mạnh dùng cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Diệp Hiên đánh lén mà đến. Vành cười dễ ư?" Nhưng mà, Diệp Hiên lại là ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, thân thể xoay tròn, đá ngang gào thét rút ra. 360 độ không góc chết đá bay. Nặng nề tiếng va chạm liên tiếp không ngừng mà lên. Mai Diệp Hiên đánh lén chứa nhiều lang cửa bộ hạ cùng là bị đá ngang của hắn rút chúng, miệng phun máu tươi, giống như chó chết đập bay đi ra ngoài, máu tươi tuyệt đối trọng thương. Khu khụ. Có điều, bọn họ ra tay lại là làm cho Lâm Chiến Lang chiếm được nhất định thờ hồn hẹn. Thừa nhận Diệp Hiên cái kia một cái gượng mạnh mẽ lên gối, hắn cả người máu me đồng địa, dây rủa đứng lên, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào giận động. "Tiểu tử, ngươi thật chính là trọc giận ta, qua nhiều năm như vậy, ta là lần đầu tiên đã bị nghiêm trọng như vậy thương tổn. Cho dù là hôm nay đem sự tình làm lớn, ta cũng phải làm thịt ngươi." Các anh em, cho ta cầm vũ khí đập chết hắn cho ta. Mang theo nồng nặc phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo trong miệng của Lâm Chiến Lang truyền ra. ầm ầm bịch. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đột nhiên từ bên hông móc ra hai cái màu bạc cắt tướng quay Diệp Hiên bóp cỏ, triển khai bắn giết. Mà bộ hạ của hắn cũng là vào đúng lúc này cố nén thân thể đau nhức, móc ra bọn họ mang theo tên, đem đen ngòm họng súng nhắm ngay Diệp Hiên, kéo cò súng, triển khai vô tình bắn. ầm ầm bịch. Xèo xèo xèo. Chói hai tiếng súng vang lên, lít nha lít nhít viên đạn mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến, đưa hắn triệt để bảo phủ. Không chỉ là hắn kể cả khương an nhã cũng đều ở viên đạn bắn phạm vi bao phủ bên trong, làm một tòa thành thị địa đầu sà, trên người bọn họ làm sao có khả năng không mang theo tên? Lít nha lít nhít viên đạn kéo tới, nồng nặc nguy cơ đem diệp hiên bao phủ, khiến cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. tiếng súng, tại sao có thể có tiếng súng? phát sinh cái gì sự tình? diệp hiên đang muốn hướng về một bên né tránh lướt ngang đi ra ngoài, một bên khương an nhã cái kia nghi hoặc âm thanh lại là vào thời khắc này lặng yên gian văng lên, làm cho ánh mắt lâm liệt của diệp hiên, trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mang đến. đáng chết! bởi vì vào thời khắc này bà viên viên đạn hướng về khương an nhã tập kích mà đi nếu là không người cứu viện vậy khương an nhã không thể nghi ngờ là đem đột tử tại chỗ lôi thêm bước mắt thấy viên đạn sắp sửa rơi vào trên người của khương an nhã diệp Hiên thân thể đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nàng bàn tay dò ra đưa nàng cái kia luyện chuyển đầy đạn thân thể cho ôm hướng về một bên nhanh chóng lướt ngang đi ra ngoài a đột nhiên bị người ôm lấy lướt ngang khương an nhã thân thể run lên bần bật, bật trong miệng có tiếng kinh hô truyền ra cười kéo đồng thời quần áo vỡ vụn âm thanh lặng yên giàn văng lên lại làm một viên viên đạn theo bên cạnh của Diệp Viên sẹt qua đưa hắn quần áo cắt ra ở trên cánh tay lưu lại một đạo vết cắt đến từng tiêm một máu tươi cũng là theo vết thương chảy ra nhỏ xuống ở Khương An Nhã cái tia tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt ngươi bị thương Khương An Nhã trên gương mặt hiện ra một chút lo lắng cùng lo lắng hắn đang muốn mở miệng lại bị Diệp Viên lánh đạm âm thanh chô đánh gãy đừng nói chuyện ôm chặt ta theo lời nói của Diệp Viên hạ xuống hắn không chút nghĩ ngợi chính là ôm Khương An Nhã dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về quảng trường ở ngoài chạy như điên đuổi theo cho ta thấy thế Lâm Chiến Lang vẻ mặt lạnh lèo âm trầm một mảnh cố nén thân thể đau nhức, cầm trong tay cặp súng, mang theo chứa nhiều thủ hạ hướng về Diệp Viên thoát đi phương hướng điên cuồng đuổi theo. Thiên điêu lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Làm được qua có súng bọn họ gì? ầm ầm bịch, xèo xèo xèo. Diệp Viên một đường lao nhanh, phía sau tiếng súng vang vọng cung rước, làm cho thần sắc hắn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Viên đạn vô số lần nguy hiểm lại càng nguy hiểm dán vào gò má của hắn và thân thể bay qua. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, e sợ đã sớm chúng đạn ngã xuống đất. Hắn còn đánh giá thấp Lâm Chiến Lang đám người kia vẻ quyết tâm nhi, lại dám ở thương trong vòng nổ súng bắn. Nhìn phía sau cái kia theo không bỏ lang cửa thành viên. Diệp Hiên sắc mặt khó coi cực hạn, không ham chiến nữa, mà này đây càng nhanh nhẹn hơn tốc độ thoát đi. Nửa giờ sau, Diệp Hiên bị Lâm Chiến Lang một đám người đẩy vào một cái ngõ cụt. Thấy phía trước cái kia cầm thương mà đến Lâm Chiến Lang, Diệp Hiên trên khuôn mặt không có một chút nào hốt hoảng, từ từ đem trong lòng thương an nhã cho để xuống. Tiểu tử, ngươi mẹ nó chạy a? Ngươi đúng là cho láo tử tiếp tục chạy. Thấy cái kia đã không có đường lui Diệp Hiên, Lâm Chiến Lang vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ nói: đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Cho ta loạn thương đánh chết hắn. Theo lời nói của Lâm Chiến Lang hạ xuống, hắn dẫn đầu vung lên trong tay cắt tướng bay Diệp Hiên bao chứa nhiều của hắn thủ hạ cùng nhau quay diệp hiên dương lên trong tay súng ống bóp cò bịch chói hai tiếng súng ở đêm đen dưới vang vọng thật lâu quy một chương 214, ngự tỷ sát thủ dạ sát vi bịch tiên tính đêm đen bị chói hai tiếng súng đánh vỡ mang theo sắc bén sát ý viên đạn cắt ra không khí thẳng đến diệp hiên mà đến làm cho mặt của diệp hiên biến sắc đến âm trầm cùng khó coi bút hắn đang muốn có hành động một đạo màu đen cái bóng lại là đột nhiên lói lên quỷ dị mà xuất hiện ở trước mặt của diệp hiên ở lâm chiến lang cái tiêu kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới nàng bị màu đen cái bao tay ra bàn tay lại là từ từ rò ra đem cái kia quay Diệp Hiên đánh giết mà đi viên đạn tinh chuẩn không sai lầm nắm được. Bất thình lình một màn, làm cho sắc mặt của Lâm Chiến Lang không khỏi biến đổi, nhìn về phía cái kia rơi vào Diệp Hiên trước mặt bóng người màu đen trong ánh mắt tràn ngập một luồng khiếp sợ cùng kinh ngạc đến. Tay không tiếp viên đạn. Như vậy thủ đoạn để hắn cảm thấy sợ hãi. Mặc dù là Diệp Hiên cũng không khỏi hơi sức sở, thấy cái kia che ở hắn trước mặt cái kia bị màu đen liên thể áo ra bao vây huyền chuyển bóng người, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Bởi vì ở trên người của nàng, Diệp Hiên cảm nhận được một luồng càng quen thuộc khí tức đến. Hoa Tưởng vi bài kiến đại nhân, thuộc hạ cứu giá chấm trế mong rằng đại nhân thứ tội ở Diệp Hiên làm trước mắt đạo này bóng người màu đen cảm thấy nghi hoặc lúc nàng lại từ từ xoay người lại quay Diệp Hiên cung kính ôm quyền, trong miệng truyền ra lanh lảnh em thay lời nói nàng tấm tia tràn ngập rất khác biệt mùi vị xinh đẹp gò má cũng là hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên nàng là Tinh Hải Hắc Điếm Điếm trưởng Dạ Sắc Vi chỉ có điều bây giờ mặc vào màu đen y phục dạ hành nàng khí chất cùng bình thường hoàn toàn là đã sệ ra nghiêng trời lệch đất biến hóa hơn nữa đối với Diệp Hiên thái độ cũng là trở nên càng ngày càng cung kính đến đến rất đúng lúc có tội gì nghe nói lời nói của Dạ Sắc Vi Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng nhàn nhạt trả lời chỉ bất quá hắn thật không ngờ cô nàng này bất cứ vẫn luôn ở ẩn dấu thực lực vừa rồi cô nàng này tay không tiếp viên đạn chiều thức ấy có thể không phải bình thường mặc dù là diệp hiên cũng chỉ có ở đem xương tay rèn luyện sau khi hoàn thành mới có thể làm được lang cửa làm việc người không phận sự đường vòng kính xin các hạ không muốn quản việc không đầu thật tốt thấy dạ sát vi lâm chiến lang trong mắt nồng nặc hàn quang lấp lóe lạnh như băng âm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền ra tầm thường lang cửa cũng dám cản dỡ nghe vậy dạ sát vi trong mắt hàn quang lóe lên như thực chất giống như sát ý ngang dọc tỏa ra đột nhiên cầm trong tay viên đạn quang bay ra đi cũng không biết dạ sắc vi này vung một cái lực lượng rốt cuộc có cỡ nào to lớn, làm cho viên đạn bay ra ngoài tốc độ bất cứ so với các tướng phóng ra còn cấp tốc hơn, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về lâm chiến lang bàn tới, khiến cho sắc mặt kịch biến của hắn trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào khiếp sợ cùng kinh ngạc đến. mắt thấy viên đạn đánh giết mà đến, lâm chiến lang muốn né tránh dĩ nhiên không kịp. Búp. hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên trộm tới bên cạnh một gã thủ hạ tre ở trước mặt của hắn. a, thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái kia lang cửa thành viên thân thể tại chỗ bị đạn xuyên thủng, khí tuyệt mà chết. bạch bạch bạch Viên đạn xuyên thấu cái kia lang cửa thành viên thân thể, sau càng hơn thế không giảm hướng về phía sau Lâm Chiến Lang tập kích mà đi, làm cho hắn sắc mặt bị biến, thân thể không chút do dự mà hướng về một bên né tránh đi ra ngoài, một liền lui về phía sau mấy chục bước đặt ở ổn định thân hình. Ba tháp ba tháp. Dù vậy, hắn cánh tay cũng bị đạn chỗ chảy ra, quần áo bị xé nứt, lưu lại một đạo vết màu đến, không ngừng mà có máu tươi quần cuộn chảy xuôi xuống, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Các hạ rốt cuộc là ai? Lẽ nào thật sự muốn cùng ta lang cửa là địch? Dạ Sắc Vi này tùy ý một tay, không thể nghi ngờ là đem Lâm Chiến Lang cùng chứa nhiều của hắn thủ hạ cho làm kinh sợ làm bọn họ sắc mặt trắng bệnh, càng có quát trói hai tiếng theo trong miệng của Lâm Chiến Lang truyền ra. "Ta là ai, lấy các ngươi thân phận, có thể còn chưa có tư cách biết." Dạ Sắc Vi ánh mắt lạnh như băng, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, "Còn trong miệng ngươi lang cửa, theo tối hôm nay lên liền đem không còn tồn tại nữa." Oen cười giễu. Theo lời nói của Dạ Sắc Vi hạ xuống, một luồng làm người cảm thấy tuyệt vọng cùng run rẩy khí tức không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của nàng bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, khiến cho Lâm Chiến Lang bọn người sắc mặt kỳ biến. Vốn đen kịt dưới bầu trời đêm càng bay xuống dưới từng đóa từng đóa kiểu diễm bức át hoa tử vi. Cười giễu kéo À. trong nháy mắt tiếp theo, Dạ Sắc Vi chính là hóa thành một đạo màu đen lưu quang nhanh như chớp giật hướng về Lâm Chiến Lang đoàn người phóng đi, một thanh điêu khắc màu máu hoa tưởng vi mã tấu ở nàng trong tay tỏa ra, ở đêm đen dưới chết xạ ra chói mắt ánh sáng. Ánh đao lướt qua, đỏ tươi máu quần cuộn chảy xuôi, từng người từng người làm cửa thành viên im hơi lặng tiếng ra xuống. Đồng thời bắn, giết chết nàng. Quỷ dị này một màn làm cho hoàn toàn biến sắc của Lâm Chiến Lang, trong miệng phát sinh lo lắng hò hét. Cười kéo, hắn đang muốn vung lên trong tay có quay Dạ Sắc Vi chuyển hai bắn, nhưng thân thể của Dạ Sắc Vi lại là quỷ dị mà lóe lên xuất hiện ở trước mặt của hắn, om ánh ánh đau tỏa ra, đưa hắn đầu cho im hơi lặng tiếng cắt đi. Lâm Chiến Lang hai mắt trợn tròn xoe, trên khuôn mặt mang theo nồng nặc không tâm lòng, lặng yên gian tử vong. Đại ca, môn chủ, thấy cái kia đột nhiên tử vong Lâm Chiến Lang, Lang cửa thành viên hoàn toàn biến sắc, trong miệng phát sinh lo lắng hò hét. Giết nàng, cùng với nàng liều mạng là môn chủ báo thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, hết thảy Lang cửa thành viên đều là mắt đỏ hướng về dạ sắt vi đánh giết mà đi. Có cầm trong tay dao bầu chém bảo, có cầm trong tay súng ống kéo có súng, có như hổ như sói triển khai tập kích. Nhưng mà. Bất luận là bọn hắn cầm vũ khí cũng tốt, còn là cầm thương bắn cũng được, hay hoặc là như hổ như sói quyền cước đối mặt, căn bản là không cách nào thường tới đến dạ sắc vi may may. Nàng giống như rơi ánh trăng từ thần, nắm sắc bén hoa tường vi đao, nảy lên hoa lệ kỹ thuật nhẹ, im hơi lặng tiếng thu hoạch sinh mệnh. Mỗi có một đóa hoa tường vi phá nát phân tán, liền tượng trưng cho có một vị địch nhân bị chết. Làm đầy trời bay xuống hoa tường vi hóa thành từng mảng từng mảng rực rỡ hoa tường vi cánh hoa lúc, lang cửa thành viên hết mức bị chết, toàn bộ tử vong, không có để lại bất kỳ một người sống. Dạ sắc vi hoa lệ thu đao đi tới trước mặt của Diệp Hiên cung kính mà quỳ xuống tình huống khẩn cấp, không có đến đến đại người cho phép ta liền tự tiện chủ trương đưa bọn họ tiêu diệt, mong rằng đại nhân thứ tội. Hòa tường vi đao, nữ tỷ sát thủ, Dạ vi, người rất tốt. Lùi ra đi. Nghe được lời nói của Dạ vi, nghĩ đến nàng ở vừa rồi lúc giết người kỹ thuật này, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút nhợt nhạt nụ cười, mang theo nồng nặc tán thưởng âm thanh tất là theo trong miệng của Diệp Hiên truyền ra. Dạ vi vừa rồi thủ pháp giết người cùng hóa trang rốt cục làm cho Diệp Hiên đưa nàng ở phương Tây Tu La trong thế giới thân phận nhận ra được. Phương Tây Tu La thế giới tháng 7 năm 12 thiên cương một trong, nữ tỷ sát thủ, Dạ vi chỉ có điều Diệp Hiên thật không ngờ nàng bất cứ sẽ ở Tinh Hải trở thành hắc điếm một gã điếm trưởng đến. Vâng, nghe nói lời nói của Diệp Hiên, dạ Sắc Vi nhẹ nhàng gật đầu, hóa thành một đạo màu đen cái bóng biến mất ở trong đêm tối. Bên này, bên này, nhanh, nhanh lên một chút. Dạ Sắc Vi vừa mới vừa mới biến mất không lâu, hùng hồn lo lắng âm thanh chính là vào thời khắc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Long Gia, Uy Bá, Thanh Vũ ba người liền mang theo rất nhiều cầm trong tay xuống ống cường giả tất là vào tới. Nhìn trên mặt đất lạnh như băng thi thể, Long Gia, Uy Bá. Thành Vũ ba người bọn họ đầu tiên là sử sốt, lập tức vội vàng hướng về phía trước nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên cũng không có bị nhiều lắm đau đớn lúc, toàn bộ vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước nhanh đi tới trước mặt của Diệp Hiên, quay Diệp Hiên một chân quỳ xuống, trong miệng truyền ra trầm thấp ấy nấy lời nói, "Hiên ca, chúng ta đều dậy đi a, ta không sao." Thấy cái kia quỳ xuống xin tội long ra, Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, ở tại bọn hắn lời nói vẫn chưa nói hết trước chính là đưa bọn họ cho đỡ lên. "Hiên ca, Lâm Chiến Lang cùng chứa nhiều lang cửa tinh anh chết rồi, con trai của hắn còn có bộ phận thành viên xử lý như thế nào?" Long gia mắt sáng lên, chính là có cùng Long hội đệ tử đem Lâm Lang Thiên, Lâm Tầm Thiên bọn người giam giữ lại. Đây là Long gia ở tại bọn hắn ở tới rồi trên đường bắt được, dù sao Lâm Tầm Thiên cùng Lâm Lang Thiên bọn họ có thể đều là người bị thương nặng, còn lâu mới có được Lâm Chiến Lang bọn họ hành động cấp tốc như vậy, cho nên bị ném vào mà sau. "Hiên thiếu, tha mạng a, hiên thiếu." "Hiên thiếu, chúng ta không biết là người chính là bá chủ của tinh hải, chúng ta đụng phải người, tha mạng a." Thấy cái kia chết không nhắm mắt lang cửa đứng đầu cùng chứa nhiều lang cửa đệ tử, Lâm Tầm Thiên cùng Lâm Lang thiên đã sớm hù chạy gan, vội vàng quỳ gối trước mặt của Diệp Hiên, dập đầu xin tha làm cho bọn họ biến mất. Diệp Hiên lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, trong miệng truyền ra vô tình lời nói. Nói xong, Diệp Hiên chính là mang theo bên cạnh thất kinh khương an nhã cất bước rời đi, biến mất ở trong đêm tối. Màu đen ban đêm, Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm một đường bay nhanh, khương an nhã lặng lặng mà ngồi ở một bên ngồi kế bên người lái, tựa hồ còn không có theo tối hôm nay trôi trải qua từng hình ảnh phục hồi tinh thần lại. Mặc dù hai mắt của nàng không nhìn thấy, thế nhưng lỗ tai của nàng có thể nghe thấy, rất nhiều thứ có thể thông qua liên tưởng mà tưởng tượng đi ra. Nàng càng minh bạch trước mắt cái này cứu nam nhân của nàng thân phận cực kỳ bất phàm. Bát vườn hoa quê hương tới. Xuống xe. Mãi đến tận Diệp Hiên cái kia tràn ngập từ tính âm thanh vang lên, Khương An Nhã vừa mới từ từ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói cảm ơn. "Ngươi ở lầu mấy? Ta đưa ngươi lên đi." Thấy cái kia có vẻ hơi hốt hoảng Khương An Nhã, Diệp Hiên do dự một chút mở miệng. "Lầu 6, 608, ta bản thân nên ở nhà." Khương An Nhã nhẹ giọng nói. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, giúp đỡ Khương An Nhã lên lầu. Nhẹ nhàng gõ cửa, liền xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, một gã giữ lại một con màu đỏ thắm tóc ăn, mặc gấu nhỏ áo ngủ mị nữ mở cửa phòng ra. "A, An Nhã, ngươi có thể coi là đã trở lại." đều sắp vội muốn chết ta, gọi điện thoại cho người cũng không tiếp. người rốt cuộc đi đâu? thấy cái kia ngoài cửa đứng ở Khương An Nhã, cuộn sóng cuốn mỹ nữ trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng ngạc nhiên, liền vội vàng đem nàng tay nắm lấy, vẻ mặt vui mừng mở miệng. trên đường gặp phải chút phiền toái, còn là một người hảo tâm thay ta giải vây, đưa ta về. Khương An Nhã vẻ mặt cười khổ trả lời. người hảo tâm, ở đâu? sẽ không phải là một điện trai coi trọng ngươi đi? cuộn sóng cuốn mỹ nữ trêu gẹo nói. ta một người mù, ai sẽ coi trọng ta hả? hắn nên đi rồi a. Khương An Nhã cười khổ mở miệng. nghe được trả lời của Khương An Nhã cuộn sóng cuốn mị nữ vội vàng thăm dò hướng về bên ngoài nhìn lại trong miệng trong nháy mắt có tiếng kinh hô đi rồi ra xem một chút hoa wow. thật đẹp trai người cực giỏi xe đỉnh trong nháy mắt tiếp theo động cơ nổ vang âm thanh vang lên diệp hiên điều khiển phục long chiến hạ biến mất ở trong bóng đêm quy một chương 215, hồng nhan huynh đệ tinh hải hắc điểm cổ kính khu thuê riêng diệp hiên lười biếng ngồi ở trên ghế xà lồng một bên thưởng thức trong chén rượu đỏ một bên đầy hứng thú đánh giá cái kia mặc áo da màu đen đứng ở một bên vì nàng ngâm có phi dạ vi trong miệng truyền ra treo chọc lưỡi nói nhỏ hoa tường vi, bây giờ có thể hãy nói cho ta biết, muốn như vậy đem ta kêu đến có chuyện gì đi. ở tặng thương an nhã sau khi về nhà diệp hiên liền chuẩn bị trở về ánh sao biệt thự lại nhận được tin tức của dạ sắc vi nói có chuyện quan trọng muốn báo cho chính mình, vì vậy diệp hiên liền chạy tới nơi này đến. nghe nói lời nói của diệp hiên, dạ sắc vi từ từ sắp hiện ra mải cỏ phỉ cho phân phối pha tốt, đưa nó bưng đến trước mặt của diệp hiên bông, lúc này mới yêu nhã ngồi ở bên cạnh trên ghế sa lông, trong miệng truyền ra cung kính lời nói, đại nhân, người bình tĩnh đừng nóng, trước tiên nếm thử này theo ảnh nước không vận lại có phỉ mùi vị như thế nào. Diệp Hiên bưng lên cốc phi đặt ở bên mép khẽ nhấp một miếng, tinh tế thưởng thức một hồi trên khuôn mặt hiện ra một chút vẻ hưởng thụ. Nay quen thuộc mùi vị để hắn cảm thấy vô cùng hài niệm. Đây là hắn thích nhất mùi vị. Cốc phi hương vị không sai. Bây giờ ngươi có thể hay nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì đi. Diệp Hiên từ từ để cà phê xuống, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào Dạ sát Vi, trong miệng truyền ra lãnh đạm lời nói. Đại nhân ngài xin chớ động khí, kỳ thực lần này đem người mời đi theo cũng không phải chủ ý của ta, mà là ngài Nina đại nhân dặn dò đến theo nàng biết được người chính là Y Thánh Truyền Nhân thân phận này sau liền không kịp chờ đợi muốn cùng người tiến hành một lần video trò chuyện cảm nhận được Diệp Hiên trong giọng nói ý lạnh Dạ sắc Vi vội vàng cung kính mà mở miệng nói theo ta video trò chuyện lời nói của Dạ sắc Vi không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Hiên sửng sốt trên khuôn mặt hiện ra một chút không hề che giấu chút nào kinh ngạc hiện nhiên hắn thật không ngờ Dạ sắc Vi gọi hắn đến bất cứ là vì chuyện này nghĩ đến sắp sửa cùng từng hồng nhan đêm đen nữ thần ngại Nina trò chuyện lòng của Diệp Hiên lại không khỏi lập tức hốt nói thực ra hắn cũng không có bất kỳ chuẩn bị. Ở Diệp Hiên trong lòng suy nghĩ một lúc nên làm gì ứng đối lúc, điện thoại di động của dạ sắc vi lại là chấn động lên. Không hề nghi ngờ là đêm đen nữ thần ngải Nina đánh tới video. Dạ sắc vi nhìn Diệp Hiên một chút, lập tức chính là nhấn xuống video nút nhận của gọi. Đại nhân, các người tăng gâu. Sau đó, dạ sắc vi liền cung kính mà thối lui ra khỏi khu thuê riêng. Bút. Ở Diệp Hiên bình tĩnh ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một hình chiếu 3D hình ảnh chính là theo dạ sắc vi lưu lại trên điện thoại di động hình chiếu đưa ra. Một đạo lâu dài mỹ lệ bóng người cũng là hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên, làm cho hắn một khắc đó bình tĩnh lòng đang giờ phút này không khỏi nhấc lên từng vòng sóng gợn vài lùa đến, không hiểu trở nên có chút bối rối cùng khẩn trương. Nàng rối tung một con đặc biệt mái tóc dài màu vàng nóng, có một tấm phương tây mỹ nhân cái kia tràn ngập hình dáng hoàn mỹ gò má, viện chuyển làm tức giận vóc người bị một cái màu vàng trường bào bao vây. Trường bào màu vàng nóng cổ áo khá thấp hiện ve hình chữ, trung gian sợi hoa chậm giống, làm cho cái kia mất hồn cảnh đẹp như ẩn như hiện, khiến người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Nhưng này một kia mơ màng lại bị trên người nàng cái kia cao quý đặc biệt khí chất chỗ tách ra làm cho nàng cả người khắp toàn thân đầy dẫy một luồng làm người cảm thấy áp bức uy nghiêm. Nàng chính là đêm đen nữ thần ngải Nina, đêm thần điện người sáng lập, phương Tây tu la thế giới 36 thần một trong, từng ma quân hồng nhan của Diệp Hiên một trong. Nhìn trước mắt hiện lên quen thuộc dung nhan, Diệp Hiên một khắc đó lòng lại là không khỏi nhẹ nhàng mà run một cái, trong đầu không khỏi hiện ra cùng cái này cao quý nữ nhân ở chung từng hình ảnh đến, lênh khóc trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút lâu dài nụ cười. Hắn muốn mở miệng nhẹ nhàng kêu gọi nữ nhân này tên, nhưng lại bị lý trí thật sâu đè ép xuống. Hắn tỉ mỉ mà đánh giá nữ nhân trước mắt này, thấy nàng tấm kia tinh xảo trên gương mà ẩn cực sâu huyền Diệp Hiên đấy lòng lại là không khỏi lẽ qua một tia đau lòng. Hắn bị dùng thanh đế dẫn đầu bốn vị đại đế vây công bị chết, thần ma điện tùy theo bị diệt, làm hắn từng hồng nhan đêm đen nữ thần ngải Nina tự nhiên sẽ bởi vì nàng cùng quan hệ của Diệp Hiên mà bị liên lụy. Hiển nhiên mấy năm nay nữ nhân trước mắt này trải qua cũng cũng không dễ dàng. Nghĩ đến từng nữ nhân này ở trước mặt mình cái kia lém lỉnh ngây thơ, rực rỡ thanh thuần dáng dấp, lại thấy nàng bây giờ này uy nghiêm cao quý không thể xâm phạm hình dáng, lòng của Diệp Hiên giống như dao xẹt qua không hiểu đau đớn cùng khó chịu. Không biết là lúc nào. Hắn mới có thể để trước mắt cái này giả bộ cao quý uy nghiêm nữ nhân một lần nữa rời đi trên người nàng cái kia nặng nề ngụy trang. Hắn nắm chặt bàn tay, nỗ lực để cho mình biểu hiện đầy đủ bình tĩnh. Ở Diệp Hiên quan sát tỉ mỉ đêm đen nữ thần trong khi của ngài Nina, đêm đen nữ thần ngài Nina cũng là cách tiên nam địa bắc, thấy hình chiếu hình ảnh tỉ mỉ mà đánh giá hắn. Rõ ràng là một tấm sa lạ lánh khốc khuôn mặt, nhưng đêm đen nữ thần ngài Nina chẳng biết vì sao đang nhìn đến trong khi của Diệp Hiên, cái kia một viên phá nát không chịu nổi lòng lại là khẽ lên. Nàng nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, trong miệng truyền ra lạnh lùng uy nghiêm lời nói, ngươi chính là y thánh truyền nhân. Diệp Hiên không sai nghe được đây rõ ràng quen thuộc nhưng cũng ẩn chứa cự người ngàn dặm ở ngoài ý lạnh lời nói Diệp Hiên khẽ cười khẽ gật đầu một cái bình tĩnh mà mở miệng ngươi cũng biết buồn cung vì sao tìm ngươi đêm đen nữ thần ngải Nina lạnh lùng mở miệng bởi vì ta trên tay thanh đế khiến còn là bởi vì ta y thánh chuyển nhân thân phận Diệp Hiên cười nhạt một tiếng theo trong túi đưa hàn chế tạo thanh đế khiến đem ra thả gần một chút thấy Diệp Hiên trong tay thanh đế khiến, đêm đen nữ thần ngải Nina mắt sáng lên trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói mặc dù là cách màn hình Diệp Hiên cũng có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người cùng như thế Hiện nhiên ở mấy năm qua thời gian trong, thực lực của nàng chiếm được tăng lên. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, đem thanh đế khiến bắt lại gần. Đêm đen nữ thần ngải Nina liền cách màn hình tỉ mỉ mà đánh giá lên. Một lát sau, nàng từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt lại là từ từ trở nên nhu hòa, lẩm bẩm lời nói tất là theo nàng trong miệng truyền ra, quả nhiên là giả. Có thể người khác khó có thể phân biệt ra được Diệp Hiên trong tay thanh đế khiến thật giả, thế nhưng đêm đen nữ thần ngải Nina lại là có thể tinh tường phân biệt ra được, bởi vì từng nàng gần gũi từng thấy chính phẩm. Mặc dù Diệp Hiên hàng nhái thanh đế khiến bề ngoài trên giống nhau như lúc, thế nhưng chất liệu lại có nhất định tí vết, đêm đen nữ thần ngải Nina nàng lợi hại ánh mắt vừa có thể nào không phân biệt được. Không cần hỏi đêm đen nữ thần ngải Nina liền biết nhất định là người đàn ông kia hàng nhái thanh đế khiến, để chuyên nhân của hắn dùng giả thanh đế khiến giả mạo thanh đế các thành viên, sau đó dụ dục thanh đế các cùng tà thần lầu trong lúc đó tranh đấu. Chỉ cần một viên hàng nhái thanh đế khiến không cách nào chứng minh ngươi chính là chuyên nhân của hắn. Một lát sau, đêm đen nữ thần ngại Nina khôi phục yên tĩnh, ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, lạnh lùng mở miệng. "Vậy ông dương bá thể quyết" Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, hơi suy nghĩ, âm dương bá thể quyết lặng yên gian vật chuyển, một đen một trắng hai đạo khí tức hóa thành một con trắng đen du long vờn quanh ở bên cạnh của hắn, làm cho cả người hắn tràn ngập một luồng đặc biệt huy nghiêm. Mê muội chi đạo. Diệp Hiên hơi suy nghĩ trong mắt ma quang dâng lên, hắc sắc ma khí cũng là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra, làm cho hắn quần áo tung bay, ma ý quần, quận, giống như một vị thần ma. Thấy cái kia bị ma khí vờn quanh Diệp Hiên, đêm đen nữ thần ngại Nina nhưng trong lòng thì nhức lên sóng gió kinh hoàng đến, thế nhưng nàng lại nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, trên khuôn mặt không có bất kỳ tâm tình biểu lộ. Bây giờ, người có thể tin Diệp Hiên từ từ thu công, đưa mắt rơi vào đêm đen nữ thần trên người của ngài Nina, trầm giọng mở miệng. Hắn như thế nào? Đêm đen nữ thần ngài Nina không hề trả lời, mà là không thể chờ đợi được nữa hỏi. Bởi vì Diệp Hiên dùng ma quân Diệp Hiên có ý đạo thánh điển âm dương bá thể quyết cùng mê muội chi đạo chứng minh rồi tất cả hắn là hoàn toàn xứng đáng ý thánh chuyên nhân. Nghe được đêm đen nữ thần lời nói của ngài Nina, Diệp Hiên không khỏi lâm vào dài lâu trầm mặc. Liên quan tới vấn đề này, hắn thật sự là không biết là nên làm gì trả lời. Nói cho nàng, hắn đã chết, làm cho nàng lại thương tâm khổ sở, đoạn tuyệt hy vọng của nàng. Nói cho nàng, hắn còn sống làm cho nàng đấy lòng lại cháy lên hy vọng, cuối cùng lại hóa thành tuyệt vọng. Dù sao, một đời trước ma quân Diệp Hiên là tránh thức chết rồi, Diệp Hiên chỉ có điều là may mắn linh hồn sống lại thôi. Vậy, thẳng thắn nói cho chính nàng chính là ma quân Diệp Hiên. Nhưng mà đây nếu là nói ra, ai mẹ nó sẽ tin a? Bởi vì này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Diệp Hiên trầm mặc không đáp, đêm đen nữ thần ngải Nina lo lắng một mình, lại cũng khó có thể bảo trì dáng vẻ của nàng. Theo trên bảo tòa đứng dậy, trong miệng truyền ra lo lắng lời nói, hãy nói cho ta biết, hắn bây giờ rốt cuộc như thế nào? Tất cả mạnh khỏe thấy đêm đen nữ thần ngải Nina cái kia thất thố răng dấp, đáy lòng của Diệp Hiên đau xót, nỗ lực khiến chính mình vẫn duy trì bình tĩnh, trầm giọng mở miệng. đây, hey. tìm được trả lời của Diệp Hiên, đêm đen nữ thần ngải Nina cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi trở lại tới trên bão tọa. hắn bây giờ ở nơi nào, tinh hải gì, ta đây sẽ lên đường lại thấy hắn. trong nháy mắt tiếp theo, đêm đen nữ thần ngải Nina chính là vẻ mặt kích động hỏi, nhìn thấy đêm đen nữ thần ngải Nina cái kia hận không thể nhanh chóng bay đến giáng dấp, Diệp Hiên chỉ cảm thấy đau cả đầu, hắn biết hắn nhất định phải đem nữ nhân này tâm tình động viên hạ xuống. Đưa nàng nhích người lại ý nghĩ bỏ đi. Ngay lập tức, Diệp Hiên chính là trầm giọng mở miệng nói, nếu như ngươi thật vì tốt cho hắn, cũng không cần nhích người lại tốt. Mục tiêu của ngươi quá lớn. Bây giờ hắn trọng thương chưa lành, căn bản là không cách nào ứng đối cường địch. Vậy ngươi đưa hắn phương thức liên lạc hãy nói cho ta biết, ta hỏi hắn đã sống sót, tại sao không hãy nói cho ta biết, tại sao không? Tới tìm ta. Đêm đen nữ thần ngải Nina lần nữa mở miệng nói, không phải hắn không muốn tới tìm ngươi, mà là hắn thương thế quá nặng, lâu dài lâm vào hôn mê cùng ngủ say. Bây giờ hắn mới vừa mới tỉnh lại không lâu, không muốn gặp bất luận người nào, ngươi Còn là tạm thời không nên quấy rầy hắn cho thỏa đáng." Diệp Hiên cười khổ mở miệng. "Ta đây hiện tại có thể vì hắn làm những gì?" Đêm đen nữ thần ngải Nina vẻ mặt nóng bỏng cùng kích động. Ma Quân còn sống tin tức này đối với nàng tới nói thật sự thái quá làm cho nàng cảm thấy vui mừng cùng rung động. Thương thế của hắn quá nặng, phổ thông thuốc chữa thương căn bản là không cách nào trị liệu, chỉ có ta đưa hắn truyền Y Đạo Thánh Điển ở chỗ nghịch thiên 13 kim tu luyện tới thứ 13 kim cực hạn mới có thể triệt để chữa trị thương thế của hắn. Chỉ có điều ta trước mắt cảnh giới quá thấp, mới đưa nó tu đến đệ nhị kim, còn cần một dài lâu quá trình. "Nếu như ngươi thật muốn làm chút gì cho hắn nói." vậy cứ dựa theo ta nói làm, đem hết toàn lực trợ giúp ta tăng cao thực lực, trợ giúp ta tu luyện địch thiên mười kim. Diệp Hiên trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, nghĩ đến muốn, trầm giọng mở miệng nói, không thành vấn đề. ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì? ta toàn lực cho người cung cấp. nghe được lời nói của Diệp Hiên, Đêm đen nữ thần ngải Nina không chút nghĩ ngợi trả lời, đến lúc đó ta sẽ đem ta phải gì đó nói cho Dạ Sắc Vi, ta làm cho nàng chuyển đặt ngươi. cứ như vậy đi, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Diệp Hiên sâu sắc nhìn Đêm đen nữ thần ngải Nina một chút, chính là dập máy cho chuyện trước mắt dáng dấp của hắn và trạng thái hắn thật sự là không muốn quá nhiều đi trực tiếp đối mặt đêm đen nữ thần ngại Nina cũng không lâu lắm Ra sắc Vi từ bên ngoài đi vào nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng cung kính đồng thời còn có ẩn dấu cực sâu cảm kích dù sao Diệp Hiên từ nay về sau rõ ràng có thể cùng đêm đen nữ thần ngại Nina trực tiếp liên hệ nhưng hắn lại cũng không có vẫn đang làm cho nàng làm người trung gian hơn nữa nàng đã vừa mới chiếm được đêm đen nữ thần mới của ngài Nina thông báo cùng mệnh lệnh không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn Diệp Hiên bất kỳ yêu cầu gì thấy cái kia ngồi ở trên ghế xạ lồng Diệp Hiên cung kính em thanh tất là theo trong miệng của dạ sắc vi truyền ra đại nhân sau đó hoa tưởng vi chính là người người có bất cứ chuyện gì kính xin dặn dò hoa tưởng vi ổn thỏa đem hết toàn lực a tối nay ta sẽ đem ta phải gì đó phân phát ngươi ta bây giờ đi rồi diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy cất bước xoay người rời đi phương tây tu la thế giới đêm thần điện trụ sở chính đêm đen nữ thần ngải nina thấy cắt đứt điện thoại lâm vào dài lâu trầm mặc cùng suy tư một lát sau nàng ấn xuống ngôi báo tay vịn một bên cơ quan tay vịn lặng yên gian biến hình hóa thành một con người máy đem một cổ xưa đặc biệt điện thoại di động đưa tới nàng trong tay Đêm đen nữ thần ngải Nina cầm điện thoại di động lên bấm một hồi lâu chưa từng liên hệ đặc biệt dãy số đến. Có việc. Một lát sau, điện thoại truyền được ở chỗ truyền tới một khiến người ta cảm thấy run rẩy âm thanh. Đại nhân hắn còn sống, ở Tinh Hải. Ngươi đi đi. Đêm đen nữ thần thân thể của ngải Nina nhẹ nhàng run rẩy, viên mắt từ từ trở nên ướt át, nước mắt theo gò má của nàng lướt xuống xuống, trong miệng truyền ra khàn khàn làm gì lời nói. Ngải Nina đã đã lâu như vậy, đã quên hắn a. Cái kia khiến người ta run rẩy âm thanh lại theo trong điện thoại di động truyền ra. Thật sự. Ta vừa mới với hắn truyền nhân tiến hành video trò chuyện, hắn không chỉ sẽ âm dương bá thể quyết, rèn luyện một khối xương đuổi, còn có thể hắn mê mọi chi đạo. Đêm đen nữ thần ngải Nina một bên lau chùi hạnh phúc nước mắt, vẻ mặt kích động mở miệng. Đừng ngây thơ được không? Ngươi có phải đã quên thi thể của hắn là chúng ta tự tay mai táng gì? Trong điện thoại cái kia khiến người ta run rẩy âm thanh lại vang lên. Nhưng mà, ta nói tới thực sự a, hắn còn sống, ngươi tin tưởng ta được không? Đêm đen nữ thần ngải Nina cố nén nước mắt, gào thét nói, ngươi không phải hắn tốt nhất huynh đệ gì? Khó nói, ngươi thì thật vậy chờ đợi hắn đã chết rồi sao? Điện thoại đối diện Lâm vào dài lâu chờ mặc, thật lâu không nói tiếng nào. Cũng không biết qua bao lâu, cái tia khiến người ta run rẩy âm thanh vừa mới một lần nữa vang lên. Ta đi tinh hải một chuyến, chẳng qua nếu như trong miệng ngươi tên kia là giả mạo nói, ta sẽ làm thịt hắn. Còn không đợi đêm đen nữ thần ngại Nina có bất kỳ trả lời, điện thoại liền là bị cắt đứt. Phương Tây Hắc cám thế giới, biển đen bên mở. Một gã rối tung một con hỗn đột đốc, mặc đầy dầu mép, toàn thân quần áo rách nát giống như ăn mày nam tử từ từ thu hồi điện thoại di động, đi vào một bên cũ nát tụ tàu bên trong. Sau 10 phút, một gã mặt như lưỡi dao, mày kiếm mắt sao Khoác một cái áo che gió màu đen có vẻ càng khốc lạnh nam tử theo ụ tàu bên trong từ từ đi ra, chân đạp biển đèn trên cái kia sóng lớn mãnh liệt sóng biển, hướng về phương xa cái kia thần bí xa xôi hạ nước xuất phát. Một vị cường giả tuyệt thế, đột nhiên xuất hiện. Quy một chương 216, gặp lại thiên Mạch Tuyết. Làm Diệp Hiên rời đi hấp điểm trở lại ánh sao biệt thự đã là hừng đông thập phần. Tô Tiểu Manh, Lãnh Quynh Thành, Mị Yêu các nàng ba người cũng không có nghỉ ngơi, Tô Tiểu Manh mà là ngồi ở trên ghế xạ lỏng túi đầu chơi điện thoại di động, Lãnh Thành ngồi ở một bên thấy sách thuốc, Mị Yêu tất là ngồi ở trên ghế xạ lỏng khẽ nhạt mà nhìn kịch truyền hình. Đại nhân Diệp Hiên. Nhìn thấy Lam Ngọn giáo trở về, Mị Yêu cùng Tô Tiểu Manh đều là vẻ mặt vui mừng mở miệng. Lãnh Khuynh Thành cũng là khép lại trong tay sách thuốc từ từ ngẩng đầu lên, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên. Đã trễ thế này các ngươi đều còn không có nghỉ ngơi. Ánh mắt theo Tô Tiểu Manh, Lãnh Khuynh Thành, Mị Yêu các nàng ba người trên người lảo qua, Diệp Hiên không khỏi cười khổ mở miệng. Chúng ta không phải đang chờ ngươi trở về mà, đúng không, tỷ? Tô Tiểu Manh mắt sáng lên trêu chọc mở miệng. Thời gian không còn sớm, ta bị nuốt, trước tiên ngủ. Nhưng Lãnh Thành căn bản cũng không có tiếp lời nói của Tô Tiểu Manh, mà là cầm ý thuật đi vào trong phòng ngủ của chính mình. Ta cũng bị nốt giấc ngủ. Thấy thế, Tô Tiểu Manh ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái, giống như một con thỏ trắng nhỏ bình thường tung tăng hướng về nàng phòng ngủ bước vào, có vẻ càng đáng yêu cùng cười khẽ. "Đại nhân, thời gian thật không còn sớm, người cũng sớm chút đi nghỉ ngơi đi, bảo trọng thân thể quan trọng." Mỹ yêu cảm động nở nụ cười, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong miệng truyền ra thân thiết lời nói: "A, ngươi cũng nghỉ sớm một chút." Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Mỹ yêu xoay người đi vào phòng ngủ của chính mình. "Đại nhân, ngủ ngon." Thấy Diệp Hiên rời đi bóng lưng bị yêu nắm chặt ngọc thủ cười hô: "Tiểu yêu, ngủ ngon." Diệp Hiên bước chân dừng lại, xoay đầu lại quay mỹ yêu từ từ nở nụ cười, trong miệng truyền ra tràn ngập từ tính ôn nhu lời nói. Sau đó, hắn cất bước đi vào phòng ngủ, đem cửa phòng đóng lại. Thấy Diệp Hiên cái kia biến mất bóng người, nghĩ đến vừa rồi hắn câu kia tràn ngập ôn nhu ngủ ngon, mỹ yêu trên gương mặt hiện ra nồng nặc thỏa mãn, tắt đi phòng khách đèn, đi vào phòng ngủ của chính mình. Trở về phòng Diệp Hiên cũng không có vội vã ngủ, mà là tắm một cái, thay đổi một bộ quần áo nằm ở trên giường nhìn trên đỉnh đầu trần nhà lâm vào dài lâu trầm mặc. Hắn biết rõ mặc dù hắn tạm thời đem đêm đen nữ thần ngải Nina giao động trôi qua, thế nhưng lấy nàng tính cách chắc chắn sẽ không ngoan ngoan chờ đợi, đều sẽ có một ngày nhích người đã đến Tinh Hải. Vào lúc ấy, Diệp Hiên vừa nên làm gì đối mặt? Diệp Hiên cũng không biết. Có điều, hắn thu được đêm đen nữ thần ngải Nina tín nhiệm không thể nghi ngờ là mang đến cho hắn to lớn chỗ tốt, có thể thu được lượng lớn tài nguyên đến tăng lên hắn thực lực. Dù sao, tại đây nho nhỏ Tinh Hải có chút hắn tăng cao thực lực chuẩn bị gì đó căn bản là chưa từng có chỉ có phương tây tu la thế giới cái kia tràn ngập cạnh tranh tàn khốc địa phương mới có thể có người nghĩ trăm phương ngàn kế đi tăng cao thực lực, đi nghiên cứu chế tạo đủ loại đan dược, đi tìm đủ loại thiên tài địa bảo. Diệp Hiên nghĩ đến muốn, đem rất nhiều trước mắt hắn tu luyện cùng tăng cao thực lực cần thiết đan dược và dược liệu gửi cho Dạ Sắc Vi, làm cho nàng tiến đến chuẩn bị. Đồng thời, trải qua lang cửa này lên sự kiện Diệp Hiên khắc sâu biết đến phải tiện tay vũ khí nóng, vì vậy hắn còn để Dạ Sắc Vi dựa theo hắn yêu cầu đi chế tạo một cái đặc biệt xuống lục. Hoàn tất xong xuôi, Diệp Hiên vừa mới ngủ say. Sáng sớm hôm sau, làm tô Tiểu Manh, Mị yêu. Lênh khuỳnh thành bọn họ đi ra biệt thự thấy bên ngoài nghe đen ngọn giáo chiến hạp lúc, đều bị nó cái kia viên khốc đặc biệt bề ngoài chỗ kinh ngạc đến ngây người. Hoa, wow, thật đẹp trai xe." Càng có mang theo nồng nặc than thở âm thanh theo trong miệng của Tô Tiểu Manh truyền ra. "Muốn ngồi gì?" Thấy Tô Tiểu Manh các nàng trên khuôn mặt cái kia bị kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt, Diệp Hiên cơ cơ trong tay chìa khóa xe, vẻ mặt đắc ý mở miệng. "Chết tiệt, Diệp Hiên, đây là người xe mới." Thấy Diệp Hiên trong tay chìa khóa xe, Tô Tiểu Manh vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, càng duỗi ra tay nhỏ hướng về Diệp Hiên. Trong tay chìa khóa xe chụp tới. "Nguy hay lắm." Diệp Hiên khẽ miệng từ từ vung lên một chút độ cong, bàn tay loáng một cái làm cho Tô Tiểu Manh bắt hụt. "Diệp Hiên, ngươi, tỷ, ngươi xem hắn bắt nạt ta." Thấy Diệp Hiên cái kia đắc ý gián dở, Tô Tiểu Manh chỉ phải như một bên lánh khuynh thành cầu viện. "Được rồi, đừng làm rộn. Thời gian không còn sớm, nếu trì hoãn nữa, một lúc đi làm đã có thể đến muộn." "Tiểu Yêu, đi lái xe." Lãnh Khuynh Thành cười lắc lắc đầu, trên mặt hiện đầy bất đắc dĩ. Nàng bây giờ cũng gọi Mỹ Yêu làm Tiểu Yêu, dù sao tên này khá là đáng yêu êm tai như Diệp Hiên. Chỉ chốc lát sau, Mỹ Yêu chính là đưa bọn họ xe lái tới, Lãnh Thành mở cửa xe đi tới. Và cho Diệp Hiên an bài nhiệm vụ, Diệp Hiên, Tiểu Manh muốn đến muộn, dùng xe của ngươi đưa nàng đi trường học. Ha ha, thì, ta yêu ngươi chết mất. Nghe được lời nói của Lãnh Khuynh Thành, Tô Tiểu Manh vẻ mặt đắc ý, không khỏi bắt đầu cười ha hả, cho Lãnh Khuynh Thành một hôn gió. Sau đó, nàng một tay chống nạnh, một bộ chỉ điểm giang sơn phái đoàn, chỉ vào Diệp Hiên nói, Diệp Hiên, ngươi vừa rồi nghe được, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau đi lái xe đưa bổn tiểu thư đi trường học. Diệp Hiên chỉ là nhàn nhạt quét Tô Tiểu Minh một chút, nhẹ nhàng ấn xuống chìa khóa xe trên biến hình nút bấm, vốn huyên khốc Việt dã hình thái đen ngọn giáo lại là đã biến thành xe thể thao mũi trần. Đỉnh. ở tô tiểu manh cái kia vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới diệp hiên thả người nhảy một cái rơi vào trong xe điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm hướng về phương xa bước vào biến mất ở trong tầm mắt của tô tiểu manh lưu lại một trận khí thải thấy cái kia thần tốc biến mất đen ngọn giáo chiến hạm tô tiểu manh vẻ mặt một ép đứng chết chân tại chỗ diệp hiên ngươi tên côn tiếp ngươi cho buồn tiểu thư trở về trong nháy mắt tiếp theo chính là có phẫn nộ âm thanh theo nàng trong miệng truyền ra nhưng mà nơi nào vẫn có thể nhìn thấy diệp hiên bóng người chị gái ngươi xem diệp hiên tên kia căn bản là không nghe ngươi nói đưa ngươi nói làm gió bên hay Ngươi cũng không cố gắng dạy dỗ dạy dỗ hắn. Tô Tiểu Manh thấy một bên ngồi ở trong xe Lăng Quyên Thành, vẻ mặt tức giận mở miệng. Tiểu yêu, chúng ta đi thôi. Lăng Quyên Thành bất đắc dĩ nở nụ cười, xoay đầu lại quay Mỹ yêu nói. Theo lời nói của nàng hạ xuống, động cơ nổ vang âm thanh vang lên, Mỹ yêu điều khiển xe chở Lăng Quyên Thành biến mất ở trong tầm mắt của Tô Tiểu Manh. Một trận gió lạnh phất qua, làm cho Tô Tiểu Manh không khỏi run một cái, khó có thể tin âm thanh tất là theo trong miệng của nàng truyền ra. Vốn, bồ tiểu thư cứ như vậy bị ném bỏ. Khi nàng từ từ tiếp thu sự thực trước mắt này, chuẩn bị đi Gaza mở chính nàng xe lúc. Động cơ nổ vàng âm thanh vang lên. Két két. Đen ngọn giáo chiến hạm giống như một con chạy băng băng nổ long từ phía trước chạy như bay tới, một xinh đẹp trôi đi chuyển biến, chính là vững vàng mà đứng ở trước mặt của Tô Tiểu Manh. Lo lắng làm gì? Còn không lên xe. Đeo kính mắc lên có vẻ đẹp trai vô cùng Diệp Hiên càng trêu chọc mở miệng. Diệp Hiên, ngươi tên con tiếp, ngươi vừa rồi bất cứ muốn vứt bỏ ta. Thấy cái kia trầm ổn rừng đen ngọn giáo chiến hạm, Tô Tiểu Manh vẻ mặt phẫn nộ, vội vàng chui vào trong xe, chỉ lo Diệp Hiên sẽ đem nàng vứt tại nơi đây. Ngồi vút vàng, đi lại nhải. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, chân đạp cần ga tay cầm một số. Điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm hướng về hướng về Tinh Hải Đại học xuất phát. Sau 10 phút, Diệp Hiên đem xe vững vàng mà đứng tại Tinh Hải Đại học cửa. Tới rồi, mau mau xuống xe. Thấy bên cạnh cái kia vẻ mặt hưởng thụ đua xe khoái cảm Tô Tiểu Manh, Diệp Hiên tức giận nói: "Hả, ta 8 giờ tối tan học, ngươi nhớ tới tới đón ta." Ở xung quanh chứa nhiều học sinh cái kia hâm mộ đấu kỵ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Tô Tiểu Manh đọc một chút không đành lòng xuống xe. Diệp Hiên không có dừng lại, đang muốn lái xe rời đi, một vị tướng mạo xinh đẹp, người làm tức giận nữ sinh lại là đi tới. Nàng đẹp. Lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười, khá là tự tin mở miệng: Điện trai, có thể ngồi cái đi nhờ xe gì? Xin lỗi, ta không có thời gian. Nhưng mà, Diệp Hiên chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút chính là điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm rời đi, làm cho mỹ nữ kia đứng chết chân tại chỗ. Đây chính là nàng lần đầu tiên dựng đi nhờ xe thất bại. Mỹ nữ, đi nhờ xe ngồi không yên. Thế thế, một bên xe ba bánh tài xế không khỏi treo nói, ngồi ngươi cái quỷ. Mỹ nữ bỏ rơi một câu nói, vội vàng rời đi. Quả thực quá mất mặt. A. Rời đi Tinh Hải Đại học, Diệp Hiên đang muốn điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm thẳng đến Tinh Hải bệnh viện, một tiếng quen thuộc tiếng thét chói tai lại là đột nhiên vang lên làm cho hắn ánh mắt lẫm liệt, không khỏi đem xe ngừng lại. Quay đầu hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, một đạo thành thuộc làm tức giận bóng người tất là hiện lên ở trong tầm mắt của nàng. Ở bên cạnh trên đường nhỏ, một gã thành thuộc đầy đặn tràn ngập một luồng văn nghệ giáo sư khí chất mỹ nữ trên chân mang giày cao gót một quải, thân thể mất đi cân bằng, nặng nghề té lăn quay trên mặt đất. Bởi vì chân trẹo duyên cớ, nàng nơi mắt cá chân lập tức liền sưng to lên lên, làm cho nàng thành thuộc xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một chút nồng nặng thống khổ, trên chắn cũng là có mồ hôi lạnh bốc lên. Nàng giày cao gót cố nén đau nhức đứng lên khắp khen hướng về phía trước bước vào nhưng còn chưa kịp đi ra vài bước liền lảo đảo một cái lại ngã dầm trên mặt đất là của nàng thấy cái kia ngã xuống đất thành thụ mỹ nữ Diệp Hiên lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ vẻ mặt phức tạp mở miệng người mỹ nữ này không phải người khác chính là lần trước cùng qua Diệp Hiên từng có một đêm ân tình cô giáo xinh đẹp Thiên Mạch Tuyết thấy cái kia một lần nữa đứng dậy khắp khen đi tiếp Thiên Mạch Tuyết Diệp Hiên khẽ thở dài một hơi cũng không có xuống xe hắn không muốn đi quấy rối bình tĩnh của nàng sinh hoạt hắn đang muốn đi xe rời đi mang theo nồng nặc trêu chọc âm thanh lại là từ đằng xa truyền đến mỹ nữ cần giúp không Chuẩn bị đi chỗ nào? Ta lái xe đưa ngươi." Theo thanh âm này vang lên, vẻ mặt màu đen len rỗ vợ ở bên cạnh của Thiên Mạch Tuyết ngừng lại. Cửa xe mở ra, hai gã hình thể dũng mãnh, hai to mặt lớn người đàn ông trung niên theo trong xe đi xuống. "Không cần, cảm ơn." Thiên Mạch Tuyết từ từ nở nụ cười, khách khí hồi đáp. Mỹ nữ, đừng có khách khí như vậy mà. Đến, chúng ta dìu ngươi lên xe." Nhưng mà cái kia hai gã hai to mặt lớn người đàn ông trung niên lại là nhìn nhau, ta ác nở nụ cười, xòe bàn tay ra hướng về Thiên Mạch Tuyết chủ tới. "Không cần, thật không cần, cảm ơn các ngươi." Thiên Mạch Tuyết cố nén trên chân truyền đến đau nhức, xảo rượu tránh qua hèn mọn trung niên nam mà chảo. Mỹ nữ, đừng có khách khí như vậy, chúng ta đều là người tốt, yêu thích giúp người làm niềm vui. Ta xem ngươi này chân bị chật thật nghiêm trọng, đến mau mau đi bệnh viện mới được đó. Hai gã hèn mọn trung niên nam ánh mắt tham lam ở trên người của Thiên Mạch Tuyết nhìn quét, trong miệng truyền ra hí ngược lời nói. Thật không cần, đừng khách khí mà, đi. Thiên Mạch Tuyết lại từ chối, nhưng cái kia hai gã người đàn ông trung niên lại trực tiếp vươn tay ra hướng về nàng chụp tới, muốn đưa nàng trò kéo vào trong xe. Bịch! Nhưng mà, nhưng vào lúc này to lớn tiếng va chạm lại là ầm ầm gian vang lên. Lại là Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm mang theo hừng hực lửa giận tàn nhẫn mà va chạm ở màu đen len rổ vợt trên. Ở trung niên nam tử kia chấn động vẫn nổ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, len rổ vợt xe mông lập tức lõm xuống, bị khưa bay ra ngoài. Huyễn khúc đen ngọn giáo chiến hạm tất là hoàn hảo không chút tổn hại, vững vàng mà đứng ở vốn len rổ vợt vị trí. Diệp Hiên từ từ gỡ xuống kính râm, hiện lộ ra cái kia lánh khóe khuôn mặt, quay thiên mạch tuyết trêu chọc mở miệng. Mỹ nữ cần giúp gì? Đơn giá ngang dọc hàng năm thỉnh điện, mỗi ngày một tấm miễn phí phiếu, đồng thời còn có mười năm tiêu xài phiếu. Xin mọi người đem phiếu phiếu gửi cho Y Lưu võ Thần, ném tốt nhất tác phẩm, cảm ơn mọi người. Cuối tuần lại có đại bạo phát. Quy một chương 217, em béo mê hoặc. Mỹ nữ, cần giúp gì? Nghe được này tràn ngập từ tính lời nói, thấy cái kia ngồi ở trên xe trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười mê người Diệp Hiên, thiên mạch Tuyết cả người đột nhiên sững sốt, đứng chết chân tại chỗ. Hiển nhiên thật không ngờ sẽ ở nơi đây cùng Diệp Hiên gặp bữa. Còn không đợi thiên mạch Tuyết mở miệng, thẹn quá thành giận âm thanh chính là theo bên cạnh cái tia hai gã thai to mặt lớn người đàn ông trung niên trong miệng truyền ra, "Tiểu tử, chúng ta nhưng Tây Nam tử ra người, ngươi?" Khâu Giáo Lưỡi nhưng mà hai người bọn họ lời nói còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên trong tay ngân châm vung một cái gào thét bức ra đi vào đến trong thân thể của bọn họ khiến cho thân hình của bọn họ lặng yên gian đọc lại miệng mất máy lại là liền một kia âm thanh đều không phát ra được mỹ nữ ngươi nếu không nữa lên xe ta đã có thể đi rồi a thấy cái kia sững sờ Thiên Mạch Tuyết Diệp Hiên lần nữa mở miệng nói cảm ơn Thiên Mạch Tuyết do dự một chút thấp giọng mở miệng sau đó nàng chính là một vỉnh lên một quải lên xe đi đâu Diệp Hiên xoay đầu lại thấy cái kia cố nén đau đớn Thiên Mạch Tuyết bĩu môi mở miệng đi trường học a có phòng cứu thương mới có thể xử lý. Thiên Mạch Tuyết túi đầu nói, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng hai mắt của Diệp Hiên. Nàng muốn muốn từ trước rời đi thành phố này, nhưng bởi vì còn không có tìm tới thích hợp dạy thay thời giáo, nàng chỉ có thể tạm thời nhâm giáo, đợi khi tìm được mới dạy thay thời giáo tài năng rời đi. Ngồi vững vàng, Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, chân đạp cần ca, tay cầm hộp số, xe lập tức tăng tốc độ. ở Thiên Mạch Tuyết cái kia kinh hô trong ánh mắt thẳng tắp hướng về phía trước xe tiêu mông bị đụng phải lom xuống len rộ đánh tới. cười tại kia hai gã thay to mặt lớn vô cùng bi phần ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Len rổ vở của bọn họ xe tại chỗ bị đen ngọn giáo của Diệp Hiên chiến hạm và nát trở thành đầy một cái sắt vụn nện ở bên cạnh lối đi bộ trên cây to. Đen ngọn giáo chiến hạm không phát hiện chút tổn hao nào giống như một con gào thét nộ long chạy như bay rời đi, lưu lại liên tiếp khí thải đến. Không thể không nói long ra làm Diệp Hiên làm đến chiếc xe này đích thật là châu bò huyễn khốc đến nổ, quả thực có thể làm xe uể đất đến mở ra. Như vậy kịch liệt va chạm bên trong xe không có quá lớn va chạm cảm giác cũng là thôi, kể cả thân xe đều không có bởi vì va chạm mà cởi sơn, lưu lại chút nào dấu vết. Còn cái kia hai cái tên méo như vậy đồ rác rưởi Diệp Hiên đều không thèm để ý. Xe một đường đi tiếp, Diệp Hiên cùng Thiên Mạch Tuyết hai đều không có mở miệng nói chuyện, trong xe bảy đặt ung dung giai điệu, trong xe bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Dù sao, đã xảy ra như vậy sự tình, hai người cũng không biết nên dùng như thế nào cùng tâm tư đi đối mặt với đối phương. Người xa lạ quen thuộc nhất? Không, bọn họ căn bản là chưa quen thuộc. Cẩn thận tính được cũng chỉ có qua gặp mặt một lần cùng một đêm ôn nhu mà thôi. Ở mặt trước một điểm dừng lại là đến nơi, bị những học viên khác cùng thầy giáo nhìn thấy ảnh hưởng không tốt, ta đi tới là tốt rồi. Cũng không lâu lắm, Xe sắp sửa đạt được tinh hải đại học cửa, Thiên Mạch Tuyết chỉ về đằng trước khoảng cách tinh hải đại học có 200m khoảng cách trong rừng đường nhỏ mở mịt nói. Tốt. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, dừng xe ở bên đường. "Cảm ơn." Thiên Mạch Tuyết lễ phép nở nụ cười, quay Diệp Hiên nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền dẫn theo giày cao gót chân trần lão đạo rời đi, hướng về tinh hải đại học bước vào. Diệp Hiên ngồi ở trong xe lặng lặng mà nhìn về phía trước cái kia từng bước một tập tễnh rời đi, càng chạy càng xa Thiên Mạch Tuyết, không nói tiếng nào. Bước chân của Thiên Mạch Tuyết rất chậm, đi được rất là lão đạo tập tễnh, theo thời gian trôi qua, bóng người của nàng càng chạy càng xa. 10m, 30m 50 mét, 60 mét, 100 mét. Diệp Hiên khẽ thở dài một hơi, chuẩn bị đi xe rời đi. Nhưng Thiên Mạch Tuyết bị chật chân bởi vì quá đau nhức duyên cớ, không thể đủ dấm lên ổn, chật chân một cái, thân thể nặng nề ngã tại trên mặt đất. Nàng khó khăn bò người lên, sau đó làm bộ không có chuyện gì giống nhau, quay đầu lại quay Diệp Hiên phất phất tay, ý bảo hắn không cần phải lo lắng, lập tức liền cất bước tiếp tục tiến lên. Nàng nụ cười cảm động, đi lại tập tẽn, bóng lưng cô đơn, tràn ngập cô đơn, khiến người ta thấy vô cùng không đành lòng. Diệp Hiên lắc đầu, không để ý tới trong đầu cái kia hỗn loạn tâm tư, điều khiển xe hướng về phía trước bước vào nơi này là đường một chiều, hắn phải đi phía trước Tinh Hải Đại học cửa ngã Tư đường đĩa quay quay đầu lại, xe trầm trầm đi tiếp, hắn cùng Thiên Mạch Tuyết trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần, làm cho hắn có thể rõ ràng nhìn rõ ràng bóng lưng của Thiên Mạch Tuyết, nhìn rõ ràng nàng tấm kia che kín mồ hôi hồ sơ xinh đẹp gò má, nhìn rõ ràng nàng cái kia sưng lên thật cao mắt cá chân, càng có khả năng nhìn rõ ràng nàng mỗi đi tiếp một bước thân thể thừa nhận thống khổ cùng nàng nhẫn nhị đau nhức đi tiếp vẻ mặt, làm cho trong lòng của Diệp Hiên tràn ngập đồng không đành lòng. Bước. Hắn đúng là vẫn còn đi xuống xe, bước nhanh đuổi theo Thiên Mạch Tuyết, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng vu vu bả vai của nàng thừa dịp nàng quay đầu lại nhìn lập tức, lại là đột nhiên ngồi sụp ở trước mặt của nàng. ở nàng khi phục hồi tinh thần lại đưa nàng thô ở trên lưng, làm cho trong miệng nàng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. chỉ có điều khi nàng nhìn rõ ràng trước mắt có nàng người đàn ông này là Diệp Hiên lúc, nàng liền từ từ yên tĩnh lại, lặng lặng nhìn hắn tăm kia tràn ngập lén khóc vào má. đi vào cửa trường, phía trước quẹo phải chính là phòng cứu thương đúng không? tràn ngập từ tính âm thanh theo trong miệng của Diệp Hiên truyền ra, làm cho Thiên Mạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. ở cửa trường học chứa nhiều học sinh cái tia tràn ngập hâm mộ cùng phức tạp trong ánh mắt Diệp Hiên chính là có lấy Thiên Mạch Tuyết bước nhanh đi vào phòng cứu thương ôi, Mạch Tuyết Thời Giáo, ngọn gió nào nhi đem ngươi thổi tới, ngươi làm sao vậy? Trong phòng cứu thương một gã hai mắt thật nhỏ vóc người mập mạp mặc rõ ràng áo mặc ngoài trần bình bác sĩ trong khi túi đầu cầm một tờ báo chí mang theo một quyển kinh điển tiểu nhân sách thấy, nhìn thấy Diệp Hiên cong lấy Thiên Mạch Tuyết đi đến, vội vàng gấp tờ báo lại, tiến lên liên tiếp, mỉm cười mở miệng, còn không đợi Thiên Mạch Tuyết trả lời, ánh mắt của hắn chính là hừng hực theo trên người của Thiên Mạch Tuyết đảo qua sau đó rơi vào trên đùi của nàng, vẻ mặt đau lòng nói, Mạch Tuyết Thời Giáo, ngươi làm sao như vậy không nhỏ, thật đẹp chân à, bất cứ đưa nàng cho quay tay tổ thương, mau tới đi bên cạnh nằm trên giường. Diệp Hiên nhàn nhạt quét Trần Bình một chút, quang lấy Thiên Mạch Tuyết đi tới một bên bên giường đưa nàng gông. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Ngươi nhanh đi ra ngoài đi, ta muốn cho Mạch Tuyết thầy giáo trị liệu. Thấy thế, Trần Bình vội vàng vẻ mặt hừng hực đi tới Thiên Mạch Tuyết trước mặt, hắn đang muốn có hành động, mắt sáng lên chính là rơi vào bên cạnh Diệp Hiên trầm giọng, mở miệng cười. Ngươi dự định làm sao chữa? Diệp Hiên trong mắt chợt loáng sáng. Nàng này chân bị chật nghiêm trọng, xương lớn như vậy nhìn qua chính là thẹn chốt sai chỗ kèm thêm gân bắp thịt lạp thường. Đầu tiên đến trường nóng, sau đó sẽ dùng ta trần gia thủ pháp động môn xóa bỏ. Ai, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nhanh đi ra ngoài, đi bên ngoài chờ. Trần Bình một bộ thẳng thắn nói rắn rắp, sau đó thấy ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không nhịn được, muốn đuổi hắn nhanh lên một chút rồi đi. Thật vất vả có cái nhất thân phương trạch cơ hội, làm sao một mực nơi này có cái kỳ đà cản núi. Diệp Hiên lạnh lùng quét Trần Bình một chút, sau đó chính là đưa mắt rơi vào bên cạnh ý rửa cửa hàng, từ phía trên gỡ xuống một bình nước khử trùng cùng mấy thai. Cầm nước khử trùng ở nơi mắt cá chân của Thiên Mạch Tuyết vùn, sau đó cầm mấy thai nhẹ nhàng mà khử độc lau chùi lên, Thiên Mạch Tuyết ngồi ở trên giường lặng lặng nhìn cái kia chăm chú khử độc Diệp Hiên không nói gì. "Này, tiểu tử ngươi muốn làm gì?" Đúng là một bên Trần Bình thấy tình thế không đúng, vội vàng hô. Tiểu tử này là muốn cướp chén cơm của hắn a, chiếm đoạt hắn nhất thân phương chạch cơ hội. Diệp Hiên không hề trả lời, cầm nước khử trùng trợ giúp thiên Mạch Tuyết khử độc sau. Theo đồng hồ đeo tay mang bên trong gỡ xuống một viên ngân châm, nhẹ nhàng mà đâm vào đến thiên Mạch Tuyết cái kia sưng to lên nơi mắt cá chân. Mịch Thiên 10 ba kim, 1 trăm người thân thể. Theo động tác này của Diệp Hiên, liên tục không ngừng sinh cơ dũng mãnh vào đến thiên Mạch Tuyết cái kia bị trật nơi mắt cá chân, thay thế nàng hóa giải đau đớn. Thiên Mạch Tuyết chỉ cảm thấy đau xót nơi coi như có dòng nước ấm đang chảy xuôi ở nàng và bên cạnh Trần Bình cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Thiên Mạch Tuyết nàng cái kia sưng to lên mắt cá chân bất cứ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ ở tiêu trừ sưng, không cần thiết trong chốc lát liền khôi phục nguyên trạng. Ta muốn đưa ngươi sai chỗ xương trở lại vị trí cũ, có thể sẽ có chút đau nhức, kiên nhẫn một chút. Diệp Hiên thu hồi ngân châm, ngẩng đầu lên thấy Thiên Mạch Tuyết trầm giọng mở miệng. A. Thiên Mạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng mở miệng. Giắc. Lời nói của Tha Phương vừa mới vừa dứt, xương trở lại vị trí cũ âm thanh chính là lặng yên gian vang lên. Thiên Mạch Tuyết chỉ cảm thấy nơi mắt cá chân đau sót, có điều liền bị Diệp Hiên cái kia thoải mái thủ pháp xoa bóp đem đau đớn cho vớt lên tiêu tán, đem lắc lắc cái kia một luồng khí cũng đều khai thông ra. Được rồi, đứng lên thử một chút xem. Diệp Hiên thu bàn tay về, đứng dậy từ từ mở miệng. A. Thiên Mạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy hoạt động lại bị chật chân vừa đi hai bước, phát hiện mình chân hoàn toàn được rồi, cũng không có chuyện gì một chút, chỉ cảm thấy kinh ngạc và phần, này, này thì tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Diệp Hiên. Sau đó, nàng vội vàng xỏ giày, hướng về Diệp Hiên nói lời cảm tạ. Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, ở chân bình trước kia trợn mắt ngây ngô nhìn kỹ bên dưới lưu lại năm khối nước khử trùng tiền nong, mang theo thiên mạch tuyết lặng yên gian rời đi. Hừ, tức chết ta rồi, tên khốn kiếp này, bất cứ hỏng rồi lao tử chuyện tốt, thật tốt nhất thân phương Trạch cơ hội. Đợi cho Diệp Hiên mang theo thiên mạch tuyết rời đi, Trần Bình vừa mới từ từ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tức giận mở miệng. Ôi, Trần Y sĩ, người ở ạ, người mau tới giúp ta nhìn, ta, cái mông tăng ngắt Lời nói của Trần Bình vừa mới vừa mới vừa dứt, tiểu liệu âm thanh lại là vào thời khắc này lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, một vị người nặng cao tới 200 cân em béo nhi ôm mông đi vào trong phòng cứu thương. Quay Trần Bình liếc mắt đưa tỉnh, hoạt bát máy mắt. Trần Bình chỉ cảm thấy ngực khó chịu, đầu phạm choáng váng. Ai u, ta ma ơi, cô nãi nãi của ta, ngươi tại sao lại chạy đến rồi? Không phải liền là lần trước ngươi bị sốt, ta ở ngươi mông trên đánh ba kim gì? Trần Bình chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, làm một gã có đủ điều kiện giáo y, phát triển giáo y truyền thống quan vinh, ta vẫn tuân theo bình thường tự cấp trường học nữ sinh chữa bệnh cái gì thuận tay ăn bớt chiếm chiếm tiện nghi nguyên tắc. Thiên địa chứng giám, ta thật không nghĩ làm loạn a. Nhưng mà. Tại sao mỗi lần chạy tới cũng chỉ có này em béo như một. Thật vất vả người nọ người thèm thuồng, khí chất cảm động, thành thục đầy đặn Thiên Mạch Tuyết chạy vào. Nhưng mà, Lão Tử còn chưa kịp đem ta trần ra xoa bóp tuyệt kỹ thi triển đã bị tiểu tử kia đoạt trước tiên. Thấy cái kia vẻ mặt thèm thùng, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào em béo. Trần Bình chỉ muốn dưới đáy lòng hô to. Thiên Mạch Tuyết thời giáo, ngươi nhanh lên một chút trở về. Trần Y sĩ, đến mà. Nhưng mà đáp lại Trần bình chính là em béo như cái kia ngượng ngùng lời nói quy một chương 218 Ta sai rồi, thần y gì. Diệp Hiên, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi không chỉ xe y thuật nhưng lại như vậy thần kỳ Tinh Hải Đại học cửa trường học Thiên Mạch Tuyết thấy Diệp Hiên mỉm cười nói lời cảm tạ không khách khí Diệp Hiên cười đáp lại dừng một chút tiếp tục mở miệng cái kia nếu như không có gì những chuyện khác nói ta chưa hết đi rồi ta cũng nên đi học vậy lại thấy vậy Thiên Mạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu quay Diệp Hiên phất phất tay tạm biệt sau đó hai người liền mỗi loại xoay người rời đi liền như vậy phân biệt bất luận là Thiên Mạch Tuyết cũng tốt còn là Diệp Hiên cũng được đều đối với đối phương không có một chút nào mơ màng cùng trông chờ bởi vì bọn họ rất rõ ràng Bọn họ giống như là con đường song song, vĩnh viễn đều không thể đụng nhau cùng nhau. Tuấn Hồi đối với thiên Mạch Tuyết, Diệp Hiên không có một chút nào cảm tình. Rời đi Tinh Hải Đại học, Diệp Hiên liền đi xe tiến đến Tinh Hải bệnh viện, hôm nay đến phiên hắn trách nhiệm. "Hiên ca, ngươi, ngươi vừa hoán đổi xe?" Niệm, Hiên ca, ngươi đây là xe gì? Không khỏi cũng quá tuấn tú quá khốc." Làm Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm đi tới Tinh Hải bệnh viện lúc, an ninh đội trưởng Triệu Đại Hải, tiểu vũ đoàn người đều là vây quanh, thấy hắn chiếc này huyền khốc đen ngọn giáo chiến hạm, trong miệng truyền ra thán phục lời nói dù sao diệp hiên này đen ngọn giáo chiến hạm đích thật là vừa rực rỡ vừa khốc đi tới chỗ nào đều là làm người khác chú ý tồn tại kuku khu. các ngươi nhỏ giọng dùm một chút giờ làm việc đâu khiêm tốn một chút thấy triệu đại hải bọn họ cái kia vẻ mặt thán phục dã dớp diệp hiên đưa tay đặt ở miệng ho khan hai tiếng nhỏ giọng nói hiên ca ngươi mặc dù muốn đê điều nhưng thực lực của ngươi lại không cho phép ngươi nhìn xem cái kia bãi đỗ xe người đều sắp vây đầy tất cả mọi người ở cầm điện thoại di động chụp hình chứ thế thế, an ninh đội trưởng triệu đại hải không khỏi chỉ vào một bên cái kia người đông như mắc gửi, tối om om đầu người vây quanh đen ngọn giáo chiến hạm đánh giá chụp ảnh bãi đô xe đảo. triệu đội trưởng, ngươi thì không thể đừng nhanh như vậy trận tướng, để cho ta giả bộ. diệp hiên cười một tiếng, treo chọc nói. làm như nghĩ tới điều gì, diệp hiên dừng một chút tiếp tục mở miệng. đúng rồi, còn muốn xin mọi người giúp một chuyện. phong ca, ngươi có cái gì dặn do cứ việc nói, chúng ta nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, luôn lần chết không chối tử. an ninh tiểu vũ vẻ mặt thoải mái nói. kỳ thực cũng không phải đại sự tình gì, thế to xác đều tin tưởng ta cả đời này y thuật. Ngươi xem ta y thuật vô song, tự nhiên là muốn làm một chút tạo phúc nhân dân sự tình. Ngươi xem chúng ta bệnh viện này à, quá nhiều bệnh nhân, rất nhiều bác sĩ cũng không giúp được. Ta thì nghĩ ở chúng ta này lén lút làm cái chữa bệnh từ thiện, cho nên muốn xin mọi người giúp ta tìm một vài bệnh nhân đến. Diệp Hiên nghĩ đến muốn trầm giọng mở miệng nói. Nguyên lai like là như vậy à, Hiên ca. Ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này ngươi mặc dù quấn ở trên người chúng ta chính là. Ha ha. Hiên ca, ngươi thật nội dung quan trọng xem xét ta. Có thể đừng ta. Ta cùng ngươi nói ta thất đại cô bác đại gì trên người tật xấu có thể hơn, vẫn không có tốt. Ta đã sớm muốn xin ngài giúp bọn họ trị liệu một phen. Ngươi đã nội dung quan trọng xem xét, ta đây bây giờ thì cho bọn hắn gọi điện thoại. Đúng vậy, nhà ta cũng có bệnh nhân. Hiên ca, nào ra máu di chứng về sau chứng động kinh ngươi có thể trị gì? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Triệu Đại Hải, Tiểu Vũ, tên béo Tiểu Phan bọn họ đều là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động nói, di đều có thể trị, mau mau gọi điện thoại gọi người đến đây đi. Nhìn thấy Triệu Đại Hải phản ứng của bọn họ như thế nhiệt tình, Diệp Hiên vung tay lên, vẻ mặt sáng lãng mở miệng. Hắn đích thật là phải càng nhiều bệnh nhân đến tiến hành trị liệu tu hành thi triển nghịch lịch thiên 13 kim, dù sao nghịch lịch thiên 13 kim mặc dù đối với thân thể hắn tiêu hao rất lớn, thế nhưng chỗ tốt này cũng là chứa nhiều, có thể làm cho cho hắn thực lực mau chóng tăng lên. Có ngay. Nhìn thấy Diệp Hiên thoải mái trả lời, Triệu Đại Hải bọn họ đều là lấy điện thoại di động ra đầy gọi điện thoại. Này, thất cố gì? Người cái kia bệnh cũ khá hơn chút nào không? Không tốt đúng không? Ta giới thiệu cho ngươi cái thần y đi, mau mau đến à, người ta chỉ nhìn một ngày. Này, bắt đi ạ, ta cho ngài giới thiệu cái thần y, bao trị người bệnh cũ Diệp Yên ngồi ở trong phòng an ninh đầy hứng thú mà nhìn cái kia ở bên ngoài không ngừng gọi điện thoại Triệu Đại Hải, tên béo tiểu Phan bọn người, không khỏi cười một tiếng. Nửa giờ sau, Triệu Đại Hải thất đại cô dẫn đầu tiến lại, tiểu Vũ bát đại gì không cam lòng yếu thế theo sát phía sau, tên béo tiểu Phan đưa hắn mới nơi đối tượng cha vợ mẹ vợ cho kêu lại, những người khác cũng đều kêu nhiều cái. Một đám người tụ tập cùng một chỗ đem tinh hải bệnh viện cửa lớn cho chật như nêm. Ai ra, tiểu Phan ngươi cho chúng ta nói vị thần y kia ở nơi nào? Biển rộng, ngươi cho gì cả bọn giới thiệu thần y đi. Tiểu Vũ, tiểu tử ngươi có thể coi là đi ra, ngươi vội vã để cho chúng ta chạy tới, thần y nhìn thấy tên béo tiểu phan, triệu đại hải, tiểu vũ bọn họ đi ra, một đám người vội vàng tiến lên lên tiếp, một năm miệng mời hỏi. Xi, sì, mọi người không nên gấp gáp, ta và các ngươi nói a. cái kia thần ý thực sự trâu, ngươi thấy ta đây đồng nghiệp tiểu phan sao? hắn trước đây là người mập mạp, hay là người cả lăm cả lăm, đều là cái kia thần ý trước khỏi. triệu đại hải chỉ vào tên béo tiểu phan nói. cái gì? tiểu phan ngươi trước đây cả lăm nói lắp, còn là người mập mạp? nghe được nói của triệu đại hải, tên béo cha vợ của tiểu phan mẹ vợ nhất thời cuống lên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn tên béo tiểu phan. đội trưởng ngươi. Tên béo tiểu phan trong nháy mắt bị nói của triệu đại hải chọc tức uống lên, vội vàng quay cha vợ của hắn mẹ vợ giải thích. Bác trai, bác gái ta trước đây đích thật là rất lớn, nói chuyện đích thật là có chút nói lác, nhưng này đều là quá khứ phép tắc đúng hay không? Các ngươi yên tâm, ta cho các ngươi giới thiệu thần y tuyệt đối châu bò, có thể chưa khỏi bệnh cũ của các ngươi, như vậy cũng không dùng tiểu phương lo lắng. Nghe được tên béo tiểu phan lời nói của bọn họ, mọi người đối với bọn họ trong miệng vị thần y kia có vài phần tin tưởng, tràn đầy trông chờ. Được rồi, tiểu huynh đệ, đừng nhiều nói rồi, mau mau mang chúng ta nhìn bác sĩ a. Những người khác đều là không kịp chờ đợi mở miệng được, chúng ta đi. nhìn thấy người tới gần như, an ninh đội trưởng triệu đại hải bọn người nhìn nhau gật gật đầu, mang theo bọn họ hướng về an ninh phòng nghỉ bước vào. này, biển rộng, chúng ta đây là đi chỗ nào a? không đi bệnh việc gì. thấy triệu đại hải bọn họ mang đường, hắn cô ba nghi hoặc mà hỏi. cô ba, ở mặt trước đâu? rất nhanh triệu đại hải đoàn người liền mang theo thân thuộc của bọn họ đi vào an ninh trong phòng nghỉ ngơi. biển rộng, thần ý ở nơi nào? đúng vậy, tiểu phan, trong miệng ngươi thần ý ở nơi nào? người đâu? mọi người nhìn quanh to lớn an ninh phòng nghỉ, căn bản thì không nhìn thấy thần y cái bóng đều là không nhịn được nghi hoặc mà hỏi. "Các vị, thần y đang ở trước mắt." Triệu Đại Hải cười nhạt một tiếng, chỉ vào cái kia lười biếng ngồi ở trước bàn đọc sách Diệp Hiên nói, "Cái gì? Các ngươi nói hắn là thần y Liê? Có lầm hay không? Hắn không phải với các ngươi giống nhau là một an ninh gì. Hắn nhìn qua cũng là hơn 20 tuổi các ngươi bất cứ nói hắn là thần y Liê. Nay thật xa đã chạy tới, đầu lại chúng ta chơi trò gì?" Nghe được lời nói của Triệu Đại Hải, thấy cái kia mặc đồng phục an ninh có vẻ tuổi trẻ dị thường Diệp Hiên, mọi người đều là vẻ mặt tức giận mở miệng. "Cô của chúng ta, hắn thật chính là thần y gì "Bác trai, bác gái" Hắn thật chính là thần ý a. Tên béo tiểu phan cùng triệu đại hải bọn họ đều là liền vội vàng giải thích. Tức chết ta rồi, biện rộng, chúng ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi bất cứ bắt ta mở soạt. Tiểu phan, đời này ngươi cũng đừng nghĩ lấy vợ ta nữ nhi, lão giả, chúng ta đi. Nhưng mà, căn bản sẽ không có người tin tưởng bọn hắn lời nói, rồi dập nổi giận đùng đùng rời đi. Một hơn 20 tuổi an ninh, ngươi mẹ nó nói cho chúng ta hắn là thần ý đi, ai tin? Này, hiên ca, thấy cái kia nổi giận đùng đùng rời đi chứa nhiều thân thích, triệu đại hải, tên béo tiểu phan bọn họ đều là vẻ mặt lo lắng bọn họ lòng tốt cho bọn hắn giới thiệu thần y xem bệnh, bệnh này không có nhìn đúng là đắc tội với người, này nên làm gì? tất cả mọi người không nhìn bị bệnh. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, lười biếng vươn người một cái, nhàn nhạt mở miệng, nhìn cái quỷ nha. có người nhìn Diệp Hiên một chút, tức giận trả lời. bên kia mặc đồ đỏ của áo vị kia bác gái, ngươi đứng lại đó cho ta. thấy thế, Diệp Hiên mắt sáng lên, chỉ vào bên cạnh Triệu Đại Hải cô ba đạo, ta đứng lại sao thế? ngươi một tên lừa gạt muốn làm gì? Triệu Đại Hải cô ba bước chân dừng lại, ngừng lại, vẻ mặt tức giận mở miệng, các ngươi nói ta là tên lừa đảo đúng không? vậy được. Vốn đâu vốn thần ý hôm nay là dự định cho các người miễn phí chữa bệnh, bây giờ mà mỗi người thu một ngàn hòn tiền xem bệnh. Diệp Hiên nghĩ đến muốn, chậm rãi nói, một ngàn hòn tiền xem bệnh, điên rồi sao ngươi? Nằm mơ đi, chúng ta đi. Triệu Đại Hải cô ba vẻ mặt tức giận mở miệng, cái kia, biện rộng cô ba đúng không? Ta khuyên ngươi còn là đừng đi rồi, lại như vậy tiếp tục đi không ra mười bước chân của ngươi chỉ sợ cũng đến đã đánh mất. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi tiểu tử này xấu thật sự. Triệu Đại Hải cô ba tàn nhẫn mà chửi Diệp Hiên một chút, xoay người rời đi. Một, hai. 3 8. Biển rộng cô ba, ngươi đừng đi rồi, lại đi chân của ngươi thật đến đã đánh mất. Diệp Hiên cũng không có ngăn cản, mà là chậm rãi mới mấy. Có quỷ mới tin ngươi. Triệu Đại Hải cô ba nổi giận đùng đùng nói rằng, vừa đi hai bước. 10. Diệp Hiên vừa vặn đếm tới 10, mà Triệu Đại Hải cô ba lại là đột nhiên ngừng lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lại cũng khó có thể đi ra thứ 11 bước. Tú xinh đẹp, ngươi làm sao vậy? Thấy cái kia đột nhiên dừng lại Triệu cô ba, Triệu Đại Hải cô ba tên gọi tắt, Triệu đại câu nghi hoặc hỏi. Ta, ta, ta chân đột. Đột nhiên rút gần, rẩy, đi đi không đạo. Triệu cô ba vẻ mặt kinh khủng, ngơ ngác nhìn nàng cái kia nhẹ nhàng run dậy chân trái, trong miệng truyền ra run dậy lời nói. Nàng muốn tiếp tục nhấc chân đi tiếp, lại phát hiện nàng chân trái căn bản là không nhấc lên được chút nào khí lực, và trong khi từ từ mất đi chi giác, phản phất không phải của chính mình. Làm sao có khả năng? Ngươi mới vừa rồi còn cố gắng triệu đại cô vẻ mặt kinh ngạc nói. A, ra chân, nào, làm sao không cảm giác? Chân của ta. Trong nháy mắt tiếp theo, kinh khủng run dậy âm thanh theo triệu cô ba trong miệng truyền ra. Chân trái của nàng đã triệt để không nghe sai khiến, cùng với nàng thân thể mất đi liên hệ cho tới bây giờ nàng vừa mới vang lên Diệp Hiên vừa mới theo như lời lời nói vội vàng đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên trong miệng truyền ra nồng nặc cầu khẩn lời nói thần y ỉa cứu ta thấy thế Diệp Hiên lúc này mới khe khẽ thở dài một hơi chậm rãi nói rằng vừa rồi thì cho ngươi đề cập tới tỉnh cho ngươi không cần đi không cần đi ngươi xem bây giờ gặp sự cố đi ngươi bây giờ tin tưởng nói của ta biết tìm ta cần y đáng tiếc chậm biển rộng dịu ngươi cô ba đi cách vách bệnh viện khoa chỉnh hình đem chân này chặn nghe nói lời nói của Diệp Hiên. Triệu Cô ba sắc mặt trắng nhợt, đầu một trận trời đất quay cuồng, sợ đến đặt mông chân tay tê liệt ngồi trên mặt đất. Nàng này chân vẫn luôn có tật xấu, nhìn khắp cả các đại bác sĩ nói là giả thấp cấp loại bệnh phong thấp, tìm khắp các loại phương thuốc dân gian đều không có một chút nào hiệu quả. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng làm như nghĩ tới điều gì, vội vàng theo trong bao móc ra một đống lớn tiền mặt đưa tới Diệp Hiên trước mặt, vẻ mặt cầu khẩn mở miệng. "Thần y Vi, ta sai rồi, ta hiểu là ngươi, van cầu ngươi, mau cứu ta đi, ta không muốn làm người què." Quy một chương 219, Diệp thần y chữa bệnh từ thiện. Diệp Hiên chậm rãi theo cầm trong tay của Triệu Tam Cô qua tiền mặt, đếm đếm tổng cộng 1000 năm, hắn đem thêm ra 500 đưa lại cho Triệu Tam Cô, "Hôm nay ngươi cũng may mắn gặp phải là ta, nếu không nói ngươi này, chân thật đúng là đến bị cắt chân tay." Triệu đội trưởng đưa nàng đỡ đến một bên nằm trên giường. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Triệu Đại Hải vội vàng liên hợp những người khác đồng thời động thủ đem Triệu Tam Cô cho mang lên trên giường nằm xuống. "Thế nào? Có cảm giác gì?" Diệp Hiên cầm một búa nhỏ ở đầu gối của Triệu Tam Cô chố khớp nối nhẹ nhàng mà gõ gõ, nhàn nhạt hỏi, "Có cảm giác? Có cảm giác? thân y chân của ta có cảm giác?" Triệu Tam cô tỉ mỉ mà cảm thụ một phen, vẻ mặt hưng phấn cùng kích động trả lời. Nói nhảm, đương nhiên có cảm giác, ta gõ chính là xin chào cái chân kia. Nhưng mà trả lời của Diệp Hiên lại là làm cho nàng đột nhiên bật ngơ. Diệp Hiên cầm búa nhỏ gõ gõ một cái chân khác của Triệu Tam cô hỏi, lần này có cảm giác gì? Không có Triệu Tam cô vẻ mặt chán nản trả lời. Như vậy chứ? Diệp Hiên hỏi lần nữa. Không có. Vậy như vậy? Vẫn không có. Như vậy chứ? Đồng dạng cũng có. Đợi cho Diệp Hiên kiểm tra xong xuôi, Triệu Tam cô đã sắc mặt như cho tàn, cái kia của nàng chân trái thật chính là một chút cảm giác đều không có. Thân y chân của ta một chút cảm giác đều không có. Nên làm gì? Không cảm giác là được rồi, nếu một nơi có cảm giác, một nơi không cảm giác, vậy có thể gặp phiền toái. Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời, người chân này chỉnh không ít phương thuốc dân gian, dán không ít thuốc cao. A bọn họ đều nói là loại bệnh viêm khớp mãn tính, da thấp khớp triệu tam cô vẻ mặt cay đắng nói. Quỷ xá ra, người đây là lâu dài tổn thương thần kinh gây nên xương thần kinh hoại tử. Nếu như ta không đoán sai nói 2 năm trước ngươi người nặng hẳn là ở 180 cân trở lên a, sau đó thông qua phòng tập thể thao vận động cái gì giảm béo hạ xuống đến bây giờ 100 cân. Diệp Hiên nhàn nhạt quét triệu tam cô vẻ mặt bình tĩnh mà mở miệng. Thần y tỷ, ngươi làm sao ngươi biết? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, trên khuôn mặt của triệu tam cô hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ, khó có thể tin âm thanh tất là theo trong miệng của nàng truyền ra. Nàng có thể xác định đây là cùng Diệp Hiên lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn thậm chí ngay cả này đều biết. Nói nhảm, bởi vì ta là thần y a, ngươi chân này thần kinh hoại tử, xương đùi cũng đã bị bất đồng trình độ mài mòn, ta cho ngươi chữa khỏi sau đó à kiềm chế một chút. Diệp Hiên vừa nói một bên theo trên đồng hồ đeo tay gỡ xuống một viên trị liệu ngân trầm đến. Thần y Ngươi nói ta đây chân có thể trị hết." Lời nói của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là làm cho Triệu Tam Cô trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên. "Liên ngươi điểm ấy vấn đề đều không trị hết ta tính cái gì thần y liễu?" Diệp Hiên tức giận trả lời. Nói chuyện lập tức, hắn liền đem ngân châm đâm vào đến giữa hai chân của Triệu Tam Cô, đem Lịch Tiên 13 kim lặng yên gian thi triển. Đồng thời vận dụng thủ pháp trợ giúp Triệu Tam Cô xoa bóp chân, "Thế nào? Có cảm giác mà? Có cảm giác ấm áp, đại tỷ, nhị tỷ, chân của ta thật có cảm giác." Triệu Tam Cô chỉ cảm thấy chân khí ấm chảy xuôi, thoải mái và vân làm cho nàng trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên. Được rồi. Đứng dậy. Một lát sau, Diệp Hiên thu hồi ngân châm, nhàn nhạt mở miệng. "Này, này thì tốt rồi." Triệu Tam cô vẻ mặt kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ hoạt động lại chân của nàng, phát hiện xong. Tất cả vận dụng như ý, vừa đi mấy bước sau, vẻ mặt kích động mở miệng, "Được rồi, ta chân thật được rồi." Chuyện này làm cho cái khác vây xem mọi người vẻ mặt chấn động cùng kinh ngạc. Trong nháy mắt tiếp theo, Triệu Tam cô vội vàng đi tới Diệp Yên trước mặt, đối với nàng thiên ân tạ, Diệp thân ý đi, "Cảm ơn người, cảm ơn người đã cứu ta thái bà này nửa thân dưới." Cảm ơn người, số tiền này là ta một điểm tâm ý, người thu cất đi. Người cảm thấy ta giúp người chữa bệnh là vì tiền sao?" Diệp Hiên tức giận nói. Còn không đợi Triệu Tam cô mở miệng, hắn chính là đưa nàng truyền đạt tiền nong ôm vào trong túi, hiển nhiên không phải. "Thế nhưng ta biết nếu như không thu tiền của người, người nội tâm nhất định sẽ bất an, cho nên ta thu rồi. Còn có ai muốn xem bệnh?" Cái kế tiếp, Diệp Hiên đi tới chỗ ngồi của chính mình, vẻ mặt hào sảng nói. Đối với Diệp Hiên lấy tiền tự động, không có bất kỳ người nào có ý kiến, bởi vì bọn họ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. "Diệp thân y y, van cầu ngươi, cho ta xem một chút đi." ta đây lương đau mấy thập niên, Diệp thân y thì hề, van cầu ngươi xem ta đi, ta đây tim đau thắt hành hạ ta tốt lâu. Diệp thân y thì hề, trước tiên nhìn ta đi, ta chứng động kinh bệnh, hàng xóm đều không đem ta làm người nhìn. nghe được lời nói của Diệp Hiên, hiện trường người đều là cầm tiền hướng về hắn chuyển tới, trong miệng truyền ra cầu khẩn lời nói. dù sao, Diệp Hiên vừa mới chữa trị xong triệu tam cô chân từng hình ảnh bọn họ có thể đều là nhìn ở trong mắt. vừa rồi cho các ngươi trị, các ngươi không tin, bây giờ đều lần lượt từng cái đi ra sau xếp hàng đi. Biển rộng, ngươi cho ta giúp bọn hắn nhớ rồi, mỗi người thu một ngàn hòn mặt khác, nếu như mặt sau có những bệnh nhân khác đến, giống nhau miễn phí và làm cho bọn họ ưu tiên. Diệp Hiên nhìn trước mắt cái kia chen trúc đoàn người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Biển rộng, này Diệp Thần Y hắn nhìn bao lâu? Hôm nay có thể hay không luân đến chúng ta. Tiểu Phan A, ta cảm thấy ngươi rất tốt. Tiểu Phương A phải gả cho ngươi như vậy ưu tú nhân tài. Cái kia, ngươi có thể giúp ta hỏi thăm Diệp Thần Y lúc nào mới đến ta sao? Trong lúc nhất thời vốn hiểu lầm Triệu Đại Hải, tên béo Tiểu Phan chứa nhiều của bọn họ thân thích đều đổi lại ôn hòa khuôn mặt tươi cười. An ninh phòng nghỉ bên ngoài càng ngay ngắn trật tự xếp hàng thành từng cái từng cái hàng dài đến. Triệu Đại Hải. Tên béo tiểu phan bọn họ tất là phụ trách duy trì trật tự. Diệp thân y thì, ta mắt chính là não ra máu, giải phẫu sau. Một gã bệnh nhân ngồi ở trước mặt của Diệp Hiên cay đắng mở miệng. Lão nhân gia đừng lo lắng, bất quá là nhẹ nhàng não nhồi máu, thần kinh não bị hao tổn, liệt nửa người, chứng động kinh. Ngươi ngồi xong, ta cho ngươi thi triển trị liệu, 3 phút thấy hiệu quả. Còn không đợi bệnh nhân kia nói xong, Diệp Hiên liền an ủi nói. Sau đó, liền trợ giúp hắn châm cứu trị liệu. Được rồi, lão nhân gia, hoạt động dưới tay chân. Một lát sau, Diệp Hiên thu kim, mỉm cười mở miệng ở mọi người cái tiêu kinh ngạc chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cái tiêu tay chân đần độn liệt nửa người nghiêm trọng lão nhân bất cứ chính mình đứng lên giống như người bình thường bình thường hoạt động tay chân còn đi rồi một vòng diệp thân y thì hề, ta ta thật được rồi cảm ơn người diệp thân y tỉa cảm ơn trong nháy mắt tiếp theo lão nhân chính là quỷ gối diệp hiên trước mặt vội vàng nói cảm ơn diệp thân y thì hề, bao nhiêu tiền ta cho ngài dễ như ăn cháo mà thôi không lấy tiền vị kế tiếp diệp hiên ôn hòa nở nụ cười nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu trêu chọc mở miệng rất nhanh một vị mất ngủ đã lâu thần kinh suy nhược phụ nữ trung niên đi lên, còn không đợi nàng mở miệng, Diệp Hiên chính là từ từ nở nụ cười, vì nàng chăm cứu, vốn nàng cái kia vẻ vải tinh thần trong nháy mắt trở nên tinh thần sáng láng, cả người thuật nhìn tươi cười rạng rỡ, cùng vừa mới bắt đầu đến trong khi như hai người khác nhau, làm cho mọi người đối với, ý di thuật của Diệp Hiên rất là kinh ngạc. Theo Diệp Hiên chữa trị xong bệnh nhân càng ngày càng nhiều, an ninh cửa phòng nghỉ ngơi chờ người không chỉ không có một chút nào giảm bớt, ngược lại đến càng ngày càng nhiều, bởi vì bị chữa trị xong bệnh nhân tự thể nghiệm đến Diệp Hiên y thuật thần kỳ, liền không kiềm chờ đợi gọi điện thoại cho thân bằng hảo hữu của chính mình dẫn đến tới nơi này xem bệnh người không giảm mà lại tăng càng ngày càng nhiều xếp hàng hàng dài đã theo an ninh cửa phòng nghỉ ngơi xếp hàng tinh hải cửa bệnh viện nhưng lại ở vô hạn tăng trưởng có điều đáng nhắc tới chính là không có bất kỳ người nào trên ngang tất cả mọi người là ngay ngắn trật tự vốn chuẩn bị đến tinh hải bệnh viện đăng ký xem bệnh rất nhiều bệnh nhân cũng đều dồn dập chịu ảnh hưởng ở hàng dài mặt sau xếp hàng từ từ người càng truyền càng nhiều xếp hàng người cũng càng ngày càng nhiều diệp hiên từng ở tinh hải bên trong bệnh viện sự tích cũng từ từ bị mọi người theo bệnh viện công nhân viên trong miệng nghe được nay hoàn toàn đưa đến toàn bộ tinh hải bệnh viện môn trần đại lâu xếp hàng người chỉ có ít ỏi mấy cái Toàn bộ an ninh phòng nghỉ hàng dài đã xếp hàng đến bên ngoài trạm xe buýt. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Hiên căn bản là không biết là. Hắn chỉ là hết một bác sĩ bản năng chức trách, trị bệnh cứu người. Bệnh viện môn trần đại lâu, vốn vào lúc này trong hành lang đều là người đông như mắc gửi, rất nhiều bác sĩ y tá đều là bận tiêu tít, khiến cho sức đầu mẹ chán, đầu đầy mồ hôi. Nhưng bây giờ, ngoại trừ bình thường giữ gìn trật tự, hỗ trợ phân xem xét y tá ở ngoài, giống tuyết, một bệnh nhân đều không có. Như vậy hiện tượng không chỉ làm cho chứa nhiều y tá cảm thấy kỳ quái, kể cả trong phòng khám bác sĩ cũng đều rất là kinh ngạc rất nhiều bác sĩ đợi nửa ngày không gặp người cũng không ngồi yên được nữa không hẹn mà cùng theo trong phòng khám đi ra chứa nhiều bác sĩ ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều là vẻ mặt cười khổ cùng một e càng có người không nhịn được mở miệng nói hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à làm sao một bệnh nhân cũng không có Lý thầy thuốc nguyên lai like, ngươi không có nhận được cho dù là một bệnh nhân nào chỉ là Lý thầy thuốc không nhận được bệnh nhân mấy người chúng ta theo buổi sáng ngồi vào bây giờ đều không có nhận được một bệnh nhân các thầy thuốc tụ tập cùng nhau nghị luận sôi nổi không nhịn được tẹt nhặt nhổ nước bọn này Tiểu Văn ngươi đến xem hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Cuối cùng, một đám bác sĩ đưa mắt rơi vào một bên phân xem xét bộ thể nhạt đến ngủ gật nửa y tá nói: "Vâng." Cái kia nữ y tá vội vàng thức tỉnh, vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát sau, nàng vội vội vàng vàng chạy trở về. "Thế nào?" Thấy nàng hình dáng, phần đông bác sĩ không nhịn được hỏi. "Lý giáo sư, trưởng chủ nhiệm, không biết là bên ngoài là tình huống thế nào, hôm nay hết thảy bệnh nhân đều chạy đến an ninh phòng nghỉ bên ngoài xếp hàng đã đi, ta nghe nói bệnh nhân xếp hàng hàng dài trực tiếp theo an ninh phòng nghỉ tới cách chúng ta này đủ để 800m giao thông công cộng đứng." cái kia nữ y tá vẻ mặt cười khổ mở miệng ta vừa mới tìm dưới lầu trách nhiệm hỏi thăm một chút hình như là đội cảnh sát lá bác sĩ giống như ở miễn phí chữa bệnh từ thiện cái gì hóa ra là hắn nghe được cái kia nữ y tá trả lời chứa nhiều bác sĩ đều là không khỏi kinh hãi làm tinh hại bệnh viện bác sĩ bọn họ đã vô số lần nghe nói đội cảnh sát tên của Diệp Hiên cùng sự tích có điều rất nhanh bọn họ giật mình chính là hóa thành nồng nặc phẫn nộ mặc dù hắn y thuật cao minh thế nhưng hắn cũng không thể một người đem hết thảy bệnh nhân đều vét sạch để cho chúng ta rảnh đến không có chuyện gì làm ngồi ở đây không có gì ăn đi chúng ta đi tìm viện trưởng trách cứ hắn. Muốn làm bảo an là tốt rồi làm bảo an, còn làm cái gì chữa bệnh từ thiện? Có phải bệnh viện chúng ta nhiều như vậy bác sĩ cùng chuyên gia còn không sánh được một hắn? Trong nháy mắt tiếp theo, chứa nhiều bác sĩ chính là nổi giận đùng đùng hướng về phòng làm việc của viện trưởng bước vào. Quy một chương 220, người bình thường nghĩa khí. Phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng Trương Đoạn Đức đang ngồi ở trước bàn làm việc mở ra máy vi tính sách tay với hắn một cái nào đó tình nhân vừa nói vừa cười trò chuyện video, có vẻ ung dung thích ý, nhàn nhã vô cùng. Dù sao bên trong bệnh viện rất nhiều chuyện đều bị phía dưới người xử lý ngay ngắn trật tự, bệnh viện công trạng công hiệu cùng với xếp hạng các loại đều ở đây vững bước lên cao. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói năm nay toàn bộ bệnh viện ở Tinh Hải thành phố chứa nhiều trong bệnh viện có thể bắt được đệ nhất. Bệnh viện các loại sự tình căn bản thì không tới phiên hắn đến lo lắng, hắn chỉ cần mỗi ngày phụ trách ký ký tên hoặc là buổi lãnh đạo ăn ăn cơm nói chuyện tiếm, làm một chút quan hệ là được. Giữa lúc hắn ở bên trong phòng làm việc với hắn tình nhân nhỏ trò chuyện đang này trong khi gấp gáp tiếng đập cửa lại là vang lên, làm cho hắn lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, che kín thịt mờ trên mặt nẽo qua một tia bất mãn, tiến đến ngay lập tức, hắn chính là nhanh chóng dập máy video trò chuyện, trong miệng truyền ra uy nghiêm lời nói. Viện trưởng, viện trưởng, văn phòng cửa mở ra, một đoàn bệnh viện đứng đầu giáo sư, chuyên gia, phòng chủ nhiệm liền chắn vào, làm cho hắn trương đoạn đức cả kinh, vội vàng đứng dậy, nghi hoặc mà mở miệng. Lý giáo sư, Lưu chủ nhiệm, từ bác sĩ, các ngươi đây là? Nói thực ra nhiều như vậy bệnh viện đứng đầu bác sĩ đột nhiên tiến đến có thể nói là dọa trương đoạn đức nhảy một cái, cho rằng xảy ra đại sự gì. Viện trưởng, hôm nay bệnh viện không có gì bệnh nhân, lãnh phó viện trưởng nàng nói để cho chúng ta trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên, chúng ta vậy thì lại hướng về viện trưởng ngươi đề xuất từ trước. Chứa nhiều bác sĩ giáo sư nhìn nhau, lập tức cười khổ nói. Bọn họ vốn là đi lánh khuynh thành nơi nào đây trách cứ đội cảnh sát diệp hiên ảnh hưởng bệnh viện công tác trật tự dẫn đến bệnh viện không có một bệnh nhân, kết quả lại bị lánh khuynh thành dùng bọn họ ngày thường thái quá vất vả, nên hợp thời nghỉ ngơi thả lòng lấy cơ cho càng trở về, làm cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi một ngày. Đây không thể nghi ngờ là làm cho kiêu căng tự mãn, lòng tự hái rất mạnh bọn họ nhận lấy kích thích. Mặc dù Lãnh Khuynh Thành nói như vậy là thông cảm bọn họ bình thường công tác thái quá khổ cực, nhưng tiêu Căng tự mãn vừa pha lê lòng bọn họ lại căn bản cũng không có cảm kích của Lãnh Khuynh Thành, còn đem nàng lời này giải thích trở thành ý tứ gì khác. Hơn nữa trong ngày thường Lãnh Khuynh Thành đang làm việc quản lý cùng yêu cầu cùng với bác sĩ hành vi quy tắc trên đều càng nghiêm khắc, dẫn đến bọn họ đấy lòng đối với Lãnh Khuynh Thành sớm có lời oán hận, bây giờ thừa cơ hội này cùng lấy cớ bọn họ liền tụ tập cùng nhau chạy đến trường đoạn Đức phòng làm việc của viện trưởng đến trách cứ, dùng từ trước đến làm áp chế. Quả thực là hồ đồ, Lãnh Thành nàng cái này phó viện trưởng là không muốn làm đi. Nghe đến nhiều như vậy giáo sư chuyên gia muốn từ chức, Trương Đoạn Đức vẻ mặt tức giận mở miệng. "Còn có viên trưởng, người trong ngày thường quá bận có thể không biết là, nàng đang làm việc quản lý cùng yêu cầu trên có đôi khi thật sự là hơi quá đáng. Không sai, còn có ta nghe nói nàng ở hành vi cá nhân trên cũng cực kỳ không bị kiểm chế, theo chúng ta bệnh viện An Ninh thông đồng. Đúng vậy, ta đều nghe đến thật nhiều công nhân ở trong đấy lòng nghị luận đâu, như vậy chuyển đi đối với bệnh viện chúng ta ảnh hưởng không tốt." Chứa nhiều đứng đầu giáo sư chuyên gia ngươi một câu ta một câu nói xong, có thể nói là miệng đầy lời oán hận. Trước đây lênh khuynh thành chưa có tới trong khi, tháng ngày của bọn họ trải qua đúng là thoải mái. Bình thường vẫn có thể kiểm chế tiền lì xì, không có chuyện gì trong khi vẫn có thể ngầm đi một vài bệnh viện tư nhân trên danh nghĩa làm làm giải phẫu, hay hoặc là đi nơi khác bệnh viện làm làm cái gì học thuật giao lưu. Nhưng mà, nàng sau khi đến đâu, hết thể đều thay đổi. Không có biện pháp lại thu tiền lì xì cũng là thôi, còn cấm chỉ bọn họ đi bệnh viện tư nhân trên danh nghĩa làm giải phẫu, đi nơi khác bệnh viện làm học thuật giao lưu có thể, thế nhưng chi phí chi trả này cũng phải đi theo quy trình nơi nào giống như trước giống nhau mở miệng bao nhiêu tiền người ta phòng tài vụ thì cho gọi Nếu như gần như là như thế này cũng là tôi, nàng còn làm cái gì ý thuật huấn luyện giao lưu, cất nhắc một vài lý lịch không đủ bác sĩ, làm cho bọn họ ở bệnh viện địa vị không thể nghi ngờ là nhận lấy uy hiếp, như vậy hạ xuống bọn họ tự nhiên là đối với Lãnh Khuynh Thành trong lòng ngàn bạn cái bất mãn. Nghe được chứa nhiều các giáo sư chuyên gia lời oán hận, chương đoạn đức trong lòng vừa tức vừa giận. Phải biết rằng trong ngày thường hắn cũng không có ít đòi nhận được rất nhiều liên quan tới đối với ẩn danh của Lãnh Khuynh Thành trách cứ. Nếu như lần này lại tùy ý nàng như vậy làm sang làm bệnh đi xuống, vậy tinh hải bệnh viện còn phải song đời không thể. Chư vị yên tâm, ta sẽ đem bọn ngươi trách cứ báo cáo mặt trên lãnh đạo xin bọn họ từ đi phó viện trưởng của lãnh khuynh thành chức vụ ngay lập tức trương đoạn đức liền lập tức tỏ thái độ nói đa tạ viện trưởng còn là viện trưởng ngài là thật tình thành ý làm bệnh viện chúng ta trả giá làm bệnh viện chúng ta suy nghĩ hôm nay bệnh viện chúng ta khả năng xếp số một vậy tuyệt đối là viện trưởng công lao của người nhìn thấy trương đoạn đức tỏ thái độ ở đây chứa nhiều giáo sư chuyên gia đều là vội vàng khen tặng nói cái kia chư vị giáo sư các ngươi trương đoạn đức cũng là trêu chọc mà miệng viện trưởng yên tâm chúng ta vậy thì trở về công tác không sai còn có bệnh nhân chờ chúng ta đây viện trưởng chúng ta đi về trước Chứa nhiều giáo sư chuyên gia vội vàng mở miệng cười, sau đó xoay người rời đi. Bọn họ trong miệng nói xong có bệnh nhân chờ bọn họ, thế nhưng trên thực tế có cái quỷ bệnh nhân. Đợi cho chứa nhiều giáo sư chuyên gia đi rồi, Trương Đoạn Đức nặng nghề chốc lát, đứng dậy nổi giận đùng đùng hướng về phòng làm việc của Phó viện trưởng của Lãnh Khuynh Thành bước vào. Ý thì học trong phòng họp. Lãnh Khuynh Thành đang ngồi ở phòng họp thủ tọa, tối đầu nghiêm túc thấy hiện trường chứa nhiều phó chủ nhiệm bác sĩ, bác sĩ chính, bác sĩ Trình tới báo cáo học thuật, khi thì chau mày, khi thì lâm vào suy tư. Rất nhiều phó chủ nhiệm bác sĩ, bác sĩ chính tất là yên lặng chờ đáp lại của Lệnh Khuynh Thành, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn ngập tán thưởng cùng trông chờ. Mặc dù Lệnh Khuynh Thành tuổi không lớn lắm, thế nhưng không chỉ y thuật cao siêu, có phi phàm y thuật giải thích, còn có hơn người thủ đoạn. Phải biết rằng bình thường ở bệnh viện bọn họ này, trung hạ tầng cấp bậc bác sĩ nếu muốn hướng lên trên đi, nếu muốn đi tham gia một cái nào đó học thuật học bổ túc, nếu muốn thăng chức gọi bằng, cũng phải lần lượt từng cái xếp hàng, sẽ đợi cho mặt trên người thăng chức điều đi mới đến phiên chính mình, sẽ phải đợi cho người ta về hưu, toàn bộ hướng lên trên đi đường trên cơ bản đều bị kẻ xít sao? rất nhiều người ở bệnh viện nhọc nhằn khổ sở bỏ ra cả đời, quay đầu lại còn là một phổ thông bác sĩ. đây không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt rất nhiều có hoài báo cùng lý tưởng các thầy thuốc ý nghĩ, làm cho toàn bộ bệnh viện âm u đầy tử khí. nhưng lanh quanh thành đến rồi sau, thay đổi ngày xưa bệnh viện tắc phòng, bắt đầu đối với mỗi cái bác sĩ tiến hành sát hoạch phân chia tỉ mỉ, ai có năng lực, ai làm hiện thực, nàng đều thấy ở trong mắt, dành cho nhất định chiếu cố, thậm chí là tại nguyên nghiêng, đặc cách cất nhắc. đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn bọn này trung hạ tầng các thầy thuốc hy vọng, làm cho bọn họ ý chí chiến đấu tràn đầy, làm bệnh viện dứt vào hoàn toàn mới sức sống. Lúc này mới làm cho Tinh Hải bệnh viện tại đây trong mấy năm nhanh chóng quật khởi, danh tiếng chuyển tốt. Mặc dù bình thường Lãnh Khuynh Thành nghiêm túc lạnh lùng nghiêm nghị, yêu cầu nghiêm ngặt không nhiều lời, thế nhưng hành động của nàng bọn họ bọn này trung hạ tầng bác sĩ cấp bậc đều thấy ở trong mắt và mang trong lòng cảm kích. Lãnh Khuynh Thành từ từ đem chứa nhiều các thầy thuốc báo cáo học thuật xem xong, đang muốn mở miệng. Phòng họp cửa lại là Lãnh Yên Gian mở ra, viện trưởng Trương Đoạn Đức đến nổi giận đùng đùng đi đến. "Lãnh phó viện trưởng, ngươi có thể để ta dễ thịm." Thấy cái kia ngồi ở trên ghế Lãnh Khuynh Thành, Trương Đoạn Đức trong miệng truyền ra phẫn nộ âm thanh. Còn không đợi Lãnh Khuynh Thành trả lời, Chương đoạn Đức ánh mắt chính là nhanh chóng từ trong phòng họp đảo qua rơi vào chứa nhiều bác sĩ trên người, các người vắng mặt phòng mạch của chính mình ngồi, tụ tập tới nơi này làm gì? Làm phần gì? Trương viện trưởng, hôm nay bệnh viện không có bệnh nhân, Lệnh Khuynh Thành sắp xếp chứa nhiều chủ nhân các giáo sư về nghỉ ngơi, mà nàng tất là thừa dịp mọi người hiếm thấy có thời gian đem chúng ta tụ tập tới nơi này làm báo cáo học thuật cùng nghiên cứu và thảo luận. Một gã phó chủ nhiệm bác sĩ cẩn thận từng ly từng tí đáp. Cái giám báo cáo học thuật cùng nghiên cứu và thảo luận. Các người này gọi là tự ý rời vị trí, nghiêm trọng thất trách. Đều cho ta trở lại chính mình việc làm, làm gì làm gì đi. Nhưng cái kia phó chủ nhiệm bác sĩ lời nói vẫn chưa nói hết liền là bị Trương Đoạn Đức phấn nộ âm thanh chô đánh gãy. "Không có chuyện gì, hôm nay trước hết đến người này, mọi người trước tiên trở lại chính mình việc làm đi thôi." Nghe được Trương Đoạn Đức cái kia chủ mũ lời nói, mọi người muốn há mồm giải thích, Lãnh Khuynh Thành lại là từ từ nở nụ cười, đứng dậy mở miệng nói. "Phần đông bác sĩ nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức xoay người cất bước rời đi phòng họp." "Trương viện trưởng, ngươi nổi giận đùng đùng đến có chuyện gì không?" Đợi cho nhiều bác sĩ rời đi, Lãnh Thành vừa mới đưa mắt rơi vào trên người của Trương Đoạn Đức, nhà nhẹ hỏi. "Lãnh phó viện trưởng, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta có chuyện gì?" Ngươi để chứa nhiều giáo sư chuyên gia đi về nghỉ, là muốn đưa bọn họ cuốn gói gì? Còn không đợi lãnh khuynh thành mở miệng, chương đoạn đức chính là tiếp tục tức giận nói: Ngươi có biết hay không bọn họ toàn bộ đều chạy đến ta chỗ này đến muốn từ chức? Nhiều như vậy giáo sư chuyên gia đi rồi, trách nhiệm này ngươi đảm nhận nổi sao? Còn có người phản ứng ngươi sinh hoạt tác phong vô cùng không bị kiềm chế, cùng một nhỏ an ninh đầu mày cuối mắt, ám muội không rõ, ảnh hưởng nghiêm trọng bệnh viện bầu không khí. Ta đã cho bộ an ninh gọi điện thoại đưa hắn triệt để đuổi. Mặt khác, ngươi hành động ta đã như thực chất đang báo cho mặt trên lãnh đạo, ngươi thì ngoan ngoãn chờ xử phạt ta. Quả thực là lẽ nào có lý đó. Nói xong, không đợi Lãnh Khuynh Thành có bất kỳ phản bác, Trương Đoạn Đức liền đẩy cửa mà đi. Đối với điều này, Lãnh Khuynh Thành không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng biết những năm gần đây nàng tác Phong làm việc cùng với đối với bệnh viện hoàn toàn mới cải cách chạm đến tới một nhóm người lợi ích, làm cho rất nhiều người đối với nàng bất mãn. Nàng vốn tưởng rằng có thể đợi cho bệnh viện cải cách toàn diện hoàn thành, như vậy một ngày mới có thể tiến lại, nhưng không ngờ rằng bất cứ tới so với mong muốn còn nhanh hơn. Có điều, cẩn thận tính toán cũng là trong khi nên rời đi. Lãnh Thành có chút lưu luyến liếc mắt nhìn lại to lớn phòng họp, sau đó liền xoay người đi vào văn phòng của chính mình, tiếp tục vùi đầu công tác. Phản phất vừa rồi tất cả chưa từng xảy ra gì cả. An Ninh cửa phòng nghỉ ngơi, sắp xếp không nhìn thấy đôi hàng dài. Diệp Hiên ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi chăm chú tỉ mỉ mà trị liệu mỗi một vị bệnh nhân, thời gian dài thực hiện nhằm vào hắn thể lực tiêu hao càng to lớn, trên chắn đã sớm không đầy mồ hôi hột, làm cho rất nhiều bệnh nhân nhìn thấy đều càng không đành lòng, khuyên can hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng Diệp Hiên vẫn đang đang tiếp tục. An Ninh quản lý Vương Đại Xuân đứng ở cửa phòng nghỉ ngơi, thấy cái kia chăm chú làm người trước bệnh Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào phức tạp cùng làm khó dễ đến. Do dự một chút, hắn khẽ thở dài một hơi, cũng không có đi vào, mà là xoay người rời đi. Nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lâm hai bước, điện thoại di động của hắn lại là một lần nữa vang lên, "Vương Đại Xuân, người này là ngươi muốn vào, bây giờ ngươi rốt cuộc đem hắn đuổi đi không có. Mặt trên đã cho ta đánh thật nhiều điện thoại ở thúc dục. Ta cho ngươi 3 phút thời gian, nếu như sau 3 phút hắn không có theo đội cảnh sát biến mất, vậy ngươi thì biến mất cho ta." Còn không đợi Vương Đại Xuân có bất kỳ trả lời, đối phương trực tiếp nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Cúp điện thoại Vương Đại Xuân như trước không có đi vào an ninh phòng nghỉ đánh chăm chú chữa bệnh hiền, mà là đi tới bên cạnh bán đồ lặt vặt đi mua mấy bình nước khoáng. Biển rộng, hiên ca cơm trưa cũng chưa ăn, nước cũng không uống này bình nước ngươi cho hắn đưa đi vào. thấy theo an ninh trong phòng nghỉ ngơi dọc theo người ra ngoài cái kia không nhìn thấy đôi xếp hàng hàng dài. Vương Đại Xuân đem nước khoáng đưa tới trong tay của Triệu Đại Hải, mở miệng cười, nói xong, hắn chính là đi tới một bên móc ra điện thoại di động bấm vừa rồi cái kia lãnh đạo số điện thoại. chương tổng, ta không làm, ngươi muốn đuổi Diệp Hiên đi có thể, phiền phức ngươi tự mình sắp xếp cá nhân lại chính mình đuổi theo, còn không đợi đối phương đáp lại. Vương Đại Xuân chính là cúp điện thoại, sau đó chính là đi tới bệnh viện bên ngoài bên đường cao dạo quát. Diệp Thần y Diệu thủ hồi xuân chưa khỏi trong bệnh, miễn phí thì xem xét, có bệnh các bằng hưu ở phía sau xếp thành hàng a, chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái biến mất, mọi người nắm chặt cơ hội a. Quy 1 chương 221, tàn bỡ. Thời gian ở bất chi bất giác vội vàng trốn, trong nháy mắt đã là tới trạm vạng lúc tan việc. Nhưng mà, Tinh Hải bệnh viện An ninh phòng nghỉ cửa lớn ở ngoài như trước là người đông như mắc gửi. Ở nơi đây không chỉ hội tụ bệnh viện nhân viên y tế, có bệnh nhân, còn có mỗi một của Tinh Hải tạp chí lớn cùng với rất nhiều người qua đường. Bởi vì hội tụ quá nhiều người, Diệp Hiên trực tiếp đem bản làm tới cửa phòng nghỉ ngơi đến thì xem xét và đem xếp hàng hàng dài chia làm hai chi đội ngũ. Tan Tầm Lương tiểu y tất là ở bên cạnh của Diệp Hiên giúp hắn để bảo toàn trật tự cùng giúp hắn lau mồ hôi. Để tiết kiệm thời gian nhìn càng nhiều bệnh nhân Diệp Hiên hắn mỗi một lần đều là đồng thời giúp hai gã bệnh nhân hỏi bệnh, nhanh tay nhanh mắt, hai tay phân biệt cùng bệnh nhân đồng thời bắt mạch, đồng thời châm, cứu trị liệu, thế nhưng bất đồng bệnh nhân, mỗi lần châm cứu huyết vị cũng không giống nhau. Hắn như vậy cách làm vừa mới bắt đầu trong khi làm cho rất nhiều vây xem người cảm thấy là cố làm ra vẻ bí ẩn, nhưng khi bọn hắn tận mắt thấy Diệp Hiên đem một vị động kinh rút gần bệnh nhân cùng thống khổ buồn bã khóc to bị mắc tinh thần rối loạn bệnh nhân chưa khỏi lúc, đều bị bọn họ thần kỳ y thuật cùng thủ đoạn kiếp sợ, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập không hề che giấu chút nào thán phục đến. Như vậy y thuật càng trước đây chưa từng thấy. Rất nhiều tin tức phương tiện muốn phỏng vấn Diệp Hiên đều không có một chút nào cơ hội, bởi vì Diệp Hiên vẫn tất cả đều bận rộn xem bệnh cho bệnh nhân. Phần này của hắn chăm chú cùng chấp nhất không thể nghi ngờ là làm cho hiện trường mọi người dồn dập thán phục. Không chỉ là vì hắn chữa bệnh chăm chú thái độ, thần kỳ y thuật, còn bởi vì hắn bất cứ không lấy một đồng tiền, miễn phí hành ý chữa bệnh. Đều vây quanh ở nơi đây làm gì chứ? Mong mau, mau cũng làm cho mở ra ngay ở mọi người lo lắng đứng xếp hàng chờ trị liệu lặng lặng nhìn cái kia châm cứu Diệp Nhất lúc hung ác âm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên theo thanh âm này văng lên một gã mặc tây trang màu đen người đàn ông trung niên mang theo lượng lớn mặc đồng phục an ninh nhân viên xuống lại trương tổng các ngài sao lại tới đây thấy cái kia mang theo lượng lớn an ninh tiến đến gần người đàn ông trung niên an ninh quản lý Vương Đại Xuân cùng an ninh đội trưởng Triệu Đại Hải đoàn người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi Triệu Đại Hải càng vội vàng tiến lên liên tiếp cùng kính mà mở miệng ta nếu là không đến các ngươi chẳng phải là lật trời ngươi xem một chút các ngươi cố gắng bộ an ninh bị các ngươi làm thành hình dáng ra sao Các ngươi có thể có thủ vương cương vị, có thể có chăm chú giữ gìn bệnh viện trật tự. Các ngươi không chỉ không có, còn rất gì nhiễu loạn bệnh viện trật tự, còn giảm mạo thần ý học người khác chữa bệnh từ thiện. Vì, bây giờ, ta tuyên bố toàn bộ các ngươi người đều bị sa thải, mau mau thu dọn đồ đạc cút cho ta. Trương Tuyết Phong vẻ mặt hung ác thấy Vương Đại Xuân, Triệu Đại Hải và người, trong miệng truyền ra phẫn nộ lời nói. Hắn chính là tinh hại bệnh viện, viện viện trưởng cháu trai của Trương Đoạn Đức, bị Trương Đoạn Đức gọi điện thoại nhiều lần để giáo hấn, hỏi hắn làm sao quản lý công ty. Kết quả hắn gọi điện thoại cho an ninh quản lý Vương Đại Xuân, tìm được chính là Vương Đại Xuân như vậy trả lời, hắn có thể nào không giận? chỉ có thể tự mình mang điều này người đến, đem đám khốn kiếp này cho toàn bộ đội việc. Trương Trung, ngươi nghe chúng ta giải thích. Nghe nói lời nói của Trương Tuyết Phong, Triệu Đại Hải bọn họ nhất thời quấn lên, vội vàng mở miệng muốn giải thích, nhưng lại bị Trương Tuyết Phong vô tình lời nói trố đánh gãy. Ta nghe các ngươi giải thích cái gì, cảm giác đem các ngươi mặc quần áo này cho cởi, sau đó cuốn lên rắc cút cho ta. đúng vậy, tiểu tử ngươi ít tại nơi đây cho ta giả vờ giả vị, ta đã nói với ngươi ngươi không nghe thấy. Trương Tuyết Phong mắt sáng lên, rơi vào cái kia ngồi ở trước bàn làm bệnh nhân chăm chú chăm cứu Diệp Hiên trên người, trong mắt ung quang lóe lên, vung lên trong tay gậy điện đập trên bàn đợi ta đem hai vị này bệnh nhân xem xong liền đi. Diệp Hiên ngẩng đầu lên nhìn Trương Tuyết Phong một chút, vẻ mặt lãnh đạm lời nói. Nói xong, hắn liền tiếp tục châm cứu lên, bởi vì bệnh nhân bệnh tình có chút phiền phức, hắn không thể phân tâm. Ta cho ngươi cũng ngay, ngươi không nghe thấy? Nhưng Trương Tuyết Phong lại là xoay vòng gậy điện tàn nhẫn mà hướng về hót của Diệp Hiên em tới. Diệp thân y cẩn thận. A, thân y cẩn thận. Nhìn thấy này máu tanh hung hãn chung quanh mọi người đều là không nhịn được lo lắng hét mắt thấy cái kia gậy điện sắp sườn tiện ở trên người của diệp hiên, nhưng diệp hiên căn bản cũng không có né tránh ý tứ, vẫn đang là hết sức chuyên chú châm cứu trị liệu. lương tiểu y liền vẻ mặt lo lắng, chỉ có thể đột nhiên cắn răng một cái, đứng dậy dùng phía sau lưng của nàng đem diệp hiên cho hộ chủ, làm cho gậy điện nặng nghề đập vào trên lưng của nàng, phát sinh nặng nghề tiếng vang. tương tiên một máu tươi cũng là theo khỏe miệng của lương tiểu y để chảy ra. thảo, thấy thế, trương tuyết phong vẻ mặt phát lệnh, một tay đem lương tiểu y đi cho đẩy ra, sau đó lại vung lên gậy điện quay diệp hiên tàn nhẫn mà đem tới, có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm. trương trung, ngươi đừng như vậy nhanh chóng chúng ta thì đi rồi. Có điều Triệu Đại Hải cùng Vương Đại Xuân cùng với tên béo tiểu phan bọn họ động tác cùng phản ứng lại là càng cấp tốc, liền đội vàng đem Trương Tuyết Phong bắt lại. Khuyên Giải nói rằng, Thảo, các ngươi còn mẹ nó tạo phản, đều mẹ nó còn lo lắng làm gì, cho ta đánh cho chết. Bị Triệu Đại Hải bọn họ bắt lại, Trương Tuyết Phong có thể nói là vừa tức vừa giận quay hộ tống đến chứa nhiều an ninh tức giận nói, vâng, theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn mang đến chứa nhiều an ninh chính là xoay vòng gậy điện hướng về Triệu Đại Hải bọn họ ném tới, Song Phương chính là đánh lộn ở cùng nhau. Tất cả mọi người đừng lo lắng nhìn mua. Nhanh đi giúp thần y bọn họ, hắn trị bệnh cứu người tạo phúc nhân dân, là chúng ta ân nhân. Như vậy người chúng ta nên giữ gìn mới đúng. Không sai, nhanh đi hỗ trợ. Đi, làm bọn họ đi. Nhìn thấy cái kia bị các nhân viên an ninh đè lên đánh Triệu Đại Hải, tên béo tiểu phan, tiểu Vũ bọn người, chung quanh quần chúng căn bản là không nhìn nổi, cùng nhau động thủ hướng về Trương Tuyết Phong bọn họ phóng đi, làm Triệu Đại Hải bọn họ hỗ trợ. Nhất thời, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Vào lúc này, Diệp Hiên rốt cục châm cứu xong xuôi. Hắn ngẩng đầu lên thấy bên cạnh cái kia thừa nhận rồi Trương Tuyết Phong một côn lương tiểu y, y, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc thân thiết trong miệng truyền gia ấy nấy lời nói nhỏ ý Ý, như thế nào đau không diệp hiên ta không có chuyện gì ngươi mau ngăn cản dưới bọn họ à nếu là lại như vậy đánh tiếp nhất định sẽ có người được coi trọng lương tiểu y ý ý nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nhìn trước mắt quay tay đánh vào nhau có vẻ hỗn loạn không chịu nổi đoàn người vẻ mặt lo lắng mở miệng a diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu bước ra một bước dưới chân sấm gió hoạt động hóa thành một cái bóng xông vào vào đến trong đám người bút hành a trong nháy mắt tiếp theo nặng nề tiếng va chạm cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng mà văng lên Trương Tuyết Phong cùng hắn mang tới chứa nhiều an ninh tất là giống như xả rác bình thường bị Diệp Hiên cho vứt bay ra ngoài, nên ở một bên tích lũy trở thành một ngọn núi nhỏ, lại cũng khó có thể bỏ lên. Vốn hỗn loạn tình cảnh từ từ khôi phục kiên tĩnh, tất cả mọi người đều là vẻ mặt khâm phục mà nhìn Diệp Hiên, không ngờ rằng vị thần y này không chỉ ý thuật bất phàm, kể cả thân thủ cũng như thế mạnh mẽ. Chư vị đồng bào bởi vì sân bãi nguyên nhân, chúng ta phải tạm dừng một chút hỏi bệnh, một lần nữa tìm một chỗ. Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, trong miệng truyền ra ấy nấy lời nói, hắn chỉ là muốn khiêm tốn một chút trị bệnh cứu người. Không ngờ rằng cuối cùng vẫn đang là đem sự tình lớn chuyện rồi, còn phải Vương Đại Xuân, Triệu Đại Hải bọn họ đều bị mất. Diệp thân y Nhi, nếu như người không chế nói, đến ta mở quán cơm nhỏ a, thì ở bên cạnh. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, trong đám người chính là có một người trung niên nam tử nhanh chóng mở miệng nói, "Tuất, cảm ơn." Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có từ chối. Rất nhanh, hắn chính là cởi này một thân đồng phục căn ninh, ở trung niên nam tử kia dẫn dắt đi mang theo chứa nhiều bệnh nhân đi hắn quán cơm nhỏ nơi đó cho chứa nhiều bệnh nhân chữa bệnh thì xem xét. Triệu Đại Hải, Vương Đại Xuân Tên béo Tiểu Phan, Tiểu Vũ các loại chứa nhiều an ninh đồng chí cũng dồn dập cởi đồng phục làm việc, cùng theo Diệp Hiên cùng đi và ở nơi đó trợ giúp hắn để bảo toàn trật tự. Quán cơm nhỏ không lớn, không tha cho nhiều người như vậy. Mọi người như trước là xếp thành hai đội y theo trật tự thì xem xét, ai cũng không có tranh ngang. Có người xếp hàng thời gian dài không có đi ăn cơm, đói bụng rồi, nhà hàng lão bản còn có thể miễn phí vì mọi người cung cấp một phần hộp cơm. Mọi người cho hắn tiền, hắn lại sống chết cũng không chịu nhận. Hắn nói Diệp Thần Y cho mọi người xem bệnh đều không lấy tiền, hắn một phần hộp cơm còn không thấy ngại thu tiền gì. Tại đây trong thành phấn đấu cả đời hiếm thấy có cơ hội làm một vài có ý nghĩa chuyện tốt cho tổ tiên thêm chỉ riêng. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là tới 11 giờ đêm, nhưng xem bệnh xếp hàng hàng dài như trước không có rút ngắn, ngược lại càng ngày càng dài, người ngược lại càng ngày càng nhiều. Diệp Hiên bởi vì liên tục một ngày đều đang sử dụng Lịch Tiên 13 kim duyên cớ, sắc mặt của hắn thoạt nhìn có vẻ cực kỳ mệt mỏi, trên trán tại mọi thời khắc đều mạo hiểm mồ hôi, mọi người cũng làm cho hắn nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, nhưng hắn lại cười lắc lắc đầu, nói duy nhất đem những bệnh nhân này nhìn xong hay thu ban đi về nghỉ cái đủ. Nhưng mà Mọi người đều biết cho dù là hắn xem bệnh tốc độ như thế nào đi nữa nhanh, bệnh nhân lại vĩnh viễn cũng không nhìn xong, cuối cùng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Thấy cái kia rõ ràng đã là hệ ngoại không chịu đổi, nhưng hai mắt lại càng ngày càng sáng sủa, còn đang khổ sở kiên trì Diệp Hiên, vốn xếp hàng một vài bệnh nhân lại là nhìn nhau, sau đó lặng lẽ theo trong đội ngũ lùi ra. Bọn họ làm như vậy một là vì đau lòng Diệp Hiên, để cho Diệp Hiên giảm bớt gánh nặng, hai là bởi vì bọn họ đại đa số đều là một vài thói xấu vặt, đem này quý giá cơ hội để lại cho người khác. Nửa đêm 3 giờ sáng, trung quanh cửa hàng bán lẻ đã sầm đóng, nhưng quán cơm nhỏ như trước là đèn đuốc sáng trưng cửa vỗ hàng dài, mãi đến tận một suốt đêm qua khứ, quán cơm nhỏ bên ngoài sắp xếp hàng dài vừa mới tàn đi. Diệp Hiên rốt cục đêm này cần y bệnh nhân khám bệnh xong xuôi, toàn bộ có thể nói là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngày đó mặc dù hệ vải không chịu nổi, thế nhưng hắn lại thu hoạch khá dồi dào. Dựa vào thi triển Nịch Thiên 13 kim trị liệu bệnh nhân, không chỉ Nịch Thiên của hắn 13 kim sắp sửa đột phá đến đệ tam kim, còn làm cho thân thể hắn cơ năng chiếm được một lần gột rửa cùng tăng lên, trong cơ thể rèn luyện xương cốt mấy cũng chiếm được gia tăng, làm cho hắn toàn bộ chân trái xương đều hoàn thành rèn luyện, âm dương bá thể quyết chiếm được tăng lên cùng đột phá. Dù sao nghịch thiên 13 kim cùng âm dương bá thể quyết đều là xuất từ ý đạo thánh điện, hai người hỗ trợ lẫn nhau, trị bệnh cứu người cũng là một loại tu luyện quá trình. Một khi Diệp Hiên đem hôm nay trầm cứu tiêu hao sinh cơ đắc ý khôi phục, vậy thực lực sẽ có một bay vọt biến hóa. Thấy bên cạnh cái kia mỗi người vẻ mặt không chịu nổi lương tiểu y y, Triệu Đại Hải, tên béo tiểu phan và người, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt đến khổ cực mọi người. Bởi vì ta duyên cớ không chỉ làm hại mọi người mất đi công tác, còn đến muộn như vậy. Này là các ngươi những thân thích kia tiền xem bệnh, phiền phức mọi người lấy về trả lại cho bọn hắn. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười theo trong túi móc ra thu chứa nhiều tiền mà đến Hiên ca, ngươi những thứ này đều là ngươi xứng đáng, ngươi đây là ý gì? thấy thế, Triệu Đại Hải đoàn người đều là nghi hoặc mà mở miệng. Ta nói rồi hôm nay là chữa bệnh từ thiện, vậy thì không lấy tiền, lúc đó chỉ là nhất thời tức giận mà thôi. Làm phiền các ngươi lấy về trả lại cho bọn hắn. Diệp Hiên mỉm cười mở miệng. Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Triệu Đại Hải bọn họ vừa mới nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy tiền nong. Hiên ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định giúp ngài trả lại cho bọn hắn. Diệp thân y gì Tất cả mọi người cực khổ rồi, nhìn một đêm, đến ăn một chút gì. Vào lúc này. Nhà hàng lão bản từ trong phòng bếp đầu ra một phần bản vừa mới làm tốt nóng hổi cơm nước đến. Được rồi, lớn dụng cụ gì đều đừng nói nữa, ăn cơm. Gặp đến mọi người cái kia một bộ muốn nói lại thôi ráng gấp. Diệp Hiên cười nhạt, cười lớn mở miệng. Lại đây, Hiên ca, chén rượu này mời ngươi. Ta triệu Đại Hải đời này không uống hơn người, đời này ta thì phục ngươi. Không sai, Hiên ca, mời ngươi. Cùng ngươi so ra ta Vương Đại Xuân từ khi xuất ngũ sau xưa nay chưa từng làm như vậy thoải mái sự tình. Ta đem trường Tuyết Phong cái tiêm ngày thường làm mưa làm gió khốn kiếp đánh. Ha ha. Hiên ca, mời ngươi. Cảm tạ ngươi dạy cho ta rất nhiều thứ, cảm tạ ngươi để cho ta một lần nữa yêu quý trên xã hội này." Mọi người cùng nhau nâng chén, quay Diệp Hiên chúc rượu nói. Bọn họ biết, sau lần từ biệt này, lớn ra tướng để sinh hoạt hai đi đường lấy một lần nữa tìm việc làm, sau đó lại cũng khó có thể tụ tập cùng nhau. "Lại đây, chúng ta uống, để này đổ phá hoại sinh hoạt." Diệp Hiên cười ha ha, giơ lên cao chén rượu, cùng mọi người chén va vào nhau. Ngày đó Diệp Hiên mặc dù rất mệt mỏi, thế nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng phong phú. Quy một chương 222, buổi đấu giá bắt đầu. Làm Diệp Hiên cùng mọi người cơm nước xong tan vỡ đã là buổi sáng 8 giờ. Hiên ca, gặp lại. Hiên ca, gặp lại. Thấy cái kia chen lên xe công cộng đối với mình với tay từ biệt Triệu Đại Hải, tên béo Tiểu Phan, Vương Đại Xuân bọn họ, trong lòng của Diệp Hiên tràn đầy nồng nặng phức tạp cùng thán thở, mỉm cười đối với bọn họ phất phất tay. Cùng với mọi người ở chung thời gian mặc dù chỉ có ngăn ngắn mấy tháng, thế nhưng thật đến cùng mọi người phân biệt lúc, trong lòng vẫn đang là tràn ngập nhiều lắm không đành lòng, đột nhiên cảm thấy bọn người kia mỗi người đúng là rất khả ái. Đem Triệu Đại Hải bọn họ đưa lên xe, Diệp Hiên quay đầu đưa mắt rơi vào trên người của Lương Tiểu mỉm cười mở miệng, nhỏ Yiye, cảm ơn ngươi, giúp rất nhiều. Ta đưa ngươi trở về. Không cần Diệp Hiên, ta không đi trở về. Một lúc nên đi làm. Ngược lại ngươi, mệt mỏi một ngày một đêm, nên sớm chút trở về mới đúng. Đúng rồi, ngươi nhị đêm, một lúc ngươi cũng đừng lái xe đi trở về. Ta vừa mới cho ngươi tìm cái trở dùm. Nàng lập tức tới. Lương Tiểu Y quay Diệp Hiên hoạt bắt lắc lắc điện thoại di động, cười trả lời. Ngươi nhà đầu này, một đêm không có nghỉ ngơi, trả lại đi làm. Đưa tay cho ta ruột ra đến. Diệp Hiên hung ác trợn mắt nhìn Lương Tiểu Y thì một chút, sau đó theo đồng hồ đeo tay mang bên trong gỡ xuống một viên trị liệu ngân châm đâm vào đến trên cánh tay của Lương Tiểu Y đem lịch thiên 13 kim lạng liên gian vận chuyển. Lương tiểu y thì chỉ cảm thấy có một luồng khí ấm chui vào đến trong thân thể của nàng, đưa nàng toàn thân huyệt vãi hết mức loại bỏ. Chỉ có điều Diệp Hiên cả người nhìn qua lại là càng ngày càng mệt mỏi cùng suy yếu. Diệp Hiên, ngươi mau dừng lại. Ngươi còn như vậy thân thể sẽ không chịu được nữa. Thấy Diệp Hiên cái kia trở nên suy yếu khuôn mặt, Lương tiểu y liền vội vàng vội vã mở miệng. Yên tâm, sẽ không. Được rồi. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, từ từ thu hồi ngân châm bị cười mở miệng. Ngươi. Thấy dáng dấp của Diệp Hiên, Lương tiểu y thì thật không biết nên nói cái gì, vẻ mặt trách cứ. Ông Long vào lúc này điện thoại của nàng vang lên, nàng nhanh chóng nhấn xuống điện thoại nút nhận cuộc gọi, ở chỗ truyền đến lanh lảnh êm thay âm thanh, nhỏ y y, ta tới, người người ở đâu? Ta ở cửa bệnh viện bên trái bên cạnh. Lương Tiểu Y y vội vàng mỉm cười trả lời. Chỉ chốc lát sau, một gã thắt một cái đuôi ngựa, mặc một bộ màu đen bó sát người quần áo thể thao, nhìn qua có vẻ càng già dặn mịn nữ đi tới. Nàng nhìn qua cũng là chừng hai mươi hình dáng, có một tấm đầy mặt trái xoan, thắt một cái màu vàng đuôi ngựa, có lồi có lõm vóc người bị một bộ giá rẻ ngắn màu đen quần áo thể thao bao vây, cánh tay trái mang theo phần che tay, thẳng tắp thon dài đùi phải mang theo bao đầu gối dạ dặn đơn giản mà rất có cá tính. Tên là của nàng Khuynh Thành Tuyết, chính là bạn thân của Lương Tiểu Y Y, là một gã chuyên nghiệp trợ dùm. Nhỏ Y Y, người internet tùy tiện tìm trở dùm không phải đã được, làm gì cần phải đem ta kêu đến. Cảm thấy dùng ta tiết kiệm tiền đúng không? Thấy vậy cùng Diệp Hiên đứng chung một chỗ Lương Tiểu Y Y, nàng cười một tiếng, hoan chiết nói. "Mới không có. Diệp Hiên, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là các bằng hữu của ta Khuynh Thành Tuyết. Tuyết, vị này là đồng nghiệp của ta Diệp Hiên." Lương Tiểu Y Y mỉm cười giới thiệu. Xác định chỉ là đồng nghiệp không phải bạn trai. Khuynh Thánh Tuyết không khỏi trêu ghẹo nhi nói: lập tức xoay đầu lại quay Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, rũ da trắng non thon dài ngọc thủ. Xin chào, ta là Khuynh Thành Tuyết, Lương Tiểu Y Thanh Mai trúc mã. Nếu như ngươi dám bắt nạt nàng, ta có thể nhất định dạy dỗ ngươi. Diệp Hiên, Diệp Hiên xuề bàn tay ra cùng Khuynh Thành Tuyết tay nhẹ nhàng nắm chặt, mở miệng cười. Tuyết, Diệp Hiên ta thì giao cho ngươi. Hắn uống rất nhiều rượu vừa nhịn một suốt đêm, nhớ tới tiến hắn sau khi trở về, gọi điện thoại cho ta. Lương Tiểu Y thì nói sáng tỏ nguyên do, sau đó liền vội vàng đuổi theo đi bệnh viện làm, lưu lại Diệp Hiên cùng Tuyết đứng tại chỗ. Diệp Hiên đồng chí, xe của ngươi. Khuynh Thành Tuyết đầy hứng thú đánh giá Diệp Hiên, trêu chọc mở miệng. Còn ở bên kia bãi đỗ xe dừng. Ta mang người tới." Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, đem chìa khóa xe ném cho Khuynh Thành Tuyết. "Nay chưa khóa xe ký hiệu chưa thấy qua, xe gì? Không phải là máy kéo." Thấy Diệp Hiên bắt lại chìa khóa xe, Khuynh Thành Tuyết đánh giá một phen, không khỏi trêu ghẹo nhìn nói: "Ngươi đoán được thật là chính xác, thật đúng là máy kéo." Diệp Hiên cười khổ trả lời: "Không vấn đề gì, tiểu nữ tinh thông 18 giống như xiết xe đạp, máy kéo giống nhau đều có thể cho ngươi lái trở về." Ở Khuynh Thành Tuyết cùng Diệp Hiên dọc theo đường đi trò chuyện đưa bọn họ đã đi tới bãi đỗ xe đen ngọn giáo của Diệp Hiên chiến hạm bên cạnh. "Chào, ta đi." "Không phải chứ, đây là ta trong miệng theo như lời mày kéo." Thấy cái kia huyễn khốc đen ngọn giáo chiến hạng, xe yêu Khuynh Thành Tuyết không thể nghi ngờ là kinh hãi. "Không sai, nó chính là trong miệng ngươi mày kéo, mở cửa lên xe a." Ở gật đầu của Diệp Hiên dưới, Khuynh Thành Tuyết ấn xuống chìa khóa xe, mở cửa xe ra ngồi lên. Nội bộ không gian lớn như vậy, ngồi thật là thoải mái. chuyện này quả thật là xe sang cao cấp. Mặc dù là Khuynh Thành Tuyết làm nhiều năm chở xem quen rồi đủ loại xe sang trọng nhưng như trước bị đen ngọn giáo chiến hạm thấy ở chỗ sang trọng đồ vật bên trong chỗ kinh ngạc đến ngây người dĩ vãng nàng chở rùn qua chứa nhiều xe sang trọng cùng xe này so ra nhất định chính là rất rưởi ở khuynh thành tuyết kinh ngạc cùng than thở bên dưới nàng điều khiển xe hướng về ánh sao biệt thự xuất phát dọc đường toàn bộ đều là cái này xinh đẹp ra dặn em gái kinh hô cùng than thở cùng với các loại liên quan tới này xe nghi vấn các loại làm cho diệp hiên có thể nói là cười khổ không thôi hắn thật sâu biết đến ngồi xe quá châu bò cũng là một vấn đề Làm xe sắp sửa đạt được ánh sao biệt thự lúc Khuynh Thành Tuyết xoay đầu lại nghiêm túc quay Diệp Hiên nói rồi một đoạn văn Diệp Hiên ta xem người luôn luôn rất chính xác ta cũng hiểu rất rõ nhỏ ý nghĩa ta biết nhỏ Y nàng là thật tâm yêu thích ngươi nếu như ta không có nhìn lầm nói ngươi chỉ là đem nàng làm làm bạn đúng không nếu như ngươi không thích nói của nàng ta hy vọng ngươi có thể rời xa nàng bởi vì nàng bây giờ còn chỉ là yêu thích ngươi cũng không có yêu ngươi một khi nàng yêu ngươi vậy bị thương sẽ chỉ là nàng không phải là ngươi các ngươi không phải cùng một thế giới người cho nên xin ngươi sau đó rời xa nàng không nên thương tổn nàng được không? Lam khuynh thành tuyết lời nói này nói xong, xe đã vững vàng mà đứng tại ánh sao trước biệt thự. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, ta sau đó sẽ chú ý. Nghe được Quynh thành tuyết lời nói, Diệp Hiên hơi sững sờ, hắn lúc này mới ý thức được cùng Lương Tiểu Y trong lúc đó quan hệ vi diệu, hoàn toàn tình ngộ. Thấy Quynh thành tuyết, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy, sau này không gặp lại. Tuyết khuynh thành nhẹ nhàng gật đầu, mở cửa xe, khóc khóc bỏ rơi một câu nói, xoay người rời đi. Không thể không nói nữ nhân này quả nhiên là rất có cá tính, hơn nữa nhãn lực như thế độc ác phi phạm Diệp Hiên lắc lắc tâm tư, đi vào ánh sao biệt thự trong, sau đó đơn giản rửa mặt một cái liền bắt đầu ngủ. Khi hắn vừa cảm giác tỉnh ngủ đã là buổi chiều 3. Điểm tà hữu, Lãnh Khuynh Thành ngồi ở bàn công trên ghế xem sách, Tô Tiểu Manh ngồi ở trên ghế xạ lỏng soạt ta âm, Mị Yêu tất là thấy tivi. Nhìn thấy Diệp Hiên tỉnh ngủ lại, ba người đều là không khỏi đưa mắt rơi vào trên người của hắn. "Đại nhân, người muốn ăn chút gì không? Ta đi làm cho người." Mị Yêu săn sóc mở miệng. "Mì thịt bò." Diệp Hiên mỉm cười trả lời. Mị Yêu nhẹ nhàng gật đầu, đi vào trong phòng bếp. Lãnh Khuynh Thành tiếp tục túi đầu đọc sách, còn Tô Tiểu Minh tất là loạn chọn điện thoại di động vẻ mặt khó mà tin nổi mà nhìn Diệp Yên. Trong miệng chuyên gia khó có thể tin lời nói, Diệp Hiên, ngươi quá châu ép, cả ngày hôm qua ngươi bất cứ thì thành lưới đỏ, ngươi xem ta âm trên soạt đến gần như toàn bộ đều là video của ngươi. Ý thuật của ngươi bất cứ thần kỳ như vậy, ngày hôm qua cho nhiều hay ít bệnh nhân nhìn bệnh. Lưới đỏ. Diệp Hiên vẻ mặt ngợp ép, theo trong tay của Tô Tiểu manh túm lấy điện thoại di động lại phát hiện ta âm ở chỗ đích thật là sẽ là hắn làm cho người ta xem bệnh video, sẽ chính là người khác cảm tạ video của hắn, điểm khen mấy đều là trăm vạn cấp bậc. Một ngày thời gian, Diệp Hiên đã ở bất tri bất giác trở thành lưới đỏ, đại gia nam bắc đều biết có một vị Diệp thần ID mọi người giải trí mà thôi Diệp Hiên cười lắc lắc đầu cũng không hề để ý giải trí ngươi đã phát hỏa ngươi biết không nhìn thấy Diệp Hiên cái kia lơ đen dáng dấp, Tô Tiểu Minh tức giận nói bây giờ ta âm ở chỗ nóng nhất chính là ngươi chỉ cần ngươi bây giờ khai thông ta âm tuyệt đối có vô số fans. mà ngươi đây phải một vị giống ta dạng này người đại diện cho nên đây là liên quan tới mướn của ta thỏa thuận ký tên sau đó ta chính là chuyên môn của ngươi người đại diện ta âm của ngươi cái gì ta chuyên môn cho ngươi quản lý không có hứng thú Diệp Hiên vẻ mặt ghét bỏ trả lời ngươi không được hôm nay ngươi nhất định phải cho ta ký nhưng lại muốn khai thông ta âm, sau đó theo ta lục video, vợ kịch ta đều cho ngươi bệnh thành được rồi, sau đó ta muốn đem ngươi chế tạo trở thành đệ nhất lưới đỏ. Tô Tiểu Manh nơi nào đồng ý bỏ qua a? Quân Quyết lấy Diệp Hiên nói, ta không cần làm cái gì lưới đỏ. Thôi đi ngươi, bây giờ đều là không việc làm một, không làm lưới đỏ ngươi làm sao kiếm tiền? Diệp Hiên, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ có làm lưới đỏ mới có thể nuôi tỷ của ta, bởi vì nàng cùng ngươi giống nhau, thất nghiệp trở thành không việc làm. Ngươi là một người nam nhân, muốn đảm đương nổi gia đình trách nhiệm. Tô Tiểu Manh từ từ thiện dụ nói trên ban công đọc sách lãnh Khuynh thành thiếu chút nữa không có bị nói của tô tiểu manh chọc cho bật cười diệp hiên nơi nào trải qua ở dây dưa của tô tiểu manh à cuối cùng tức vũ khí đầu hàng ngoan ngoãn dắt văn kiện mở thông ta âm phối hợp nàng lục một đoạn đần đột video tô tiểu manh lúc này mới bỏ qua bồi tô tiểu manh làm xong tất cả những thứ này diệp hiên cả người vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm lập tức đi tới bên cạnh của lãnh Khuynh thành ngồi xuống trong miệng truyền ra ấy nấy lời nói xin lỗi bởi vì ta cho ngươi cũng bị liên lụy mất đi công tác không có quan hệ gì với ngươi là ta ở bệnh viện thụ địch quá nhiều phá vỡ rất nhiều quy tắc mặt khác là ta chủ động từ trước không phải là bọn họ sao ta. Lãnh Khuynh Thành cảm động nở nụ cười, tự tiêu mở miệng. Ở phía trên mệnh lệnh không có truyền đạt đến trước khi, nàng chủ động từ trước. Chậc chậc, ta thì yêu thích ngươi này khí phách phóng phạm. Đi, tối hôm nay Tinh Hải có một hồi tiền sử long trọng buổi đấu giá, tiểu gia ta mang bọn ngươi đi tiêu xài ảm. ảm. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, vung tay lên, hào khí dâng cao mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là mang theo Lãnh Khuynh Thành cùng Tô Tiểu Manh hướng về bên ngoài bước vào. Tối hôm nay là Tinh Hải buổi đấu giá bắt đầu tháng này. Quy một chương 223, xung đột bùng nổ. 7 giờ tối Tinh hải buổi đấu giá. Mặc dù buổi đấu giá còn không có chính thức bắt đầu, thế nhưng to lớn hội trường sớm đã là người ta tấp nập, bị muôn hình muôn vẻ người chiếm đầy, phóng tầm mắt nhìn tới, tối om ong đầu người một đám lớn. Tham gia cuộc bán đấu giá này không chỉ có giới kinh doanh các giới tinh anh cùng năng lượng, thân thể quấn bạc triệu hàng người, còn có khắp nơi thế lực cùng cổ xưa tông môn. Làm Diệp Hiên đi tới buổi đấu giá hiện trường trong khi, Long Gia, Côn Bá, Thành Vũ ba người bọn họ đã sớm chờ đợi ở đây. Hiên ca, chị dâu, Tô tiểu thư. Thấy Diệp Hiên mang theo Lãnh Khuynh Thành cùng Tiểu Minh tiến lại, Long Gia ba người bọn họ vội vàng cười tiến lên nên tiếp trong miệng truyền ra cung kính lời nói đi thôi chúng ta đi vào diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu ở long gia dẫn dắt đi của bọn họ bước hướng về vip quý khách thông đạo bước vào đúng là lăng khuynh thành đối với long gia bọn họ chị dâu cái này gọi lúc tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt không khỏi né qua một tia phức tạp ở long gia dẫn dắt đi của bọn họ diệp hiên rất nhanh tiến nhập buổi đấu giá lầu hai vip quý khách chuyên môn chỗ ngồi ở vị trí này có thể rõ ràng quan sát toàn bộ phòng đấu giá toàn cảnh đem toàn bộ sản bán đấu giá hết mức thu vào đấy mắt đương nhiên ngồi ở khu vực này hoàn toàn không cũng chỉ có diệp hiên lăng khuynh thành long gia đám người bọn họ còn có diệp gia diệp lao gia tử Diệp Kiện Tân cùng với cô của Diệp Hiên Vân Yên. Toàn bộ Diệp gia trẻ tuổi cơ bản đều bị Diệp Hiên phế đến gần như, có thể một mình chống đỡ một phương cũng cũng chỉ có cô của Diệp Hiên Vân Yên. Chỉ có điều, ngoại trừ Vân Yên ở nhìn thấy Diệp Hiên sau quay hắn mỉm cười gật đầu ở ngoài, Diệp gia lão gia tử, Diệp Kiện Tân đều không thấy hắn, không cho hắn chút nào sắc mặt. Chỉ chốc lát sau, thiên gia cùng Phong gia người cũng lần lượt tiến lại. Chỉ có điều, theo hai người bọn họ gia tộc một lên còn có hai đội quần áo bất phàm, có dấu hiệu đặc biệt bắt mắt đội ngũ, dẫn tới hiện trường mọi người nghị luận sôi nổi. Long gia càng ở bên thai của Diệp Hiên nhỏ giọng nói, "Hiên ca, cùng tiền gia cùng phong gia một lên chính là cổ kiếm tông cùng cương khí che đại đội ngũ, dẫn đầu hẳn là chấp sự của cổ kiếm tông Cổ Thiên Hành cùng cương khí tông chấp sự Lý Thiên Huyền. Hai người bọn họ không gần như chỉ ở tông môn có cực cao địa vị, thân mình còn có phi phàm thực lực. Hiên ca nếu là gặp gỡ ghi nhớ kỹ cẩn thận. Nghe được lời nói của Long gia, Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại hướng về Cổ Thiên Hành cùng Lý Thiên Huyền nhìn lại. Đúng lúc gặp vào lúc này, Cổ Thiên Hành cùng Lý Thiên Huyền vừa vặn đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hai mắt nhìn nhau, một luồng khác mùi vị lặng yên gian tràn ngập trong không khí. Lý Thiên Huyền càng xuệ bàn tay ra quay Diệp Hiên làm ra một cái cắt cổ khiêu khích động tác. Diệp Hiên từ từ nợ nụ cười, không cho rằng nhàn nhạt, nhạt thu hồi ánh mắt. Cũng không lâu lắm, vừa có hai đội khí thế bất phàm đội ngũ trình diện, dẫn đầu phân biệt là một vị giữ lại một con tóc dài phiêu dật đeo kính đen thanh niên cùng một vị giữ lại một con tóc ngắn, khuôn mặt trột dạ nhìn qua càng nặng nề thanh niên. Bọn họ phân biệt là Tây Nam từ gia công tử Trần Phạm cùng Đông Bắc trần gia công tử Từ khiếu Thiên. Ở tại bọn hắn phía sau phân biệt có một vị tóc bạc xanh nhan nhìn qua càng phổ thông ông lão làm bạn, mang cho Diệp Hiên một luồng rất mạnh nguy hiểm, e sợ này hai gã ông lão thực lực cùng Tiết Tân Thần sản nhau, thậm chí còn ở Tiết Tân Thần thực lực bên trên. Trừ lần đó ra còn có vài tên mặc tây trang màu đen bảo tiêu, trong đó từ gia bên kia có hai đạo mập mạc bóng người làm cho Diệp Yên nhìn quấn mắt, chính là lúc trước đùa giỡn tiên mạch Tuyết hai gã len rộ vợ nam tử. Nhưng mà, không ngờ rằng bọn họ bất cứ sẽ là từ gia người. Từ thiếu, Trần thiếu. Bên này, thấy cái kia tiến lại Trần Phàm cùng Từ Khiếu Thiên và người, Diệp gia lão gia tử cùng Diệp kiện Tân vội vàng đứng dậy quay bọn họ phất tay chào hỏi. Diệp gia gia, Diệp bá phụ. Thấy thế, Từ Khiếu Thiên cùng Trần Phàm đều là từ từ nở nụ cười vội vàng tiến lên nghênh tiếp cùng Diệp gia lão gia tử cùng Diệp kiện Tân bọn họ hàn huyên cùng nhau. Thấy qua Trần thiếu, thấy qua Từ thiếu, Tiên Viễn chấn cùng Phong Thiên Thành cũng là đứng dậy, cung kính mà cùng Từ Khiếu Thiên cùng Trần Phạm bọn họ chào hỏi. Mặc dù là Cương Khí Tông Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành của Cổ Kiếm Tông cũng mỉm cười quay từ Khiếu Thiên cùng Trần Phạm bọn họ gật đầu ý bảo. Dù sao Trần gia ở Đông Bắc địa vị cùng Từ gia ở Tây Nam địa vị đều không phải bình thường. Bọn họ một đám người tụ tập cùng nhau vừa nói vừa cười, có vẻ phi thường náo nhiệt, làm cho bốn phía mọi người dồn dập liếc mắt, không ngừng mà có người tiến lên chào hỏi, ở nơi đó lăn lộn nhìn con mắt. Điều này sẽ đưa đến Diệp Hiên bên này vắng ngắt, hoàn toàn thì không có người nào Mặc dù Diệp Hiên bây giờ ở địa vị của Tinh Hải không phải bình thường, mơ hồ có Tinh Hải đứng đầu đà, thế nhưng ở trong mắt rất nhiều người hắn chính là một sát tinh, để hy vọng của mọi người mà ra. Hơn nữa hắn ở giao thiệp của Tinh Hải cũng không là có thể cùng Diệp gia, Tiền gia, Phong gia này lâu năm gia tộc so với, khi hắn cùng những gia tộc này không có chuyện để phân gia thắng bại trước, không ai sẽ đồng ý đi kết giao hắn, dù cho tin đồn hắn là Y Thánh đệ tử. Nếu như có, cũng cũng chỉ có Lan nhà. Ở buổi đấu gia sắp sửa lúc bắt đầu, Lan gia lão gia tử, Tiết Tân Thần còn có Lan đỉnh rốt cục mang theo Lan gia tộc nhân khoan thai đến muộn. Bọn họ ánh mắt dò xét bốn phía, nhàn nhạt, nhạt quét cái kia tụ tập cùng nhau từ Khiếu Thiên, Trần Phàm, Diệp Gia lão gia tử, Tiền Viễn Trấn, Lý Thiên Huyền bọn người một chút, sau đó không hề dừng lại một chút nào cất bước hướng đi Diệp Hiên bọn họ vị trí vị trí, ngồi xuống. "Hiên thiếu, đã lâu không gặp." "Diệp Hiên." Lan gia lão gia tử cùng Lan huyện Đình đều là mỉm cười quay Diệp Hiên chào hỏi. "Hiển nhiên, Lan gia đây là ở đứng thành hàng a." Ngày này của bọn họ làm rơi vào trung quanh mọi người khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng Lan gia này một đứng thành hàng tỏ thái độ, không chỉ là đại diện cho bọn họ cùng Diệp Gia, Phong gia Tiền gia này ba gia tộc lớn không thích hợp, càng đại diện cho bọn họ đắc tội rồi tây nam từ gia, đông bắc Trần gia này hai đại thế gia cùng với Cổ Kiếm Tông cùng Cường Khí Tông, là muốn cùng Diệp Hiên đồng thời đối địch với bọn họ. Lan gia như vậy hành vi cùng tỏ thái độ thật sự là khiến mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn Từ Khiếu Thiên, Trần Phàm, Lý Thiên Huyền, Cổ Thiên hành ánh mắt của bọn họ tất là dùng mình, nhìn về phía Lan gia mọi người trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào ý lạnh đến. Hiển nhiên Lan gia hành vi cùng biểu hiện làm cho bọn họ rất là khó chịu. Thiết Tân Thần, bạn cũng đến rồi cũng không lên tiếng chào hỏi. Tuy tung vị lão giả kia của từ khiếu thiên hai mắt híp lại, cũng là vào thời khắc này lạnh giọng mở miệng. Tên là của hắn Quản Lộ Bình, chính là cùng Tiết Tân Thần cùng một thời đại nhân vật, không chỉ có mạnh mẽ thực lực, ở trên giang hồ càng có cực cao địa vị, cùng Tiết Tân Thần càng tử địch. Bạn cũ, chỉ ngươi cũng xứng khi ta bằng hữu của Tiết Tân Thần. Nghe nói lời nói của Quản Lộ Bình, trên khuôn mặt của Tiết Tân Thần không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói. Nếu là ngày trước hắn còn có thể sợ này quản lộ bình ba phần, thế nhưng trên người hắn bệnh kín cùng ốm đau bị Diệp Hiên chữa trị, thực lực chiếm được đột phá cùng tăng lên, tự thân tràn ngập đầy đủ sức lực, đối đầu quản lộ bình cũng không sợ chút nào. lão tiết, đều là lăn lộn mấy chục năm lão ra hỏa, nói chuyện tạm thời vẫn như thế trùng. Xem ra người này tính khí còn muốn để cho chúng ta thay thế người mài mài một cái. Ngay vậy, ngồi ở trần phàm bên cạnh vị kia ông lão mặc áo đen cũng là trèo chọc mở miệng. Tên là của hắn Ngũ Văn Phủ, đồng dạng là thế hệ trước nhân vật. Mặc dù hắn cùng Tiết Tân Thần trong lúc đó không có một chút nào quan hệ, bất quá hắn cùng quan hệ của quản lộ bình cực kỳ thân thiết, hai người thâm giao nhiều năm. Như Tiết Tân Thần nói trong lúc đó, tự nhiên là giúp đỡ Tiết Tân Thần. Không chỉ như thế Ngũ Văn Phủ mắt sáng lên còn rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong miệng truyền ra uy nghiêm đáng sợ lời nói, còn có bên kia cái gì cho má? của Cung Long Hội thấy vậy Từ Thiếu cùng Trần Thiếu còn không mau mau lại quỳ lại. Từ Thiếu chính là tên tiểu tử kia trước khi đụng phải xe của chúng ta. Cái chưa hai cái từ ra tên béo cũng là ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ở bên thai của Từ Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử, động ta Từ Khiếu Thiên người ngươi còn cút nhanh lên lại xin lỗi." Từ Khiếu Thiên vẻ mặt băng hàn, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, cũng là vào đúng lúc này lạnh lùng mở miệng, trong miệng truyền ra cân nhắc lời nói. Nhưng mà, Diệp Hiên cũng không để ý tới. Nhìn thấy Diệp Hiên cái kia hoàn toàn không thấy Từ Khiếu Thiên bọn họ lời nói dáng dấp, quản lộ bình cùng Ngũ Văn phủ trong mắt sát ý hoạt động, trong miệng có nổi giận âm thanh truyền ra. "Thằng con hoang, ngươi không nghe thấy Từ thiếu bảo ngươi cút lại quỳ xuống xin lỗi?" Thấy thế, thế Tiết Tôn Thần vẻ mặt phát lạnh, Lan già lão già tử cũng là sắc mặt lạnh như băng đang muốn mở miệng đắp lại, lại bị Diệp Hiên cái kia khó chịu âm thanh chô đánh gãy. Tiểu Manh, ngươi có hay không nghe đến có vài con nhặng đang gọi? Tốt rất gì khó nghe chói tai. Nhặng đang gọi, giống như không có. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, ngồi ở bên cạnh không nói một lời mất đi ngày xưa sức sống tô Tiểu Manh hơi sức sở nghiêm túc ngừng một trận, sau đó nghi hoặc mà mở miệng. Không có gì. Giống như cái kia vài con nhặng vừa mới là không có tê. Diệp Hiên vẻ mặt giật mình, nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên trong miệng hắn vài con nhặng ngón tay tự nhiên chính là quản lộ bình cùng ngũ văn phủ từ khiếu thiên bọn này người tiểu tử ngươi ai ra tại sao lại bắt đầu kêu dậy đi nghe nói lời nói của diệp hiên nhìn thấy cái kia không nhìn dáng dấp của chính mình quản lộ bình cùng ngũ văn phủ vừa tức vừa giận đang muốn mở miệng lại bị âm thanh của diệp hiên lại đánh gãy này ta nói nhặng a nhặng ngươi có thể hay không đừng tê coi chừng một lúc ta đem người đập chết ta. quản lộ bình cùng ngũ văn phủ đang muốn tức giận lại bị tô tiểu manh cái kia ngây thơ kinh ngạc cầm thanh đánh gãy diệp hiên ngươi muốn đập con rồi ở nơi nào có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ta làm sao biết nó ở nơi nào thế nhưng nó giống như không thể Nhưng tại sao ta cảm giác nó muốn cắn người?" Diệp Hiên trêu chọc trả lời, "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Bất luận là quản lộ bình còn là Ngũ Văn phủ đều là địa vị cao thượng hạng người, nơi nào đã bị qua như vậy khiêu khích, bọn họ trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mắng, thân thể hóa thành hai tia chớp, dùng vượt qua nhanh tốc độ thẳng đến Diệp Hiên mà đến, bàn tay giọ ra, mang theo cường hãn sức mạnh quay Diệp Hiên công kích mà đến, muốn một cái tát đưa hắn cho đột ngột đập chết. Xứng đáng." Quản gia cùng Ngũ già đồng thời ra tay, tiểu tử kia xong đời. Nhìn thấy tình cảnh này, tiên mộ Bạch cùng Diệp Kiện Tân bọn người trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vui sướng vẻ vẻ mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. ở tại bọn hắn xem ra ở quản lộ bình cùng ngũ văn phủ liên thủ công kích bên dưới, diệp Hiên chắc chắn phải chết. hiên thiếu, cẩn thận. lan lão gia tử cùng tiết tân thần cùng với lan luyện đỉnh càng lo lắng mở miệng. này hai con nhặng có thể coi là để cho ta tìm được. đã dám cắn ta, vậy có thể cũng đừng trách ta. diệp Hiên lơ lửng, trong mắt hàn quang nói lên, ma khí hoạt động, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói. theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đột nhiên đứng dậy, hai tay thành trưởng mang theo hung hán sức mạnh đột nhiên quay quản lộ bình cùng ngũ văn phủ đánh ra. mê muội một tầng cảnh, băng long kình vỡ dòng trường, ảnh. trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên song trưởng chính là tinh chuẩn theo sát quản lộ bình cùng ngũ văn phủ đánh tới bàn tay chạm vào nhau cùng nhau, bùng nổ ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. phút. nhưng mà, một chút lập tức khiến mọi người cảm thấy kinh khủng cùng kinh ngạc một màn lặng yên gian phát sinh. ở từ khiếu tiên, trần phàm, Diệp Kiện Tân, tiền mộ bạch bọn người cái tiêu kinh khủng cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. quản lộ bình cùng ngũ văn phủ như gặp phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệnh trong miệng phun đến lượng lớn máu đen, hóa thành hai viên đạn pháo bình thường bay ngược ra ngoài. Nặng nề lện ở phòng bán đấu giá cuối trên vách tường, bùng nổ ra nặng nề tiếng vang đến, trở thành hai bộ bắt mắt bức họa. Lượng lớn đen thui máu tươi cùng phá nát nội tạng tất là không ngừng mà theo trong miệng của bọn họ phun ra tung tóe, hiển nhiên lâm vào tuyệt đối trọng thương. Vốn huyên náo hiện trường bây giờ tĩnh mịch một mảnh, nghe được cả tiếng kim rơi, Quy một chương 224, khí phách phân tán, không người có thể so sánh. Phòng đấu giá yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh sợ cùng chấn động mà nhìn cái kia bị đánh vào trong vách tường có vẻ vô cùng chật vật Ngũ Văn Phụ cùng quản lộ bình tròn to hai mắt, há to miệng, trên khuôn mặt tràn ngập không hề che dấu chút nào chấn động cùng khó có thể tin. Phải biết rằng bất luận là Ngũ Văn phủ còn là Quản Lộ Bình, đều là cùng tiết tân thần đồng lứa nhân vật, thực lực phi phàm, ở trên giang hồ đều là có chút danh tiếng tồn tại, đi tới rất nhiều nơi đều có thụ tôn trọng. Theo rất nhiều người đều là cao cao không thể với tới đại nhân vật. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Ngũ Văn phủ cùng Quản Lộ Bình hai người liên thủ lại bất cứ sẽ bị Diệp Hiên một trường đánh bay, lâm vào tuyệt đối trọng thương, rơi vào bây giờ bộ này vô cùng chật vật kết cục. Thời điểm này Hiện trường hết thảy mọi người nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt thì giống như là đang nhìn một quỷ bình thường, trong mắt tràn ngập kinh hãi, chấn động, còn có sâu sắc phức tạp. Vừa mới còn cười trên sự đau khổ của người khác, Tiền Viễn Trấn, Tiền Mộ Bạch, Diệp Kiệt Tân, Phong Thiên Thành những người này càng bị dọa ác liệt nhảy một cái. Bọn họ thật sự là khó có thể đi tưởng tượng cùng tưởng tượng bây giờ Diệp Hiên tại sao sẽ ở như thế đoạn trong thời gian trở nên cường hãn như thế. Phải biết rằng lần trước Phong Thiên Thành, Tiền Viễn Trấn, Tiền Mộ Bạch bọn họ còn cùng Diệp Hiên từng có giao thủ, đối với hắn thực lực có nhất định hiểu ra nhưng lần này gặp mặt Diệp Hiên bày ra thực lực nhưng xa xa vượt ra khỏi lần trước một tất nhiên một chính là trời lúc này mới ngăn ngắn bao nhiêu ngày thời gian à thực lực của hắn thì đã xảy ra như thế nghiêng trời lệch đất kỳ biến nghĩ đến đây Phong Thiên thành, Tiền Viễn Trấn Diệp Kiện Tân bọn họ đáy lòng đều là dâng lên một luồng trước đó chưa từng có cảm giác mát mẻ sau đó này một chút hơi lạnh rất nhanh liền hóa thành nồng nặc tàn nhẫn bất luận như thế nào bọn họ nhất định phải làm cho Diệp Hiên chết tuyệt đối không thể để người này lại tiếp tục trưởng thành phải đem hắn trong trứng nước bóp chết Lập tức bọn họ chứa nhiều người nhìn nhau trao đổi một chút ánh mắt, sau đó lấy điện thoại di động ra biên tập tin tức đem tin nhắn phát đi. Triệu tập gia tộc Tinh Anh ngang ngược mai phục ở phòng đấu giá ở ngoài bố trí kinh thiên sát cục, thế tất yếu đem Diệp Hiên chém giết. Còn Lan lão gia tử cùng Tiết Tân Thần hai người nhìn nhau cùng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn động, chỉ có điều phần này chấn động rất nhanh chính là hóa thành nồng nặc vui mừng. Diệp Hiên cũng không có phụ lòng kỳ vọng của bọn họ, mà là mang cho bọn hắn chấn động cùng ngạc nhiên đến. Ngược lại, cương khí che đậy lý thiên huyền cùng cổ kiếm tông cổ thiên hành đoàn người tất là sắc mặt lạnh như băng, âm trầm như nước. Diệp Hiên vừa mới trong lúc Lơ đãng bày ra thực lực không thể nghi ngờ là có chút vượt quá đoán trước của bọn họ. Ngũ Giả, Quản Giả, thấy cái kia bị trọng thương đánh bay Ngũ Văn phủ cùng Quản Lộ Bình, từ Khiếu Thiên cùng sắc mặt của Trần Phạm đều là không khỏi thay biến, trong mắt hiện ra nồng nặng kinh hãi, trong miệng phát sinh lo lắng họ hét. Bọn họ đối với Ngũ Văn phủ cùng thực lực của Quản Lộ Bình đều là có sâu sắc nhận thức, mặc dù là đặt ở bọn họ trong gia tộc cũng coi là nhị lưu hào thủ. Nhưng mà, bây giờ lại bị Diệp Hiên còn giống như đập rồi đánh bay, bọn họ làm sao có thể không cảm thấy chấn động. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ bên cạnh bảo tiêu chính là nhanh chóng hướng về ngũ văn phủ hai người bọn họ phóng đi đưa bọn họ cho vội vàng giúp đỡ lại thấy cái kia sắc mặt trắng bệnh máu me khắp người ngũ văn phủ cùng quản lộ bình từ khiếu thiên cùng sắc mặt của trần Phàm đều là có vẻ càng khó coi nam đấm bóp vang lên kẹt kẹt ánh mắt nhìn chăm chú vào diệp hiên trong miệng truyền ra bại lộ lời nói giắt rửa ngươi lăn tới đây cho ta nhưng mà diệp hiên căn bản thì không để ý đến bọn họ mà là cho rằng chưa từng xảy ra gì cả bình thường cùng bên cạnh tô tiểu manh nhàn nhã tự nhiên trò chuyện nhìn thấy diệp hiên này tiêu căng thái độ làm cho luôn luôn cao cao tại thượng từ khiếu thiên cùng trần phạm nơi nào có thể chịu được Tại chỗ bọn họ chính là đứng lên thần đến, chỉ vào Diệp Hiên tức giận nói: "Con hoàng, ta gọi là ngươi lăn tới đây cho ta quỳ xuống đền mạng xin lỗi." "Tiểu manh, ta giống như lại nghe được nhặng ở." Ê... Diệp Hiên móc móc lỗ tai, nhíu mày nói: "Ta cũng nghe được, Diệp Hiên. Bọn này nhặng thật là phiền, mau mau đánh chết đi." Tô Tiểu Manh nha đầu này trời không sợ, không sợ đất, é e sợ cho thiên hạ bất loạn, trêu chọc trả lời: "Con hoàng, ngươi không nghe thấy?" Nhìn thấy Diệp Hiên cùng Tô Tiểu Manh nhàn nhã tán gẫu hoàn toàn không có một chút nào để ý tới ý tứ của bọn họ, Từ Khiếu Thiên cùng Trần Phạm vẻ mặt lạnh như băng đến cực điểm, lại quay Diệp Hiên gầm lên: hai người này quá rất gì tiêu căng khoa trường, liền tên của Diệp Hiên đều lười tê, trực tiếp gọi hắn là con hoang. cười dễ kéo. nhưng mà hai người bọn họ lời nói vẫn chưa nói hết, hai viên ngân châm lại là không có dấu hiệu nào theo Diệp Hiên trong tay bắn ra, đi vào đến bọn họ trong thân thể, khiến cho bọn họ thân hình lặng yên gian động lại. Diệp Hiên từ từ đứng dậy, cất bước không nhanh không chậm hướng về Từ khiếu Thiên cùng Trần Phàm bước vào. chết tiệt, ngươi vừa mới rốt cuộc đối với chúng ta làm cái gì? tại sao chúng ta không thể động? thấy cái kia từ từ đi tới Diệp Hiên, Từ khiếu Thiên cùng Trần Phàm tức giận nói, vừa mới các ngươi là đang nói chuyện với ta gì? Diệp Hiên đi tới Từ khiếu Thiên cùng bên cạnh của Trần Phàm, lạnh lùng hỏi: Thảo, mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cho ta giết chết hắn. Động Thủ, cho ta dạy dỗ cái này dắt dượt. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia bình tĩnh ra dấp, Từ khiếu Thiên cùng Trần Phàm quay bọn họ mang đến bảo Tiêu giận dữ hết. Thùng. Nhưng mà bọn họ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, bọn họ bảo Tiêu còn chưa kịp làm ra bất kỳ động tác cùng phản ứng, liền là bị Diệp Hiên đá ngang nhanh như chớp giật cho rút ra bay ra ngoài, nặng nghề từ trên lầu đập vào dưới lầu trong đám người, địa không sợ súng Ta hỏi các ngươi. Vừa rồi là đang nói chuyện với ta phải không? Dễ dàng đem Từ Khiếu Thiên cùng Trần Phạm Bảo Tiêu của bọn họ giải quyết, Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào hai người bọn họ, lạnh lùng mở miệng. "Thảo, con hoang, ngươi mẹ nó ít đòi ở lão tử trước mặt giả bộ. Ngươi có biết lão tử là ai chăng? Lão tử là Tây Nam Từ gia công tử, ngươi mẹ nó dám động ta chính là cùng từ gia làm." Từ Khiếu Thiên vẻ mặt dữ tợn quay Diệp Hiên giận dữ hét. Bút. nhưng mà," hắn lời nói còn chưa kịp nói xong, Diệp Hiên chính là vung lên lớn tát hai đánh ở hắn trên khuôn mặt, đem cả người hắn đều cho đánh bay ra ngoài trong miệng truyền ra khí phách mười phần lời nói, ta quản ngươi là cái gì chó má tây nam từ gia người, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta nơi này là tinh hải, ta là diệp hiên, ta là tinh hải đứng đầu, nơi đây tất cả ta quyết định. Diệp hiên nói năng có khí phách âm thanh vang vọng ở to lớn phòng đầu giá, quanh quẩn ở mỗi người bên tai vừa, khiến cho trên mặt bọn họ tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động. Lời nói này cũng không phải hắn ở nói xong tinh tướng chơi đùa, mà là ở hướng về tất cả mọi người tuyên bố hắn diệp hiên ở địa vị của tinh hải, làm cho tất cả mọi người biết này tinh hải là hắn định đoạt. Cho dù là cái gọi là từ gia của tây nam người, khi hắn diệp hiên trước mặt phạm tội, đắc tội rồi hắn diệp hiên hắn giống nhau dám đánh. Diệp Hiên ngươi ý tỏi rất gì ở nơi đây bờ bãi, chỉ có điều là tầm thường tinh hải người không từng va chạm xã hội, ta cho ngươi biết, ta chính là Đông Bắc Trần gia công tử, ngươi đắc tội rồi ta, toàn bộ tinh hải tất cả mọi người gộp lại cũng không bảo vệ được ngươi." Trần Phàm nắm đấm bốc vang lên ken két, tức giận mở miệng. "Hả, phải không? Ta đây thật đúng là trông chờ. Vậy ngươi mau mau mẹ nó cút cho ta về gia tộc đi cho ta gọi người đến." Nhưng đáp lại lại là của Trần Phàm Diệp Hiên cái hung hãn một cước. Phụt. Máu tươi nàng thân thể của Trần Phàm bị Diệp Hiên một cước cho đạp bay ra ngoài, giống như một viên phóng ra đi ra ngoài đạn tháo nên tiến vào phương xa trong đám người. Quả ngươi cái gì cho má tây nam công tử nhà họ tử, đông bắc công tử nhà họ trần ở tiểu gia trước mặt tinh tướng hủ do người trước tiên cho làm ngã xuống nói lại. Bất luận là ngươi tây nam cỡ nào châu bò, còn là ở đông bắc cỡ nào châu bò, thế nhưng tới tinh hải đến, ngươi mẹ nó phải cho láo tử tuân quý củ Đây là Diệp Hiên trước mặt mặt như của tất cả mọi người mọi người giảng giải một cái đạo lý. Diệp Hiên, ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá mức càn dỡ quá phần đi. Thấy Diệp Hiên cái kia lập tức dựng nên lên mạnh mẽ uy tín. Diệp gia lão gia tử, tiền viện phong thiên thành, cổ thiên hành, lý thiên huyền mấy người bọn họ nhìn nhau đều là không hẹn mà cùng mở miệng, quá phận. Ta hôm nay quá phận thì đã có sao, không phục các ngươi động thủ tới làm ta. Ta cho các ngươi cơ hội, ta một người, toàn bộ các ngươi người cùng tiến lên. Nghe nói Lý Thiên Huyền, Cổ Thiên Hành lời nói của bọn họ, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, trong miệng có bá đạo bừa bãi lời nói truyền ra. Ta rất gì chính là như vậy bừa bãi, không phục các ngươi tới làm ta hả? Thấy Diệp Hiên cái kia khí phách vô cùng tư thế vai hùng, nghe cái kia khí phách vô cùng lời nói, long ra, quân bá, thanh vũ bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thoải mái vô cùng. Diệp Hiên bày ra này khí phách vô cùng một mặt thật sự là quá hạ hê lòng người. Diệp Hiên, ngươi quá rất gì khoa trương, ngươi, ngươi trò ta. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia bừa bãi dáng dấp, Từ Khiếu Thiên vẻ mặt tức giận mở miệng. Diệp Hiên, ngươi thực lực mặc dù cứng hãn, thế nhưng ngươi phải biết rằng người giỏi có người giỏi hơn, Thiên ngoại hữu thiên. Bất luận là Đông Bắc Trần gia còn là Tây Nam Từ gia đều tuyệt đối là ngươi không treo chọc nổi tồn tại, ngươi nếu là bây giờ ngoan ngoãn cho Từ thiếu cùng Trần thiếu xin lỗi, có thể sự tình còn có quay lại được sống, nếu không nói một khi bọn họ gọi điện thoại đem Từ gia cùng Trần gia cao thủ gọi tới, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Ngũ Văn Phủ cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng nói: Các ngươi tin hay không? Nếu như các ngươi còn dám ở lão tử trước mặt vải len vài len một câu, ta cho các ngươi nhìn không tới ngày mai mặt trời. Nhưng mà, đáp lại Ngũ Văn Phủ cùng quản lộ bình lại là Diệp Hiên cái kia hung hăng bá đạo lời nói. Hiên thiếu, buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu, người thì xin bất giận đừng làm rộn. Người xem vốn chúng ta buổi đấu giá này còn có lang cửa tham gia, kết quả người dưới cơn nóng giận lại là đưa bọn họ cho tất cả tiêu diệt. Người nếu là còn nháo như vậy nữa đi xuống, ta đây buổi đấu giá này đã có thể không mở nổi. Diệp Hiên cái kia khí phách lời nói quanh quẩn ở phòng đấu giá làm cho Ngũ Văn phụ cùng Từ khiếu Thiên, Trần phàm sắc mặt của bọn họ lúc trắng lúc xanh, bọn họ đang muốn tức giận mở miệng, Lanh Lệnh luyện chuyển âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Bất thình linh vang lên âm thanh đều là làm cho hiện trường mọi người đều là không khỏi cả kinh. Nhìn về phía trong ngọng của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh hãi đến, bởi vì câu nói này bên trong lại là hướng về mọi người để lộ ra một cái tin. Lang cửa cả lớp đội ngũ bị Diệp Hiên cho tiêu diệt. Này một cái tin tức không thể nghi ngờ là mọi người trong lòng nhức lên sóng gió kinh hoàng đến. Phải biết rằng Lang cửa thực lực càng bất phàm dù cho phóng tầm mắt cả nước cũng là thuộc về nhị lưu thế lực, nhưng mà chính là như vậy một bang hội lại bị Diệp Hiên dưới cơn nóng giận cho tiêu diệt. Chẳng trách những ngày qua bọn họ không nhìn thấy Lang cửa người hiện thân. Bây giờ buổi đấu giá sắp sửa bắt đầu Lang cửa không có một người đến. Nguyên lai like này hết thảy đều là vì Diệp Hiên đem Lang cửa cho tiêu diệt. Diệp Kiệt Tân, Phong Thiên Thành, Tiền Viễn trấn bọn người nhìn nhau, cùng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ẩn dấu cực sâu kiêng kỵ cùng chấn động đến. Bọn họ rất rõ ràng Lang cửa đám người kia trên người đều mang theo có tên, nhưng mà cũng là là bị Diệp Hiên cho tiêu diệt. Theo thanh âm này vang lên, ở mọi người cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đạo mặc một bộ hoa hồng sắc sơn sám uyển chuyển bóng người tất là hiện lên ở mọi người trong tâm mắt bước phong nhã bước chân từ từ hướng về mọi người đi tới vốn huyên náo hiện trường theo xuất hiện của nàng cũng là yên tĩnh lại bởi vì nàng chính là chủ trì trận này bán đấu giá nữ chủ nhân lý thu thủy tin đồn ở phía sau nàng có cùng binh minh tòa kia vô cùng to lớn chỗ dựa khiến người ta không dám đắc tội Hiên thiếu cho thu thủy một bộ mặt như thế nào hôm nay chuyện này thì thôi như thế nào nếu như chư vị trong lúc đó thật có chuyện gì muốn giải quyết các loại đặt ở buổi đấu giá sau khi kết thúc như thế nào. Trên người sườn sám mang theo nhàn nhạt hương thơm Lý Thu Thủy đi tới bên cạnh của Diệp Hiên, quay nàng từ từ nở nụ cười, ánh mắt ngắm nhìn một phía, mỉm cười mở miệng. Nghe được lời nói của Lý Thu Thủy, thấy nàng cái kia chất đầy nụ cười gò má, Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc bình tĩnh mở miệng. Đã Thu Thủy đều nói như vậy, vậy ta liền bán ngươi cái mặt mũi lực rồi. Ta với bọn hắn sổ, đợi buổi đấu giá sau khi kết thúc tính lại. Nói xong, Diệp Hiên liền về tới chỗ ngồi. Các vị, còn người ngồi vào, buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu. Lý Thu Thủy từ từ nở nụ cười, ánh mắt từ trên thân mọi người tại đây đảo qua, trong miệng truyền ra làm người tắm rửa rõ xuân lợi nói. Theo lời nói của nàng hạ xuống, nàng bước ra một bước giống như từ trên trời hạ xuống phàm trần tiên nữ hướng về phía dưới bán đấu giá bộ bay lượn mà đi. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, quy 1 chương 225, độ ếch châm cứu canh thứ 3. Trên đài đấu giá, theo Lý Thu Thủy cái kia viện chuyển êm hai âm thanh vang lên, lần này buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Cảm tạ tiến lại của chư vị làm đang tiến hành buổi đấu giá tăng thêm vô thượng hà quang. Phía dưới, ta tuyên bố lần này buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ở Lý Thu Thủy lời nói hạ xuống lập tức, toàn bộ sàn bán đấu giá bùng nổ ra trước đó chưa từng có nhiệt liệt vỗ tay đến. Đối với đang tiến hành buổi đấu giá Mọi người có thể nói là trông chờ đã lâu. Lý Thu Thủy từ từ nở nụ cười, hai tay nhẹ nhàng đi xuống ép một chút, vốn huyên náo hội trường lại là lập tức trở nên yên tĩnh lại, lanh lảnh êm tai âm thanh theo trong miệng của Lý Thu Thủy truyền ra. Vậy kế tiếp thì để cho chúng ta cho mời hôm nay cuộc bán đấu giá này trận đầu món đồ bán đấu giá, độ hách chấm cứu. Theo Lý Thu Thủy cái kia lanh lảnh êm tai âm thanh vang lên, toàn bộ sàn bán đấu giá ánh đèn hết mức cắt, một đạo lóe sáng trùm sáng đánh vào trên đài đấu giá. Ở mọi người cái kia vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một gã khuôn mặt đẹp đẽ vóc người gợi cảm mỹ nữ tất là bưng một mâm ngọc từ từ đi tới trên đài đấu giá đứng ở bên cạnh của Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy xinh đẹp trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười, đôi da trắng nón ngọc thủ nhẹ nhàng kéo dài che lại mâm ngọc vài đỏ, một cái lập lòe kim quang màu xanh thâm thẳm dây lưng chính là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, khiến cho ở đây mọi người lông mày không khỏi nhíu lại, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Không phải nói là đồ ách châm cứu gì, thế nào lại là một cái dây lưng? Chỉ có trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc hừ hực. Mọi người có phải là rất nghi hoặc ta rõ ràng nói chính là độ oách châm cứu, vì sao xuất hiện ở trong mắt mọi người lại là một cái dây lưng? đem ban đầu ra dưới đài mới mọi người trên khuôn mặt vẻ mặt thu hết vào mắt Lý Thu Thủy trong miệng chuyển ra êm thay âm thanh hướng về mọi người từ từ giải thích bởi vì này dây lưng chính là độ ạch châm cứu lọ chứa tên là của nó quân vương đai lưng người đều biết độ ạch châm cứu chính là từng y thánh trị bệnh cứu người công cụ nhưng cũng cũng không biết nó cũng là một cái có thể giết người ám ký độ ạch châm cứu tổng cộng có 9981 viên mỗi một viên kim đang dài ngắn không đồng nhất chế tạo vật liệu cũng không giống nhau có bất đồng công hiệu cùng tác dụng chính là chứa nhiều bác sĩ tha thiết ước mơ đồ vật mà này quân vương đai lưng càng là do thao thiết chi ra chế tạo bút ra nội bộ tự thành không gian. 9981 viên độ xâm cứu liền chứa đựng ở quân vương đại lưng nội bộ trong không gian. Lý Thu Thủy đang khi nói chuyện ngọc thủ nhẹ nhàng ấn xuống một bên nút bấm, từng viên từng viên kim đang chính là theo quân vương đại lưng cái kia màu xanh thâm thẳm lỗ tròn bên trong bán ra, trôi nổi ở giữa không trung. Đương nhiên, này quân vương đại lưng hoàn toàn không cũng chỉ có chứa đựng ngân châm đơn giản như vậy tác dụng, còn có thể chứa đựng cái khác vô cùng, tỉ như binh khí. Lý Thu Thủy cười nhạt một tiếng, đem một cái sắc bén truy thủ để vào đến dây lưng vừa, mọi người chỉ nhìn thấy kim quang lóe lên, cái kia truy thủ liền quỷ dị mà biến mất không còn tăm hơi. Nói cách khác có nó không chỉ có nguyên bộ độ óc châm cứu, còn có một cái cao quý bất phàm, tự thành không gian có thể chứa đồ dây lưng. Đặt ở thời kỳ viễn cổ đây là thần kỳ không gian pháp bảo chứa đồ a, cho nên yêu thích các bằng hữu tuyệt đối không thể bỏ qua nha. Độ óc châm cứu giá khởi đầu 2 triệu, quân vương đai lưng miễn phí đưa tặng. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, phía dưới bắt đầu đấu giá. Âm thanh của Lý Thu thủy phảng Phất có một loại nào đó ma lực bình thường, lập tức đem bán đấu giá hiện trường chỗ làm nổ. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới hạ xuống, chính là có liên tiếp tranh giá tiếng vang lên. 20110 vạn, 230 vạn. Ta đến 260 vạn. Ở mọi người kịch liệt đầu giá dưới, độ ếch châm cứu giá cả ngăn ngắn trong lúc nhất thời thì tăng vọt tới 5 triệu, sau đó vừa mới từ từ chậm lại. Dù sao ở đây rất nhiều người cũng không phải bác sĩ, hơn nữa cũng rất ít người am hiểu am khí, đại đa số người đều là hướng về phía độ ếch châm cứu cái kia dây lưng chứa đồ chức năng. Trước mắt giá cao nhất 560 vạn, còn có càng cao hơn giá cả gì? Nếu như không có nói, vậy. Thấy cái kia từ từ dừng lại ra giá tiếng, Lý Thu thủy mỉm cười mở miệng. 7 triệu. Nhưng mà lời nói của nàng vẫn chưa nói hết, liền là bị Diệp Hiên bình tình âm thanh chô đánh gãy. Bộ này độ ách trâm cứu hắn muốn định rồi, thứ này vốn là hắn một đời trước chế tạo riêng. Ha ha, ta đến 8 triệu. Nhưng mà lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, khí ngược âm thanh lại là vào thời khắc này lặng yên gian vang lên. Nguyên lai là Từ Khiếu Thiên bị Diệp Hiên đánh một trận sau ghi hận trong lòng, cố ý vào thời khắc này chặn ngang mộtước, bắt đầu cái dối. Ta đến 9 triệu. Nói của Từ Khiếu Thiên vừa mới vừa mới vừa dứt, Trần Phạm vừa vào thời khắc này cười lạnh mở miệng. Bọn họ nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào hỉ Hiển nhiên là muốn đem Diệp Hiên làm kỉ đùa bỡn. 15 triệu. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lóe lên, mở miệng lần nữa. 1510 vạn. 1520 vạn. Từ Khiếu Thiên cùng Trần Phạm không cam lòng yếu thế, lần lượt tăng giá, hiện nhiên là muốn buồn nôn đụ chết Diệp Hiên. 50 triệu. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia không nhịn được. Hắn này khí phách báo giá làm cho hiện trường mọi người kinh hô một mảnh. Đây là muốn nhất định phải có. Mặc dù là Từ Khiếu Thiên cùng Trần Phạm ánh mắt cũng là dùng mình, lâm vào do dự. Này vừa xa khỏi độ ếch trâm cứu giá cả. 51 triệu. Có điều để buồn nôn Diệp Yên, bọn họ như trước là không cam lòng yếu thế, Từ Khiếu Thiên báo giá nói. 10 vạn. Diệp Hiên nhìn về phía trong ánh mắt lóe lên của Từ Khiếu Thiên một tia không hề che giấu chút nào sắc cơ. Hiện trường dù là ai đều có thể cảm thấy đây là Từ Khiếu Thiên cùng Trần Phạm đang cố ý đối với Diệp Hiên làm có dễ. 10 vạn lại thêm 10 vạn. Trần Phạm không nhanh không chậm nói, "300 triệu." Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng, một bộ núi lửa bùng nổ hình dáng, rơi vào Trần Phạm cùng Từ Khiếu Thiên trong mắt của bọn họ, có thể nói là làm cho bọn họ vui sướng và phần. Nhưng mà, bọn họ như trước là không có dừng lại đối với Diệp Hiên buồn Diệp Hiên càng là muốn lấy được, bọn họ càng là không muốn để cho Diệp Hiên tìm được. Từ Khiếu Thiên mỉm cười mở miệng, 300 triệu cơ sở trên lại thêm 10 vạn. Nói xong, Từ Khiếu Thiên liền đem khiêu khích ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên người, quay hắn từ từ rơi lên ngón tay giữa, nhìn lao tử không buồn nôn trên người. 500 triệu. Diệp Hiên như trước là nhất định phải có dáng dấp, trên khuôn mặt lửa giận cháy hừng hực. 500 triệu cơ sở trên lại thêm 10 vạn. Từ Khiếu Thiên tiếp tục buồn nôn Diệp Hiên, càng gửi cho Diệp Hiên một vô cùng khiêu khích ánh mắt. Từ bỏ. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo Diệp Hiên trên khuôn mặt lửa giận biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó tất là một chút hý ngược bình tĩnh em thanh tất là theo hắn trong miệng truyền ra. Thảo người chơi của ta" Âm thanh của Diệp Hiên rơi vào trong thay của Từ Kiêu Thiên, khiến cho cả người hắn suýt nữa nhảy lên. Vốn là bị thương hắn càng bị tức giận đến phun một ngụm máu đến. Diệp Hiên cái này đáng chết khốn nạn bất cứ đang đuổi hắn. Hơn 5 tỷ mua bộ đồ ách châm cứu, ta rất gì là nhiều tiền đến út. Thời điểm này, Từ Kiêu Thiên khóc không ra nước mắt, trong lòng quả thực là có thêm ngàn vạn chỉ phụt ruột một thờ rít gào bước ra. 500 triệu không một mười vạn lần đầu tiên, 500 triệu không một mười vạn đệ nhị lần, 500 triệu không một mười vạn lần thứ ba, đồng ý. Chúc mừng Từ công tử dùng 500 triệu không một mười vạn tiêu nhân giá cả bán đấu giá tới quý giá vô cùng độ ách châm cứu các sâu hướng về chúng ta phô bày cái gì gọi là tiêu tiền như nước. Thế thế, trên đài đấu giá Lý Thu Thủy xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một chút mê người nụ cười, trong miệng có rất có sức cuốn hút lanh lảnh em thay tiếng truyền ra. Ha ha, Diệp Hiên, ngươi thật sự là rất xấu rồi. Để người ta bỏ ra năm cái hơn trăm triệu thì mua một bộ kim, không, là trong cứu. Lời nói của nàng vừa mới vừa mới vừa dứt, Tô Tiểu Manh liền cũng không nhịn được nữa, thập phần không tử tế nợ nụ cười. Không có cách nào, người ta người ngốc nhiều tiền. Diệp Hiên hết sức phối hợp bù đào. Từ Khiếu Thiên cả người tại chỗ bị tức một lần nữa nổ một ngụm lao huyết, hôn mê bất tỉnh. Từ thiếu, Thừa công tử, chuyện này làm cho sàn bán đấu giá, mọi người cũng không nhịn được nữa cười ha ha lên. Mặc dù là Lãnh Khuynh Thành cũng là cười một tiếng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng liền biết Diệp Hiên nhất định phải đến như vậy xấu chiêu. Đương nhiên, đối với độ ách châm cứu Diệp Hiên như trước là nhất định phải có, chỉ có điều là để Từ Khiếu Thiên thay giúp hắn giữ thôi. Dù sao, muốn thu được một vài thứ không nhất định phải ở trên đấu giá hội mà. Có điều, cuộc bán đấu giá này xuất hiện bán đấu giá cái thứ nhất chính là Diệp Hiên muốn độ óc trâm cứu cũng không biết cuối cùng ép đáy hòm sẽ là cái gì vậy, làm cho Diệp Hiên có thể nói là càng trông chờ. Theo độ ếch châm cứu bị bán đấu giá, kiện món đồ thứ hai ở mọi người trông chờ dưới ánh mắt bị xinh đẹp mỹ nữ công nhân viên đưa lên đài cao. Đó là một viên từ long tinh điêu khắc chế tạo đi ra dây chuyển. Lý Thu Thủy cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy dây chuyển, trên khuôn mặt tràn ngập nồng nặc thích cùng ái mộ. Hiện nhiên nàng đối với cái thứ này cũng càng yêu thích, trong miệng truyền ra êm thai ầm thành đến. Tên là của nó long chi nước mắt, từ long tinh mảnh vỡ chế tạo bức ra, không chỉ ẩn chứa ôn hòa dòng lực lượng có thể ân cần săn sóc thân thể, chỉ hoan dung nhan giải yếu, vẫn có thể cải thiện thân thể các hạng cơ năng, phòng ngừa các loại bệnh tật. Có thể nói, chỉ cần có nó thì có khỏe mạnh hoàn mỹ thân thể, đã rời xa bệnh tật. Nay đều không phải tiền tài có thể mua được, cho nên Cường hạ bọn, tranh giá. Long chi nước mắt giá khởi đầu 30 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn, bây giờ bắt đầu đấu giá. Theo Lý Thu thủy cái kia tràn ngập sức mê hoặc âm thanh hạ xuống, hiện trường tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù là Lãnh Khuynh Thành cùng Tô Tiểu manh cũng đều dục dịch. 320.000, 33 vạn, 40 vạn. 50 vạn. Thấy cái kia liên tục tăng lên giá cả, tô tiểu manh cùng lãnh Khuynh thành trên gương mặt đều là không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Tô tiểu manh mặc dù sinh ra thần bí gia tộc, thế nhưng tiền tiêu vật có hạn. Lãnh quynh thành mặc dù là tinh hải bệnh viện phó viện trưởng, thế nhưng mấy năm nay tiền lương đều duy trì trị liệu của diệp hiên, huống chi nàng là tịnh thân đến hộ, trên người có thể lấy ra tiền nong cũng là có hạn. Chào, hai người các ngươi, một người 100 triệu, tùy tiện xài. Nhìn thấy tô tiểu manh cùng dáng dấp của lãnh quynh thành, diệp hiên không khỏi cười một tiếng. Theo trong túi móc ra hai tấm chuẩn bị ký cạng thẻ ngân hàng phân biệt đưa tới Tô Tiểu Manh cùng trong tay của Lãnh Khuynh Thành, hào khí mười phần mở miệng. Diệp Hiên, ta yêu ngươi trên mất. Thấy Diệp Hiên cái kia đưa tới thẻ ngân hàng, Tô Tiểu Manh vẻ mặt hưng phấn, tại chỗ thì cho hắn một nhật tình ôm ấp. Cái kia hùng vĩ mềm mại ép tới Diệp Hiên suýt nữa không thở nổi. Xem như ngươi cho ta mượn, còn Lãnh Khuynh Thành cũng cũng không có từ chối, mà là nhàn nhạt mở miệng. 100 triệu mặc dù rất nhiều, thế nhưng nàng còn là tự tin có thể trả lại được, hơn nữa có Diệp Hiên này 100 triệu, nàng có thể thực hiện rất nhiều phương án cùng kế hoạch. "Chào, này là các ngươi, mỗi người 30 triệu." coi trọng cái gì chính mình mua. Sau đó Diệp Hiên lại từ trong túi móc ra ba tấm thẻ ngân hàng đến phân biệt đưa tới Long Gia, Cung Bá, Thanh Vũ ba người bọn họ trong tay. Hiên Ca, này. Diệp Hiên bất thình lình cử động cùng lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Long Gia, Cung Bá, Thanh Vũ ba người cảm động và phấn. Có chút không biết làm sao. đều là huynh đệ trong nhà, lời khách khí thì đừng nói nữa. Nhưng mà bọn họ lời nói vẫn chưa nói hết, liền bị Diệp Hiên âm thanh chô đánh gãy. Đà tạ Hiên Ca. Đối với điều này, Long Gia, Cung Bá, Thanh Vũ ba người bọn họ vội vàng nói cảm ơn, đem Diệp Hiên phần ân tình này khắc trong tâm cảm Cuối cùng, này Long Chi nước mắt bị tô tiểu manh dùng 8 triệu giá cao đánh xuống, tiểu nha đầu vui mừng đến không được. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, buổi đấu giá vẫn đang đang tiếp tục. Trong lúc Long Già vô xuống một môn võ kỹ, hắn muốn mau chóng tăng cao thực lực. Thanh vũ đập xuống một bộ an khí, cùng bá vua xuống một bộ tính chất đặc biệt quyền sáo. Lan luyện đỉnh, lãnh quinh thành cũng mỗi loại có nhất định thu hoạch. Rất nhanh, buổi đấu giá tới giữa sân, Lý Thu Thủy Tử từ từ nở nụ cười, lanh lảnh em thai âm thanh truyền khắp toàn trường. Kế tiếp bán đấu giá vật phẩm tin tưởng hiện trường tuyệt đại đa số người đều sẽ yêu thích, bởi vì nó là một viên đến từ phương tây Tu La thế giới chiến thần khiến. Quy một chương 226, thần bí sùng vật chương thứ tư. Kế tiếp bán đấu giá vật phẩm tin tưởng hiện trường tuyệt đại đa số người đều sẽ yêu thích, bởi vì nó là một viên đến từ phương Tây Tu La thế giới chiến thần kiếm. Lam âm thanh của Lý Thu Thủy vang lên, đồng tử của Diệp Hiên lại là đột nhiên co dù lại. Một luồng cực độ không tốt linh cảm tất là tràn ngập ở trái tim của hắn, ở đáy lòng của hắn nhấc lên từng trận sóng gợn vài lũa. Chiến thần kiếm, từ từng phương Tây Tu La thế giới ngũ đế một trong ma quân chỗ tỉ mỉ chế tạo ra. Mọi người đều biết, hắn sáng lập thần ma điện hạt nhân cường giả chính là ấy thủ hạ tam ma bắt thần tức mọi người trong miệng tam đại ma vương tám đại chiến thần. Mà đây chiến thần khiến chính là Ma Quân ban cho 8 đại chiến thần tín vật, đồng thời cũng là 8 đại chiến thần thân phận địa vị tượng trưng. Tin đồn cái này chiến thần khiến ở chỗ không chỉ ẩn chứa liên quan tới một loại nào đó của thần ma điện bí mật, ở chỗ còn có 8 đại chiến thần truyền thừa. Lý Thu Thủy cầm chiến thần khiến ở trên đài đấu giá từ từ giảng giải, âm thanh của nàng rất có nhiễm trùng cùng mê hoặc, nghe được mọi người đối với chiến thần khiến say mê không ngớt. Mặc dù thần ma điện đã diệt vong, chiến thần khiến mất đi tượng trưng thân phận địa vị giá trị, thế nhưng nó ở chỗ nắm giữ truyền thừa cùng bí mật như trước tồn tại, có nó liền có trở thành cường giả chìa khóa, nhất định bất phạm. Hơn nữa mọi người mới có thể nhìn thấy tại đây chiến thần khiến trên có một phong chữ, này đại diện cho nó là thuộc về từng phong thần, ở chỗ ẩn chứa hẳn là từng thần ma điện tám đại chiến thần ở trong phong thần truyền thừa. Chiến thần khiến giá khởi đầu 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn, phía dưới bắt đầu đấu giá. Nghe được lời nói của Lý Thu Thủy, thấy chiến thần khiến trên cái kia cứng cắp mạnh mẽ phong chữ, Diệp Hiên nỗ lực làm cho chính mình vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng nắm đấm của hắn không khỏi thật chặt bắt tay nhau, móng tay đều tới trong thị một giọt giọt máu tươi theo bàn tay của hắn rơi xuống. Chiến thần kiến chính là thần ma điện chí cao tín vật một trong tám chiến thần càng đem lệnh bài bên người mang theo, theo không rời khỏi người. nhưng mà, bây giờ lệnh bài xuất hiện ở buổi đấu giá trên, vậy cũng chỉ có một có thể. phong thần, thật vất lạc. diệp hiên, cái lệnh bài kia cực giỏi. tại sao ta ở mặt trên của nó cảm nhận được một luồng quen thuộc khí tức, hình như là ca Ka ca ta. tô tiểu manh lăng lăng thầy lý thu thủy trong tay chiến thần khiến, trong lòng không hiểu mà dâng lên một luồng kỳ quái cảm giác, xoay đầu lại nhìn về phía diệp hiên, trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói. muốn gì? diệp hiên cái nhả một ngụm trọng khí, xoay đầu lại thấy cái kia hồn nhân ngây thơ tô tiểu manh, mỉm cười mở miệng. Tô Tiểu Manh nghiêm túc đánh giá Lý Thu Thủy trong tay chiến thần kiếm, sau đó vẻ mặt kiên định mở miệng, muốn ra đây giúp nó mua lại. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. Mặc dù hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của chính mình, nhưng bên cạnh lãnh khuynh thành như trước là bén nhạy đã nhận ra dị dạng của Diệp Hiên. Nàng muốn xuề bàn tay ra đưa tay của Diệp Hiên cho nắm chặt, nhưng dối ra đi tay lại tại sắp sửa chạm được Diệp Hiên bàn tay trong khi vừa dột trở về. Đồng thời, Diệp Hiên điện thoại di động cũng là vào thời khắc này chấn động lên, là Lan Huyền Đỉnh phát tới tin tức. Diệp Hiên, ngươi như thế nào? Không có sao chứ? Ta nhìn bóng lưng của ngươi trong lòng không hiểu có chút khó chịu cùng lo lắng, ngươi có phải là không vui? Diệp Hiên tối đầu thấy Lan Uyển đỉnh phát tới tin tức, cũng không có trả lời. Vào lúc này, chiến thần khiến đấu giá giá cả đã theo 50 vạn tăng vọt tới 5 triệu, hơn nữa còn đang tăng thêm. Mặc dù là cổ thiên hành của cổ kiếm tông còn có cương khí che đậy lý thiên huyền cũng đều đang tiến hành này kịch liệt đấu giá. 20 triệu. Diệp Hiên mắt sáng lên, lạnh như băng vang rội âm thanh vang lên theo. Này đột nhiên vang lên giá cả làm cho huyên náo hiện trường làm một trong tịch, tất cả mọi người đều là không khỏi đưa mắt hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy ra giá người là Diệp Hiên lúc không ít người đều là không khỏi lựa chọn từ bỏ. Chỉ có Cổ Thiên Hành cùng Lý Thiên Huyền hai người vẻ mặt lạnh như băng, đem lạnh lẽo âm trầm ánh mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, trong mắt lập lòe không hề che giấu chút nào sát ý. Hiên thiếu giá giá 20 triệu, còn có càng cao hơn gì? 20 triệu lần đầu tiên, 20 triệu đệ nhị lần. Lý Thu Thủy ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trên khuôn mặt hiện ra mê người mỉm cười, trong miệng truyền ra êm tai âm thanh. 30 triệu. Nhưng mà, ngay ở nàng chuẩn bị nói 20 triệu lần thứ ba lúc, lạnh như băng âm thanh lại là theo Cổ Thiên Hành trong miệng truyền ra. Đối với chiến thần khiến ở chỗ phong thần truyền thừa hắn nhượng động lòng vô cùng. 50 triệu. Diệp Hiên mặt không cảm xúc lạnh lùng mở miệng. 60 triệu. Lý Thiên Huyền lạnh giọng nói, đối với này chiến thần khiến cũng là nhất định phải có. 10 vạn. Diệp Hiên cũng không ngẩng đầu lên, mắt cũng không chớp. "Tiểu tử, ngươi thành tâm theo ta Cổ Kiếm Tông là định?" Lý Thiên Huyền sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể giọt nước đi ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, trong miệng truyền ra huy hiếp lời nói đến. "Tâm thương một cổ kiếm tông, ta Diệp Hiên còn không có đặt ở trong mắt." Nhưng mà trả lời lại là của Lý Thiên Huyền, Diệp Hiên cái kia khí phách lời nói. "Ha ha, quả nhiên là ngu cái kia hơn nữa ta cương khí tông đâu?" Cổ Thiên Hành cũng là vào thời khắc này âm chắc chắc mở miệng, một đám rất rươi. Nhưng mà, trả lời bọn họ lại là Diệp Hiên càng bá đạo bừa bãi lời nói. Thời điểm này, Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành đã hận không thể tại chỗ động thủ đem Diệp Hiên đánh chết. 10 vạn lần đầu tiên, 10 vạn đệ nhị lần. Lý Thu thủy từ từ nợ nụ cười, tiếp tục mở miệng. 10 vạn lần thứ ba, Chúc mừng Hiên thiếu đập đến chiến thần khiến. Cuối cùng bất luận là Lý Thiên Huyền còn là Cổ Thiên Hành đều không có lại tiến hành tăng giá, bởi vì mặc dù là bọn họ giá trị bản thân không ít lấy ra 100 triệu tới quay chiến thần khiến cũng có điều không đáng. Dù sao 100 triệu đại diện không chỉ là tiền tài còn là vô số tăng cao thực lực tài nguyên. thấy phòng đấu ra cái kia bởi vì thời gian trôi qua mà từ từ trở nên lạnh lùng hạ xuống bầu không khí. Lý Thu Thủy mắt sáng lên, xinh đẹp trên gương mặt hiện ra một chút mê người cười yếu ớt. bất cứ lâm thời vì mọi người nhảy một đoạn câu hồn đoạt phách vũ điệu, làm cho bầu không khí một lần nữa trở nên nóng nảy. không thể không nói, nữ nhân này không chẳng năng lực quả nhiên là mạnh mẽ đến cực điểm. vũ điệu kết thúc, bán đấu ra tiếp tục. đủ loại quý trọng vật phẩm lần lượt lên sàn biểu hiện. Diệp Hiên ngoại trừ bỏ ra ngàn vạn vỗ xuống 3 viên có thể cường hóa thân thể tái tạo gần cốt đan dược sau, thì không còn có ra tay. Đan dược này là hắn đập xuống cho Long Gia, Côn Bá, Thanh Vũ ba người bọn họ. Dù sao ba người bọn họ thực lực dần dần có chút theo không kịp bước chân của Diệp Hiên, phải giúp bọn hắn tăng lên một chút. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới buổi đấu giá cuối cùng ép hỏng chủ xe cuối cùng vật phẩm. Toàn bộ hiện trường bầu không khí vào đúng lúc này đều trở nên vô cùng nóng nảy lên. Từng đạo từng đạo cực nóng ánh mắt rơi vào trên đài đấu giá. Mặc dù là Diệp Hiên cùng Long Gia bọn họ cũng đều vào thời khắc này lên tinh thần đến. Phải biết rằng trong tình huống bình thường có thể trở thành buổi đấu giá ép hỏng chủ xe vật phẩm tuyệt đối không phải vậy. Hơn nữa lần này càng không có tiết lộ ra chút nào tin tức, làm cho mọi người càng thêm trông chờ. Nói vậy tất cả mọi người rất tò mò khóa này tinh hải buổi đấu giá ép đáy hòng gì đó sẽ là cái gì vậy đúng không? Cảm nhận được hiện trường mọi người quăng tới hừng hực ánh mắt, Lý Thu Thủy rũa ra trắng nón ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái, vẻ mặt mê người câu hồn mê người mở miệng. "Kỳ thực, cuối cùng này ép đáy hòng bán đấu giá vận chính là ta. 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu." Nhưng mà lời nói của Lý Thu Thủy vừa mới vừa mới vừa dứt, liệt tranh giá tiếng lại là vào đúng lúc này liên tục không ngừng mà vang lên, làm cho Lý Thu Thủy kinh ngạc và phẫn nàng đội vàng dỗi ra thon dài ngọc thủ đi xuống, ý bảo mọi người im lặng, trong miệng truyền ra treo chọc lời nói, khủ khủ, kỳ thực vừa rồi chỉ là ta cùng mọi người chỉ đùa một chút, không ngờ rằng mọi người bất cứ đối với ta như vậy nhiệt tình cảm thấy hứng thú, thật sự là làm cho thu thủy thụ sủng lực kinh. Có điều, ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ đối với cuối cùng then chốt vật càng cảm thấy hứng thú. Trình lên. nửa đoạn trước của lý thu thủy lời nói không thể nghi ngờ là làm cho rất nhiều người mất mát vô cùng, có điều rất nhanh mọi người tâm tình liền bị nàng câu nói sau cùng hấp dẫn. ở mọi người cái tia trông chờ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một gã gợi cảm mị nữa ôm một con lông bù sù màu trắng động vật nhỏ từ từ theo bán đấu giá hậu trường đi ra cái kia màu trắng động vật nhỏ dáng dấp càng manh ngây ngô đáng yêu nó có hai con lông bù sù lỗ thay nhỏ miệng nhỏ hai con tròn vo mắt nhỏ còn có tròn vo thân thể hai con màu vàng móng nuốt nhỏ ở dưới ngọn đèn lập lòe chói mắt ánh sáng tỏ rõ nó thân phận giống bất phàm chỉ có điều nó nhìn qua có chút thể vải cùng bề vải phảng phất bị bệnh bình thường mất đi bộ phận sức sống đây là cái gì sủng vật chết tiệt đừng nói cho ta đây ép đáy hòm vật phẩm chính là này con động vật nhỏ làm cái gì sẽ không như thế bấy người thấy cái kia lông bù xu động vật nhỏ hiện trường mọi người đều là không khỏi nghi hoặc mà mở miệng hoa wow, thật đáng yêu a Quán oan. có tô tiểu manh tất là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía này động vật nhỏ ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào yêu thích đối với phòng đấu giá vang lên tiếng bàn luận lý thu thủy từ từ theo mị nữ công nhân viên trong tay ôm lấy cái kia lông bù xu động vật nhỏ trong miệng truyền ra lanh lảnh êm thay lời nói đúng như mọi người chứng kiến cuối cùng khen chốt bán đấu giá chính là ta trong lòng này con động vật nhỏ Nhiệm, thật đúng là này lông xu động vật nhỏ a cho quỷ gì nha này không khỏi cũng quá bấy người đi Nghe được lời nói của Lý Thu Thủy, hiện trường mọi người đều là không khỏi dồn rập nổ nước bọn. Chỉ có Lý Thiên Huyền, Cổ Thiên Hành, Từ Khiếu Thiên, Trần Phạm bọn họ bọn người ánh mắt vào thời khắc này trở nên vô cùng nóng rực lên, nhìn về phía con kia động vật nhỏ ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào tham lam đến. Hiển nhiên bọn họ biết một vài tin tức tin tức. Đối mặt mọi người phản ứng, Lý Thu Thủy lơ đến, từ từ nở nụ cười, trong miệng truyền ra êm thay lời nói. Mọi người cũng chớ xem thường tên tiểu tử này, lai lịch bất phàm của nó, bởi vì nguyên nhân nào đó ta tạm thời không thể tiết lộ, chỉ có đập mua lại nó sau, chủ nhân của nó sẽ đích thân báo cho. Ta duy nhất khả năng đủ nói cho mọi người chính là tên là của nó tiểu bạch, bởi vì nó thật sự là quá khó khăn chăn nuôi. Mặc dù là hắn chủ nhân phi phạm cũng khó có thể đưa nó nuôi nấng lớn lên. Hơn nữa chủ nhân của hắn vội vã rời đi, cho nên chủ nhân của hắn vừa mới lấy ra bán đấu giá và đập mua lại tên tiểu tử này người, có thể thu được nó chủ nhân một tân tình, có thể xin hắn đi làm bất luận một cái nào không vi phạm cuộc đời hắn nguyên tắc sự tình. Nghe được lời nói của Lý Thu Thủy, hiện trường mọi người trong lòng đều là có bất đồng ý nghị nè qua, rơi vào trầm mặc cùng suy tư. Theo Lý Thu Thủy trong lời nói để lộ ra đến gì đó. Mọi người đã có thể đoán được này, Tiểu Bạch chủ nhân tuyệt đối phi phàm. Mặc dù là Diệp Hiên đối với này, Tiểu Bạch cũng có vài phần hứng thú đến. Nhưng mà, nhưng vào lúc này Lý Thu Thủy cái kia sang sảng hữu lực âm thanh lại là một lần nữa vang lên. Tiểu Bạch giá khởi đầu 10 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ngàn vạn. Phía dưới bắt đầu đấu giá. Một hồi kịch liệt đấu giá bởi vậy trên hai. Quy 1 chương 227, một tay cường giả canh thứ năm. Tiểu Bạch giá khởi đầu 10 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn ngàn vạn. Làm mọi người nghe đến Lý Thu Thủy này sang sảng hữu lực lời nói lúc, đều là không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên. Hiển nhiên thật không ngờ này con tiểu sùng vật bất cứ đắt như thế, kể cả giá quy định đều là 10 vạn. này lông bù sùng vật nhỏ ngoại trừ móng vuốt là màu vàng, thân thể là tròn vo, thoạt nhìn manh manh đáng yêu, hình dáng ở ngoài ra vẻ không có ấy chỗ đặc biệt của hắn a. bất cứ muốn bán 100 triệu, này rất gì quả thực là điên rồi sao? này đoạt tiền. mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, bất cứ không có người nào nói đầu giá. kể cả lý thiên huyền cùng cổ thiên hành, từ khiếu thiên, trần phan bọn họ này chuyên môn để vật này mà đến đám giá hỏa cũng đều cao mày. Hiển nhiên cái giá này đối với bọn hắn tới nói cũng hoàn toàn không là có thể tiếp thu. Dù sao giá khởi đầu 100 triệu, mà sau tăng giá đấu giá cũng không biết sẽ đến mức nào. Mặc dù là Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này to mày, ánh mắt tỉ mỉ mà ở Tiểu Bạch trên người nhìn quét, muốn theo trên người nó khai quật cái gì chỗ độc đáo, nhưng lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ nói này 100 triệu không phải đấu giá Tiểu Bạch, mà là mua đem Tiểu Bạch lấy ra đấu giá tên kia ân tình. Nếu như đúng là như vậy nói, vậy ai một ân tình có thể giá trị 100 triệu? Diệp Hiên không khỏi rơi vào trầm mặc cùng suy tư. Do dự muốn hay không đấu giá này Tiểu Bạch, mà đập sau khi xuống tới này Tiểu Bạch vừa nên làm gì luôn nấng? Tên tiểu tử này ăn gì đó nên không phải vật phi phàm. Diệp Yên trong mắt không ngừng mà có tầm nhìn ánh sáng đang cuộn trào. Cho dù là càng yêu thích Tiểu Bạch, tô Tiểu manh cũng đều bị giá này cho sợ ngây người. Cảm tình tên tiểu tử này mắt như vậy, mặc dù là toàn thân nó làm bằng vàng ròng, khảm kim cương châu đáo cũng không có mắt như vậy. Thấy cái kia bán đấu giá dưới đài cái kia lâm vào yên tĩnh cùng trầm tư mọi người, Lý Thu Thủy trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười khổ đến. Xem ra cái này ngay cả phía sau nàng những tên kia cũng không biết lai lịch tiểu tử không nhất định có thể đưa phải đi ra ngoài ạ. Tiên tiểu tử này thật rất đặc biệt, mọi người có phải sẽ không suy tính một chút gì? Lý Thu Thủy vẫn duy trì lễ nghi, mỉm cười mở miệng. "Cân nhắc, một trăm hòn chúng ta còn suy tính một chút, 100 triệu. Ai mua lên?" "Đúng vậy, Thu thủy tiểu thư nếu không xuống giá a. Rẻ hơn chút nhi, ta đưa nó mua lại tặng cho người. Nghe được lời nói của Lý Thu thủy, có người nửa đùa nửa thật nửa nâng lên trả lời. "Không được, hắn chủ nhân nói rồi, thấp hơn 100 triệu không bán. Mặc dù là ta cũng không làm chủ được." Nghe nói phía dưới mọi người lời nói, Lý Thu thủy vẻ mặt bất đắc dĩ nói. "Lâu như vậy vẫn chưa có người nào đập, nhìn dáng dấp là muốn lưu phách tiết tấu. 110 triệu. 120 triệu." 130 triệu, 150 triệu. Nhưng vào lúc này, hùng hồn ra giá tiếng lại là liên tục không ngừng mà vang lên. Lại là đến cương khí tông Lý Thiên Huyền, cổ thiên hành của cổ kiếm tông, Tây Nam Tử gia Tử Khiếu Thiên, Đông Bắc Trần gia Trần Phạm vào thời khắc này không hẹn mà cùng bắt đầu đấu giá lên. Mặc dù bọn họ không cách nào nhìn ra con vật nhỏ này giá trị, thế nhưng đã bọn họ tông môn cùng gia tộc có công đạo, vậy bọn họ chỉ đành kiên trì đưa nó cho đập xuống đến trở về rồi hay nói. Nhìn thấy bọn họ đấu giá, Lý Thu thủy đáy lòng cũng là thật giải thở phào nhẹ nhõm. Lý huynh, từ thiếu, Trần thiếu, các ngươi cũng đừng theo ta cãi. Khiến cho ta đem này tiểu súng vật mang về tông môn báo cáo kết quả. Thấy vậy còn đang không ngừng đấu giá Lý Thiên Huyền, Từ Khiếu thiên, Trần Phạm bọn người, cổ thiên hành của cổ kiếm tông không khỏi cười khổ mở miệng. Cũng chấp sự, đây là gia tộc chi mệnh, ta cũng chỉ có thể vâng theo, chúng ta còn là bằng bản lãnh của mình. 200 triệu. Trần Phạm cười khổ mở miệng nói. Trần thiếu nói không sai, chúng ta bằng bản lãnh của mình, 210 triệu. Lý Thiên Huyền cũng là vào thời khắc này trêu chọc mở miệng. Ha ha, nên như thế, 250 triệu. Từ Khiếu Thiên cũng là vào thời khắc này trêu chọc mở miệng. 380 triệu. Ở tại bọn hắn không ngừng mà tranh chấp bên dưới, cuối cùng Cổ Thiên Hành tiêu ra một làm cho ba người kia đều lâm vào do dự giá cả. 380 triệu, người này đã tiếp cận trên người bọn họ mang đến hết thẻ tài chính. Được, Cổ hình, ngươi lợi hại, ta để cho ngươi. Lý Thiên Huyền trầm mặc một lát sau trung quy lựa chọn từ bỏ. 380 triệu, cái giá này mặc dù là bọn họ cương khí che đậy cũng không chịu được nổi, dù sao cái kiếp nhưng siêu cấp đánh đem tài nguyên, đủ khiến tông môn của bọn họ bồi dưỡng được một nhóm lớn tinh nhuệ cứng. giả. Ta cũng từ bỏ. Ta cũng từ bỏ. Từ Khiếu Thiên cùng Trần Phàm cũng vào thời khắc này mở miệng nói. Lời nói của bọn họ không thể nghi ngờ là làm cho Cổ Thiên Hành trên khuôn mặt hiện ra vẻ vui mừng đến. Kể từ đó nhiệm vụ của hắn thì hoàn thành. 380 triệu lần đầu tiên, 380 triệu đệ nhị lần. Coi như Lý Thu thủy chuẩn bị tiêu gào 380 triệu lần thứ ba lúc, vẫn chưa từng lên tiếng Diệp Hiên lại là vào thời khắc này mở miệng. 400 triệu. Diệp Hiên này đột nhiên vang lên âm thanh làm cho hiện trường ánh mắt của tất cả mọi người đều là không khỏi dùng mình, trong mắt lóe ra một tia vẻ chấn động đến. Người này còn quả nhiên là có tiền. Diệp Hiên, ngươi nhất định phải theo ta Cổ Kiếm Tông là gì? Cổ Thiên Hành càng tức giận mở miệng, một luồng vô hình hùng vĩ uy thế càng hướng về Diệp Hiên bao phủ xuống. "Ta đã nói rồi, tầm thường cổ kiếm tông mà thôi, tiểu gia ta còn không để vào mắt." Nhưng mà, tùy ý hắn uy thế mạnh trở lại đối với Diệp Hiên đều không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn thành tơi rất nói rằng, "450 triệu." Cổ Thiên Hành nổi giận phừng phừng, trong mắt như thực chất giống như sát ý tỏa ra. Đợi cho buổi đấu giá kết thúc, hắn nhất định phải đem tiểu tử này không chết tử thế được, đưa hắn xé thành mà nhỏ. "500 triệu, nếu như ngươi có thể cao hơn cái giá này, vậy thứ này thì trở về ngươi." Diệp Hiên nhìn cũng không nhìn Cổ Thiên Hành một chút, nhàn nhạt mở miệng, Ngươi, lời nói của Diệp Hiên rơi vào đến trong thai của Cổ Thiên Hành làm cho hắn phẫn nộ đến cực điểm, ngực khó chịu, suýt nữa phun ra một hơi lao hết đến. Bởi vì hắn đeo trên người hết thể tài chính gộp lại vừa vẫn có thể đủ 500 triệu. Nhiều hơn nữa một điểm, hắn đều không bỏ ra nổi đến. Còn Từ Khiếu Thiên, Trần Phạm, còn có Lý Thiên Huyền trên người bọn họ tài chính cũng không có vượt qua 500 triệu. 500 triệu lần đầu tiên. Thế thế, Lý Thu Thủy mỉm cười mở miệng. Trong tay nàng tên tiểu tử này rơi vào trong tay của Diệp Hiên đây là nàng càng vui nhìn thấy. 500 triệu đệ nhị lần. Nghe được lời nói của Lý Thu Thủy, Cổ Thiên Hành sắc mặt tái nhợt nắm đấm bóp vang lên ken két, lại căn bản là không cách nào lại tiến hành tăng giá cùng đấu giá. Cuối cùng, này một con manh manh đáng yêu tiểu bạch liền là bị Diệp Hiên đấu giá thành công. Lý Thu Thủy Tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt hiện ra thỏa mãn nụ cười, mỉm cười mở miệng, cảm tạ các vị tiến lại làm cho lần đấu giá này viên mãn rơi vào. Mời mọc vỗ tới vật phẩm khách đi tới trung tâm giao dịch chờ. Phía dưới, ta tuyên bố tinh hải buổi đấu giá kết thúc. Theo lời nói của Lý Thu Thủy hạ xuống, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay đến. Mọi người đều là ở công nhân viên dẫn dắt ngay ngắn trật tự rời đi hoặc là đi tới trung tâm giao dịch chờ. Trung tâm giao dịch, tám số phòng khách quý. Diệp Hiên thấy trên điện thoại di động Vân Yên phát tới một cái tin tức, trong mắt Hàn Quang lấp loé. Tiến ra, phong ra, Diệp Gia bọn họ bất cứ phát động rồi ra tộc lượng lớn tinh nhuệ muốn ở phòng đấu giá ở ngoài mai phục giết chính mình. Diệp Hiên cười khẽ lắc lắc đầu, không tiếp tục để ý cái tin tức này mà là lười biếng nằm trên ghế sa lông thưởng thức rượu đỏ, bên cạnh công nhân viên tất là đang quay của hắn mua lại vật phẩm tiến hành kiểm kê. Còn Lãnh Khuynh Thành cùng Tô Tiểu Manh các nàng tất là đã sớm hoàn thành mua bán, ở dặn dò của Diệp Hiên bên dưới để lòng ra, Côn Bá, Thanh Vũ ba người bọn họ mang theo các nàng rời đi. Dù sao Diệp Hiên cùng cổ Kiếm Tông, cương Khí Tông, Trần gia, Từ gia giữa bọn họ mâu thuẫn từ sâu, đã đối với hắn bảy thiên la địa vong muốn đẩy hắn vào chỗ chết, song phương trong lúc đó còn có một số lớn sổ có thể coi là. Nếu như Tô Tiểu Manh cùng Lãnh Khuynh Thành ở lại bên cạnh của hắn không thể nghi ngờ là sẽ làm hắn phân tâm. Hiên thiếu, đây là người đập mua lại vật phẩm, còn mời ngài xem qua kiểm kê. Bên cạnh mỹ nữ công nhân viên đem Diệp Hiên đập mua lại vật phẩm hết mức kiểm kê xong xuôi, đặt ở Diệp Hiên trước mặt trên bàn trà, mỉm cười mở miệng. Tốt rồi, cảm ơn. Diệp Hiên mỉm cười gật đầu, cẩn thận kiểm kê lên hắn đập mua lại vật phẩm. Sau đó đưa chúng nó cho hết mức thu cẩn thận. Kể từ đó, hắn đập mua lại gì đó cũng chỉ còn xuất lại cái kia manh manh đáng yêu tiểu bạch rồi. Chỉ chốc lát sau, Lý Thu Thủy liền ôm cái kia lông bổ sủ tiểu bạch đi vào phòng, ở nàng phía sau còn theo một gã toàn thân bị trường bào màu đen bao phủ, mang theo màu đen khăn che mặt nón lá che khuất khuôn mặt nam tử. Hắn khuôn mặt bị nón lá khăn che mặt chỗ che lấp, làm cho người không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, cường tráng thân hình bị trường bào màu đen bao vây, ở trên lưng của hắn vác lấy một thanh màu đen kiện trọng kiếm, hắn tay trái tay áo rống tuyết, hiển nhiên mất đi một cánh tay cả người tản ra nồng nặc máu tanh cùng sát khí, giống như theo giết chóc trong địa ngục đi tới ma thần, khiến người ta cảm thấy chấn động cùng hoảng sợ. Mặc dù là làm người hai đời Diệp Hiên đang nhìn đến trung niên nam tử này lúc, đồng tử cũng không khỏi co dù lại, đáy lòng dâng lên một luồng nồng nặc đến cực điểm dùng mình đến. người này thực lực dù cho quả thực là sâu không lường được, mặc dù là Diệp Hiên dùng ma khí bao trùm ở hai mắt cũng đều thấy không rõ lắm hắn thực lực sâu cạn, càng không cách nào nhìn thấu cái kia bị màu đen khăn che mặt che khuôn mặt. Hơn nữa nếu như Diệp Hiên không có nhìn lầm nói trên người hắn mặc này trường bảo màu đen vốn cũng không phải cái này màu sắc, mà là bị máu tươi nhuộm thành cái này màu sắc. Đại nhân, mời ngồi." Lý Thu Thủy nhìn về phía này, một tay nam tử ánh mắt càng cung kính, quay hắn ngồi một mời mọc động tắt tay. Một tay nam tử ở Diệp Hiên đối diện ngồi xuống, Lý Thu Thủy đang muốn mở miệng, hắn lại nhẹ nhàng phất phất tay. Lý Thu Thủy quay Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, Tiểu Bạch thả người nhảy một cái vững vàng mà rơi vào một tay nam tử trên bả vai. Sau đó, Lý Thu Thủy liền mang theo trong phòng hết thảy công nhân viên cung kính mà lui ra khỏi phòng, lưu lại Diệp Hiên cùng một tay nam tử đơn độc nơi cùng nhau. "Ngang luyện con đường, tôi xương chi đạo." Một tay nam tử ánh mắt quét Diệp Hiên một chút, cuối cùng rơi vào trên chân trái của hắn, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói, Diệp Hiên không hề trả lời, chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà thấy hắn, trầm mặc là ứng đối cường giả tốt nhất biện pháp. Ngươi đối với ta rất cảnh giác. Nhìn thấy phản ứng của Diệp Hiên, một tay nam tử không khỏi cười một tiếng, bưng lên trên bàn trà chén rượu ngựa đầu đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Dung bản lĩnh của ngươi, thoạt nhìn hoàn toàn không như là thiếu tiền người. Diệp Hiên không hề trả lời câu hỏi của hắn, mà là bưng lên trên bàn trà chén rượu ra sức uống một hơi, treo chọc mở miệng. Ngươi thoạt nhìn cũng không như là một nho nhỏ tinh hải có thể đào tạo đi ra người, càng không giống như là một thuần túy người. Trên người ngươi có hai đạo linh hồn nghe được lời nói của Diệp Hiên, một tay nam tử xuề bàn tay ra yêu thương sở sở trên bả vai tiểu bạch đầu nhỏ, lạnh nhạt nói. Đồng tử của Diệp Hiên không để lại dấu vết co rụt lại, nỗ lực khiến chính mình vẫn duy trì bình tĩnh. Đấy lòng lại là vào đúng lúc này nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. Hiện nhiên thật không ngờ này, một tay nam tử lại có thể nói ra lần này có thâm ý khác lời nói. Chẳng lẽ nói hắn có thể nhìn ra chính mình là linh hồn sống lại, chiếm cứ bộ thân thể này? Nhưng mà này làm sao có khả năng? Chuyện này chỉ có một mình hắn biết. Chẳng lẽ nói linh hồn sống lại cũng không phải chỉ có một mình hắn? Còn không đợi Diệp Hiên mở miệng, cái kia một mình nam tử tiếp tục mở miệng nói. Không đúng vi một chương 228, mười mặt mai phục giết canh thứ 6. Giữa lúc Diệp Hiên suy tư phỏng đoán một tay nam tử lời nói lúc, hắn cao mày tiếp tục mở miệng, không đúng. Tại sao lại biến thành một nói? Chẳng lẽ nói vừa rồi là ta hào giác? Ta thật sự là nghe không hiểu tiền bối đang lầm bầm lầu bầu cái gì. Hơn nữa, nói vậy tiền bối tới nơi này mục đích cũng không là vì cùng ta nói lời nói này. Thế thế, Diệp Hiên mắt sáng lên, treo chọc mở miệng. Nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra thiếu một chút đem tránh sự nhi đã quên nghe được lời nói của Diệp Hiên, một tay nam tử lúc này mới ý tứ đến chính mình tới nơi này mục đích, hắn đem xuề bàn tay ra nhẹ nhàng mà vớt ve tiểu bạch đầu nhỏ, mỉm cười mở miệng, Tiểu Tử Nhi, ta đem muốn rời khỏi nơi đây đi truy tầm thuộc về nói của chính ta. Bên ngoài nguy hiểm tầng tầng, mặc dù là bằng vào ta thực lực chỉ sợ cũng khó có thể che chở ngươi chu toàn, cho nên ta chỉ có thể đưa ngươi ở lại nơi đây. Thứ nay về sau, ngươi thì theo hắn, hắn chính là ngươi tân chủ nhân, rõ chưa? Làm như nghe hiểu một tay nam tử lời nói bình thường, hai con của nó tiểu kim móng nuốt chặt chẽ cầm lấy quần áo của hắn, loạn chọn đầu, không muốn theo trên người của nó rời đi. Tiểu Bạch ngoan ngoan nghe lời, sau đó cố gắng theo hắn. Thấy tiểu Bạch cái kia lưu luyến dáng dấp, một tay nam tử không khỏi cười một tiếng, làm như nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên nghi hoặc mà mở miệng, "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" "Diệp Hiên." Diệp Hiên bình tĩnh mà trả lời. "Đã nghe chưa? Tiểu Bạch, tên là của hắn Diệp Hiên, sau đó chính là tân chủ nhân của ngươi. Mau chóng tới cùng ngươi tân chủ nhân chào hỏi." Một tay nam tử đem tiểu Bạch theo trên bả vai của hắn cho cào xuống, đặt ở trên bàn trà, trêu chọc mở miệng nói, Tiểu Bạch xoay đầu lại quay một tay nam tử dối ra ẩn giấu hai con móng vuốt nhỏ khoa tay múa chân, tròn tròn trong ánh mắt tràn ngập nồng nặc không đành lòng. "Đừng nét mực, mau mau đi." Thấy thế, một tay nam tử đột nhiên đứng dậy, tức giận nói. Tiểu Bạch bị dọa đến toàn thân bộ lông tất cả đều dựng lên, hóa thành một tia sáng trắng đột nhiên nhảy đến trên bả vai của Diệp Hiên, vẻ mặt sợ thấy một tay nam tử. "Cũng tạm được. Ta đi rồi." Một tay nam tử lúc này mới cười một tiếng, đứng dậy xoay người cất bước rời đi. Lưu lại Diệp Hiên vẻ mặt ép. "Không phải đã nói muốn hay nói cho ta biết liên quan tới này Tiểu Bạch lai lịch, còn có một ân tình gì?" "Đúng rồi." nếu như gặp phải cái gì giải quyết không dứt phiền phức nhớ tới báo ta tên làm như nghĩ tới điều gì cái kia một tay nam tử bước chân dừng lại theo trong túi móc ra một cụ nát lệnh bài ném cho Diệp Hiên trong miệng truyền ra lười biếng người nói có điều ta phải nhắc nhở ngươi ta tên có đôi khi cũng sẽ không không dễ dùng lắm có thể ngươi báo ra đi sẽ càng chóng chết cho nên chính ngươi kiềm chế một chút nhi Mặt khác tên tiểu tử này nhi đừng cái gì cũng không ăn thì ăn trí âm trí dương khí cùng rồng sáng sủa, ngươi nhưng đừng cho ta loạn cho ăn gì đó một tay nam tử nói xong còn không đợi Diệp Hiên có bất kỳ ý kiến cùng trả lời liền lặng yên gian rời đi biến mất ở trong tầm mắt của Diệp Hiên. Thấy trên bả vai cái kia lẻ loi đứng tiểu bạch, nhìn cái kia biến mất không còn tăm tích một tay nam tử, Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra nồng nặng cười khổ đến. Bỏ ra 5 cái trăm triệu thì đạt được một cú nát lệnh bài, một con còn chỉ ăn long tinh tiểu sủng vật đây coi là chuyện gì? Đợi cho cái kia một tay nam tử sau khi biến mất không lâu, Lý Thu Thủy tất là nở nụ cười đi đến, thấy ngồi ở trên ghế xạ lồng Diệp Hiên, mỉm cười mở miệng, "Hiên thiếu, ta đã chuẩn bị tốt rồi An Hưa." "Cảm ơn Thu Thủy, ta còn có chuyện muốn đi làm, trước hết đi rồi." Nhưng mà, Lý Thu Thủy lời nói vẫn chưa nói hết liền bị Diệp Hiên mỉm cười đánh gãy. Hệ thiếu, Cổ Kiếm Tông, Cương Khí Tông, Từ gia, Trần gia, Diệp gia, Tiền gia còn có Phong gia mọi người chờ ở bên ngoài rất, ngươi nếu là bây giờ đi ra ngoài e sợ. Nếu không, ăn xong ăn khuya ta đưa ngươi." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Thu Thủy cười khổ mở miệng. "Không sao, cảm ơn Thu Thủy có ý tốt." Diệp Hiên cười lắc lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh mà mở miệng. Nói xong, hắn liền đứng dậy, cất bước hướng về phòng đấu giá bên ngoài bước vào. "Cái tên này." Thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng, Lý Thu Thủy tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ đến. "Cổ Kiếm Tông, Cương Khí Tông," Từ gia, Trần gia, Diệp gia, Tiền gia, Phong gia người của bọn họ toàn bộ đều hội tụ ở bên ngoài, Diệp Hiên cũng chỉ có một thân một mình, như vậy đi ra ngoài có thể nói là cựu tử nhất sanh. Sàn bán đấu giá ở ngoài, cổ thiên hành của cổ kiếm tông, cương khí tông lý thiên huyền, Từ gia từ Khiếu Thiên, Trần gia Trần Phàm cùng với Tinh Hải Phong ra, Diệp gia, Tiền gia gia chủ sừng sững mà đứng, đứng ở sàn bán đấu giá cửa cười nói tiếng gió, lặng lặng mà chờ Diệp Hiên theo trong phòng đấu giá đi ra. Ở tại bọn hắn phía sau đứng thẳng mỗi người bọn họ tụ tập mà đến tinh nhuệ cùng cương giả. Trước khi bị Diệp Hiên trọng thương, Ngũ Văn Phủ cùng quản lộ Bình cũng đều đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Ở trên đấu giá hội bọn họ tốn giá cao đập mua lại đan dược chữa trị vết thương. Sau khi uống thương thế bị áp chế xuống, làm cho bọn họ bây giờ còn có sức đánh một trận. Phóng tầm mắt nhìn lại, sàn bán đấu giá ở ngoài một mảnh kiến kịt, trừng trên phía trước bọn họ hội tụ cứng giả, đem sàn bán đấu giá bốn phương tám hướng cho hết mức đóng kín, cho dù là một con rồi đều khó mà đi ra ngoài. Bọn người kia là hạ quyết tâm, đánh định rồi chú ý phải đem Diệp Hiên giết chết ở nơi đây. Ấy chả trận chiến rất lớn mà, làm Diệp Hiên theo sàn bán đấu giá đi tới nhìn về phía trước cái tia lít nha lít nhít bóng người lúc trên khuôn mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc mang theo hí ngược âm thanh tất là theo trong miệng của hắn truyền ra Diệp Hiên hôm nay ngươi chết chắc rồi Con Hoàng sang năm hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi để trước khi cái kia một loạt khiêu khích hành vi cảm thấy mối hận thấy cái kia đi tới Diệp Hiên nghe được hắn hí ngược lời nói từ khiếu thiên trần phảng cổ thiên hành bọn người trong mắt hàn quang lóe lên trong miệng truyền ra mang theo nồng nặng sát ý lời nói đến Diệp Hiên nếu là ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống đất xin thà, cho chư vị xin lỗi Diệp Hiên nghệ tỉnh trên người người chạy xuôi ta Diệp ra máu phân thượng ta tự mình cho chư vị cầu xin có thể hôm nay ngươi vẫn có thể có một cái sống. Diệp gia lão gia tử cũng là vào đúng lúc này mở miệng nói, không cần, ít nói nhảm, động thủ đi. Nhưng mà, Diệp gia lão gia tử lời nói vẫn chưa nói hết liền là bị Diệp Hiên lạnh lùng lời nói chôn đánh gãy. Với hắn nói nhảm cái gì, đồng thời động thủ giết hắn. Diệp Kiện Tân nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào sự thù hận, cũng là vào đúng lúc này tức giận gầm hết lên. Bút. Ngay vậy, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, dưới chân sấm gió hoạt động, trong tay vỡ nát hồn đau hiện lên. Hóa thành một tia chớp thẳng đến Diệp Kiện Tân mà đi. Hắn giết con trai của Diệp Kiện Tân Diệp Văn Phong, Diệp Kiện Tân càng trăm phương ngàn kế muốn Diệp Hiên chết, làm cho với hắn trước khi căn bản sẽ không có bất kỳ quay về đường sống. Đã như vậy, vậy tối hôm nay chính là Diệp Kiện Tân bắt đầu giết lên đi. Gần như là lập tức, Diệp Hiên chính là trùng tới trước mặt của Diệp Kiện Tân, trong tay sắc bén vỡ nát hồn đao đến thẳng cổ họng của Diệp Kiện Tân. Lôi thiểm bước, tuyệt hành đao. Nồng sinh cơ nguy cơ tràn ngập ở trái tim của Diệp Kiện Tân, bóng ánh ánh đao ánh vào mi mắt của hắn, khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến, trong miệng phát sinh tuyệt vọng ho hét, "Cha, cứu ta." Ken Ánh dao lấp lóe, tàn ảnh nang rộng. ở Diệp Hiên trong tay vỡ nát hồn đao sắp sửa xé nát Diệp Kiệt Tân thân thể lập tức, Diệp Gia Lão gia từ bóng người quỷ dị mà hiện lên, chắn trước mặt của Diệp Kiệt Tân, trong tay hắn sắc bén kia đoạn đao cũng không biết từ tài liệu gì chế tạo bất cứ đột ngột mà đem Diệp Hiên này phải giết một đòn cho cả lại, va chạm đến rực rỡ tia lửa. Diệp Hiên, ngươi không muốn ngu xuẩn mất hôn? Đem công kích của Diệp Hiên ngăn cản. Diệp Gia Lão gia từ giận dữ hét. Đồng thời, Lão già này cái tay còn lại lại là nhanh như chớp giật hướng về Diệp Hiên ngược đệ tới, công kích bị ngăn cản. Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, đang muốn lùi về sau kéo dài cùng Diệp Gia Lão Gia Tử khoảng cách, đã thấy Diệp Gia Lão Gia Tử trong mắt lóe ra một tia lạnh như băng sắc cơ, khẽ miệng hiện ra một chút ý lạnh. vốn quay Diệp Hiên ngực ấn xuống tay, trường lại là đột nhiên du lên, một nhánh mang theo nồng nặc kịch độc độc tiễn lại là không có dấu hiệu nào theo trong tay háo của hắn bắn mạnh bước ra, hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Đây là rõ ràng đòi mạng của Diệp Hiên, nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, làm cho một khắc đó của hắn lòng đang giờ phút này trở nên băng hà một mảnh. Dưới chân hắn sấm gió hoạt động, thân thể quỷ dị mà biến diện, tránh thoát độc tiễn công Nhưng mà còn không đợi hắn có động tác khác, Diệp gia lão gia tử lại là chẳng biết lúc nào bay vọt tới hắn trên đỉnh đầu, giống như một viên rơi xuống phía dưới thiên thạch hướng về Diệp Hiên nghiền ép xuống, đá ngang càng dựa vào rơi dụng trọng lực hóa thành một cái chiến phủ quay Diệp Hiên đầu đánh xuống. Phong thần giận, Diệp Hiên vẻ mặt phát lạnh, chân trái năng lượng dâng trào, gào thét rút ra, vành cười dễ ước, nặng nghe tiếng va chạm vang lên, Diệp gia lão gia tử bị đá ngang của Diệp Hiên rút chúng trong miệng phun ra một hơi máu đen, thân thể hóa thành một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Bút ở bay ra ngoài lập tức, Diệp gia lão gia tử trong tay hắn sắc bén lưỡi dao sắc hiện lên, bị hắn ném mạnh bút ra. Hướng về Diệp Hiên bao phủ mà đến, các đức Diệp Hiên đối với hắn truy kích đồng thời còn phong tỏa ở đường lui của Diệp Hiên, nội giận âm thanh càng theo trong miệng của hắn truyền ra. Hết thể Diệp gia tộc nhân nghe lệnh, cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Ai giết Diệp Hiên chính là Diệp gia đời tiếp theo gia chủ. Hay, giết. Theo Diệp gia lão gia tử âm thanh vang lên, vô số Diệp gia đệ tử cường giả đều là vào đúng lúc này hóa thành một dòng lũ lớn hướng về Diệp Hiên phóng đi, ham muốn hình đưa hắn nhân chịm. Thiên gia tộc nhân nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết Diệp Hiên. Chém hắn một đao người trăm vạn, thu hoạch hắn đầu lâu người vạn ngàn, trở thành ta tiền gia phó tộc trưởng. Phong gia tộc nhân nghe lệnh, động thủ giết Diệp Hiên. Đoạn ấy tay chân người thưởng ngàn vạn, đến ấy đầu lâu người chính là ta Phong Gia đời tiếp theo tộc trưởng. Cùng lúc đó, chủ nhà họ Tiền Tiền Viễn chấn cùng Phong Gia Phong Thiên Thành cũng là vào đúng lúc này tức giận gầm hết lên. Hết thảy Tiền Gia tinh nhuệ cùng Phong Gia cường giả lít nha lít nhít hướng về Diệp Hiên phóng đi, đưa hắn nhân chim. Thừa Diệp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Cổ kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào cho ta giết Diệp Hiên. Chém ấy đầu lâu người, khen thưởng Tông môn tuyệt học một bộ. đã tiên to sắc đều như vậy liều mạng nhiệt tình, vậy chúng ta cương khí Tông cũng đều đừng nhàn rỗi, tất cả mọi người cho cùng tiến lên. Diệt Diệp Hiên, ta chấp sự này vị trí đợi tiếp theo chính là các ngươi. Thấy thế, Cổ Kiếm Tông Cổ Thiên Hành, Cương khí Tông Lý Thiên Huyền cũng là vào đúng lúc này cười lớn nói, ta người nhà họ từ làm sao có thể yếu thế? Toàn bộ các ngươi đều lên cho ta, người nhà họ Trần cũng là lên cho ta, không muốn rơi xuống chúng ta Đông Bắc Trần gia tết tuổi. Diệt Diệp Hiên người về đến gia tộc tầng tầng có thưởng. Từ khiếu Thiên cùng Trần Phạm vung tay lên, hào khí dâng cao, cũng là vào đúng lúc này tức giận mở miệng. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, Quan Lộ Bình cùng Ngũ Văn Phủ mang theo Từ Gia cùng Trần Gia đi tới tất cả cao thủ của Tinh Hải hóa thành một con con bánh hổ hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Từ xa nhìn lại, lít Nha lít nhít cao thủ phảng phất vỡ đê lũ lụt, hóa thành trở thành hồng hoang mạnh thu hướng về Diệp Hiên nào tới, đưa hắn bóng người hết mức nhấn chìm ở trong biển người. Này không phải một mình đấu, mà là không hề điểm mấu chốt của đấu, bọn họ mấy ngàn người, quần đấu Diệp Hiên một người, rung trời giết tiếng la ở đêm đen dưới vang rội không thôi. Đêm đó, không phải Diệp Hiên chết, chính là bọn họ mất. Này, thu tổng, một mình hắn được sao? Bán đấu giá cao ốc tầng cao nhất trên thiên đài, Lý Thu Thủy trong tay bưng một ly rượu đỏ lặng lặng nhìn cái kia bị bảy người nuốt hết Diệp Hiên, lông mày không để lại dấu vết nhíu chung một chỗ, trong mắt lóe ra một tia lo lắng đứng ở nàng bên cạnh một vị thị nữ càng không nhịn được thấp giọng mà miệng. Hắn nếu là không được, vậy hắn cũng chỉ có chết ở đó. Ai bảo hắn muốn cậy mạnh? Lý Thu Thủy vẻ mặt lạnh lùng trả lời. Truyền lệnh xuống, không cho phép người nào ra tay cứu viện. The canh thứ 6, đại chiến mở ra, cao trào tiến đến gần, các anh em trong tay có vé thắng kính xin gửi cho võ thần, ngày mai tiếp tục bùng nổ, cảm ơn mọi người. Quy 1 chương 229, lớn ma giới canh thứ nhất. Bầu trời tối tăm không ánh sáng, bóng đêm đen như mực. Tại đây đen kịt dưới ánh trăng, một hồi long trọng rít chóc trong khi chỉnh diễn. Vô số cầm trong tay hung khí cường giả mang theo sắc bén sát ý trong khi đối với một gã tuổi trẻ lánh khóc nam tử tiến hành mãnh liệt vây công. Bọn họ khí thế bừng bừng, giống như một đám hung tàn sói hoang ở vây công một con còn vị thành niên ấu long, làm cho nó liên tục lùi về phía sau. Như sơn băng hải tiểu khổng lô thế công đưa hắn hết mức nước hết, làm cho hắn căn bản là không có một chút nào đường lui có thể nói, chỉ có liều chết một trận chiến. Nơi đây không chỉ hội tụ tinh hải thành phố hết thảy đứng đầu cường giả cùng lực lượng tinh nhuệ, còn có cổ kiếm tông, cương khí tông, từ gia, trần gia bọn họ bọn này đến tự đứng ngoài khu vực tông môn cùng thế lực gia tộc. Như vậy sức mạnh tụ hợp lại một nơi, có thể tưởng tượng được là bực nào khổng lồ, đủ để quét ngang tinh hải thành phố bất kỳ một thế lực nào. Nhưng mà, đối mặt bọn họ lại là cũng chỉ có một người đàn ông, tên là của Hàn Diệp Hiên. Ở lấy ngàn mà tính cường giả vây công bên dưới, hắn lênh khóc trên khuôn mặt nhìn không tới chút nào hốt hoảng cùng sợ hãi, có chỉ là vô biên bình tĩnh cùng ý lạnh. Hắn đã cực kỳ lâu trải qua như vậy vây công, trải qua như vậy khổ chiến, trải qua như vậy giết chóc. Điều này làm cho đến hắn nghĩ tới từng làm bạn hắn đồng thời chinh chiến bằng hữu, đồng thời phấn khởi chiến đấu đệ, đồng thời chém giết hồng nhan. Nhưng mà, bây giờ hắn một đều không ở chỉ có Diệp Hiên hắn một thân một mình. Loại cảm giác này làm cho hắn cảm giác thấy hơi cô đơn, có chút cô đơn, có chút đê mê. Nhưng mà, hắn phải sống tiếp. Hắn nhất định phải dùng thân thể máu thịt của hắn đi giết ra một thế giới, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội đi tìm hắn đám kia mất đi bằng hữu cùng huynh đệ. Ở Diệp Hiên cùng chứa nhiều cao thủ giao thủ kịch đấu lúc, 30 danh thủ cầm đao dịu cường giả lại là đột nhiên theo hai bên đường phố trên nóc nhà bay vào xuống, mang theo sắc bén vô cùng sát ý hướng về Diệp Hiên nổi giận chém mà đến, ham muốn hình đem Diệp Hiên đánh giết. Sắc bén dao bầu ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống lập lòe chói mắt ánh sáng, mắt mắt đến khiến người ta con mắt đều khó mà mở. Một luồng nồng nặng cảm giác nguy cơ càng đem Diệp Hiên bao phủ, tràn ngập ở trái tim của hắn, làm cho sắc mặt hắn lạnh như băng một mạnh. 30 sấm gió đá. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên đột nhiên thả người nhảy một cái, đá ngang mang theo sấm gió lực lượng nhanh như tia chớp đá ra, tại kia 30 tên trong tay cường giả đao dịu còn không có rơi vào Diệp Hiên trên người lập tức liền là bị Diệp Hiên cho đá bay đi ra ngoài. Bịch. Phụt. 30 tên cường giả mang theo mạnh mẽ sức mạnh đập vào phía dưới trong đám người thì giống như 30 hột phóng ra đi ra ngoài đạn pháo bình thường lập tức muốn nổ tung lên tạo thành lượng lớn thương vong gây nên kêu thảm thiết một mảnh. Ăn của chúng ta một súng nhưng mà còn không đợi Diệp Viên có bất kỳ dừng lại cùng nghỉ ngơi, 16 tên cầm trong tay trưởng thương nam tử lại là đột nhiên quay Diệp Viên lao ra trong tay cái kia sắc bén trưởng thương mang theo sắc bén sắt ý quay Diệp Viên đâm tới ham muốn hình đưa hắn thân thể xuyên thủng. Tầm thương ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Chết cho ta. Thấy thế Diệp Viên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cởi lạnh trong mắt hàn quang lấp lóe lượng lớn ngân châm theo hắn trong tay bắn ra, im hơi lặng tiếng cắt ra không khí nhanh như chớp giật đi vào đến cái kia 16 tên trưởng thương tay mi tâm, khiến cho bọn họ thân hình lặng yên gian động lại, nặng nề đệm vào ở trên mặt đất, tại chỗ tử vong. giết. Nhưng mà ở cổ thiên hành, diệp kiện tân bọn họ phát sinh chứa nhiều trọng thưởng bên dưới, mọi người đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, chỉ muốn diệp hiên mạo chó. Những người này tử vong không chỉ không có dọa lui bọn họ càng kích phát rồi bọn họ máu canh hung hán không sợ chết hướng về diệp hiên bọn tới. Ai nói lang mới là trên thế giới hung tàn nhất khát máu độc vật? Rõ ràng là người được chứ bởi vì nhân tính tham lam, không hề tiết độ. ở tham lam kích thích bên dưới, người kích thích ra hung tính là vô cùng tận. bọn họ có thể đấu với người ta, đấu với trời, đấu với đất. chỉ cần bọn họ tham lam muốn gì đó, bọn họ đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, không gãy gãy tay chiếm được. thấy cái kia liên miên không rất dâng trào mà đến vô số cường giả cao thủ, thấy cái kia đứng ở đằng xa cao điểm lặng lặng thấy tất cả những thứ này Diệp Kiệt Tân, Cổ Thiên Hành, Tiền Viễn Trấn, Phong Thiên Hành, Lý Thiên Huyền bọn người, trong mắt của Diệp Hiên lập loè không hề che giấu chút nào lạnh như băng. các ngươi cho rằng nhiều người là có thể bắt nạt ta, vậy các ngươi đã có thể sai hoàn toàn. Hôm nay buồn quân thì cho các ngươi mở mang tâm mắt được rồi." Diệp Hiên ý niệm trong lòng lén qua, ở Diệp Kiệt Tân, Cổ Thiên Hành, Tiền Viễn chấn bọn họ cái kia vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, tại kia vô số cao thủ quay hắn đánh giết mà đi lập tức, hắn bất cứ vào đúng lúc này từ từ mở hai tay ra, chậm chậm nhắm hai mắt lại, giống như là làm được rồi một loại nào đó tỉnh ngộ chuẩn bị nên tiếp tử vong bình thường. Tình cảnh này rơi vào đến bán đấu giá cao ốc Thiên Thai đứng lý Thu Thủy cùng nàng bên cạnh thị nữ trong mắt, khiến cho nàng không khỏi thật chặt nhíu chung một chỗ. Nàng bên cạnh thị nữ càng không nhịn được mở miệng, "Thu tổng, chúng ta thật không phải người cứu việc gì?" Hắn nếu là thực sự là y thánh truyền nhân nói, chết rồi nói chúng ta có thể không có cách nào muốn mặt trên báo cáo kết quả. Nếu hắn thực sự là y thánh truyền nhân há lại sẽ chỉ có điểm ấy nhi trình độ. Nhìn nhìn lại, nếu như hắn chỉ có điểm ấy nhi trình độ nói, vậy hắn này y thánh truyền nhân thân phận liền là giả, chết rồi liền chết rồi. Lý Thu Thủy Tinh xảo xinh đẹp trên gương mặt không có một chút nào gợn sóng, trong miệng truyền ra lạnh như băng lãnh đạm lời nói đến. Lần này của Diệp Hiên biểu hiện rơi vào đến Diệp Kiệt Tân, cổ thiên hành trong mắt của bọn họ khiến cho bọn họ có thể nói là hưng phấn và phần vô cùng kích động, trong miệng truyền ra hí ngược lời nói. Ha <cười> ha rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng lựa chọn từ bỏ ngăn cản đến sao. Người này đúng là thông minh, để không chịu đủ trước khi chết hành hạ, bất cứ lựa chọn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Lần này, chúng ta cuối cùng là đem điều này trong lòng tiêm cho trừ đi. Hắn thể lực đã hao hết, cũng lại không có một chút nào ngăn cản lực lượng, động thủ cho ta giết hắn. Theo cổ thiên hành, Diệp Kiệt Tân, Phong Thiên thành lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ thủ hạ chứa nhiều cao thủ trong miệng cùng nhau phát sinh từng tiếng gầm lên, mang theo khát máu sát ý càng thêm điên cuồng cùng ra sức hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Diệp Hiên như trước là nhắm chặt hai mắt, nhưng nếu là nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện ở chỗ mi tâm của hắn có mi tâm hội tụ, hình thành một đen sắc long đồ đằng nhà giam. Không chỉ như thế, càng có vô số ma khí theo hai chân của Diệp Hiên rót vào đến mặt đất bên trong, giống như từng con màu đen ma long trong lòng đất im hơi lặng tiếng ngang dọc qua lại. Tại kia Lít Nha Lít Nhít cường giả binh khí sắp sửa chém vào trên người lập tức của Diệp Hiên, Diệp Hiên cái kia đóng chặt hai mắt lại là đột nhiên mở, bùng nổ ra bóng ánh máu mãng, lệnh như băng chấu xương âm thanh cũng là theo trong miệng của hắn truyền ra. Tàn sát a, lớn ma giới. cười Theo Diệp Hiên cái kia lạnh như băng tấu xương âm thanh vang lên, Hiện trường mỗi người đáy lòng đều là dâng lên một luồng vô tận dùng mình. Đáng sợ hắc sắc ma khí cũng là vào đúng lúc này không giữ lại chút nào theo trong thân thể của Diệp Hiên khuyết tán bước ra, hóa thành từng con màu đen ma long theo dưới nền đất bước lên đem xa xa cổ thiên hành bọn họ gái kia kinh sợ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đem quay Diệp Hiên đánh giết mà đi mọi người hết mức nuốt hết. Bẹp bẹp, rắc, a, a, ta tay, ta thân thể. Từ xa nhìn lại dùng Diệp Hiên làm trung tâm chu vi ba trong phạm vi trăm mét đều bị hắc sắc ma khí chỗ lấp kín. Ngập trời ma khí hóa thành đèn kịt ma long theo dưới nền đất hình thành một khổng lồ nhà giam, đem ở chỗ hết thảy cường giả cao thủ vây vào trong đó và đưa bọn họ không ngừng mà nuốt chửng. Ma long ăn uống âm thanh, xương gậy âm thanh, mọi người thê thảm tiêu thảm thiết ở nhà giam bên trong vang rội không thôi. Trong lồng giam người điên cuồng muốn hướng về bên ngoài trốn, nhưng đều không thể chạy ra, bị ma khí bao phủ. Ở bên ngoài mọi người cái kia kinh sợ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới thân thể của bọn họ bị ma khí từng điểm một nuốt chửng, từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm, mặt ngoài máu thịt từng điểm từng điểm biến mất, cuối cùng hóa thành cho tàn quỷ dị mà tiêu tán. Này, đây là công pháp. Đây là cái gì võ kỹ? Quá kinh khủng, quá kinh sợ. Thiên kia hắn là một ma đồ gì? Ma quỷ. Thiên kia chính là một con ma quỷ. Nhìn về phía trước cái kia bị vây ở ma khí trong lồng giam không dứt dây rùa tiêu thảm thiết thủ hạ, Cổ Thiên Hành, Diệp kiện Tân, Lý Thiên Huyền, Phong Thiên Hành, Diệp Gia Lão Gia Tử bọn họ bọn người sắc mặt đều là không khỏi thay biến. Trong miệng truyền ra kinh hai thất thố lời nói đến. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Hiên đã sớm từ bỏ ngăn cản, lặng cùng đợi tử vong, lại thật không ngờ hắn bất cứ sẽ phát điên, thi triển ra như thế biến thái võ kỹ chưa thức. Thủ đoạn này quá hung hãn tàn bạo, quả thực là trước đây chưa từng thấy mặc dù là thấy qua chứa nhiều quen mặt Lý Thu Thủy cũng đều là trợn tròn các mắt há to miệng vẻ mặt kinh hãi cùng thất thố Lý Lý tổng ngươi nói hắn hắn còn là người sao Lý Thu Thủy bên cạnh thị nữ càng vẻ mặt hoảng sợ thấy cái kia khổng lồ ma khí nhà giam nhìn ở chỗ mọi người không ngừng mà rẫy rụi chết đi trong miệng truyền ra sợ hãi run rẩy lời nói a cứu mạng gia chủ cứu ta trả lời nàng chính là ma khí nhà giam bên trong mọi người cái kia thê thảm vô cùng kêu thảm thiết ma khí trong lồng giam ma khí lác lụt Diệp Hiên hai mắt huyết quang lấp lóe trên người mặc áo gió bị ma khí quấn quanh tăng thêm uy nghiêm Trong tay vỡ nát hồn đao đã hóa thành vỡ nát hồn kiếm bị hắn nắm tại trong tay, làm cho cả người hắn nhìn qua thì giống như quân lâm thiên hạ a mà. Hắn mặt không cảm xúc mà nhìn cái kia ở ma khí nhà giam bên trong không dứt dãy rủa kêu thảm thiết địch nhân, trong mắt không có bất kỳ thương hại, trong miệng truyền ra lạnh như băng âm thanh, "Khô giáo lưới. Ô, ô, ô, ô. Theo lời nói của hắn hạ xuống, quần quần ma khí hoạt động hình thành từng con từng con ma khí tay đem tiêu thảm thiết mọi người miệng che, làm cho bọn họ mắt trợn tròn, hoảng sợ dây rủa, cuối cùng ở ma khí ăn mấu nghiến bên dưới từ từ chết đi. Thời khắc này Diệu Hiên, trong mắt đã không có bất kỳ tình cảm ở trên mặt của hắn nhìn không tới chút nào vẻ mặt, nhìn không tới chút nào gợn sóng, có chỉ có vô tận cô độc cùng lạnh lùng. Hắn cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm, một thân một mình lẻ loi đứng ở lớn ma giới trung tâm. Hắn theo thói quen quét một vòng bên cạnh cái kia thuộc về chứa nhiều của hắn hung nhan, thuộc về tam ma bất thần, thuộc về đám kia của hắn huynh đệ, thuộc về hắn tình cảm chân thành người phụ nữ kia vị trí. Lại phát hiện, chống giống một mảnh, một luồng trước đó chưa từng có cảm giác cô độc tràn ngập ở diệp hiên trái tim. Hôm nay, hắn dưới cơn nóng giận lại mở ra lớn ma giới, nhưng mà hắn bên cạnh, lại cũng không có từng cùng chung hoạn nạn hung nhan lại cũng không có tam đại của thần ma điện ma tám đại chiến thần, lại cũng không có đám kia vào sinh ra tử huynh đệ, lại cũng không có hắn cái kia yêu mến nhất nữ nhân, chỉ có hắn, cô độc một người, quy một chương 230, lãnh cốc vô tình, là vì ma quân canh thứ hai. Lớn ma giới, ma quân Diệp hiên thời kỳ tột cùng sáng tạo ra đến mạnh nhất chiêu thức một trong, dựa vào tự thân ma khí mà tự thành một giới bao phủ một thế giới. Tại đây ma giới bên trong, nhỏ yếu địch trực tiếp bị ma khí trốn vỡ chừng, mặc dù là thực lực mạnh mẽ người cũng đem bởi vì chống đỡ ma khí ăn mòn mà làm cho thực lực chịu ảnh hưởng cùng làm suy yếu mà chết đi địch nhân oán niệm các loại tâm tình tiêu cực càng biết tặng lại cho Diệp Hiên làm cho hắn ma ý càng nồng, ma khí càng tăng lên, trở thành hắn sức mạnh bội nguồn, bổ sung tiêu hao của hắn. ở Diệp Hiên mở ra lớn ma giới bên trong, bất luận là hắn từng hồng nhan chi kỷ, còn là tam ma của thần ma điện bắt thần, hay hoặc là huynh đệ của hắn, tình cảm chân thành của hắn đều có thuộc về chính bọn họ một đặc biệt vị trí, làm cho bọn họ tạo thành một giết chọc đại trận. chỉ có điều, bởi vì Diệp Hiên bị kiếm thần bắn đi, gặp bốn vị đại đế vây công bị chết, thần ma điện bị diệt, hắn hồng nhan tri kỷ, hắn huynh đệ nữ nhân, hắn tam ma bắt thần chết chết, biến mất biến mất. Dẫn đến bây giờ Diệp Hiên lại mở ra lớn ma giới, cũng cũng chỉ có hắn cô độc một người. Sa xa sa, lanh lảnh tiếng bước chân từ phía trước cái kia che kín bầu trời ma giới nhà giam bên trong truyền đến ra, rơi vào đến bốn phía mọi người trong thay, khiến cho thân thể của bọn họ đều là không khỏi run lên, trong mắt lộ ra nồng nặc sợ hãi, theo bản năng mà lùi lại mấy bước. dù sao vây công nhân số của Diệp Hiên thật sự là nhiều lắm, Diệp Hiên thực lực không đủ thời kỳ tột cùng một hai phần mười, mặc dù là hắn mở ra ma giới triển khai rất chốc, tuy nhiên chỉ có thể giải quyết hắn 3 trong phạm vi trăm mét được nhân, còn có rất nhiều cá lò lưới. Đương nhiên này cá lọt lưới lại là không đủ trước khi tổng số 1/5. Nói cách khác lớn của Diệp Hiên ma giới dây giết gần như 80% địch nhân. Nghe cái kia ma giới bên trong truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, cảm nhận được ở chỗ cái kia ẩn chứa lạnh như băng khát máu sát ý, Cổ Thiên Hành, Diệp Kiện Thần, Tiền Viễn Trấn, Tiền Mộ Bạch bọn họ đám người kia sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh, nhìn về phía ma giới trong ánh mắt đầy dây không hề che giấu chút nào sợ hãi cùng nghiêm nghị. Bọn họ biết, Diệp Hiên cũng chưa chết. Ở tại bọn hắn cái kia quán độc cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, lớn ma giới từ từ biến mất, bóng người của Diệp Hiên từ từ hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Hán Lệnh khuôn mặt trên không có một chút nào vẻ mặt, thâm thúy như là lạnh trong tròng mắt đầy dây vô tận lạnh lùng, gầy gò thân hình bị áo che gió màu đen bao vây, tay phải nắm vơ nát hồn kiếm, cánh tay bị phá hồn kiếm xiềng xích quấn quanh, quấn quấn ma khí hóa thành một con ma long vờn quanh ở bên cạnh của hắn. Tiểu Bạch đứng bình tĩnh đứng ở đầu vai của hắn đầy hứng thú đánh giá vờn quanh ở bên cạnh hắn ma long. Gió lạnh thổi, hắn áo gió tung bay, khiến cho hắn tăng thêm lãnh khốc cùng uy nghiêm. Ở vừa mới hắn thi triển lớn ma giới chém giết mấy ngàn cường địch làm kinh sợ, làm cho hắn trong tầm mắt mọi người xem ra giống như là một vị theo trong địa ngục sông đi ra tuyệt thế thần ma. Sweet. Bạch bạch bạch thấy cái kia bước đầy trời sát ý từ từ đi tới Diệp Hiên, mọi người đều là không tự chủ được lùi về sau. Diệp Kiện Tân, Phong Thiên Hành, Cổ Thiên Hành, Lý Thiên Huyền, Tiền Viễn Trấn đoàn người càng vẻ mặt băng hàn, sắc mặt âm trầm một mảnh, nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng có nổi giận âm thanh truyền ra. đều mẹ nó lo lắng làm gì? mau mau lên cho ta giết hắn. Sự tình đã tới mức độ này, mới đôi đã sớm không có giải hòa được sống, hết thảy tất cả đều là vô ích, chỉ có liều chết một trận chiến. nghe được Diệp Kiện Tân gầm lên của bọn họ, chứa nhiều của bọn họ bộ hạ cùng tộc nhân đều là ngươi xem ta một chút. Ta xem ngươi một chút, lại nhìn một chút cái kia cầm trong tay vỡ nát hồn kiếm từ từ đi tới Diệp Hiên, trong mắt đều là toát ra nồng nặc do dự cùng ẩn dấu cực sâu sợ hãi. Làm sao ngay cả chúng ta nói đều vô ích gì? Các ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết các ngươi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, cùng tiến lên, giết hắn. Thấy thế, Cổ Thiên Hành, Diệp Kiện Tân, Phong Thiên Thành bọn người lại quát lên. Giết! Giết! Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ cái kia chứa nhiều bộ hạ rốt cục khắc phục sợ hãi, hạ quyết tâm, cầm trong tay binh khí dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Diệp Hiên đánh tới thấy cái kia một lần nữa đánh giết mà đến chứa nhiều địch nhân, Diệp Hiên trong mắt hàn mang lấp lóe, trong tay vơ nát hồn kiếm đột nhiên vót ngang bước ra, cười dễ kéo, bóng ánh ánh đao tỏa ra, mấy chục hột đầu lâu lặng yên gian bay lên, một kiếm giết trong chớp mắt hơn 10 người, Diệp Hiên cũng không có dừng lại, mà là hóa thành một vệ sáng sông vào vào đến trong đám người, dương, mở ra vô tình giết chóc, từng người từng người địch nhân không ngừng mà ngã xuống dưới kiếm của hắn, khiến cho trên người hắn ma khí càng nồng, sát ý càng tăng lên. ở cổ thiên hành, Lý Thiên Huyền, Diệp Kiện Tân bọn họ vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên dưới, không cần thiết trong chốc lát. Hết thể của bọn họ bộ hạ hết mức đều ngã xuống dưới kiếm của Diệp Hiên. Tí tách, đỏ tươi máu đem Vỡ Nát hồn kiếm đều nhuộm thành màu đỏ, theo thân kiếm dọc theo mũi kiếm không ngừng mà rơi xuống, khiến người ta cảm thấy vô cùng rùng mình. Bộ hạ của các ngươi đều chết rồi, bây giờ đến phiên các ngươi. Các ngươi bọn này ra rưởi, cùng lên đi. Diệp Hiên từ từ vung lên trong tay Vỡ Nát hồn kiếm, chỉ về cái kia thật cao đứng thẳng Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành bọn họ đám người kia, trong miệng truyền ra vô tình lời nói. Diệp Hiên, ngươi một chết. Cùng tiến lên, giết hắn nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia vô cùng ngông cuồng rằng, dấp, nổi giận âm thanh tất là theo Diệp Kiệt Tân, Cổ Thiên Hành, Lý Thiên Huyền trong miệng của bọn họ truyền ra. Văn cười dễ ức. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, Cổ Thiên Hành cùng Lý Thiên Huyền dẫn đầu hướng về Diệp Hiên phóng đi. Hai người bọn họ đều là tới từ tông môn, thực lực mạnh mẽ phi phàm, ra tay gian kình khí bay ngang, giống như hai tia chớp lập tức xuất hiện ở bên cạnh của Diệp Hiên. Cổ Thiên Hành trong tay trường kiếm lặng yên ra khỏi vỏ, đến thẳng cổ họng của Diệp Hiên. Lý Thiên Huyền trong tay bảo đao ánh sáng lưu chuyển, chém thẳng vào đầu của Diệp Hiên. Sắc bén kiếm khí cùng lóng ánh ánh đao hình chiếu ở mắt trái của Diệp Hiên cùng bên phải trong mắt, đưa hắn mi mắt chỗ chiếu sáng. Lăng Thiên một kiếm, Tuyệt Hành một đao. Nồng Nặc Sát ý đem Diệp Hiên vần quanh. Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành này, một đao một kiếm đều không chút do dự mà thi triển ra bản lĩnh gốc của bọn họ. Thấy cái kia mang theo sắc bén sát ý mà đến trường kiếm cùng bảo đao, Diệp Hiên lênh khốc vô tình trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, trong tay vỡ nát hồn kiếm đột nhiên chém ra. Kiếm đến Hoa Sơn, chém thẳng cô luân. Keng. Ánh đao bóng kiếm, kim loại giao nhận thanh tuy thanh lặng yên giàn vang lên. Lại là Diệp Hiên chém ra vỡ nát hồn kiếm cùng Lý Thiên Huyền cùng binh khí của Cổ Thiên Hành chạm vào nhau ở cùng nhau, khủng bố sức mạnh ngang dọc tỏa ra, trực tiếp đem Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành hai người cho chấn động bay ra ngoài. "Chết đi, Diệp Hiên." Sương gãy vệ tâm quyền. "Diệp Hiên, cho ta xuống địa ngục a." Thiên cương giận. Diệp Hiên mới vừa mới đem Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành bước lui, còn không có tìm được chút nào thở hựn hẹn, nỗi giận âm thanh chính là khi hắn bên tai vừa vang lên, khiến cho lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Lại là Tiền Viễn trấn cùng Phong Thiên Thành hai người xuất hiện ở phía sau của Diệp Hiên, quay hắn triển khai tuyệt địa lệnh lén bọn họ cái tiêm mang theo cơn bạo sức mạnh cùng vô tận sát y nắm đấm gào thét hướng về hot của diệp hiên đập tới ham muốn hình đưa hắn đầu đập nát cười ría kéo diệp hiên lại là ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn ném người sang một bên trong tay vỡ nát hồn kiếm lặng yên chém ra a bóng ánh kiếm quang tỏa ra thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên tiền viễn chấn cùng cánh tay của phong thiên thành tại chỗ liền là bị diệp hiên một kiếm cho chém mới hạ xuống đỏ tươi máu theo bọn họ cánh tay gãy nơi phun mạnh bứt ra thủng cùng lúc đó diệp hiên đá ngang gào thét rút ra ở bọn họ trên khuôn mặt phut nặng nghe tiếng va chạm cùng miệng phun máu tươi âm thanh đồng thời vang lên Tiên Viễn chấn cùng Phong Thiên thành hai người giống như phóng ra đi ra ngoài hai viên đạn pháo bay ngược ra ngoài, nên ở xa xa góc tường biết không sợ súng. Chết đi, con hoang! Vào lúc này, Ngũ Văn Phủ cùng Quản Lộ Bình lại là im hơi lặng tiếng giết tới Diệp Hiên bên cạnh. Lượng lớn vôi đột nhiên theo Ngũ Văn Phủ trong tay vẩy ra hướng về Diệp Hiên con mắt bao phủ mà đi. Đồng thời trong tay của hắn hiện ra một thanh sắc bén đoạn đao tàn nhẫn mà đâm về trái tim của Diệp Hiên. Quản Lộ Bình cũng là vào đúng lúc này lặng yên gian ra tay, hắn ẩn giấu giày đao bắn ra bước ra, vung lên đá ngang hướng về cổ họng của Diệp Hiên cắt mà đi. Hèn hạ vô sỉ, không hề hạn cối đánh lén, cười kéo nhưng động tác của bọn họ ở mê mội trạng thái Diệp Hiên trong mắt thật sự quá chậm. ở vôi bao phủ mà đến lập tức Diệp Hiên dưới chân sấm gió hoạt động lôi thiểm bước lặng yên gian khởi động để lại một vôi tàn ảnh tại chỗ biến mất trong tay vơ nát hồn kiếm gào thét chém ra trường kiếm cắt vỡ cổ họng âm thanh vang lên quản lộ bình cùng đầu của ngũ văn phủ cùng thân thể chê li đỏ tươi máu theo nơi cổ của bọn họ phun mạnh bứt ra ngũ già! quản già! ở từ khiếu thiên cùng trần phàm cái kia kinh khủng ánh mắt cùng thê thảm hô to dưới quản lộ bình cùng ngũ văn phủ hai người ở mầm gian ngã xuống triệt để tử vong thủng kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Lại là Diệp Gia lão gia tử lặng yên không một tiếng động trốn ở quản lộ bình cùng phía sau của Ngũ Văn phủ, ở Diệp Hiên đưa bọn họ chém giết lập tức, hắn đột nhiên đột nhiên gây khó khăn, mang theo Khai Sơn phá thạch lực lượng thiết quyền nặng nề đập vào trên ngực của Diệp Hiên. Quả quyết sức mạnh càng theo Diệp Gia lão gia tử nắm đấm điên cuồng xông vào, vào đến trong thân thể của Diệp Hiên quay hắn triển khai phá hoại. Nhưng mà, Diệp Hiên thân thể lại là vẫn không lúc ních, phản phất Diệp Gia lão gia tử nắm đấm căn bản thì không phải ở hắn trên người. Sao có thể có chuyện đó? Thấy cái kia không mất một sợi tóc Diệp Hiên, Diệp Gia lão gia tử sắc mặt biến, trong miệng truyền ra kinh hãi thất thố lời nói đến. Lão già, ngươi đã nghĩ như vậy với ta? Vậy đã có thể không trách ta." Thấy cái kia vẻ mặt kinh hãi diệp ra lão gia tử, Diệp Hiên trong miệng truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. "Hay." "Thùng." "Phụt." Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn phần eo gỡn một cái, cột sống xương giống như cự long vẫy đuôi chấn động mạnh một cái, rời núi lấp biển sức mạnh tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán mà đi. Vậy do ma khí ngưng tụ vần quanh ở Diệp Hiên bên cạnh ma long trong miệng phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, ở Diệp gia lão gia tử kinh khủng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới quả quyết xông vào, vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho hắn như bị sét đánh, trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi giống như bị một con nộ long đánh bay chó chết nặng nề nền ở bên cạnh của Diệp Kiện Tân. Cha, thấy nện ở bên cạnh Diệp gia lão gia tử, sắc mặt của Diệp Kiện Tân không khỏi kỳ biến, trong miệng phát sinh lo lắng hò hét. Khu cụ, ta toàn thân gân mạch đứt đoạn, dĩ nhiên phế bỏ. Cái kia thẳng con hoang thực lực kinh người, cho dù là Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành bọn họ liên thủ cũng đều lại hắn không nào. Chúng ta đối với hắn tuyệt tình như thế, hắn nhất phải sẽ không đối với chúng ta lưu tình, thừa dịp hiện trường bọn họ đem cái kia thẳng con hoang của lấy, ngươi nhanh mang theo ta đồng thời trốn. Thấy cái kia vẻ mặt sợ hãi Diệp Kiện Tân. Diệp gia lão gia tử ho kí liệt, trong miệng có khàn khàn âm thanh truyền ra, xoát xoát xoát. Nghe nói Diệp gia lão gia tử lời nói, Diệp Kiện Tân sắc mặt không khỏi đại biến, không ngờ rằng tình huống bất cứ nguy hiểm như vậy, Diệp gia lão gia tử kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nhanh chân chạy, căn bản liền không nữa quản hắn chết sống, làm cho hắn sửng sốt sửng sốt. Hiện nhiên thật không ngờ Diệp Kiện Tân bất cứ sẽ ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ chính mình. Diệp Kiện Tân cái tên này thoát thân tốc độ so với Diệp gia lão gia tử trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, xoay người gian bỏ chạy ra trăm mét khoảng cách đến. Còn muốn chạy? Có thể sao? Thấy cái kia nhanh chóng chạy trốn Diệp Kiệt Tân, xa xa cùng Lý Thiên Huyền bọn họ kịch đấu cùng nhau, Diệp Hiên ánh mắt phát lạnh, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói: "Đi." Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đột nhiên cầm trong tay Vỡ Nát Hồn Kiếm vung bay ra ngoài. "A!" Thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở Diệp gia lão gia tử cái kia thê thảm ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, sắc bén Vỡ Nát Hồn Kiếm gào thét bước ra lập tức chính là đuổi kịp Diệp Kiệt Tân, và theo hốt của hắn đâm vào, mi tâm đâm ra, đưa hắn đầu triệt để suy thũng. Diệp Hiên lôi kéo xìng xích, Vỡ Nát Hồn Kiếm liền gào thét bay trở về. Diệp Kiện tân trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi, tại chỗ tử vong. Nhưng mà, thừa dịp Diệp Hiên phân thần chém giết Diệp Kiện Tân lúc, nỗi giận âm thanh tất là theo Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành trong miệng truyền ra. Chính là bây giờ, đồng thời sử dụng mạnh nhất võ kỹ, giết hắn. Điện thoại di động bản duyệt độc linh, M. mở. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 231, lão tổ, cứu ta canh thứ ba. Chính là bây giờ, đồng thời sử dụng mạnh nhất võ kỹ, giết hắn. Theo Lý Thiên Huyền cùng lời nói của Cổ Thiên Hành hạ xuống, một luồng so với vừa rồi cường đại rồi gấp chừng gấp hai khí tức tất là theo trong thân thể của bọn họ bùng nổ khiến cho khí thế của bọn họ càng thêm ép người. Lý Thiên Huyền bản chân đột nhiên phát lực, thả người nhảy một cái, bay lên mấy thước cao, sức mạnh toàn thân phun trào, gân xanh nổi lên giống như từng cái từng cái chất rồng, hung hán sức mạnh bị hắn quả quyết rót vào đến trong tay bảo đao bên trong, khiến cho bảo đao bùng nổ ra vóng ánh chói mắt ánh sáng, kéo dài ra dài đến một thước ánh đau đến. Sau đó hắn giống như một con cọm sư đột nhiên quay diệp hiên nhào tới, trong tay bảo đao nổi giận chém xuống. Thiên cương chém giết. Ở Lý Thiên Huyền phát động sát chiêu lập tức, Cổ Thiên Hành cũng là vào đúng lúc này, không chút do dự mà sử dụng mạnh nhất của hắn võ kỹ. Chỉ thấy dưới chân của hắn ánh sáng hiện lên, thân thể bất cứ vào đúng lúc này chia ra làm hai, hóa thành hai cái cổ thiên hành, trường kiếm trong tay huy động, thân thể hóa thành hai chùm sáng một tạ một hưu hướng về Diệp Hiên phóng đi, quay Diệp Hiên triển khai sắc bén sát phạt. Bọn họ ven đường nơi đi qua lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh, từ xa nhìn lại giống như là vô số tàn ảnh hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Cổ kiếm tông tuyệt kỹ, ánh sáng phân thân thiêm. Trong chốc lát, một luồng nồng nặc nguy cơ đem Diệp Hiên bao phủ, làm cho hắn không đường có thể trốn. Ai có thể nghĩ đến Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành bất cứ vẫn trong bóng tối ẩn giấu thực lực, vào lúc này vừa mới đột nhiên gây khó khăn. Nhưng mà rõ ràng rơi vào rồi tình thế khó khăn lâm vào nguy cơ lại là ở Diệp Hiên trên khuôn mặt nhìn không tới chút nào hốt hoảng, có chỉ là vô tận lạnh như băng cùng trước đó chưa từng có bình tĩnh. Cười dẻo kéo ở Lý Thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành công kích gào thét tiến đến gần lập tức, Diệp Hiên chỉ là tùy ý huy động lại trong tay hắn vỡ nát hồn kiếm, óng ánh kiếm quang tỏa ra, quần áo vỡ vụn âm thanh vang lên theo. đang đấu giá lầu trên tiên đài Lý Thu Thủy thấy được khiến cho nàng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi một màn. Diệp Hiên chém ra hai đạo kiếm khí giống như thập giao thoa một đạo phóng hướng chân trời, một đạo nhắm phía thân thể hắn ngay phía trước. Ở Lý Thiên Huyền nắm bảo đao nổi giận chém hạ xuống lập tức, thân thể của hắn bị Diệp Hiên chém ra kiếm khí đánh trúng, kiếm khí dọc theo hắn mi tâm trung tâm vị trí đưa hắn thân thể dễ dàng xé rách trở thành hai nửa, máu tươi quần quần chảy xuôi, theo phía chân trời vương vai xuống. Không chỉ như thế, ở hai cái cổ thiên hành cái kia mang theo sắc bén công kích sắp sửa rơi vào Diệp Hiên trên người trước mắt, Diệp Hiên trước mặt hai thước địa phương lại đột nhiên phóng ra rực rỡ mau bắn tung đến. Bản thể của cổ thiên hành từ từ hiện lộ bước ra, sau đó bị kiếm khí của Diệp Hiên xé rách trở thành hai nửa, tại chỗ tử vong. Cái kia quay Diệp Hiên đánh giết mà đến hai cái cổ thiên hành cũng là tiêu tán theo. Nguyên lai like, Đối với Diệp Hiên triển khai công kích chỉ là Cổ Thiên Hành tạo ra phân thân giả tạo thôi, chính thức công kích là hắn bản thể, nhưng lại bị Diệp Hiên dễ dàng nhìn thấu hóa giải. Hắn rốt cuộc là thế nào nhìn thấu Cổ Thiên Hành chiêu thức? Nhìn bị Diệp Hiên tại chỗ chém giết Cổ Thiên Hành, chấn động cùng kinh ngạc cấm thanh tất là theo trong miệng của Lý Thu Thủy truyền ra. Dù sao theo nàng cái góc độ này, căn bản là nhìn không tới Cổ Thiên Hành bản thể, cũng không nhìn thấy hắn võ kỹ có chút lỗ thủng cùng kẽ hở. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Hiên ở Lý Thiên Huyền cùng tập kích của Cổ Thiên Hành dưới mặc dù là không chết cũng đem bị trọng thương, lại thật không ngờ bị Diệp Hiên dễ dàng đánh chết, dễ dàng đem Lý thiên Huyền cùng Cổ Thiên Hành chém giết. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, mang theo vô tận ý lạnh hướng về Từ Khiếu Thiên cùng Trần Phạm bước vào. Lại nhải, suýt. Thấy cái kia tay cầm vỡ nát hồn kiếm từ từ đi tới Diệp Hiên, Từ Khiếu Thiên cùng sắc mặt của Trần Phàm đều là không khỏi cái biến, gian Nan nhất nuốt nước miếng một cái, theo bản năng mà lùi về sau không muốn cùng Diệp Hiên gần sát. "Diệp Hiên, ta chính là Từ gia công tử, ngươi giết ta sẽ không sợ Từ gia báo thù gì?" Thấy cái kia từng bước ép sát Diệp Hiên, Từ Khiếu Thiên nghiến răng mở miệng. "Diệp Hiên, ta đến từ Đông Bắc Trần gia, ngươi giết ta thì sông họa lớn ng trời, Trần gia cường giả chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng, ngươi chống đỡ được gì?" trần gia trần phàm cũng là vào thời khắc này mở miệng nói nếu là ngươi thả chúng ta chuyện hôm nay xóa bỏ ngày khác ngươi nếu là tới tây nam nơi hoặc là đông bắc nơi chúng ta cũng là có thể cho người chỗ dựa sau đó hai người nhìn nhau trăm miệng một lời mở miệng cho ta chỗ dựa các ngươi cũng xứng nghe vậy diệp hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh trong miệng chuyển ra xem thường lời nói diệp hiên ngươi không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt từ khiếu thiên trong ngày thường đều là cao cao tại thượng nơi nào chịu được diệp hiên mấy lời nói này kích thích tại chỗ chính là vẻ mặt tức giận mở miệng cười kéo nhưng mà Đáp lại hắn lại là Diệp Hiên cái kia lạnh lùng vô tình một kiếm. Ở bên cạnh Trần Phàm cái kia kinh khủng cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, đầu lâu của Từ Khiếu thiên bay lên, đột nhiên nơi cổ phun ra lượng lớn máu tươi, hóa thành một bộ thi thể không đầu ầm ầm tiến lại. Nóng bỏng máu tươi rơi xuống nước ở trên người của Trần Phàm, làm cho thân thể hắn một mảnh lạnh lẽo, đáy lòng dâng lên trước đó chưa từng có dùng mình, rốt cục nhận rõ rồi chứ trước mắt thế cuộc. "Dậm! Hiên thiếu, van cầu người, tha cho ta đi. Ta mới tới Tinh Hải, có mắt mà không thấy núi Thái Sơn đắc tội rồi người bọn này, đại Phật còn mời ngài dơ cao đánh cái tha ta một cái tiền mạng." trong ngay mắt tiếp theo, trần phạm chính là hai đầu gối mềm nũng, dầm một tiếng quay diệp hiên quỳ lại đi, trong miệng truyền ra run rẩy cầu khẩn lời nói, trước hắn tuyên bố phải đem diệp hiên ngàn đao bầm thây, liên hợp cổ kiếm tông, cương khí tông, phong gia bọn họ bố trí thiên la địa vong đem diệp hiên chém đứt giết. nhưng bây giờ hắn lại quỳ gối trước mặt của diệp hiên, an nói khép nép xin tha. diệp hiên lạnh lùng thấy quỳ gối hắn trước mặt dập đầu xin tha trần phạm, trong mắt lạnh như băng một mảnh, trong tay vỡ nát kiếm một kiếm chém ra, đầu của trần phạm giống như dưa hấu bình thường bị cắt mở đi, đầu của hắn trên mặt đất lăn một vòng tròn nghi, hai mắt trừng tròn xoè trên khuôn mặt lưu lại nồng nặc kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn thật sự là không nghĩ ra dùng thân phận của hắn, hắn đều ăn nói khép nép quỳ gối trước mặt của Diệp Hiên cầu xin tha thứ, nhưng Diệp Hiên vẫn đang là động thủ giết hắn, không có một chút nào lưu tình, không có một chút nào do dự. Đối với kẻ địch nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn. Nếu như bọn họ không chủ động trêu chọc Diệp Hiên, Diệp Hiên hắn như thế nào lại đại khai sát giới? Giữ lại Trần Phàm chính là một mối họa, sẽ chỉ làm Trần gia báo thù tới càng nhanh hơn mà thôi. Chết đi, Diệp Hiên. Bịch. Nhưng vào lúc này vẫn trốn ở một bên chưa từng ra tay tiền mộ bạch lại là không biết là từ nơi nào đưa tới một cái cắt từng, quay diệp hiên bóc cỏ chói hai tiếng súng vang lên sắc bén viên đạn mang theo sắc bén sát ý thẳng đến diệp hiên đến cười riu kéo. nhưng mà diệp hiên lại là ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn trong tay vỡ nát hồn kiếm đột nhiên chém ra quay hắn đánh giết mà đến viên đạn bị kiếm khí chỗ xé rách trở thành hai nửa ở tiền mộ bạch cái tiêu kinh sợ cùng sợ hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới mang theo sắc bén sát ý kiếm khí hơn thế không dám quay hắn đánh giết mà đến a không thê thảm tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của tiền mộ bạch truyền ra Thân hình của hắn bị kiếm khí nuốt hết, chia ra làm hai, tại chỗ tử vong. Mộ Bạch. Tình cảnh này rơi vào Sa Sa bị Diệp Yên chặt đứt một tay, đánh trọng thương Tiền Viễn Chấn trong mắt, khiến cho hắn vẻ mặt thống khổ, lòng tràn đầy tuyệt vọng, trong miệng phát sinh tan nát cõi lòng đều thảm thiết. Nhưng nhưng không cách nào cứu lại tính mạng của Tiền Mộ Bạch. Chiêu kiếm này mang đi không chỉ là tính mạng của Tiền Mộ Bạch, còn là hy vọng của Tiền Viễn Chấn. Sa Sa, đưa đi con trai của ngươi, kế tiếp nên đến với ngươi. Đem Tiền Mộ Bạch giải quyết, Diệp Yên kéo Vỡ Nát Hồn Kiếm mà không thay đổi hướng về bên kia trọng thương cụt tay Tiền Viễn Chấn cùng Phong Thiên thành bước vào, trong miệng truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. Diệp Hiên, cái này rất rưởi, ngươi đang chết, ngươi nhất định sẽ cho ngươi hành vi cảm thấy hối hận. Thấy cái kia tiến đến gần Diệp Hiên, Tiền Viễn chấn ôm cự tay, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập nồng nặc sự thù hận, trong miệng truyền ra lệnh như băng oán độc lời nói. Diệp Hiên, mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Đừng tưởng rằng này Tinh Hải ngươi có thể một tay che trời. Phong Thiên Thành cũng là vào đúng lúc này cố nén cự tay thống khổ, trong miệng có lệnh lèo âm thanh truyền ra. Mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Xin lỗi, các ngươi không có ngày sau, cũng không có ngày mai. Trả lời bọn họ chính là Diệp Hiên lệnh như băng vô tình lời nói. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, trong tay hắn vỡ nát hồn kiếm đột nhiên hướng về Phong Thiên Thành cùng Tiền Viễn Trấn chém ra. Geng, nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở Phong Thiên Thành cùng trái tim của Tiền Viễn Trấn, khiến cho bọn họ sắc mặt kỳ biến, cố nén thân thể chuyển đến đau nhức, nắm lên trên mặt đất rơi xuống dao bầu đón đỡ ở tại bọn hắn trước mặt, chặn lại rồi trường kiếm của Diệp Hiên. Vành cười dễ ước, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo Diệp Hiên chính là một cước đạp ở bọn họ trên lưng, khiến cho bọn họ sắc mặt trắng bệch, trong miệng vun đến lượng lớn máu tươi, thân thể giống như hai viên như đạn pháo nặng nghề đánh vào trên vách tường. Diệp Hiên trong mắt sát ý ngang dọc, trong tay Trường Kiếm đến thẳng Phong Thiên Thành cùng cổ họng của Tiền Viễn Chấn. Thừa Diệp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lão Tổ, cứu ta! Lão gia tử, cứu ta! Mắt thấy Trường Kiếm của Diệp Hiên tiến đến gần, Phong Thiên Thành cùng Tiền Viễn Chấn cũng lại không có một chút nào sức phản kháng, chỉ có thể căng rộng dùng hết toàn thân khí lực lớn giống. Dù sao, ở tại bọn hắn bị Diệp Hiên chặt đứt cánh tay trọng thương trong khi bọn họ thấy tình thế không đúng đã cho trong tộc Lão Tổ phát ra thư cầu cứu. Hôm nay, cho dù là chư Thiên Thần Phật toàn bộ đến đông đủ cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đáp lại bọn họ chính là Diệp Hiên vô tình lời nói trong tay hắn vỡ nát hồn kiếm dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ chém ra tiểu tử ngươi dám dã rưởi cho lão phu dừng tay mắt thấy vỡ nát của Diệp Hiên hồn kiếm sắp sửa rơi vào Phong Thiên Thành trên đít hầu của bọn họ Gián Mua nổi giận âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên làm cho vỡ nát của Diệp Hiên hồn kiếm đứng tại tiền viện chân cùng nơi cổ họng của Phong Thiên Thành theo thanh âm này vang lên ở tiền viện chân cùng Phong Thiên Thành bọn họ cái kia vô cùng kích động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một đen một trắng hai đạo Gián Mua bóng người dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về bọn họ vị trí phương hướng tới gần như chỉ một cái hô hấp gian bọn họ chính là đi tới hiện trường bọn họ thình lình gian chính là ông tổ nhà họ tiền cùng ông tổ nhà họ phong lao tổ lao gia tử thấy cái kia tiến lại hai vị lão nhân mang theo nồng nặc kích động cùng mừng như điên âm thanh tất là theo tiền viễn chấn cùng phong thiên thành hai người bọn họ trong miệng truyền ra tiểu tử ngoan ngoãn thả xa chấn nói ra y thánh tâm tích lão phu lưu ngươi toàn thời ông tổ nhà họ tiền ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ diệp hiên trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói nếu không thì hôm nay ngươi có thể phải chết không có chỗ chôn ông tổ nhà họ phong cũng là vào đúng lúc này mở miệng nói thật không ta đây mọi mắt chờ mong nghe vậy Diệp Hiên trên khuôn mặt không khỏi hiện lên một chút cười lạnh. Lập tức nắm vỡ nát hồn kiếm bàn tay đột nhiên phát lực, cười giễu kéo, kiếm quang lập loé, Phong Thiên Thành cùng đầu lâu của Tiền Viễn trấn lặng yên gian bay lên. Quy một chương 232, một kiếm này, ngang dọc thiên địa chương thứ tư Dầm Phong Thiên Thành cùng thi thể của Tiền Viễn trấn ở ông tổ nhà họ Phong cùng ông tổ nhà họ Tiền cái kia phẫn nộ uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới ngã xuống trong vũng máu, phát sinh nặng nề tiếng vang đến. Đỏ tươi máu đem mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Thằng nhãi ranh, ngươi một chết. Thấy cái kia tại chỗ tử vong Phong Thiên Thành cùng Tiền Viễn trấn Nội giận âm thanh tất là theo ông tổ nhà họ Phong cùng ông tổ nhà họ Tiền trong miệng truyền ra. Oanh cười chế Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, hai người mang theo vô tận lửa giận, mang theo vô cùng sát cơ nhanh như tia chớp hướng về Diệp Hiên mà tới. Người còn không có tới gần, bọn họ đáng sợ kia tốc độ nhấc lên sức gió liền vào lúc này gào thét mà đến, nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong thổi đến mức Diệp Hiên áo gió tung bay. Thời điểm này, ông tổ nhà họ Phong cùng ông tổ nhà họ Tiền dĩ nhiên nổi khủng. Ông tổ nhà họ Phong hóa thành một luồng màu đen cơn lốc lập tức chủng tới Diệp Hiên bên cạnh bên trái, trên bàn tay cuồng bạo năng lượng hoạt động, hình thành một màu đen trừ ấn, đột nhiên quay Diệp Hiên đạp xuống. Hắc Phong trưởng. Ông tổ nhà họ Tiền tất là hóa thành một đạo màu đen trùm sáng nhanh như tia chớp xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh phía bên phải, trong cơ thể đáng sợ kinh khí bị hắn điên cuồng dốc vào đến trong bàn tay, làm cho bàn tay hắn trở nên sáng long lanh trong suốt, đột nhiên quay Diệp Hiên ngửa cần xuống. Nát lòng trường. Cường cương liên thủ, ngập trời sắt ý xuyên qua vòng trời, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Nhưng mà, đối mặt ông tổ nhà họ Phong cùng ông tổ nhà họ Tiền này phẫn nộ một đòn, Diệp Hiên cũng không có né tránh, mà là phần eo đỡ một cái, trong cơ thể ma khí quần quật không ngừng mà dốc vào đến hắn hai quả đấm bên trong. Sau đó hung hãn không sợ chết đón ông tổ nhà họ Phong cùng ông tổ nhà họ Tiền bàn tay bắt tới. Ma Long Kình, Ma Long giận, lực phá hoại mạnh mẽ băng Long Kình đã bị Diệp Hiên mê mụội trạng thái cùng trong cơ thể ma khí ảnh hưởng biến thành lực phá hoại càng mạnh hơn, Ma Long Kình vút nhanh vào đến nắm đấm của Diệp Hiên, theo nắm đấm của hắn hóa thành hai con màu đen Ma Long theo hắn nắm đấm bên trong rít gào bước ra. Đồng thời còn có một luồng mịt mờ Ma Long ám Kình theo nắm đấm của Diệp Hiên gào thét bước ra. Chân thiên động địa tiếng va chạm ở vùng thế giới này ầm ầm vang lên. Diệp Hiên mang theo Ma Long Kình khí cùng lửa giận đấm quả quyết đập vào ông tổ nhà họ Phong cùng ông tổ nhà họ Tiền trên nắm tay. Ba người thân hình từ nguyên buồn cực động lập tức biến thành cực tĩnh, phản phất thời gian vào đúng lúc này đều động lại dừng lại bình thường, chỉ có quả quyết sức mạnh giống như rời núi lấp biển lũ lụt theo ba người bọn họ vòng chiến bên trong khuyết tán bứt ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang, ở vùng thế giới này nhấc lên một trận đáng sợ tình phong. Cắt bay đã chạy, giống như báo cắt tiến đến gần. Đây là Tinh Hải đứng trên tất cả sức mạnh, nay ông tổ nhà họ phong cùng ông tổ nhà họ tiền thực lực còn hơn Cổ Thiên Hành bọn họ đến mạnh hơn một đường, mặc dù là Tiết Tân Thần cũng phải kém hơn một đoạn. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ có ít như vậy bản lĩnh gì? Quân trưởng chạm nhau. Thế công của Diệp Hiên bị ông tổ nhà họ phong cùng ông tổ nhà họ tiến hết mức ngăn cản, uy nghiêm đáng sợ âm thanh tất là theo trong miệng của bọn họ truyền ra. Nếu như ngươi chỉ có ít như vậy trình độ, vậy thì cho lão phu ngoan ngoan xuống địa ngục đi thôi. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ cái tay còn lại từ từ vung lên, toàn thân kinh khí dâng trào, bị bọn họ rót vào trong đó. Sau đó quay hót của Diệp Hiên đột nhiên đập xuống, hai quyền khó địch bốn tay, hai tay hắn đỡ được ông tổ nhà họ phong cùng ông tổ nhà họ tiến tác. Bây giờ đối mặt bọn họ mặt khác một trường, Diệp Hiên căn bản thì không ra tay đến ứng đối cùng phòng ngự nồng nặc nguy cơ đem Diệp Hiên bao phủ. Nhưng mà. Hắn lại lơ đến, ngược lại là cười lạnh, trong miệng truyền ra lạnh như băng lời nói, câu nói này nên ta tặng cho người mới đúng. Ngay cả ta Ma Long Ám Kình vào cơ thể đều không có. Phát hiện, các ngươi tối đa cũng chính là té đi lĩnh hộp cơm vai trò. Nổ. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn quát như sấm mùa xuân, không chút do dự mà đem xông vào vào đến ông tổ nhà họ Phong cùng ông tổ nhà họ tiền trong cơ thể Ma Long Ám Kình làm nổ. Phụt. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, ông tổ nhà họ Phong cùng ông tổ nhà họ tiền sắc mặt cùng nhau kỳ biến, nặng nề tiếng nổ mạnh theo trong cơ thể của bọn họ truyền ra, khiến cho bọn họ như gặp phải đòn nghiêm trọng trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi đến công kích cũng vì đó mà ngừng lại phong thần giận diệp hiên vẻ mặt phát lạnh đá ngang gào thét rút ra vành cười dễ ước thấy diệp hiên cái kia gào thét mà đến đá ngang ông tổ nhà họ phong cùng ông tổ nhà họ tiến sắc mặt cực kỳ khó coi cố nén thân thể truyền đến đau nhức đột nhiên cắn răng một cái đưa cánh tay đón đỡ ở trước mặt nặng nghe tiếng va chạm vân lên bọn họ bị đá ngang của diệp hiên rút ra bay ra ngoài lượng lớn máu tươi theo khoẹt miệng của bọn họ chạy xuôi bước ra nhưng mà Diệp Hiên thế công cũng không có liền như vậy kết thúc, dưới chân hắn lôi thiểm bước thi triển bước ra, giống như rồi bâu lấy mật xuất hiện ở ông tổ nhà họ Phong trước mặt, đáng ngang trên hung hãn tinh khí bùng nổ, hóa thành đầy trời cước ảnh đem ông tổ nhà họ Phong bao phủ xuống. 30 sau sấm do đá, âm âm bịch, giang giáp bịch, giang giáp bịch, nặng nề tiếng va chạm cùng xương gãy âm thanh vang lên theo. Ở phía xa bán đấu giá lầu trên thiên đài lý thu thủy cái kia kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Viên từ thiên địa xuống, hai chân không ngừng mà đá vào ông tổ nhà họ Phong trên người, khiến cho toàn thân hắn xương một cái một cái bị đá gãy, xương ngực cũng đều vì vậy mà long xuống trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi. Thùng. Làm Diệp Hiên cuối cùng một cái đá ngang đã xong, ông tổ nhà họ Phong giống như một viên phóng ra đi ra ngoài hỏa tiễn nặng nề ở bán đấu giá cao ốc trên, phát sinh đinh tai nhức cóc tiếng vang, làm cho Lý Thu thủy cảm giác cả tòa cao ốc đều đang run dậy. Chết. Đem ông tổ nhà họ Phong trọng thương, Diệp Hiên trong mắt sát ý hoạt động, cuốn quanh vợ nát hồn kiếm xiển xích cánh tay phải đột nhiên vung một cái, vợ nát hồn kiếm hóa thành một đạo bóng ánh lưu quang hướng về ông tổ nhà họ Phong đánh giết mà đi, phải đem hắn cho đóng đinh ở trên vết tường. Cẩn thận. Nhìn thấy tình cảnh này, ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt bị biến, muốn cứu viện căn bản là không kịp, trong miệng truyền ra lo lắng họ hét. Khu khụt. Ông tổ nhà họ Phong toàn thân cứng gãy, bị trọng thương ho kẹt liệt, nghe được ông tổ nhà họ Tiền la lên vừa mới ngẩng đầu lên. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt chính là khiến cho hắn kinh khủng tuyệt vọng một màn. Vợ nát hồn kiếm giống như ném mạnh đi ra ngoài lông dài cắt ra không khí hướng về hắn đánh giết mà đến, ở trong con ngươi của hắn không ngừng mà phóng đại, khiến cho hắn dần nuôi trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc sợ hãi cùng tuyệt vọng đến, thê thảm tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn truyền ra. Không. Trong nháy mắt tiếp theo, ông tổ nhà họ phong tiếng kêu thảm thiết im mà đi, theo cười rêu kéo âm thanh vang lên, sắc bén vỡ nát hồn kiếm đưa hắn thân thể xuyên thủng, đem đem cả người đóng đinh ở trên vách tường, khiến cho hắn khí tuyệt mà chết, chết đến mức không thể chết thêm. Thằng ngã danh nhận lấy cái chết. ở Diệp Hiên phân thần đem ông tổ nhà họ phong đánh giết lập tức, ông tổ nhà họ tiền hóa thành một vệ sáng xuất hiện ở phía sau của Diệp Hiên, ở trong tay của hắn hơn một thanh trường kiếm, kiếm quang lấp lóe, mang theo kiếm ảnh đầy trời đem Diệp Hiên bao phủ xuống. Cổ kiếm tông tuyệt học, vạn kiếm xuyên tim, bóng ánh ánh kiếm đem Diệp Hiên bao phủ nồng nặc nguy cơ tràn ngập ở trái tim của Diệp Hiên, khiến cho thần sắc hắn băng hàn một mảnh. Hiện nhiên không thể đủ ngờ tới ông tổ nhà họ Tiền còn có như vậy một chiêu, có điều cẩn thận muốn cũng liền có thể sáng tỏ. Tiền gia cùng cổ kiếm tông quan hệ phi phàm, ông tổ nhà họ Tiền nói không chừng từng chính là cổ kiếm tông đi ra đệ tử, kể từ đó hắn sẽ kiếm pháp của cổ kiếm tông tuyệt học cũng liền có thể giải thích thông được. Hơn nữa người này đối với kiếm pháp giải thích cùng nắm giữ kiếm pháp tinh túy cách xa ở cổ thiên hành bên trên, này một chiêu vạn kiếm xuyên tim bên dưới, không chỉ có đẩy trời bóng kiếm lưu quanh quanh Diệp Hiên bao phủ mà đến, càng làm cho Diệp Hiên đáy lòng sinh ra một luồng không thể tránh khỏi cảm giác hơn nữa vỡ nát hồn kiếm bị hắn vứt bay ra ngoài tập sát ông tổ nhà họ phong mặc dù là trong tay hắn còn có có thể điều khiển vỡ nát hồn kiếm xìa xích nếu muốn dùng vỡ nát hồn kiếm đến trở về thủ căn bản là khó có thể làm được chiêu kiếm này không chỉ đoạn tuyệt hết thể của diệp hiên đường lui nhưng lại tất chúng đây là ông tổ nhà họ tiền phải giết một kiếm vạn kiếm xuyên tim chiêu kiếm này nhất định đem trái tim của diệp hiên xuyên thủng một kiếm này ông tổ nhà họ tiền muốn diệp hiên chết nồng nguy cơ sống còn tràn ngập ở trái tim của diệp hiên mấu chốt đối mặt ông tổ nhà họ tiền này một chiêu hắn còn không cách nào né tránh làm sao bây giờ vén tay háo lên cố lên làm Ken, ở ông tổ nhà họ Tiền chiêu kiếm này đâm tới lập tức, Diệp Hiên không thấy cái kia quay hắn bao phủ xuống kiếm ảnh đầy trời, mà là tay trái đột nhiên nắm lên cuốn quanh cánh tay phải xiềng xích, đó đỡ ở trước mặt của hắn. Kim loại giao nhận thanh thúy thanh cùng quần áo vỡ vụn âm thanh lặng yên giàn văng lên. Cười rêu kéo. Ở thời khắc nguy cơ xiềng xích của Diệp Hiên vô cùng tinh chuẩn đem ông tổ nhà họ Tiền đâm tới trường kiếm chô ngăn cản, khiến cho trường kiếm nuôi kiếm đâm vào đến xiềng xích lỗ bên trong lại cũng khó có thể đi sâu vào mấy mai. Mặc dù là như thế, Cái kia đầy trời bóng kiếm như trước là rơi vào trên người của Diệp Hiên, đưa hắn áo gió xé rách, ở trên người của hắn lưu lại từng đạo từng đạo bắt mắt vết máu. Đây là Diệp Hiên dùng nhỏ nhất giá cả đem ông tổ nhà họ Tiền này đoạt mệnh một kiếm chấu ngăn cản. Tiểu tử, chiêu kiếm này ngươi chẳng không dứt. Chết đi. Phải giết một đòn bị Diệp Hiên dùng như vậy phương thức ngăn trở. Mặc dù là ông tổ nhà họ Tiền cũng đều ác liệt lấy làm kinh hãi, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái kia quần áo vỡ vụn trên người lưu lại từng đạo từng đạo bắt vết máu Diệp Hiên, trong miệng truyền ra uy nghiêm đáng sợ chói tai lời nói đến. Giết. Theo lời nói của hắn hạ xuống. Hắn nắm trường kiếm tay đột nhiên phát lực xoay tròn, làm cho trường kiếm tốc độ cao xoay tròn lên, cùng xiềng xích va chạm đến rực rỡ tia lửa, mang theo sắc bén sát y hướng về Diệp Hiên trái tim đâm tới. Ông tổ nhà họ Tiền này lập tức buộc phát ra sức mạnh to lớn mặc dù là Diệp Hiên cũng cảm thấy hết sức, mắt thấy không chịu được nữa. Đáng chết! Nguy nan thời khắc, trong miệng của Diệp Hiên phát sinh một tiếng tức giận mắng, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, khiến cho ông tổ nhà họ Tiền cái kia xuyên tim một kiếm rắn vào gò má của hắn sẽ qua. Đồng thời hắn cầm lấy xiềng xích tay đột nhiên vung một cái. Ken công kích thất bại, bị Diệp Hiên dùng như vậy hiểm lại càng hiểm phương thức tránh thoát, ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt âm trầm một mảnh, hắn đang muốn biến chiêu, vỡ nát hồn kiếm lại là ở Diệp Hiên xiềng xích thao túng bên dưới giống như một thanh tiên nhân thao túng phi kiếm hướng về hắn đánh giết mà đến, khiến cho hắn chỉ có thể cầm trong tay trường kiếm đón đợi ở trước người. Ồ, oh. sắp bén vỡ nát hồn kiếm đâm vào ông tổ nhà họ Tiền trên thân kiếm, mạnh mẽ sức mạnh làm cho thân thể của hắn không bị không chế, tại kia sức mạnh cường hãn thuốc đẩy dưới, thân thể của hắn không ngừng mà lùi về sau bay lượn, mãi đến tận lui về sau trăm mét khoảng cách, ông tổ nhà họ Tiền vừa mới đem thân hình ổn định. Lão cẩu, nhận lấy cái chết. Nhưng mà Diệp Hiên đã sớm mượn cơ hội này hồi sức sống đến. Hắn thả người nhảy một cái, bay lên cao hơn 5m, trong tay xiển xích Gà Thiết, đột nhiên thao túng Vỡ Nát Hồn Kiếm hướng về ông tổ nhà họ Tiền đánh giết mà đi. Một kiếm này, ngang dọc thiên địa, xuyên qua thập phương phong vân. Quy một chương 233, Tuyết sắc nữ hoàng canh thứ năm Kiếm như là cầu vồng, đứng đầu phong vân. Ở Lý Thu thủy cái kia chấn động ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Vỡ Nát Hồn Kiếm hóa thành một đạo hóng ánh kiếm quang hướng về ông tổ nhà họ Tiền đánh giết mà đi. Mặc dù là cách thật xa khoảng cách nàng cũng có thể cảm giác được trên thân kiếm cái kia không cách nào che giấu nồng nặng sát cơ. Đáng chết! Ông tổ nhà họ Tiền càng giống như lạnh gai ở lưng, thấy cái kia bắn mạnh mà đến vỡ nát hồn kiếm, trong miệng của hắn phát sinh một tiếng tức giận mắng, không chút nghĩ ngợi thi triển thân pháp hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài. A! Trong nháy mắt tiếp theo, thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Mặc dù là ông tổ nhà họ Tiền phản ứng thần tốc ngay đầu tiên thì tiến hành rồi lẻ tránh, làm cho vỡ nát hồn kiếm theo bên cạnh của hắn sẽ qua, nhưng mà như trước là bị phá hồn kiếm mang theo sắc bén kiếm khí gây thương tích. Một cánh tay của hắn bị kiếm khí đột ngột cho xé rách đi. Cánh tay gãy, đỏ tươi máu theo chỗ cụt tay phun mạnh bất ra ông tổ nhà họ tiền thân hình càng mất đi cân bằng, nặng nghề ngã xuống đất trên mặt. Vô cười vợ nát của Diệp Hiên hồn kiếm ở chặt đứt ông tổ nhà họ tiền một cánh tay sau, hơn thế không giảm đâm vào đến xa xa nhà vách tường bên trong, đem vách tường nổ bể ra một lỗ thủng, cuối cùng đi vào đến trong phòng đại sảnh thừa trọng cột bên trong. Diệp Hiên cánh tay đột nhiên phát lực lôi kéo, liên tiếp vỡ nát hồn kiếm xiềng xích chợt bắt đầu quỷ dị mà co rút lại, lôi kéo thân thể của hắn dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về ông tổ nhà họ tiền đánh giết mà đi. Trốn. Thấy cái kia một lần nữa đánh giết mà đến Diệp Hiên, cổ tay trọng thương ông tổ nhà họ Tiền đã sớm mất đi tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí, cố nén thân thể truyền đến đau nhức, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về phương xa lao đi. Thùng. Diệp Hiên giự vào vỡ nát hồn kiếm xiển xích lực kéo tốc độ càng nhanh hơn, lập tức chính là đuổi kịp ông tổ nhà họ Tiền, đùi phải mang theo Khai Sơn toái thạch lực lượng tàn nhẫn mà đá vào trên lưng của hắn. Phụt. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, ông tổ nhà họ Tiền trong miệng phun đến lượng lớn máu tươi, dựa vào Diệp Hiên này một cước lực lượng, phát động toàn thân tất cả sức mạnh liều lĩnh hướng về phương xa thoát đi. Hắn tin tưởng biết mình đánh giá thấp thực lực của Diệp Hiên. Kế hoạch của hắn vốn là chọc giận Tiền Viễn Chấn, cho nên để Tiền Viễn Chấn liên hợp Lý Tiên Huyền bọn họ đối với Diệp Hiên triển khai vây giết, đợi cho song phương đánh cho lưỡng bại câu thương, khó bỏ khó phân thời gian hắn lại xuất tràng làm một người hòa giải, thu được hảo cảm của Diệp Hiên, sau đó theo trong miệng của Diệp Hiên biết được y thánh tâm tích, cấp đoạt ý thánh bảo tàng cùng truyền thừa. Nhưng hắn thật không ngờ cho dù là Tiền Viễn Chấn bọn họ toàn bộ liên thủ đều không thể cùng Diệp Hiên chống lại, bị hắn từng cái đánh bại chém giết, hắn mới không xuất thủ không được. Theo hắn vào lúc này ra tay cũng tốt, dù sao Diệp Hiên trải qua trước khi chiến đấu tiêu hao rất lớn, dùng hắn và ông tổ nhà họ Phong thực lực bắt Diệp Hiên là nắm chắc sự tình. Đưa hắn bắt sau lại đối với hắn nghiêm hình ép cùng, theo trong miệng hắn biết được y thánh tin tức tăng tích, lại tiến hành dưới một bộ kế hoạch. Nhưng mà, Diệp Hiên bất cứ cường đại như thế, lập tức liền đem ông tổ nhà họ Phong chém giết, càng đưa hắn trọng thương. Bây giờ hắn đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể điên cuồng thoát đi. Chỉ cần hắn trốn vào cổ kiếm tông, liền có thể mang theo vô số cường giả của cổ kiếm tông đã đến báo thủ. Cho nên ông tổ nhà họ tiền thời khắc này không chút do dự mà thi triển ra tiêu hao lượng lớn tuổi thọ thân pháp không muốn sống chạy trốn, khiến cho tốc độ của hắn đạt đến cuộc đời hắn cao nhất, mặc dù là Diệp Hiên ở phía sau toàn lực truy đuổi. Giữa bọn họ khoảng cách cũng đều đang không ngừng mà kéo xa. Phía trước chính là khu náo nhiệt, dân số tập trung nơi, chỉ cần trốn vào nơi đó liền có thể thoát thân. Đến lúc đó đợi ta trở lại cổ kiếm tông dưỡng cho tốt thương thế, Diệp Hiên ngươi chắc chắn phải chết. Nhìn về phía trước cái kia một trùng trùng cao vút cao úp, nhìn cái kia lít nha lít nhít đèn nề đỏ. Ông tổ nhà họ Tiền trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi, trong miệng truyền ra uy nghiêm đáng sợ oán độc lời nói, thân thể dùng càng nhanh nhẹn hơn tốc độ lao ra. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo gợi cảm uy nghiêm bóng người vàng nóng tất là hiện lên ở ông tổ nhà họ Tiền trong tâm mắt bước phong nhã bước chân từ từ hướng về diệp hiên vị trí phương hướng đi tới cái kia bóng người vàng nóng thẳng tắp đi tiếp thấy cái kia cực nhanh chạy băng băng đến tiền viên chấn căn bản thì không có một chút nào tránh ra ý tứ như trước là không nhanh không chậm đi tới làm cho ông tổ nhà họ tiền mặt biến sắc đến vô cùng khó coi nếu là như vậy tiếp tục kéo dài dùng ông tổ nhà họ tiền như thế vượt qua nhanh tốc độ rất nhanh hai người thì sẽ trực tiếp va vào Cút. lập tức ông tổ nhà họ tiền chính là quay đạo kia bóng người vàng nóng tức giận hô to cùng lúc đó hắn đem mang theo người một cái chùy thủ sắc bén hướng về cái kia bóng người vàng nóng vung bay ra ngoài nàng nếu là không để cho mở nói Vậy chỉ có một con đường chết. Hừ. Mắt thấy cái kia hóa thành một vệ sáng chủy thủ sắc bén sắp sửa xuyên thủng cái kia đạo kim sắc mỹ lệ bóng người, một tiếng uy nghiêm lạnh giọng lặng yên gian vang lên. Ở ông tổ nhà họ Tiền Kinh hai ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia sắp sửa đi vào đến nàng trong thân thể chủy thủ bất cứ quỷ dị mà đứng tại trước mặt của nàng. Này, này làm sao có khả năng? Tình cảnh này làm cho ông tổ nhà họ Tiền Đồng tử đột nhiên co dù lại, trong miệng truyền ra kinh ngạc lời nói. Búp. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia bóng người vàng nóng đột nhiên vẫy tay náo, sắc bén chủy thủ đột nhiên thay đổi phương hướng dùng so với trước khi nhanh hơn gấp 3 tốc độ hướng về ông tổ nhà họ tiền bắn tới cười rêu kéo ở ông tổ nhà họ tiền còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức sắp bén trụy thủ chính là đi vào đến mi tâm của hắn quán xuyên đầu lâu của hắn khiến cho thân hình của hắn lặng yên gian đọc lại mắt trợn tròn hắn mi tâm chảy ra lượng lớn máu tươi sinh cơ bên trong cơ thể dập tắt nặng nề ngã xuống thấy cái kia đột nhiên ngã xuống đất bỏ mình ông tổ nhà họ tiền phía sau truy kích mà đến diệp hiên không khỏi hơi sưng sở một luồng nồng nặc nguy cơ càng tràn ngập ở trái tim của hắn khiến cho hắn hoàn toàn biến sắc nhanh như chớp giật mà đem vỡ nát kiếm đón đỡ ở trước mặt keng suy suy. trong ngay mắt tiếp theo, kim loại dao nhận âm thanh vang lên theo, lại là cái kia xuyên thủng ông tổ nhà họ Tiền Mi Tâm Trùy Thủ hơn thế không giảm hướng về Diệp Hiên kéo tới, đánh ở hắn vỡ nát hồn kiếm trên. phút. Trùy Thủ mang theo hung hãn sức mạnh dọc theo vỡ nát hồn kiếm lan truyền đến trên người của Diệp Hiên, khiến cho hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng phun đến một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế lui về sau, dọc theo mặt sau không ngừng mà bay lượn. ước chừng tuột tường trăm mét khoảng cách cái kia Trùy Thủ sức mạnh vừa mới hao hết vô lực rơi xuống ở trên mặt đất. hưng hục. Diệp Hiên toàn thân càng bị mùi hôi chỗ ướt ngẹp, cánh tay tê dại, trong miệng miệng lớn thở hổng. ổn định thân hình ngẩng đầu lên hướng về chủy thủ bay tới phương hướng nhìn lại, một đạo kim sắc mỹ lệ mà tràn ngập uy nghiêm bóng người hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên, khiến cho hắn hai mắt híp lại, người vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hiện nhiên, vừa rồi sắc bén kia chủy thủ chính là nàng ném mạnh bước ra, ở nháy mắt giết lên ông tổ nhà họ Tiền sau kế tục quay Diệp Hiên phát ra công kích. Đây là một gã vô cùng mỹ lệ mà tràn ngập uy nghiêm vô thượng mỹ nữ, nàng đầu đội mũ phượng, có một tấm khuynh quốc hoàn mỹ của khuynh thành khuôn mặt, thành thủ quyển chuyển dáng người bị một cái chế tạo riêng tràn ngập thời đại gan dạ màu vàng phượng bào bao vây. Màu vàng phượng bào hai bên bả vai rất cao, cổ áo hiện về hình chữ Lem bị nữ cái kia bao lại không được cao vóc hiện lộ ra tảng lớn trắng như tuyết. Đồng thời màu vàng phượng bào phía bên phải làn váy triêu liễu, theo nàng bước chân di động, đưa nàng cái kia trắng như tuyết sữa. Trương đuôi đẹp hiện lộ bước ra. Nàng để chân hai chân, chân đạp ở cách mặt đất 15 cm hư không, ở thẳng tắp của nàng thon dài trên đùi mang theo một con màu vàng vòng chân, mặt trên không chỉ điêu khắc cổ xưa thần bí chữ viết, còn có ba con tinh tế trùng, làm cho nàng đi trên đường phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng vang. Lên keng làm lên keng làm. Theo nàng không dứt gần sát, trung thanh thủy thanh liền càng ngày càng vàng, càng ngày càng rõ ràng, rơi vào đến trong thai của Diệp Yên khiến cho hắn sắc mặt kỳ biến, hai mắt ma khí hoạt động, trong cơ thể ma khí càng không bị khống chế ở trong người sôi trào, dường như muốn phá thể bứt ra. Chít chít chít chít. Vô nguyên tính đứng ở Diệp Hiên trên bả vai Tiểu Bạch càng vào đúng lúc này cảm nhận được nguy cơ, vô cùng bất an kêu lên. Nhìn về phía trước cái kia giống như vô thượng nữ hoàng càng đi càng gần nữ tử, Diệp Hiên đáy lòng có thể nói là dâng lên trước đó chưa từng có sóng gió kinh hoàng đến. Nữ nhân thật là khủng khiếp, nữ nhân thật là cứng hãn. Mặc dù là nhìn quen vô số cường giả Diệp Hiên đang nhìn đến trong khi của nàng, đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một luồng sợ hãi, một luồng bất an, một luồng tuyệt vọng nữ nhân này tuyệt đối so với Diệp Hiên hắn thân là ma quân lúc thời kỳ tột cùng còn kinh khủng hơn, còn cường đại hơn. chẳng lẽ nói nàng là Phương Tây Tu La thế giới cái kia thần bí trí cao tam hoàng một trong? dù sao Phương Tây Tu La thế giới ở vào ngũ đế bên trên tam hoàng từ trước đến giờ quỷ dị thần bí, mặc dù là Diệp Hiên hắn cũng chưa từng nhìn thấy, có thể mang cho hắn loại này cảm giác nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ có như tam hoàng như vậy nhân vật. nhưng mà nàng nếu như là trí cao thần bí tam hoàng nói, vậy nàng tại sao lại xuất hiện ở Tinh Hải? hơn nữa chính mình cùng nàng chưa từng gặp mặt, vì sao nàng vừa sẽ tìm đến chính mình? chẳng lẽ nói là vì đem Tiểu Bạch giao cho nam nhân của chính mình, bây giờ nên làm gì? trốn, căn bản là không trốn được, nhưng không trốn nói. thời điểm này Diệp Hiên trong lòng có nhiều làm ý nghĩ nè qua, Mồ hôi không bị khống chế theo gò má của Diệp Hiên chạy xuôi xuống, hắn chưa từng có như bây giờ như vậy hoảng đến một nhóm. mẹ nó, làm sao cảm giác bọng đái như vậy chứ ha? ổn định, ổn định, tùy cơ ứng biến. nói thế nào Lão Tử từng cũng coi là một đỉnh cao nhân vật. chít chít chít chít, Phất cảm nhận được tâm tình của Diệp Hiên, trên vai Tiểu Bạch cũng gọi là đến càng ngày càng lợi hại. Nếu là Diệp Hiên giờ phút này quay đầu lại nhìn nói, thì sẽ hoảng sợ phát hiện, đứng ở bán đấu giá cao ốc thiên thai quan sát Lý Thu Thủy cùng thị nữ của nàng giờ phút này giống như bị thi triển một loại nào đó định thân pháp bình thường, yên lặng ở nơi đó, trở thành hai tòa điều khác. Còn xa xa rất được trọng thương Diệp gia lão gia tử vốn là đã trọng thương, tại đây cô gái bí ẩn đáng sợ khí thế bên dưới trực tiếp bị ép tới hít thở dừng lại, tại chỗ tử vong. Lên keng làm lên keng làm. Lanh lảnh chuông tiếng càng ngày càng gần. Ở Diệp Hiên kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nàng rốt cục cất bước vặn vẹo cái kia tinh tế làm tức giận vòng mèo đi tới bên cạnh của Diệp Hiên nàng ruồi da trắng non thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên cằm của diệp hiên, thấy hắn tấm này lánh khóc khuôn mặt, trong miệng truyền ra vô cùng lạnh như băng lời nói. tiểu tử, bổn cung tìm lâu như vậy, có thể cuối cùng đem người tìm được rồi. âm thanh câu hồn, có thể lời nói lại vô cùng lạnh như băng. ts, canh năm bùng nổ, các anh em có vé tháng khao tiểu minh, đến chút động lực gì? không phải vậy buổi tối phải đến ngồi. bộ, không có biện pháp cho các vị đại lao gõ chữ chương mới rồi, yếu ớt cầu vé tháng, cầu khen thưởng. quy một chương 234 mỹ nữ để cho ta móc ra. tiểu tử, bổn cung tìm lâu như vậy, có thể cuối cùng đem người tìm được rồi. Theo thanh âm này vang lên, Diệp Hiên hoảng sợ phát hiện hắn đối với mình thân thể mất đi khống chế, và có từng tầng từng tầng hàn băng theo lòng bàn chân của hắn dọc theo thân hình của hắn lan tràn, làm cho thân thể của hắn từ từ bị đóng băng. Nông nặc tử vong cảm giác tràn ngập ở Diệp Hiên thân thể mỗi một cái góc, tràn ngập ở đáy lòng của hắn, làm cho hắn sắc mặt kị biến, cảm nhận được một luồng phát ra từ linh hồn kinh khủng cùng run rẩy. Này là đến từ tử vong nguy hiếp. Linh hồn của hắn phảng phất tại thời khắc này đều muốn hỏng mất vậy. Loại cảm giác này, loại này bắt nguồn từ linh hồn nguy cơ, loại này bắt nguồn từ linh hồn sợ hãi, Diệp Hiên chưa bao giờ cảm nhận được qua. Cho dù là một đời trước hắn tử vong bị chết cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, vạn không có loại này sâu tận xương thủy, thậm chí đi sâu vào linh hồn cảm giác. Chít chít chít chít. Cảm nhận được Diệp Hiên hơi thở sự sống biến mất cùng trôi qua, nó trên bả vai tiểu bạch chít chít yêu, cuối cùng càng đột nhiên nhảy một cái, hướng về thần bí nữ hoàng nào tới. Tiểu tử, rất định ngợm. Nếu là ngươi trưởng thành tới đỉnh đỉnh còn có cùng bổn cung sức đánh một trận, còn bây giờ, ngươi thì cho buồn cung ở một bên ngoan ngoan thấy là được. thế thế, thần bí nữ hoàng mỹ lệ hoàn mỹ trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười yếu ớt, nàng trắng nõn ngọc thủ giọt ra, ngón tay nhẹ nhàng một ngón tay một màu vàng nhà giam chính là lạng yên gian hình thành, đem tiểu bạch cầm tù ở giữa không trung. tùy ý tiểu bạch ở trong nhà giam như thế nào dễ dùa cũng đều không làm nên chuyện gì. trước tiền bối, ta cùng ngươi vốn không quen biết, không thủ không đoán, ngươi vì sao phải đối với ta hạ sát thủ? thấy cái kia không dứt bị đóng băng lan tràn thân hình, Diệp Hiên đột nhiên cắn răng một cái, trong miệng truyền ra khàn khàn lời nói. Không thủ không oán nghe nói lời nói của Diệp Hiên, thần bí nữ hoàng tuyệt đẹp dung nhan là không khỏi hiện ra một chút cười lạnh. Nếu không phải ngươi phá hủy bổn cung đen nuốt hồn mãng, đã bổn cung thanh tu, cung như thế nào lại vô duyên vô cớ tìm tới ngươi? đen nuốt trôi hồn mãng diệp yên trên khuôn mặt hiện ra vẻ bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú vào gần trong gang tất xinh đẹp dung nhan trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh đến trong miệng truyền ra đúng mực lời nói nếu như tiền bối trong miệng đen nuốt trôi hồn mãng ngón tay chính là một con bị người luyện hóa sau đó thi triển vu thuật ký túc ở trong cơ thể của người khác dựa vào hút người khác sinh cơ cùng linh hồn đến trưởng thành ác linh nói vậy ta nhận vua. có điều lấy tiền bối khí độ cùng thực lực thấy thế nào cũng không như là loại tiên sẽ thi triển ác độc thủ đoạn người đương nhiên nếu như tiền bối thực sự là như vậy người vậy coi như ván bối nhìn lầm tự nhận xui xẻo nhìn thấy Diệp Hiên cái kia chấn định tự nhiên dáng dấp, nghe được lời nói của hắn, thần bí nữ hoàng không khỏi sử sốt. đã bao nhiêu năm không người nào dám dùng như vậy miệng, như vậy nữ khí cùng với nàng nói chuyện. ý của ngươi là? nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Hiên cái kia thâm thúy hai mắt, lạnh lùng mở miệng. nàng mặc dù không có thả ra Diệp Hiên, thế nhưng đặt ở Diệp Hiên trên người vì thế lại là yếu bất không ít, làm cho Diệp Hiên có thể tự do hít thở. nhìn dáng dấp ánh mắt của ta cũng không có vấn đề, tiền bối tuyệt đối không phải cái kia ác độc tàn nhẫn kẻ xấu. Ý tứ của ta là người cái kia đen nuốt trôi hồn mang đã sớm có lẽ là trước đây thì bị người cho luyện hóa trở thành thi triển vu thuật ác linh, trở thành người khác trong tay giết người cùng thu được sức mạnh công cụ. Diệp Hiên vội vàng giải thích nói: Ta trước khi cứu một người, hắn chính là bị người loại rơi xuống cổ độc, làm cho ác linh vào cơ thể, ở trong cơ thể hắn không ngừng mà nuốt chửng máu huyết của hắn sinh cơ. Ta để cứu người, phí sức sức chín châu hai hổ vừa mới đưa người cái kia bị luyện hóa trở thành ác linh đen nuốt trôi hồn mang cho theo trong cơ thể hắn xua đuổi đi ra, cứu vớt tính mạng của hắn. Tiên bối nếu không tin nói, ta có thể dẫn ngươi đi tìm vị kia bệnh nhân. Hơn nữa còn có cái khác người bên ngoài có thể cho ta theo như lời nói làm chứng. Đen của ngươi nuốt trôi hồn mãng đều không phải là bị ta giết chết, mà là đã sớm bị người luyện hóa trở thành ta vật, trở thành ác linh. Nghe xong đều là của Diệp Hiên, thần bí nữ hoàng không khỏi rơi vào trầm mặc cùng suy tư, trong lòng có ý nghĩ lẽ qua. Có thể ở nàng không hề phát hiện bên dưới luyện hóa nàng đen nuốt trôi hồn mãng, chỉ có người phụ nữ kia. Nhìn dáng dấp, nàng so với mình càng sớm hơn tỉnh. Tiền bối, bây giờ ngươi có thể thả ta đi nhìn trước mắt cái kia lâm vào trầm mặc suy tư mỹ nhân tuyệt thế nghe trên người hắn cái kia đặc biệt hương thơm cảm nhận được khủng bố của nàng và mạnh mẽ Diệp Hiên vội vàng mở miệng nói căn bản cũng không dám cúi đầu nhìn nàng trắng non gáy ngọc dưới cái kia hiện lộ ra mê người cảnh đẹp dù sao mạng nhỏ quan trọng nghe được lời nói của Diệp Hiên thân bí nữ hoàng lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu buông lỏng ra dơ lên Diệp Hiên cầm ngọc thủ Diệp Hiên chỉ cảm thấy toàn thân áp lực đống nhiên biến mất trên người đóng băng cũng là ở từ từ rút đi rất nhanh hắn liền khôi phục tự do đồng thời vây khốn màu vàng của Tiểu Bạch nhà giam cũng đều biến mất không còn tam hơi làm cho Tiểu Bạch khôi phục tự do Nảy một cái vững vàng mà rơi vào đầu vai của Diệp Hiên. Tiên Bối, nếu như không có chuyện gì nói, Van Bối trước tiên cáo tử. Hoạt động lại tay chân, phát hiện cũng không lo ngại sau Diệp Hiên đấy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mỉm cười mở miệng. Đừng xem nữ nhân trước mắt này khuynh quốc khinh thành, xinh đẹp không biên giới nhi. Diệp Hiên đấy lòng nhưng rất rõ ràng đây tuyệt đối là một sống sót vô số năm lao yêu quái. Hắn cũng không muốn cùng nữ nhân này kéo lên mẩy mai quan hệ. Nhìn thấy thần bí nữ hoàng không hề trả lời, Diệp Hiên tất là cẩn thận từng ly từng tí lùi về sau, không để lại dấu vết cùng với nàng kéo dài khoảng cách. lên ken làm len ken làm, nhưng mà. Lệnh lệnh trung tiếng lại là một lần nữa văng lên. Diệp Hiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thần bí nữ hoàng liền quỷ dị mà xuất hiện ở trước mặt của hắn, khiến cho hắn lanh khốc trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cười khổ đến. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tiền bối còn có dặn dò gì? Thần bí nữ hoàng không nói gì, mà là đưa mắt rơi vào hạ thân của Diệp Hiên, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Móc ra, Phục. cảm nhận được thần bí nữ hoàng nhìn mình hạ thân ánh mắt, nghe được lời nói của hắn, Diệp Hiên suýt nữa phun ra một hơi láo huyết đến. Lấy, móc ra, chết tiệt, đây là nơi nào nhô ra láo yêu quái? Đây là có bao nhiêu khắc khảo, nhanh như vậy nhìn chúng ta, còn muốn ta? Lấy. Móc ra. Thời điểm này, Diệp Hiên trong lòng có thể nói là ngổn ngang một mảnh. Chức. Tiên bối, đừng như vậy, ta chỉ là một tiểu manh mới. Nhìn thấy Diệp Hiên không núc đích, thần bí nữ hoàng lại mở miệng, móc ra. Nữ khí càng thêm lạnh như băng, khiến người ta không dám có chút cãi lời chi tâm. Chức. Tiên bối, người đang nói cái gì? Ta, ta có chút nghe không hiểu. Diệp Hiên nhát gan mở miệng. Vạn nhất móc ra này bị lao yêu quái một hơi ăn làm sao bây giờ? Buồn cung cho ngươi nhanh lên một chút, móc ra. Thần bí nữ hoàng nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên băng hàn một mảnh, Diệp Hiên cảm giác được một cách rõ ràng bốn phía nhiệt độ đang giảm xuống. Chẳng lẽ nói ta Đường Đường Ma Quân, một đời trong sạch muốn hủy ở trước mắt vị này Lao Vu bà trong miệng? Nàng có thể hay không rất tàn nhẫn? Nàng có thể hay không rất thô bạo? Ta có thể hay không rất đau? Diệp Hiên ánh mắt đánh giá thần bí nữ hoàng cái kia một tấm đợi cảm diêm rũa miệng nhỏ nhắn, trong lòng có nhiều lắm ý nghĩ nảy qua. Tiên bối, ngươi xem này bốn phía nhiều người phức tạp, hơn nữa bốn phía hoàn cảnh thật sự là quá. Nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác. Diệp Hiên ý niệm trong lòng nảy qua, nghiến răng mở miệng nhưng mà đáp lại lại là của Diệp Hiên một đạo bóng ánh kim quang chết tiệt Diệp Hiên sắc mặt kỳ biến trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mắng, không chút nghĩ ngợi chính là nhanh như tia chớp hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài mặc dù Diệp Hiên phản ứng thần tốc thế nhưng quần của hắn một bên như trước là bị vỡ ra một vết thương tiền bối đừng lúc ních to ta lấy ta lấy còn không được gì thấy thế Diệp Hiên vội vàng mở miệng nói không có cách nào tài nghệ không bằng người làm như vậy cũng là vì sinh tồn ở thân bí nữ hoàng cái kia lạnh như băng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Diệp Hiên chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tay đưa về phía túi quần ngươi muốn làm gì nhìn thấy động tác của Diệp Hiên, thần bí nữ hoàng lạnh lùng mở miệng. Tiền bối, ngươi, ngươi không phải để cho ta móc ra gì? Diệp Hiên động tác một trận, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn thần bí nữ hoàng. vô liêm sỉ, ta là cho ngươi đem trong túi gì đó móc ra. nghe nói lời nói của Diệp Hiên, thần bí nữ hoàng sắc mặt băng hàn một mảnh, trong tay một cái màu vàng trường tiên lặng yên hiện lên, mang theo cường hãn sức mạnh hướng về Diệp Hiên rút đi. rồi ạ. Diệp Hiên trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mắng, dưới chân lôi bước thi triển bước ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm nảy qua. cô nãi của ta, ngươi sớm một chút đem lời nói rõ ràng ra không là đến nơi mà nhất định phải khiến cho vậy giờ, ngươi là dơ yêu vương gì? Tiền bối, đừng, ta lập tức thì lấy, bây giờ thì lấy cho ngươi xem. Nhìn thấy thần bí nữ hoàng vùng lên trường tiên một lần nữa quát tới, Diệp Hiên vội vàng mở miệng giải thích. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên nhanh chóng đem trong túi gì đó một mạch cho móc ra. Thần bí nữ hoàng ánh mắt từ từ theo Diệp Hiên trong túi móc ra chứa nhiều gì đó đã qua, cuối cùng rơi vào cái kia một tay nam tử ném cho cái kia của hắn cũ nát cổ xưa lệnh bài trên, đôi mi thanh tú từ từ nhăn lại nhăn lại. Nàng vẫy tay một cái, cái kia cũ nát lệnh bài chính là tự động bay vào đến trong tay nàng nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập vô tận lệnh như băng trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói ngươi với hắn quan hệ gì nàng sở dĩ để Diệp Hiên móc ra cũng là bởi vì nàng ở trên người của Diệp Hiên cảm nhận được quen thuộc khí tức mà luồng hơi thở này tự nhiên chính là đến từ chính trong tay tấm lệnh bài này thấy cái kia vẻ mặt băng hàn thần bí nữ hoàng Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại trong lòng chứa nhiều ý nghĩ nè qua theo nữ nhân này trước mắt biểu hiện ra thái độ đến xem nàng nên nhận thức lệnh bài kia chủ nhân cũng chính là cái kia một tay nam tử hơn nữa song phương trong lúc đó cũng không có quan hệ nếu không nói nàng căn bản liền sẽ không hỏi nhiều Thế nhưng Diệp Hiên cũng không dám thêu dệt lời hoang đường lừa gạt nàng, chỉ có thể thành thật trả lời, "Tiền bối, ta căn bản thì không quen biết hắn, thậm chí ngay cả hắn tên đều chưa từng biết, ta với hắn cũng chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Nay còn là bởi vì hắn để cho ta giúp hắn chiếu cố cái vật nhỏ này." Chít chít chít chít. Diệp Hiên trên bả vai Tiểu Bạch cũng đều vào thời khắc này nhân tính hóa gật đầu. "Vậy hắn nói với ngươi cái gì?" Thần bí nữ hoàng hỏi lần nữa. Hắn giống như muốn đi một nơi nào đó, lúc gần đi cùng ta nói nếu như ta gặp phải giải quyết không dứt phiền phức nói thì báo tên của hắn cái gì. Đáng tiếc, cả tôi hắn tên gọi là gì cũng không biết. Ngươi nói để cho ta làm sao báo tên của hắn?" Diệp Hiên vẻ mặt tức giận nổi nước bọ. "Bút." Thần bí nữ hoàng không nói gì, chỉ là lạnh lùng quét Diệp Hiên một chút liền đem lệnh bài ném cho hắn. Sau đó liền cất bước rời đi, mấy cái tránh lập tức liền biến mất ở trong bóng đêm, làm cho Diệp Hiên cả người thật dài thở phào nhẹ nhõm quy một chương 235, sau cuộc chiến cánh thứ hai. Hồng hục. Đợi cho cái kia thần bí nữ hoàng đi rồi, Diệp Hiên chỉ cảm thấy chung quanh cầm cố áp lực đột nhiên biến mất không còn tâm tích, cả người hắn giống như xì hơi bóng cao su đặt mông ngồi ở trên mặt đất không có hình tượng chút nào thở hổn hển. Người phụ nữ kia thực lực thật sự là thái quá khủng bố. Mặc dù là Diệp Hiên thời kỳ tột cùng đối đầu nàng cũng không có một chút nào nắm chắc. xuất hiện của nàng không thể nghi ngờ là cho Diệp Hiên một nặng nghề đả kích, làm cho hắn với cái thế giới này có một hoàn toàn mới nhận thức. Hiển nhiên là có thật nhiều bí ẩn gì đó cùng sự tình mặc dù là hắn thời kỳ tột cùng cũng đều không thể đủ chạm đến. Hắn phải vượt qua một đời trước đỉnh cao, trở nên càng mạnh hơn, đi được xa hơn. Theo thần bí nữ hoàng rời đi, bán đầu giá cao ốc trên cái kia lâm vào yên lặng trạng thái giống như điều khắc bình thường lý Thu thủy cùng nàng bên cạnh thị nữ cũng đều khôi phục hành động. Thấy thần bí nữ hoàng rời đi phương hướng, trong mắt của nàng tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh sợ cùng kinh ngạc đến cho dù là nàng thấy qua mấy vị kia của quân minh minh đại lao, cũng không có vừa mới người phụ nữ kia tới khủng bố, bất cứ làm cho các nàng đối với thân thể mất đi khống chế, đình chỉ hành động. Kinh khủng như thế nhân vật rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Nàng cùng Diệp Hiên vừa rốt cuộc là quan hệ gì? Nay hết thảy đều đáng giá Lý Thu Thủy đi chăm chú cân nhắc cùng suy tư. Ông tổ nhà họ Tiền, Diệp gia lão gia tử, ông tổ nhà họ Phong đã chết, ba gia tộc lớn đã diệt, Cổ Thiên Hành, Lý Thiên Huyền hết mức chết trận, Đông Bắc Trần gia, Tây Nam Trần gia mang đến người cũng toàn quân bị diệt. Thu tổng, chúng ta bây giờ nên làm gì? bên cạnh của Lý Thu Thủy thị nữ càng nghi hoặc mà mở miệng. Đương nhiên là tiến đến cho Hiên Thiếu trúc, Ngươi đi chuẩn bị một bình rượu ngon đến. Lý Thu Thủy nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, bị cười mở miệng. Theo lời nói của nàng hạ xuống, nàng dẫn đầu xoay người hướng về dưới lầu bước vào. Dù sao Diệp Hiên bằng vào sức lực của một người tiêu diệt phong thiên hành, cổ thiên hành các loại chứa nhiều liên minh cũng đã bất phàm, huống chi hắn tựa hồ cùng cái kia cô gái bí ẩn còn có liên quan nào đó, hoàn toàn là đáng giá các nàng lôi kéo cùng ước lượng. Tan tại trên đường phố, Diệp Hiên nghỉ ngơi một hồi lâu vừa mới từ từ khôi phục khí lực. Sau đó, hắn liền đi tới Từ Khiếu Thiên. Cổ Thiên Hành bọn người bên cạnh thi thể cướp đoạt lên chiến lợi phẩm đến. Dù sao, bọn người kia ở trên đấu giá hội ngoại trừ cấp lấy Vô Diệp Hiên độ xách châm cứu ở ngoài, còn vô rất nhiều quý giá vật phẩm, bây giờ thì lại là bị Diệp Hiên hết mức bỏ vào trong túi. Tại chỗ, Diệp Hiên liền đem độ xách châm cứu quân vương đai lưng thay đổi hạ xuống, đem chứa nhiều chiến lợi phẩm chứa vào đến đai lưng bên trong. Mặc dù món đồ này nội bộ không gian không lớn, thế nhưng chứa đựng một vài món đồ tùy thân lại không có vấn đề. Chúc mừng Hiên thiếu dùng sức lực của một người đánh bại Phong Thiên Thành các loại chứa nhiều thế lực liên minh, nhất thống tinh hải, trở thành hoàn toàn xứng đáng tinh hải đứng đầu. Hoàn tất xong xuôi, Diệp Hiên đang muốn cất bước rời đi, Lý Thu Thủy cái kia tràn ngập chúc mừng mùi vị thanh thúy thanh lại là lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Lý Thu Thủy bưng một bình rượu mạnh bước phong nhã bước chân từ từ theo buổi đấu giá cao ốc đi ra, đi tới bên cạnh của Diệp Hiên, mỉm cười mở miệng. Hiên thiếu có thể có hứng thú uống xong hai chén bầu rượu này nhưng Thu Thủy nhiều năm cất giấu, tên là Thuồng Luồng Rồng Gầm, chính là dùng dao long gan dung hợp 178 vị dược liệu ngâm chế sản xuất mà thành, không chỉ có kéo dài tuổi thọ, điều trị thân thể công hiệu, còn có chữa thương giảm đau hiệu quả, có thể làm cho thương thế khôi phục nhanh chóng. Đang khi nói chuyện, Lý Thu Thủy đã ngồi trên mặt đất. Vung mang ngọc, cầm bầu rượu lên cùng phỉ thúy chén ngọc giúp Diệp Hiên cũng lên rượu đến. Nữ nhân này bất cứ như thế không câu nệ tiểu tiết, ngồi trên mặt đất, đúng là làm cho Diệp Hiên nhìn với cặp mắt khác xưa. Đa tạ thu Thủy. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu mạnh vào cổ họng, giống như một đám lửa theo hết hầu của hắn hướng về thực quản, trong dạ dày thiêu đốt, không chỉ không có mang cho cái kia mãnh liệt nóng rực đau đớn, ngược lại là làm cho hắn cảm thấy vui sướng và phần. trong cơ thể thương thế cũng đều đang chậm chậm tìm được tu sửa, vết thương đau đớn cũng chiếm được giảm bớt. Này đích thật là thần kỳ và phần. Rượu ngon Diệp Hiên vẻ mặt hào sảng, cười lớn mở miệng. Hiên thiếu yêu thích là tốt rồi. Lại đây, chén rượu này ta mời Hiên thiếu, chúc mừng Hiên thiếu thống nhất Tinh Hải trở thành hoàn toàn xứng đáng Tinh Hải đứng đầu. Lý Thu Thủy xinh đẹp trên gương mặt hiện ra động lòng người nụ cười, duỗi tay ngọc cầm bầu rượu lên đem chén của Diệp Hiên đổ đầy, sau đó vừa vì chính mình cũng lên một chén, bưng chén rượu hướng về Diệp Hiên chúc rượu nói. Thu Thủy khách khí, ta làm, ngươi tùy. Ý. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch có thể nói là hào khí như mây. Lý Thu Thủy cũng khá là hào sảng, ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, có thể nói là dọn rượu không dư thừa. Tục ngữ nói cảm tình sâu một hơi một bội, cảm tình cạn liếng một cái. Nàng hành động này không thể nghi ngờ là đúng tôn trọng của Diệp Hiên cùng lấy lòng. Diệp mạnh vào cơ thể, Lý Thu thủy cái tia tinh xảo trắng như tuyết trên gương mặt hiện ra một chút nhợt nhạt từng hồng, ở ánh trăng chiếu dọi xuống có vẻ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Trước khi Hiên thiếu cùng Phong Thiên Thành, tiên Viễn chấn bọn họ chứa nhiều thế ra liên minh một trận chiến, ta không thể ra tay giúp đỡ, mà là ở một bên xem cuộc chiến là vì ta cảm thấy lấy vai hùng của Hiên thiếu tất nhiên có thể đưa bọn họ bọn này đám hợp giải quyết. Ngay nô cái kia cô gái bí ẩn xuất hiện, ta vốn định đứng ra. Nào liệu ta ở khí thế của nàng bên dưới bất cứ không thể động đậy mảy may, mong rằng Hiên thiếu không nên để bụng cùng trách tội, ta tự phạt ba chén. Lý Thu Thủy ngẩng đầu lên thấy Diệp Hiên, vẻ mặt chân thành cùng nghiêm túc mở miệng. Nói xong, nàng chính là đem chén rượu đổ đầy, sau đó bưng chén rượu lên liền hướng về trong miệng rót vào. Nhưng mà lại bị Diệp Hiên xuề bàn tay ra đưa nàng bưng chén rượu ngọc thủ cho lấy ra, làm cho Lý Thu Thủy động tác cứng đờ, thân thể không để lại dấu vết run lên. Đây là một con cực nóng ấm áp mà tràn ngập sức mạnh tay. Thu Thủy thật sự là khách khí khách khí. Mỗi người đều có bất đồng lập trường, đặc biệt là phía sau một người còn có bối cảnh thế lực trong khi hành vi của hắn và lập trường không chỉ đại diện cho cá nhân, nhưng lại đại diện cho phía sau hắn thế lực bối cảnh. Muốn cân nhắc gì đó cũng là càng nhiều. Ở ta đi ra sàn bán đấu giá lúc thu thủy chuẩn bị tốt rồi yến lưu ta và muốn đưa ta trở về đã có đầy đủ bằng hữu tình nghĩa, ta há lại sẽ trách ngươi. Mặc dù phía sau ngươi thế lực bối cảnh bất phàm, thế nhưng ta cũng chưa từng hy vọng xa với ngươi sẽ đại diện cái kia thế lực ra tay, cho nên thu thủy hoàn toàn không cần tự phạt. Đúng là chén rượu này nên ta mời ngươi mới đúng. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, thấy Lý Thu Thủy vẻ mặt thành thật mở miệng, bung ra cầm lấy Lý Thu Thủy ngọc thủ tay bưng chén rượu lên quay nàng từ từ ý bảo, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đa Tạ Hiên Thiếu giải thích, có thể cùng Hiên Thiếu người như thế làm bạn bè Thu Thủy sự may mắn. Hiên Thiếu còn xin yên tâm, nơi đây mặt sau khắc phục hậu quả sự tình giao cho ta xử lý liền có thể, mặt khác ta sẽ phát động phía sau sức mạnh trợ giúp Hiên Thiếu tận khả năng mà đem tối hôm nay phát sinh sự tình phong tỏa, phòng ngừa bọn họ chuyển tới cổ kiếm tông, cương khí tông còn có Tây Nam từ gia, Đông Bắc Trần gia bên kia đi, làm Hiên Thiếu ngươi nhiều tranh thủ một ít thời gian. Từ Kiếu Thiên. Trần phận bọn họ đều là từ gia, trần gia công tử, đại diện cho gia tộc bọn họ bộ mặt, bây giờ chết ở tinh hải, bọn họ ắt phải sẽ không giảng hòa, muốn đòi một câu trả lời hợp lý, kính xin Hiên thiếu làm tốt chuẩn bị ứng đối. Mặt khác Cổ Kiếm Tông cùng Cương Khí Tông hai cái trong tông môn cao thủ phần đông, tiền gia cùng phong gia đều là bọn họ nâng đỡ gia tộc, lần này đưa bọn họ tiêu diệt, còn giết bọn họ tông môn đệ tử, bọn họ ắt phải sẽ không dễ dàng giảng hòa, đồng dạng sẽ quy mô lớn tiến đến gần, Hiên thiếu cũng phải cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Hiên cái kia hào sảng dáng dấp, Lý Thu Thủy do dự một chút, có lòng tốt nhắc nhở. Đa tạ Thu Thủy nhắc nhở. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười vội vàng nói cảm ơn hắn giết nhiều người như vậy hơn nữa đến từ bất đồng gia tộc và tông môn thế lực đích thật là tương đương với bọn hắn kết thù tất nhiên sẽ phải gánh chịu báo thù của bọn họ phải làm tốt chuẩn bị ứng đối đương nhiên Diệp Hiên cũng không sợ hơn nữa đưa bọn họ làm làm trưởng thành quật khởi đá mài dao vậy Hiên thiếu bảo trọng Thu Thủy còn muốn đi xuống sai người xử lý khắc phục hậu quả trước hết cáo tử đợi cho một bình rượu uống xong Diệp Hiên cùng Lý Thu Thủy đều là đứng dậy mỉm cười mở miệng cảm ơn Thu Thủy hôm nào mời ngài ăn cơm Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu trêu chọc trả lời theo lời nói của bọn họ hạ xuống Hai người liền mỗi loại chia đường rời đi. Làm Diệp Hiên mở ra đen ngọn giáo chiến hạm trở lại ánh sao biệt tự đã là hừng đông 45 điểm. Đại nhân, ngươi làm sao toàn thân là đau đớn? Không có chuyện gì. Thấy cái kia mang theo đau đớn trở về Diệp Hiên, ở trong đại sảnh lặng lặng chờ đợi mị Yêu không khỏi cả kinh, vội vàng bước nhanh về phía trước đem thân thể của Diệp Hiên vịn, trong miệng truyền ra thân thiết lời nói. Ta không có chuyện gì, đều là bị thương ngoài da. Tiểu Yêu, ngươi làm sao đã trễ thế này vẫn chưa có ngủ? Diệp Hiên cười lắc lắc đầu, đưa mắt rơi vào trên người của Mỹ Yêu nghi hoặc mà mở miệng. Bởi vì đại nhân chưa có trở về, Cho nên Tiểu Yêu rất lo lắng ngủ không được. Mỹ Yêu túi đầu nhỏ giọng nói rằng, dừng một chút, nàng tiếp tục mở miệng, Tiểu manh cùng Khuynh Thành Tỷ cũng là chờ ngươi đến 2 giờ sáng mới ngủ. Người nhà đầu này đúng là có lòng. Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Đại nhân, người ngồi trước một chút, ta đi giúp ngươi thả nước tắm, ngươi tắm rửa xong ta đang giúp ngươi băng bó xử lý dưới vết thương. Mỹ Yêu giúp đỡ Diệp Hiên ngồi xuống, sau đó liền vọt vào một bên phòng tắm giúp Diệp Hiên thả nước tắm, vừa đi giúp Diệp Hiên tìm một bộ quần áo, có vẻ càng chi kỳ. Cảm ơn. Diệp Hiên cũng không có từ chối, mà là mỉm cười trả lời đợi cho mỹ yêu để tốt nước, thử tốt nước gấm, hắn liền đi vào trong phòng tắm đi đơn giản rót tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo, ngồi ở đại sảnh trên ghế xạ lồng tùy ý mỹ yêu giúp hắn xử lý trên người vết thương, kỳ thực hắn cũng không có bị quá lớn đau đớn, chủ yếu là cái kia ông tổ nhà họ tiền đánh lén một kiếm cái kia kiếm ảnh đầy trời tạo thành bị thương ngoài ra mà thôi, dù tố chất thân thể của Diệp Hiên không cần xử lý như thế nào, thế nhưng hắn không muốn phụ lòng một mảnh của mỹ yêu lòng tốt. Được rồi, đại nhân ngươi cảm giác như thế nào? Đợi cho giúp vết thương của Diệp Hiên xử lý băng bó xong, mỹ yêu vẻ mặt vui vẻ hỏi, cảm giác thoải mái hơn, cảm ơn ngươi, tiểu yêu. Diệp Hiên mỉm cười trả lời, "Đại nhân còn cần dặn dò gì hoặc là phục vụ gì? Thiếu yêu cái gì cũng có thể làm nha." Mị Yêu mê người câu hồn hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong miệng truyền ra mê người lời nói, "Cái này của nàng vẻ mặt hơn nữa nàng đặc biệt mê hoặc cùng gợi cảm vóc người đã cái kia ý tứ sâu xa lời nói, thật sự là câu hồn đến cực điểm. Đúng rồi, có chuyện đích xác phải ngươi đi giúp ta làm một chút. Sáng mai ngươi đi nơi này giúp ta lấy một thứ." Làm Như nghĩ tới điều gì, Diệp Hiên đem một tờ giấy đưa cho Mị Yêu, trêu chọc trả lời, Trước khi Diệp Hiên chiếm được đáp lời của Dạ Sắt Vi, hắn phải vật sở hữu toàn bộ đều chuẩn bị xong, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đi lấy. Diệp Hiên gần nhất rất bận còn chưa kịp qua khứ, dự định để Mị yêu ngày mai qua khứ một chuyến. "Tốt rồi, đại nhân." Mị yêu nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười mở miệng. "Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi nhịn hơn một nửa cái suốt đêm cũng mau mau đi ngủ đi." Diệp Hiên hướng về Mị yêu phất phất tay, xoay người đi vào trong phòng quy 1 chương 236, Mị công đại thành canh thứ 3. Hôm sau, làm Diệp Hiên vừa cảm giác tỉnh ngủ đã là lúc chạng vạng. Hắn lười biếng vươn người một cái, Kinh mạch toàn thân xương lại chuyển tới từng trận xé rách giống như đau đớn, làm cho lông mày của hắn không để lại dấu vết vừa nhíu. Hiển nhiên đây là tối ngày hôm qua hắn mê mỏi sau gượng mở lớn ma giới di chứng về sau. Hơn nữa trong cơ thể tiêu hao hùng vị năng lượng còn không có có thể khôi phục, làm cho hắn cảm giác được từng trận suy yếu. Nhìn dáng dấp là nên nghỉ ngơi một chút, lại tăng lên nữa một chút thực lực. Trải qua tối ngày hôm qua một trận chiến, hơn nữa dạ sắc vi bên kia chuẩn bị kỹ càng chứa nhiều dược liệu đan dược, vậy mới có thể hoàn thành chi dưới giai luyện. Đơn giản hoàn thành rửa mặt, ý niệm trong lòng né qua, cất bước đi ra khỏi phòng. Đại nhân, Diệp Hiên trong đại sảnh tô tiểu manh ngồi ở trên ghế xạ lồng chơi điện thoại di động mỹ yêu tất là nhàm chán xem tv tiểu bạch không biết là lúc nào từ trong phòng chạy ra nhìn chằm chằm tô tiểu manh trên cổ long chi nước mắt nhìn thấy diệp hiên từ trong phòng đi tới mỹ yêu cùng tô tiểu manh đều là vẻ mặt vui mừng mở miệng bút. tiểu bạch càng bá một chút nhẹ tới đầu vai của diệp hiên rồi ra móng vuốt nhỏ quay diệp hiên bị hoa một trận vừa chỉ chỉ tô tiểu manh trên cổ mang theo long chi nước mắt làm cho diệp hiên không khỏi cười một tiếng tiểu manh bạn học ngươi trên cổ long chi nước mắt tiểu bạch nhìn lên ngươi nói làm sao bây giờ thấy thế diệp hiên không khỏi trêu chọc mở miệng Cái kia một tay nam tử lúc gần đi nói chuyện tiểu Bạch lấy trí âm chí dương đồ vật cùng rồng sáng sủa làm thức ăn, Hiện nhiên tiểu Bạch là thèm ăn tô tiểu manh vậy do long tinh chế tạo đi ra long chi nước mắt. Hừ, nó tiểu tử có thể nghĩ hay lắm. Tiểu Bạch, cái kia mới là ngươi đồ ăn. Tô tiểu manh chu miệng nhỏ nhắn, chỉ vào một bên dùng chén nhỏ cho tiểu Bạch giả bộ đồ ăn cho mèo nói. Nha đầu này bất cứ coi tiểu Bạch là một con mèo nhỏ đến ui, thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười vô cùng. Tiểu Bạch khinh thường nhìn cái kia đồ ăn cho mèo một chút, vẻ mặt xem thường cùng ngạo kiều. Đúng rồi, tiểu yêu đây là cho ngươi. Làm như nghĩ tới điều gì? Diệp Hiên từ từ theo trong túi móc ra một cái bình ngọc đưa cho Mị Yêu. Dù sao tối ngày hôm qua buổi đấu giá Mị Yêu cũng không có theo đi. "Đại nhân, đây là cái gì?" Mị Yêu tò mò tiếp nhận bình ngọc, nghi hoặc mà hỏi. "Đây là ta ở trên đấu giá hội cho ngươi đập xuống tôi thể đan, có thể trợ giúp ngươi tái tạo xương cốt, cải thiện thể chất của ngươi, đối với ngươi tu luyện hóa cốt tay có rất lớn trợ giúp cùng tăng cường, tăng lên thực lực của ngươi." Diệp Hiên mỉm cười giải thích. Đà tạ đại nhân." Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, Mị Yêu trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, vội vàng nói cảm ơn. "Hóa cốt của tay ngươi bây giờ luyện đến cái gì hòa hậu?" Diệp Hiên nghĩ đến muốn hỏi, bây giờ thẻ tới tầng thứ ba, khó có thể đột phá. Mỹ yêu cười khổ trả lời, lập tức vẻ mặt vui mừng mở miệng, có điều có đại nhân cái này tôi thể đan, ta mới có thể có điều đột phá. Ba tầng gì? Coi như không tệ, tranh thủ sớm một chút đột phá đến tầng thứ bốn, kể từ đó toàn bộ tinh hải có thể thương tổn được ngươi người thì gần như không tồn tại. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng mở miệng, hóa cốt tay tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều muốn thu được phi phàm sức mạnh, tu luyện trị giá đại thành có thể dễ dàng đem xương của người khác hóa tan, càng khủng bố cùng mạnh mẽ, phối hợp mị công của Mỹ yêu, lực sát thương càng tăng lên. Mị Yêu nhẹ nhàng gật đầu, "Làm như nghĩ tới điều gì?" cười mở miệng nói. "Đúng rồi, đại nhân, ngươi muốn gì đó ta đã giúp ngươi lấy đã trở lại." Sau đó, bị Yêu đứng dậy đi tới một bên trong phòng đem một màu đen túi sách tay đem ra, đưa tới Diệp Hiên trong tay. "Vậy thì đã tạ. Mấy ngày nay ta dự định ở trong tầng hầm ngầm bế quan chữa thương, có bất cứ chuyện gì cũng không muốn tới quấy rầy ta. Tiểu Minh cùng an toàn của Khuynh Thành thì giao cho ngươi phụ trách." Diệp Hiên tiếp nhận màu đen túi sách tay, gật đầu cười, lập tức nghi hoặc mà hỏi, "Khuynh Thành đi đâu vậy? Tại sao không có thấy nàng?" Quynh Thành tỷ ở trong thư phòng làm văn án, nàng dự định sắp tới tự đi khởi nghiệp, mở một công ty. Mỹ yêu mỉm cười trả lời. Mở công ty gì? Đúng là cái này không sai chủ ý. Diệp Hiên mắt sáng lên, mỉm cười gật đầu. Lãnh Quynh Thành không thể nghi ngờ là theo hắn nghĩ tới rồi cùng nhau đi, hắn cũng tưởng mở một công ty, nếu không nói một ngày rảnh đến không có chuyện gì thật sự là thái quá không thú vị. Được rồi, cái kia tạm thời trước tiên như vậy, ta đi tầng hầm ngầm mấy quan. Đúng rồi, Tiểu yêu ngươi đi theo ta một chút. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, chính là mang theo Mỹ yêu hướng về biệt thự tầng hầm ngầm bước vào. Tầng hầm ngầm trải qua tỷ mỹ thiết kế. Tiếp tục đi là một rộng lớn đại sảnh, tiếp theo chính là đủ loại mật thất. Diệp Hiên mang theo Mị Yêu đi vào lớn nhất trong mật thất, thấy trong mật thất đơn giản bố trí cùng bố trí, vừa thử một chút cách tân hiệu quả, Diệp Hiên hài lòng gật gật đầu. Tiểu yêu, ngươi giúp ta đem vải nước lấy tới. Bên trong hai phần ba nước ấm. Diệp Hiên xoay đầu lại quay Mị Yêu phân phó nói. Rất nhanh Mị Yêu chính là dựa theo yêu cầu của Diệp Hiên làm tốt. Diệp Hiên hài lòng gật gật đầu, từ từ mở ra màu đen túi sách tay, ở chỗ đủ loại quý giá dược liệu chính là hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên. Ở chỗ không chỉ có trăm năm nhân sâm, ngàn năm linh trì, còn có rất nhiều kêu không được tên đế thuốc ở mỹ yêu hiếu kỳ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới diệp hiên một lần đem các loại dược liệu vùi đầu vào trong thùng gỗ sau đó từ cầm lấy một cái bình ngọc mở nắp lên đem ở chỗ chất lỏng màu đỏ sấm đổ vào trong thùng gỗ theo diệp hiên động tác này trong thùng gỗ đã xảy ra kinh người biến hóa đến vô tinh thuần nước cấm bất cứ vào đúng lúc này bắt đầu quỷ dị mà sôi trào lên đủ loại dược liệu xen lẫn trong đồng thời bắt đầu phát sinh liên tiếp phản ứng ở chỗ tinh thuần nước từ từ trở nên đục ngầu, sau đó biến thành màu đỏ sậm cuối cùng biến thành hoàn mỹ màu lục tản ra nóng hơi hơi nóng Đứng ở trong mật thất mỹ yêu chỉ cảm thấy toàn thân vào đúng lúc này trở nên thư sướng vô cùng, coi như có liên tục không ngừng sức mạnh dũng mãnh vào đến trong thân thể của nàng trở thành chất dinh dưỡng của nàng. "Đại nhân, đây là." Mang theo chấn động âm thanh theo trong miệng của mỹ yêu truyền ra. "Từ âm tôi dịch, đối với thể chất của ngươi có lớn lao rèn luyện cùng trợ giúp, có thể làm cho ngươi thực lực tìm được toàn diện tăng lên, phối hợp ta vừa mới cho ngươi tôi thể đàn, tu luyện làm ít công to. Cởi quần áo vào đi thôi, mang ngươi đem này tư âm tôi dịch dược liệu hết mức hấp thu hoàn thành đột phá, ta lại tiến hành bế quan." Diệp Yên thần sắc bình tĩnh trả lời. Nói xong, hắn chính là dẫn theo màu đèn túi sách tay đi ra mặt thất, lưu lại mỹ yêu vẻ mặt kinh ngạc đứng ngây ra ở nguyên nhân. Hiển nhiên nàng thật không ngờ này tràn đầy một thùng nước thuốc hóa ra là Diệp Hiên giúp nàng bố trí. Đại nhân, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Thấy Diệp Hiên rời đi bóng lưng, mỹ yêu nắm chặt ngọc thủ, ánh mắt lộ ra nồng nặc kiên quyết vẻ. Lời nói hạ xuống, nàng chính là từ từ mở ra quần áo, hiện lộ ra nàng cái kia cơ câu hồn đoạn phách làm tức giận thân thể mềm mại, đến gần trong thùng gỗ, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, hấp thu nước thuốc lực lượng. Diệp Hiên sở dĩ để mỹ yêu đi trước bế quan một là vì mỹ yêu bế quan hấp thu thời gian rất ngắn hai là vì một khi nàng thực lực tìm được đột phá, vậy Diệp Hiên bế quan lên cũng là an tâm một vài, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. ba là vì Diệp Hiên bế quan trước còn cần một phen tinh tế chuẩn bị. Thời gian trôi qua, trong ngay mắt đã tới 8 giờ tối, Diệp Hiên bế quan vật sở hữu hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa. Mỹ yêu bế quan mật thất càng vào đúng lúc này lặng yên gian mở ra, theo mật thất cửa lớn mở ra, mông lung sưng mủ theo trong mật thất khuyết tán bước ra. tại kia mông lung trong sưng mủ, một đạo gợi cảm câu hồn bóng người bước bước chân vặn vẻ cái kia giống như như gián nước tinh tế vòng eo cùng phòng, mông tử tử đi ra, nàng rối tung mái tóc dài. Mê hoặc cảm động tinh xảo trên gương mặt mang theo mê người cười yếu ớt, thành thục làm tức giận dáng người bị một cái diễm lệ quần dài màu đỏ bao vây, khắp toàn thân lộ ra một luồng khiến người ta khó có thể chống cự mê hoặc, khiến người ta nhìn một chút thì có nhào tới kích động. Mặc dù là Diệp Hiên cũng đều trở nên thất thần. Hiển nhiên sau khi xuất quan Mị yêu không chỉ thực lực chiếm được tăng lên, kể cả khí chất cũng đều đã xảy ra cấp độ càng sâu lột xác. Cho dù là nàng không nói gì, không có cô ý câu người động tác, cũng đủ để cho người phát điên. Có thể nói là băng cơ ngọc cốt, mê hoặc chúng sanh. Bây giờ Mị yêu dĩ nhiên lột xác, Mị công đại thành, tiểu yêu, bái kiến đại nhân. Nàng bước mê người bước chân, từ từ đi tới trước mặt của Diệp Hiên, quay hắn một chân quỳ xuống, trong miệng truyền ra lênh lành em thai lời nói. Theo động tác này của nàng, nàng trắng non gáy ngọc dưới cái kia trắng như tuyết cảnh đẹp càng rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên, làm cho Diệp Hiên phát điên vô cùng. Đứng lên đi, tiểu manh cùng khuynh thành an toàn thì giao cho người. Ta đi bế quan. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi vào mặt khác một gian hắn chuẩn bị kỹ càng trong mặt thất trong mật thất Diệp Hiên ở chất đầy các loại quý hiếm dược liệu trong thùng gỗ ngồi quanh chân, hai mắt nhắm nghiền, vận chuyển âm dương bá thể quyết hấp thu trong thùng gỗ dược liệu dược liệu, làm cho trong thùng gỗ nước thuốc đều đang không ngừng mà sôi trào, hùng vĩ nồng nặc năng lượng càng theo trong thùng gỗ khuếch tán bứt ra, chúng nó tụ hợp lại một nơi hình thành hai con trắng đen song long còn quấn Diệp Hiên chạy và không ngừng mà lớn mạnh. vốn hai con trắng đen song long chỉ có dài hơn nửa mét, bây giờ đã đã biến thành dài hơn ba mét, quanh ở bên cạnh của Diệp Hiên không ngừng mà du đãng. Tiểu Bạch ngồi trôn một bên nhìn chầm chầm cái kia còn quấn Diệp Hiên du đãng trắng đen song long trong mắt lộ ra nồng nặc tham lam cùng hưng Giữa lúc Diệp Hiên chuẩn bị vận công đem này từ chí âm chí dương khí ngưng tụ trắng đen song long hấp thu đi lên trong cơ thể bắt đầu tôi sức lúc, bên cạnh tiểu Bạch lại là cũng không nhịn được nữa, mở miệng đột nhiên hút một cái. Một luồng hùng vĩ sức hút theo trong miệng của nó bùng nổ, vậy do trí âm chí dương khí ngưng tụ trắng đen song long chính là nhận lấy sức mạnh vô hình dẫn dắt quần quần không ngừng mà bị nó hút vào đến trong cơ thể. Ngấc. Sau đó, nó chính là hài lòng ở một cái nhi cũng ở một bên ngủ dậy cảm giác đến, làm cho trong thùng gỗ Diệp Hiên vẻ mặt ngột ép. Nhiệm, không mang theo như vậy chơi đùa? thấy cái kia đã lâm vào ngủ say tiểu bạch Diệp Hiên toàn bộ khóc không ra nước mắt chỉ có thể nghiến răng lại lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện thời gian trôi qua trong mấy mắt ba ngày liền lặng yên gian trốn ở ba ngày nay thời gian trong Phong Thiên Thành, Tiền Viễn Trấn ông tổ nhà họ Phong Diệp Gia Lão gia tử ông tổ nhà họ Tiền bọn người bị chết tử vong tin tức từ từ ở Tinh Hải thành phố lan truyền ra nhắc lên một hồi trước đó chưa từng có động đất ở ba ngày nay thời gian trong Cung Long Hội trụ sở chính đông như chảy hội Tinh Hải thành phố phải là có chút tiếng tăm thế gia xính nghiệp còn có ba hội toàn bộ đều dồn dập đã đến hướng về Long Gia bọn họ chúc quy một chương 237, Lý Thu Thủy thuận nước dong thuyền. Lan gia đại viện trong phòng hội nghị. Lan gia lão gia tử lặng lặng mà ngồi ở một bên thấy cái kia ngồi ở bàn hội nghị chủ tọa chủ trì kêu gọi mở hội nghị gia tộc, lập ra gia tộc bước tiếp theo phương hướng phát triển Lan Uyển đỉnh, dàn môi trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc thưởng thức, hài lòng gật gật đầu. Lan Thiên Vân cùng Lan Thiên Vọng hai người tất là phân biệt ngồi trên Lan Uyển đỉnh phía dưới bàn hội nghị hai bên trái phải, đối với Lan Uyển đỉnh đề xuất một loạt gia tộc phát triển phương án cùng thiết kế cũng không có chút nào phản đối, mà là vẻ mặt tán thành mở miệng. Uyển đỉnh chuỗi này của ngươi kế hoạch phương án quả nhiên là hoàn mỹ, không chỉ có thể làm cho gia tộc xí nghiệp ổn định bảo trì lên cao cùng củng cố, còn có đến tiếp sau phát triển tiền cảnh cùng bố trí, đích thật là để cho ta khâm phục đến cực điểm. Không sai, ta đề nghị sau đó gia tộc chúng ta chiến lược phương châm cùng đề nghị đều theo Huyền Đỉnh nói tới làm. Nhìn thấy Lan Thiên Ngân cùng Lan Thiên Vọng hai người đều dồn dập tỏ thái độ, những người khác cũng đều tán thành gật đầu, làm cho Lan Huyền Đỉnh rất dễ dàng liền đem gia tộc xí nghiệp một loạt phương hướng phát triển cùng phương án làm riêng đi. Đúng rồi, mấy ngày gần đây Diệp Thị Tập đoàn, Phong Thị Xí nghiệp còn có Tiền Thị Tập đoàn bọn họ giống như đều không có động tĩnh gì. Có phải là ra chuyện gì? Làm như nghĩ tới điều gì? Phía dưới có người nghi hoặc mà mở miệng. Không sai, giống như gần nhất ta đều không có nhìn thấy này. Ba gia tộc có cái gì vãng lai like ra vào? Chuyện này có chút khác thường. Có phải là bọn họ ba gia tộc lớn muốn liên hợp cùng nhau làm sự tình a? Không thể không đề phòng. Nghe được người nọ lời nói, những người khác cũng là vẻ mặt lo hâu mở miệng. Dù sao theo bọn họ nâng đỡ Diệp Hiên, bây giờ bọn họ lan ra cùng tiền ra, phong ra, Diệp ra trở thành từ địch, nếu là tiền thị tập đoàn. Phong thị xí nghiệp còn có dịp thị tập đoàn bọn họ tam đại xí nghiệp liên hợp lại làm sự tình nói, vậy lan gia thật sự là khó có thể chịu đựng. Mặc dù là lông mày của Lan Uyển Đình cũng đều nhíu chặt lên, trên gương mặt cũng toát ra một tia lo lắng, trầm mặc chốc lát, nàng châm giọng mở miệng nói, phái người trà trộn vào này ba cái trong xí nghiệp tìm hiểu, tìm hiểu tình huống, mọi người cũng phải làm tốt đánh một trận thương chiến chuẩn bị. Tung tung tung. Vừa lúc đó, lanh lảnh tiếng đập cửa lại là vào đúng lúc này Lạng gian vang lên. Sau đó phòng họp gõ cửa Lãm gian mở ra, Tiết Tân Thần bước nhanh đi vào phòng họp ở Lan gia lão gia từ bên thai nói nhỏ lên. Ngươi nói cái gì? tin tức này có thể tin được không? ở những người chung quanh cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, luôn luôn bình tĩnh Lan gia Lão gia Tử lại là bá một chút đứng lên, trong miệng truyền ra kinh hãi thất thố lời nói. tin tức là Lý Thu Thủy bên kia truyền đến, chính xác trăm phần trăm. Thiết tân Thần trầm giọng mở miệng nói, ông nội, rốt cuộc đến chuyện gì? Lão gia Tử rốt cuộc là chuyện gì cho ngươi đều như vậy thất thố? Thấy thế, Lan huyện Đỉnh còn có Lan Thiên Vọng, Lan Thiên Ngân đoàn người đều là không nhịn được nghi hoặc mà hỏi. ở buổi đấu giá sau khi kết thúc, Diệp gia, Tiền gia, Phong gia liên hợp Tây Nam Tử gia Tử Kiếu Thiên, Đông Bắc Trần gia Trần Phạm còn có cổ thiên hành của cổ kiếm tông cùng với cương khí tông lý thiên huyền phát động rồi bọn họ hết thảy đội ngũ bảy ra thiên la địa vong quay diệp hiên phát khởi vây quét lan gia lão gia tử vẻ mặt chấn động nói cái gì nghe nói lan gia lão gia tử lời nói ở đây lan gia tộc người sắc mặt đều là không khỏi kỳ biến bọn họ nâng đỡ diệp hiên nếu là diệp hiên chết rồi nói vậy bọn họ lan gia chẳng phải là cùng muốn xong đời thời điểm này hiện trường mỗi người lan gia tộc người đáy lòng đều là dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ cùng nguy cơ chẳng trách vừa rồi lan gia lão gia tử sẽ thất thố như thế bọn họ đã linh cảm đến bọn họ lan gia sẽ ở diệp gia phong gia Tiền gia liên hợp của bọn họ bên dưới bị diệt, cái kia Diệp Hiên hắn tình huống bây giờ như thế nào? Lòng của Lan Nhuyễn Đình ác liệt du lên, chỉ cảm thấy ngực đau sót, không kịp chờ đợi mở miệng. Ha ha, Hiên thiếu hắn là là ai cơ chứ? Hắn làm sao có khả năng sẽ có chuyện? Một mình hắn đem phong gia, Diệp gia, Tiền gia, còn có cổ kiếm tông, cương khí tông, Từ gia, Trần gia bọn họ mang đến tất cả nhân mã toàn bộ tiêu diệt. Kể cả ông tổ nhà họ Phong, Tiền gia lão quỷ cũng đều chết rồi. Bây giờ Tinh Hải tứ đại gia tộc gần như chỉ còn lại có chúng ta một. Cái Lan nhà, ha ha. Trả lời Lan Uyển Đình chính là Lan gia lão gia tử cái kia phóng đẳng vui sướng tiếng cười lớn. Cái gì? Ông tổ nhà họ Phong, thiên gia lão quỷ bọn họ đều chết rồi? Diệp Hiên một người đưa bọn họ tất cả tiêu diệt. Nghe được Lan gia lão gia tử lời nói, ở đây mọi người đều là trợn tròn các mắt, há to miệng, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặng chấn động cùng thất thố đến, trong miệng truyền ra kinh hãi kinh ngạc lời nói đến. Bọn họ nhìn thấy Lan gia lão gia tử cái kia thất thố dáng dấp vốn tưởng rằng Diệp Hiên xong đời, lại thật không ngờ cuối cùng bất cứ sẽ là như thế này kết quả, này thật sự là làm cho bọn họ khó có thể đi tưởng tượng cùng giải thích. Diệp Hiên bất cứ thì dựa vào một người sức mạnh, tiền ra, phong ra, diệp ra tinh nhuệ của bọn họ cho toàn bộ tiêu diệt. Chẳng trách này ba gia tộc dưới cờ sĩ nghiệp không có bất kỳ động tĩnh, nguyên lai là như vậy. Nói vậy bây giờ này ba cái trong gia tộc đã sớm loạn làm một đoàn. Ngay lập tức, Lan gia lão gia tử không chút do dự mà mở miệng, "Huyện đỉnh, ngươi mang theo một đống hậu lễ đến xem Diệp Hiên." Làm Như cảm thấy như vậy không ổn, Lan gia lão gia tử tại chỗ sửa lời nói, "Không, ta tự mình cùng đi với ngươi." "Ngươi đâu, mau mau đi chuẩn bị lễ nghi, chuẩn bị xe." Theo Lan gia lão gia tử lời nói hạ xuống, Hắn mang theo Lan Uyển đỉnh cùng Tiết Tân Thần vội vàng cất bước hướng về phòng họp bên ngoài bước vào. Đã xảy ra to lớn như vậy sự tình, bọn họ bất cứ hoàn toàn không biết. Càng chết người là tiền ra, diệp ra, phong ra bọn họ đối với Diệp hiên lúc độc thủ, bọn họ bất cứ chưa từng biết, càng không có ra tay vi trợ, đây không thể nghi ngờ là làm cho Lan gia láo gia tự hối hận muốn chết, bỏ lỡ một cơ hội tốt. Dù sao, thêm gấm thêm hoa còn kém rất rất xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới cảm động a. Lúc đó bọn họ làm sao lại không có nhận thấy được cái nào tên tự động? mang theo nồng nặc hối hận, Lan gia lão ra tử mang theo Lan luyện đỉnh bọn họ chuẩn bị tốt rồi hậu lễ vội vàng hướng về ánh sao biệt thự chạy đi. Cùng Long Hội trụ sở chính, Long gia, Cung Bá, Thanh vũ ba người trong khi bản quy hoạch như thế nào trợ giúp Diệp Hiên phân ưu, đem Diệp gia, Phong gia, Tiền gia các loại ba gia tộc giải quyết vấn đề, cân nhắc song phương trong lúc đó thực lực và làm so sánh. Dù sao cùng Long Hội ở chiếm đoạt tâm xã hội sau khi thực lực tổng hợp vừa chiếm được một lần toàn diện tăng lên cùng trải rộng, phương hội thành viên tổng số càng vượt qua năm người, là cả Tinh Hải hoàn toàn xứng đáng lòng đất bá chủ. Cho dù là cùng Diệp gia, Phong gia thiền gia cũng có sức liều mạng, chỉ có điều nó cũng có nhất định nhược điểm, cái tiêu chính là khuyết thiếu sức mạnh trung kiên. Hơn nữa Long Gia, Cung Bá, Thanh Vũ ba người bọn họ thực lực cùng ba gia tộc lớn cường giả đỉnh cao so ra vẫn đang có nhất định tranh lệch. Cũng may Diệp Hiên cho bọn hắn vua xuống đan dược tối thể, làm cho bọn họ sắp tới ở thực lực chiếm được một lần tăng lên, làm cho bọn họ mặc dù là đối mặt ba gia tộc lớn cao thủ hàng đầu cũng không sợ chút nào. Giữa lúc Long Gia, Cung Bá, Thanh Vũ ba người bọn họ thương nghị như thế nào lập ra kế hoạch lúc, một gã tiểu đệ chính là vội vã chạy vào, trong miệng truyền ra cung kính lời nói, đại ca. Tân thời khách sạn Lý Thu Thủy Lý tổng đến, đến rồi. Mong mời. Nghe nói tiểu đệ báo cáo, Long gia, Côn bá, Thanh Vũ bọn họ đều là không khỏi lấy làm kinh hãi, nhìn nhau cùng là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nghi hoặc, vội vàng mở miệng nói. Hiển nhiên bọn họ không rõ Lý Thu Thủy tại sao lại tự mình đến thăm cùng Long hội trụ sở chính, đây quả thực là khách quý, dù sao Lý Thu Thủy phía sau thế lực có thể không phải bình thường. Lý tổng, đã lâu không gặp người, nhưng càng ngày càng xinh đẹp động lòng người rồi, là cái gì Phong Nhi đem ngươi thổi ta người này đến rồi. Bên này mời ngồi. Thấy cái tiếc ở tiểu đệ dẫn dắt đi đi tới Lý Thu Thủy. Long gia đứng dậy tiến lên nên tiếp, mỉm cười mở miệng. Làm sao? Nếu như bên ngoài không có chung gió ta lại không thể tới. Thấy thế, Lý Thu Thủy không khỏi cười một tiếng, cùng Long gia nắm tay lập tức ở một bên trên ghế xạ lồng ngồi xuống. Ha ha. Lý tổng đây là nói tới nơi nào nói, chỉ cần ngươi tới, ta cùng Long hội bất cứ lúc nào mở rộng cửa lớn hoan nghênh ngươi. Long gia cười ha ha, hào sảng mở miệng, lập tức chuyển đề tài của hắn nghi hoặc mà hỏi. Không biết là Lý tổng lần này đến vì chuyện gì. Ta trước đó không lâu nghe nói các ngươi dự định mở một nhà khách sạn, bây giờ tìm kỹ vị trí không? Lý Thu Thủy từ từ nợ nụ cười, treo nói. Long gia ánh mắt lấm liệt, đấy lòng né qua một tia dự cảm không tốt, chẳng lẽ nói này Lý Thu Thủy là vì biết được bọn họ của Long hội muốn làm khách sạn cấp lấy chuyện làm ăn của bọn họ, cho nên tự mình lại đỡ. Thu tổng nói nơi nào nói? Chỉ là bây giờ thời buổi này người cũng không phải không biết, nghề này không dễ giả mà à, tổng không thể để nhiều như vậy huynh đệ theo chúng ta không có gì ăn. Cho nên chúng ta hãy cùng hiên thiếu thương nghị đăng ký một công ty, mở một nhà khách sạn. Long gia trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, khá là khách khí, nửa đùa nửa thật nói, làm sao, Lý tổng sẽ không phải là biết được chúng ta muốn mở tựu điểm, cố ý lại gọi đánh chúng ta à? Long gia đây là nói tới nơi nào nói, ta làm sao dám đập ngươi ạ? Ta nhưng tự mình lại cho các ngươi tặng lễ tới. Lý Thu Thủy rối ra trắng non ngọc thủ, khẽ vuốt trên trán tóc mái, lập tức cầm trong tay đem ra một phần văn kiện đưa tới trước mặt của Long gia, trong miệng truyền ra lanh lảnh êm thay âm thanh, đây là ta trước khi bắt một mảnh đất, vốn dự định mở lại một nhà tân thời xích khách sạn, thế nhưng nghe nói các ngươi một mực tìm địa phương, cho nên thì lấy tới không trả giá chuyển nhượng cho các ngươi. Chỉ cần Long gia ngươi ký tên ở phía trên, mảnh đất này chính là các ngươi, các ngươi liền có thể ở nơi đây mở tiểu Ta thi sắc qua, xung quanh đều là các ngươi quán ba hội sở. Vị trí rất tốt, nơi này mở tiểu điểm một thỏa. Nghe được lời nói của Lý Thu Thủy, thấy nàng truyền đạt hợp đồng, Long gia, Côn bá còn có Thanh Vũ ba người bọn họ trên khuôn mặt đều là hiện ra một chút kinh ngạc vẻ đến, hiện nhiên không rõ vì sao Lý Thu Thủy sẽ làm như vậy. Này làm cho bọn họ có chút nhìn không thấu. Thực không dám giấu giếm, ta đem mảnh đất này lấy ra cho các ngươi hoàn toàn là xem ở trên mặt của hiền thiếu. Có thể ta phong tỏa tin tức duyên cớ, các ngươi còn chưa từng biết ở buổi đấu giá sau khi kết thúc hắn một thân một mình tiêu diệt tiền ra, Phong gia, Diệp gia, Cổ kiếm tông, Cư khí tông liên minh của bọn họ lúc đó bởi vì các loại nguyên nhân ta không thể đủ ra tay giúp đỡ, cho nên bây giờ mới có thể cầm phần này hợp đồng tới chỗ này. các ngươi là người của Hiên Thiếu, cùng Long Hội càng cùng Long Hội của Hiên Thiếu. ta đem mảnh đất này không trả giá chuyển nhượng cho các ngươi, chỉ là muốn Hiên Thiếu có thể ghi nhớ Thu Thủy nhân tình này. nhìn thấy Long Gia bọn họ cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc giang dấp, Lý Thu Thủy đem lần này ý đồ đến nói rõ. cái gì? Hiên Thiếu đã đem Phong Gia, Diệp Gia, Thiền Gia bọn họ tiêu diệt. nghe được Lý Thu Thủy lời nói của nàng, Long Gia, Côn Bá, Thanh Vũ đồng tử của bọn họ đều là vào đúng lúc này giúp thành mũi kim trạng trong miệng truyền gia kinh hai thất thu chấn động lời nói đến không sai không chỉ như thế kể cả ông tổ nhà họ tiền ông tổ nhà họ phong cũng đều bị hắn giết cho nên các ngươi bây giờ nên minh bạch ta vì sao tới đây đi lý thu thủy khẳng định gật gật đầu nói vậy bây giờ phong gia diệp gia tiền gia bọn họ nội bộ đã sớm tự lo không xong nếu như các ngươi không có cái khác nghi hoặc nói có thể ký tên đi đa tạ lý tổng phần nhân tình này của ngươi ta sẽ như thực chất hướng về hiên thiếu truyền đạt long gia trên khuôn mặt hiện ra vẻ bừng tỉnh quay lý thu thủy ô quyền vẻ mặt thành thật mở miệng nói xong hắn chính là cầm viết lên ở trên hợp đồng ký xuống chữ. Vậy, Thu Thủy thì cáo từ trước. Lý Thu Thủy từ từ nở nụ cười, đứng dậy hướng về Long gia bọn họ từ giã, lập tức xoay người cất bước hướng về cùng Long hội trụ sở chính bên ngoài bước vào. Đúng rồi, khiên thiếu hắn thương thế trên người thật nặng, hắn đối xử các ngươi tam huynh đệ không tệ, các ngươi mau mau mang tới hậu lễ qua xem một chút đi. Làm như nghĩ tới điều gì, Lý Thu Thủy bước chân dừng lại, xoay đầu lại mỉm cười mở miệng. Nói xong, nàng liền bước phong nhã bước chân trực tiếp rời đi. Cuối cùng câu nói này không thể nghi ngờ là biết thời biết thế bán cho Long gia ba người bọn họ một phần ân tình. Nữ nhân này quả nhiên là biết là người. Chuẩn bị lễ nghi, đi ánh sao biệt thự. Đợi cho Lý Tu thủy đi rồi, Long gia đứng dậy không chút do dự mà mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, mọi người liền mau mau đi chuẩn bị lễ nghi, vội vàng hướng về ánh sao biệt thự chạy đi. Trước tiên định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 238, Diệp Hiên xuất quan. Phong gia đại viện. Theo ông tổ nhà họ Phong, Phong Thiên thành các loại chứa nhiều phong gia cao tầng cùng tinh nhuệ tử vong, to lớn phong gia đại viện đã sớm mất đi vốn mùi vị đã không có ngày xưa rộn rộn ràng ràng, đã không có từng bộ nào náo động cùng sầm uất, người ở buồn thả hỗn loạn một mảnh. Vốn trong đại viện bên trong có một khổng lồ diễn võ trường, mỗi ngày đều có phong gia đệ tử ở trên diễn võ trường thao luyện, nhưng bây giờ nhưng không có nhìn thấy một bóng người. Mặc dù là còn tồn tại bên trong trạch viện phong gia tộc nhân cũng đều là cảnh tượng vội vàng, có thu thập hành lý, có thừa dịp hỗn loạn ăn trộm vật phẩm, có lén lút chạy ra phong gia. Dù sao bọn họ cũng không biết tàn tạo phong gia còn có thể hay không gặp phải diệp hiên cấp độ càng sâu đã kích cùng báo thủ. Toàn bộ phong gia đã sớm lòng người tán loạn, giống như phá nát quê hương ai đi đường ấy. Phong Lâm Kình chính là phong gia thiếu chủ, tinh hải tứ kiệt một trong, con ruột của phong Thiên thành. Hắn giữ lại một con già giận tóc ngắn, thô lỗ khuôn mặt trên ngậm lấy một chút ý lạnh, trên người mặc một bộ màu đen bó sát người áo lót, thân dưới mặc một cái nhiều màu sắc quần, hiện lộ ra cường trắng cao ngất thân hình, khắp toàn thân lộ ra một luồng bất phàm khí thế đến. Theo ông tổ nhà họ Phong cùng phong tiên thành bọn họ lần lượt tử vong, bây giờ hắn đã trở thành phong gia tân nhiệm gia chủ. Gia chủ, người đúng là nói chuyện a. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Đúng vậy, gia chủ, người đúng là lấy ra cái chủ ý đến a, người nhìn. Trong tộc người chốn chốn chạy chạy, tiếp tục như vậy nữa chúng ta phong ra thì triệt để xong đời. gia chủ, ngươi nói nhanh lên chúng ta nên làm sao bây giờ? thấy cái kia ngồi ở đại sảnh thủ tọa không nói một lời phong lâm kình. ở đây phong gia chỉ còn lại vài tên nhân viên cao tầng cùng quyết định một lòng theo mấy vị của phong lâm kình tộc nhân đã sớm gấp đến độ như là trên chảo nóng tiến càng, ở trong đại sảnh qua lại bước chân đi thông thả, không nhịn được mở miệng nói. thiên gia cùng diệp gia bên kia có động tĩnh gì không? phong lâm kình như trước là một bộ hờ hững dáng dấp, bưng chén rượu lên từ từ đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong miệng truyền ra bình tĩnh lời nói. thiên gia bên kia theo chúng ta giống nhau. Hôn loạn một mảnh, tiền gia tộc nhân chạy chạy, trốn trốn, đã sớm đã không có trước đây hình dáng. Dù sao chúng ta bên này tốt xấu còn có gia chủ người chấn giữ chủ trì đại cuộc, nhưng bọn họ bên kia lại là một có thể nói chuyện người đều không có, tiền mộ bạch đều chết rồi. Nghe được câu hỏi của Phong Lâm Kình, một gã Phong gia tộc nhân vẻ mặt cung kính mà trả lời. Thật không? Vậy diệp ra bên đó đây? Phong Lâm Kình dừng một chút, tiếp tục hỏi. Diệp gia bên kia ở ban đầu trải qua một hồi lớn xôn xao sau, bây giờ so ra cùng ngày xưa không có khác biệt gì. Dù sao bây giờ nắm đại cuộc chính là cô của Diệp Viên Vân Nhiên, nữ nhân này không chỉ không có tham dự đối với vây quét của Diệp Viên, còn cùng quan hệ không tệ của Diệp Viên. Hơn nữa nàng năng lực cùng thực lực đều là đứng đầu, Diệp gia tộc mọi người rất tín nhiệm hắn. Một gã khác tộc nhân tất là cung kính mà trả lời. Nghe nói trả lời của bọn họ, lông mày của Phong Lâm Kình tất là thật chặt nhíu chung một chỗ, trong mắt có nồng nặc trí tuệ mang đang của trào, Vậy bọn họ phải người đi cho ở của Diệp Viên không? Giống như đều không có ai đi. Có người cung kính mà trả lời đã như vậy, vậy bây giờ liền là chúng ta phong ra biểu trung tâm lúc người đâu, lập tức đi phát thảo văn án, đem ta phong ra một nửa tài sản cắt nhường đi ra ngoài, mà khác chuẩn bị một vài hậu lễ chuẩn bị theo ta cùng đi ánh sao biệt thự tự mình hướng về hiên thiếu xin tội ngay lập tức, phong lâm kình chính là nhanh chóng làm ra quyết đoán đến cái gì, cắt nhường chúng ta phong ra một nửa tài sản, chuẩn bị hậu lễ đi ánh sao biệt thự muốn diệp hiên cái kia hung đồ xin tội gia chủ, này có lầm hay không, lời nói của phong lâm kình không thể nghi ngờ là làm cho hiện trường mọi người kinh hãi trong miệng truyền ra vô cùng kinh ngạc lời nói đến. Hiển nhiên thật không ngờ ở cái này mang tính khen chốt thời khắc, Phong Lâm Kình bất cứ sẽ làm ra như vậy quyết định. Ta đương nhiên không có lầm. Thừa dịp Diệp, Diệp Hiên bọn họ còn không có khiến người ta. Đối với chúng ta Phong gia động thủ trước khi, chúng ta chủ động quá khứ xin tội cắt nhường tài sản mặt ngoài thành ý của chúng ta, có thể còn có thể có được tha thứ của hắn. Nếu không thì, chúng ta Phong gia sớm muộn xong đời. Phong Lâm Kình lạnh lùng trả lời. Nhưng gia chủ, hắn còn giết Trần gia cùng từ gia công tử. Không bằng chúng ta đem tin tức lan truyền quá khứ, ôm bắp đuổi của bọn họ, kể từ đó Diệp Hiên cũng không dám bắt chúng ta như thế nào. Có người ra một cái khác chủ ý hắn liền trần phàm cùng từ khiếu thiên đều dám giết ngươi cảm thấy hắn sẽ sợ từ gia cùng trần gia hơn nữa nước xa căn bản là cứu không được cơn lửa có thể ở từ gia cùng trần gia lửa giận còn không có tiến đến gần trước khi lửa giận của diệp hiên thì sẽ giáng lâm đến trên đầu chúng ta đến lúc đó toàn bộ xong đời đại trưởng phu có thể con có thể rủa quân tử báo thù 10 năm không muộn hôm nay kẻ thủ ta phong lâm kình ghi vào đáy lòng ở tiên gia cùng diệp gia còn không có tỉnh ngộ lại trước khi mau mau phân phó để phía dưới người theo ta nói làm ngay lập tức phong lâm kình vẻ mặt phát lệnh trong miệng truyền gia không thể nghi ngờ lời nói vâng Theo lời nói của Phong Lâm Kình hạ xuống, mọi người vội vàng đi xuống chuẩn bị. Ánh sao biệt thự cửa lớn bây giờ đã sớm mất đi ngày xưa yên tĩnh. Làm Phong Lâm Kình vô cùng lo lắng mang người cùng lễ vật chạy tới nơi này trong khi phát hiện biệt thự cửa lớn đã sớm dừng từng chiếc từng chiếc phi phàm xe sang trọng, sắp xếp thật dài đội ngũ. Vô vào đội ngũ phía trước nhất chính là Lan Gia, Lan Láo gia tử cùng Lan Uyển đỉnh bọn người, tiếp theo chính là Long gia của Cùng Long hội, Cổ Bá, Thành Vũ ba người. Theo đi xuống chính là Tinh Hải thành phố chứa nhiều thương hội cùng một vài gia tộc. Bọn họ lít lít nhít, xếp thành một cái, đem ánh sao biệt thự cửa lớn cho vây lại đến mức chật như nêm. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Xem ra còn là đã tới chậm. Nhìn về phía trước cái kia rộn rộn ràng ràng đoàn người, Phong Lâm Kình sắc mặt cực kỳ khó coi, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ lời nói: "Đi theo ta." Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn chính là mang theo thủ hạ người nhanh chóng hướng về biệt thự cửa lớn bước vào, sau đó trực tiếp cắm thanh vũ phía sau bọn họ một tinh hải trung cấp mọi người đội ngũ. Đáng tiếc, người ta căn bản sẽ không có để hắn, ngược lại còn vẻ mặt nói móc cùng hí ngược trêu mới nói: "Ai chả, này không phải Phong gia thiếu chủ Phong Lâm Kình mà?" Phụ thân ngươi chết rồi, ngươi không ở nhà cố gắng dàn xếp hậu sự của hắn, xử lý gia tộc sự vật, còn chạy đến ta chỗ này đến chén ngang, mấy cái ý tứ. Nếu là đặt ở ngày thường, Phong Lâm Kình muốn chén ngang, bọn họ tự nhiên là không dám phản bác, nhưng bây giờ phong gia đã sắp xong, đã sớm đã không có ngày xưa cảnh tượng, cho nên người ta cũng không cần cho Phong Lâm Kình mãn mũi." Theo thanh âm này vang lên, hiện trường mọi người đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào trên người của Phong Lâm Kình, làm cho bọn họ sắc mặt lộ ra càng tái nhợt cùng có coi. Dù thế nào, Phong Lâm Kình, đừng có dùng ánh mắt như thế thấy ta, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi." Ngươi nếu muốn gặp Viên thiếu nào có dễ dàng như vậy, đến mặt sau ngoan ngoãn xếp hàng đi, tất cả mọi người chờ đây." Đối mặt Phong Lâm Kình cái tia giết người giống như ánh mắt, người nọ cũng không sợ chút nào, dù sao Long gia, Thành Vũ bọn họ thì ở bên cạnh, mà là lại nói móc nói. Nghe được người này lời nói, phía trước Lan gia lão gia tử, Long gia mấy người cũng đều không khỏi đều là đưa mắt rơi vào trên người của Phong Lâm Kình, hiển nhiên thật không ngờ tiểu tử này bất cứ sẽ chạy tới, làm cho bọn họ âm thầm dùng mình. Ở gia tộc đã xảy ra lớn như vậy sự tình, Phụ thân hắn thậm chí đều chết rồi dưới tình huống, hắn không chỉ không có ở lại trong gia tộc xử lý hậu sự, mà là trước tiên mang theo lễ vật chạy tới gặp Diệp Hiên, có thể tưởng tượng được người này lòng dạ cùng tâm tính sâu bao nhiêu. Phần này thuần nhất lực làm cho bọn họ âm thầm cảnh giác. Đi. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ bên dưới, Phong Lâm Kình đúng là vẫn còn mang người đi ra sau ngoan ngoãn xếp hàng. Ánh sao bên trong biệt thự, Lãnh Khuynh thành như trước là trong thư phòng của nàng làm bậy ra và văn án, Tô Tiểu Minh tất là từ trên lầu chơi trò chơi của thần ma điện sau vừa mới đi xuống. Yêu yêu tỷ, bên ngoài làm sao nhiều người như vậy? thấy ngoài cửa sắp xếp hàng dài, tô tiểu manh lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, đưa mắt rơi vào trên ghế xạ lồng mỹ yêu trên người, trong miệng truyền ra nghi hoặc lời nói. bọn họ đều là đến thấy lớn người, nhưng là đại nhân lại đang bế quan, ta sợ bọn họ tiến đến sẽ quấy rối đến đại người cùng các ngươi nghỉ ngơi thì làm cho bọn họ rời đi, nhưng không ngờ rằng bọn họ không chỉ không có đi, còn ở ngoài cửa chờ. mỹ yêu cái kia tinh xảo mê người trên gương mặt hiện ra nồng nặc bất đắc dĩ vẻ, cười khổ mở miệng. ta còn là nữa xin bọn họ rời đi. đang khi nói chuyện, mỹ yêu chính là từ từ đứng dậy, tất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước vào. thấy vậy từ bên trong biệt thự đi tới mỹ yêu. Hiện trường mọi người không một không cảm thấy tươi đẹp. Dù sao mị công của mị yêu đại thành, dung nhan và khí chất đều một lần nữa phát sinh ra biến hóa. Trong lúc vung tay nhấc chân đều đầy dậy một luồng sức mạnh hoặc. Các vị, các ngươi tạm thời còn là mời trở về đi. Đại nhân hắn đang lúc bế quan, bây giờ căn bản là không có cách nào đi ra tiếp khách. Tất cả mọi người đứng bên ngoài đến rất lâu, còn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Mị yêu ánh mắt từ từ theo hiện trường mọi người trên người lò qua, trong mắt lộ ra nồng nặc phức tạp. Trước đây nàng ở trong khi của ác lang hội đối mặt lan gia gia tử, long ra những người này trong khi còn muốn cung kính đối xử nhưng bây giờ địa vị của nàng lại với bọn hắn sàn sàn nhau, thậm chí còn cách xa ở bọn họ bên trên. Loại cảm giác này làm cho nàng rất là than thở, mà hết thể này đều là vì nàng đi theo Diệp Hiên. Lắc đầu đem cái kia hỗn loạn tâm tư dứt bỏ, mỹ yêu trong miệng chuyển ra ấy nấy lời nói: các vị, các ngươi tạm thời còn là mời trở về đi. Đại nhân hắn đang lúc bế quan, bây giờ căn bản là không có cách nào đi ra tiếp khách. Tất cả mọi người đứng bên ngoài đến rất lâu, còn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Nhưng mà hiện trường người ai cũng không động đậy, như trước là sắp xếp hàng giải. Lan Lão Gia Tử, Đình Muộn Muội, Long Gia, Côn Bá, Thanh Vũ các người kính xin ở châu ngồi. thấy thế, mỹ yêu trên mặt bất đắc dĩ vẻ càng động. thấy cái kia đứng được hơi mệt chút, lan gia láo gia tử, lan uyển đỉnh còn có long gia đoàn người, nàng do dự một chút trầm giọng mở miệng nói: đa tạ lệ cơ tiểu thư. nghe được lời nói của mỹ yêu lan gia láo gia tử, long gia bọn họ vội vàng nói cảm ơn. ở dưới sự hướng dẫn của mỹ yêu đi vào biệt thự. còn những người khác thì lại như trước là ở bên ngoài lặng lặng chờ. mặc dù là mặt trời trói trang phủ đầu, nhưng bọn họ đấy lòng lại không có một chút nào lời oán hận. đi vào biệt thự, ở an bài xuống của mỹ yêu lan gia láo gia tử. Long gia bọn họ lần lượt ở phòng khách trên ghế sạ lồng ngồi xuống, Mỹ yêu tất là mỉm cười buổi tiếp bọn họ tản giao, Tô Tiểu Manh tất là không quá ưa thích như vậy, không khí một lần nữa đi trên lầu chơi game. Lệ Cơ tiểu thư, hiên thiếu hắn thương thế chủ gì? Lan gia lão gia tử do dự một chút, thân thiết hỏi. Lan Uyển Đình cùng Long gia bọn họ cũng đều đem thân thiết lo lắng ánh mắt rơi vào trên người của Mỹ yêu. Đa tạ quan tâm của chư vị, đại nhân hắn chỉ là bị một vài bị thương ngoài ra mà thôi, đợi cho hắn bê quan kết thúc thì sẽ khỏi hẳn. Mỹ yêu mỉm cười mở miệng. Hay. Nhưng mà, nàng lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, một tiếng to rõ rồng gầm lại là đột nhiên theo biệt thự trong tầng hầm ngầm truyền ra quanh quẩn ở vùng thế giới này làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi chấn động trong mắt lóe ra một tia kinh hãi đến biệt thự này trong tầng hầm ngầm có phải nuôi chân long theo này to rõ tiếng rồng gầm vang lên trong tầng hầm gầm từ Diệp Hiên âm dương bá thể quyết ngưng tụ trắng đen song long tất là vào đúng lúc này quần quần không ngừng mà xông vào vào đến trong thân thể của hắn bị thân thể của hắn hấp thu lấy vốn hai mắt nhắm nghiền Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này đột nhiên mở hai mắt ra quanh cười dễ ở Diệp Hiên hai mắt mở lập tức trong mắt hắn ma long ảnh nẹt qua Không bố khí tức tất là không bị khống chế theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc ra, đem vại nước tại chỗ đập vỡ tan trở thành một phấn. Chi dưới tôi xương, hoàn thành. Quy một chương 239, ẩn nhận lực lượng, Phong Lâm Kính. Bùm bùm. Diệp Hiên ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái, hoạt động lại gân cốt, toàn thân phát sinh giống như như giang động tiếng vang đến. Đặc biệt là Diệp Hiên chi dưới, theo hắn chi dưới rèn luyện hoàn thành, hắn không chỉ có thể cảm giác được một cách rõ ràng trong cơ thể cái kia mênh mông tinh lực, thực lực tăng lên, vẫn có thể cảm giác được hai chân ẩn chứa sức mạnh to lớn. Dựa theo phòng trường của hắn, Hắn hai chân sức mạnh là trước đây gấp ba trở lên, chi giới coi như ẩn chứa vô cùng vô tận sức mạnh đang dâng trào, làm cho hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít. Hắn di chuyển lại bước chân, chỉ cảm thấy bước chân nhẹ nhàng vô cùng. Hắn đôi chi giới rèn luyện hoàn thành, không chỉ gia tăng rồi tự thân tinh lực, còn làm cho hắn bước chân càng thêm nhẹ nhàng, thân hình càng thêm nhanh nhẹ, tốc độ cũng đem tìm được toàn phương vị tăng lên. Kể từ đó hắn nếu là thi triển cước pháp, lực sát thương không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm nhạy cảm cùng mạnh mẽ. Dựa theo phòng trường của Diêu Hiên, bây giờ thực lực của hắn nếu là mê mọi trạng thái mở ra lớn ma giới, mặc dù không cách nào đem tà thần đánh bại thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể ở trên tay hắn chống đỡ vài chiều. nếu là Diệp Hiên toàn thân tôi xương hoàn thành, đạt được luyện cốt cảnh đỉnh cao, ở mê muội trạng thái, vậy hắn không sợ tà thần. chỉ có điều con đường này còn dài đằng đẵng, phải Diệp Hiên rèn luyện hoàn thành tứ chi xương, thân người xương cùng xương sọ hết thể rèn luyện. điều này cần đầy đủ thời gian cùng đầy đủ tích lũy cùng tài nguyên. cẩn thận cảm thụ thân thể một cái tình huống, Diệp Hiên coi như hài lòng gật gật đầu. bút. nhưng vào lúc này, một tia sáng trắng lập tức theo Diệp Hiên bên cạnh chạy qua, làm cho hắn mắt sáng lên, đang muốn có hành động, lại phát hiện lúc vốn ngủ say tiểu bạch chẳng biết lúc nào tỉnh lại đẩy một cái chính là vững vàng mà rơi vào Diệp Hiên trên bà bay. Tên tiểu tử này bày ra tốc độ làm cho Diệp Hiên không khỏi thất kinh, còn hơn trước khi đến không thể nghi ngờ là nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa tên tiểu tử này vốn cái kia có chút hề bại tinh thần vào đúng lúc này hoàn toàn biến mất không còn tâm hơi, nhìn qua tràn đầy sức sống. Hiện nhiên là tên tiểu tử này hút an Diệp Hiên thật vất vả ngưng tụ trí âm trí dương khí tức duyên cớ, cũng không biết tên tiểu tử này nó rốt cuộc là cái gì giống. Cái kia thần bí nữ hoàng nói nếu là Tiểu Bạch trưởng thành vẫn có thể cùng nàng chống lại một hai, đây không thể nghi ngờ là ở theo mặt bên cho thấy bất phàm của Tiểu Bạch. Tóm lại, trước tiên cố gắng nuôi mới là. Ý niệm trong lòng nảy qua, Diệp Hiên xuề bàn tay ra sờ sờ đầu nhỏ của tiểu Bạch, liền cất bước hướng về mật thất bên ngoài bước vào. "Chúc mừng đại nhân xuất quan, chúc mừng Hiên thiếu xuất quan, chúc mừng Hiên ca xuất quan." Biệt thự trong đại sảnh lan ra lão gia tử, Lan Huyền Đình, Long gia bọn họ đang cùng mỹ yêu, nhìn thấy Diệp Hiên đi tới, trên khuôn mặt đều là hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy cùng kính mà mở miệng. "Không nên đa lễ. Huyền Đình, Long nhị. các ngươi sao lại tới đây?" Diệp Hiên cười nhạt, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhìn về phía Lan Huyền Đình, Long gia trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập kinh ngạc. Diệp Hiên, ta nghe nói ngươi bị thương, cho nên mang theo ông nội ghé thăm ngươi một chút. Bây giờ nhìn thấy ngươi không có chuyện gì, ta cũng yên lòng hơn." Lan Uyển Đình đứng dậy mỉm cười mở miệng. "Ba huynh đệ chúng ta cũng là nghe nói Hiên ca ngươi bị thương, cho nên tới xem một chút." Long gia, Côn bá, Thanh Vũ cũng đều mở miệng cười. "Các ngươi hạ đây là lớn để nhỏ làm, các ngươi nhìn ta có thể có chuyện gì? Này không phải cố gắng gì." Diệp Hiên vậy vây tay, trêu chọc mở miệng. Đúng là Tiết Tân Thần hai mắt hiếp lại, ánh mắt tỉ mỉ mà đánh giá Diệp Hiên, trong mắt tràn ngập chấn động cùng giận mình. Bởi vì hắn trên người Diệp Hiên không chỉ cảm nhận được nguy cơ, còn cảm nhận được một luồng mênh mông tinh lực, coi như toàn thân hắn máu thịt sức mạnh mạnh mẽ quá đáng muốn phun ra bình thường. Loại cảm giác này ở Tiết Tân Thần trước khi nhìn thấy trong khi của Diệp Hiên chưa bao giờ có. Đây nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Hiên không chỉ thương thế khỏi rồi, còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúc mừng Hiên thiếu thực lực nâng cao một bước. Nay thực lực tăng lên tốc độ kinh khủng làm cho lão già ta vô cùng xấu hổ, tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Một lát sau, Tiết Tân Thần quay Diệp Hiên cung kính mà chúc. Nghe được lời nói của Tiết Tân Thần, Lan gia lão gia tử, Long gia ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi cả kinh khó trách bọn hắn, cảm thấy đứng ở Diệp Hiên trước mặt cảm giác toàn thân tràn ngập một luồng vô hình áp lực. Nguyên lai like là vì thực lực của Diệp Hiên tiến bộ chiếm được tăng lên, làm cho bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên càng thêm cung kính. Đồng thời bọn họ đấy lòng cũng đều âm thầm lẫm liệt, có một luồng áp lực. Bọn họ rất rõ ràng nếu như thực lực của bọn họ không cách nào đuổi tới Diệp Hiên bước chân nói, vậy bọn họ cùng Diệp Hiên trong lúc đó khoảng cách không thể nghi ngờ sẽ càng kéo càng xa. Đến lúc đó, nghĩ đến đây, Long gia, Thanh Vũ, bá bọn họ đều là không khỏi nhìn nhau, trong lòng âm thầm quyết định sau khi trở về chắc chắn cố gắng rèn luyện, tận khả năng đi tăng cao thực lực. Tiết lao quá khen, chỉ có điều là một điểm hơi nhỏ đột phá mà thôi. Nghe vậy, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, lắc lắc đầu. Sau đó, hắn chính là ngồi xuống cùng Lan gia lão gia tử, Long gia bọn họ nói chuyện tiếp lên. Bên ngoài đứng nhiều người như vậy là chuyện gì xảy ra? Qua một hồi lâu Diệp Hiên vừa mới chú ý tới bên ngoài biệt thự đứng đoàn người, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu nghi hoặc mà mở miệng. Hiên thiếu, ngươi có chỗ không biết, bên ngoài này đều là Tinh Hải các đại thương hội hoặc là gia tộc mọi người. Bọn họ nghe nói Hiên thiếu dũng manh phi thường của ngươi sau khi cố ý đã đến kiến. Lan gia lão gia tử già nuôi trên khuôn mặt chất đầy đủ cười từ từ giải thích. Bái kiến. Trước đây không đến bái kiến, một mực lại vào lúc này đến. Nghe vậy, Diệp Hiên lanh khốc trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. "Tiểu yêu, làm cho bọn họ đều tàn. Sau đó, Diệp Hiên xoay đầu lại quay mị yêu phân phó nói. "Bọn người kia vào lúc này đến không thể nghi ngờ là từ mỗi cái con đường biết được hắn một người tiêu diệt phong ra, gia, tiền ra, diệp ra các loại chứa nhiều thế lực liên minh tin tức, đã chạy tới lấy lòng, ôm bắt đuổi." Nhưng mà, Diệp Hiên muốn nói cho bọn họ biết chính là, hắn bắt đuổi của Diệp Hiên, bọn họ ôm không nổi. "Vâng." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Mỹ Yêu vội vàng cung kính sứ phải, đứng dậy bước bước chân hướng về bên ngoài phòng bước vào. Thấy thế, lan ra láo gia tử, long ra bọn người trong lòng bọn họ đều là không khỏi âm thầm lấm liệt cùng may mắn. Nếu không phải lúc trước bọn họ mắt sáng biết anh hùng, vẫn đứng thành hàng ủng hộ Diệp Hiên, vậy kết cục của bọn họ không thể nghi ngờ là sẽ bị vô tình đuổi đi, nơi nào còn có tư cách ngồi ở biệt thự trong cùng Diệp Hiên uống trà tán gẫu như bên ngoài người. Cũng không lâu lắm, bên ngoài người liền từ từ tản đi. Mỹ Yêu từ bên ngoài đi trở về, chỉ có điều sắc mặt của nàng nhìn qua và không tốt lắm. Mỹ Yêu vẻ mặt không vui mở miệng, đại nhân Những người khác đều tản, thế nhưng có mấy người, cái tự xưng là phong gia người nhất định phải thấy lớn người, làm sao đuổi cũng không đi. Phong gia người, thú vị. Nghe nói lời nói của mỹ yêu, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút cười lạnh. La Phong Lâm kình tên kia, hắn là con trai của Phong Thiên thành, người này vắng mặt Phong gia trụ trì lại cuộc, lại một mực ở cái này là đã chạy tới cầu kiến Hiên thiếu người, có thể thấy được hắn bụng dạ cực sâu, ẩn nhẫn lực rất mạnh. Lan gia lão gia từ mắt sáng lên, trầm giọng mở miệng nói, không sai, Hiên ca, người này ta cảm thấy còn là đưa hắn diệt trừ tuyệt vời. Long gia cũng vào lúc này trầm giọng mở miệng. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu lên quay mỹ yêu nói, nói cho hắn, không thấy. Vâng. Mỹ yêu một lần nữa hướng về bên ngoài biệt thự bước vào. Các ngươi đi thôi, đại nhân nói không thấy các ngươi. Mỹ yêu đi ra biệt thự, thấy Phong Lâm Kình đoàn người, trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Lệ cơ tiểu thư, hiên thiếu hắn thật nói không thấy chúng ta. Phong Lâm Kình mắt sáng lên, trầm giọng hỏi. Không sai. Mỹ yêu gật gật đầu. Đa tạ, vậy cáo tử. Phong Lâm Kình trong mắt lóe ra một tia hăm đạo, quay mỹ yêu cung kính mà liền ôm quyền, lập tức không có bất kỳ dừng lại, chính là xoay người mang theo thủ hạ cất bước hướng về xa xa bước vào biến mất ở trong tầm mắt của mỹ yêu gia chủ chúng ta làm sao đột nhiên thì đi rồi một gã phong gia cao tầng thấy phong lâm kình cái kia vô cùng lo lắng ra dấp không khỏi nghi hoặc mà mở miệng chúng ta phải mau chóng thu thập đồ đạc xong tối hôm nay phải rời đi tinh hải diệp hiên hắn không thấy ta vậy thì mang ý nghĩa hắn đã quyết định phải trừ hết ta triệt để tiêu diệt chúng ta phong gia cho nên ta mới vội vàng rời đi phong lâm kình trong mắt tầm nhìn mang lấp lóe vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời cái kia theo nói như vậy chúng ta phong gia xem như triệt để xong trả lời của phong lâm kình làm cho vậy hộ tống phong gia cao tầng sắc mặt không khỏi biến Không sai, triệt để xong, cho nên chúng ta đến mau chóng đi. Phong Lâm Kình không có bất kỳ do dự, điều khiển xe bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Phong Lâm Kình bọn họ đi rồi chưa? Trong phòng khách, Diệp Hiên thấy cái kia đi về tới Mị Yêu, trầm giọng mở miệng nói. Đi rồi. Mị Yêu nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ trước khi đi nói thế nào? Đi chậm rãi còn là nhanh. Diệp Hiên hỏi lần nữa. Hắn hỏi một câu Hiên thiếu hắn thật nói không thấy bọn họ. Ta trả lời nói không sai. Sau đó hắn liền thay đổi trước khi khổ sở này, xin thái độ hướng về ta từ giã, vội vàng rời đi. Đại nhân, ngươi tại sao hỏi như vậy? Mị yêu trầm giọng trả lời, mặt sau càng không hiểu hỏi. Long nhị, phong lâm tỉnh thì giao cho ngươi đi giải quyết, đừng làm cho hắn chạy thoát. Diệp Hiên không hề trả lời, mà là lạnh lùng mở miệng. Thông qua miêu tả của mị yêu, Diệp Hiên đã phán đoán ra cái này phong lâm tỉnh cực kỳ bất phàm, tự nhiên là lưu hắn không được. Vâng. Hiên ca. Long gia cung kính mà ôm quyền trả lời. Mặt khắc tiền gia chậm chạp không có tỏ thái độ, thì giao cho thanh vũ cùng cuồng bá đi xử lý. Từ đó về sau ta không muốn nhìn thấy tinh hải còn có tiền gia cùng phong gia. Còn diệp gia bên kia, giao cho ta đi xử lý. Diệp Hiên trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, trầm giọng mở miệng nói. Rõ rồi, vậy Hiên ca, chúng ta cáo từ trước. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Long Gia, Thanh Vũ, Côn Bá bọn họ đều là đứng dậy, cung kính mà mở miệng nói. Đúng rồi, mấy thứ này các ngươi cầm, mau chóng tăng cao thực lực. Diệp Hiên đem ba cái bất đồng cái hộp nhỏ đưa cho Long Gia, Thanh Vũ, Côn Bá ba người bọn họ. Trong hộp không chỉ có Diệp Hiên vì bọn họ đập xuống đến năng lượng, còn có hắn để giả sắc vi bên kia vì bọn họ chuẩn bị một vài tăng cao thực lực vật phẩm. Đã thu rồi cùng Long hội, vậy Diệp Hiên liền dự định đem Long Gia, Thanh Vũ, Côn Bá ba người bọn họ cố gắng đào tạo chinh thủ sau đó có thể vì hắn phân ưu, đã tạ hiên ca, thấy thế long gia ba người bọn họ không thể nghi ngờ là thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng không người ôm quyền nói lời cảm tạ. Hiên thiếu, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên về rồi. Lan gia lão gia tử cũng là đứng dậy, mỉm cười mở miệng. Lan gia, ta gần nhất muốn mở một công ty. Diệp Hiên mắt sáng lên, cười nói. Hiên thiếu yên tâm, chuyện này vẫn ở ta bộ xương già này trên người. Lan gia lão gia tử già mua trên khuôn mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, vội vàng mỉm cười mở miệng. Hắn rất rõ ràng Diệp Hiên khối này trong lời nói ý tứ đó là phong gia cùng tiền ra hai cái tập đoàn sĩ nghiệp giao cho bọn họ lan ra đến xử lý sau đó hắn phải cho Diệp Hiên một nhà hoàn toàn mới công ty đây chính là một phần mỹ Xoa. vậy thì phiền phức lan ra đi Diệp Hiên lười biếng vươn người một cái không phiền phức không phiền phức vậy Hiên thiếu chúng ta cáo từ trước Lan Lão gia tử khoát tay lia lia nợ nụ cười mở miệng Diệp Hiên ta đây cũng trước tiên đi rồi Lan Tuyền Đình cũng là hướng về Diệp Hiên nói lời từ biệt tốt rồi Tuyền Đình hôm nào ta mời ngài ăn cơm Diệp Hiên cười đáp lại sau đó Lan gia Lão gia tử còn có Long gia đoàn người liền vội vàng rời đi. Náo nhiệt trong đại sảnh liền gần như chỉ còn lại có Diệp Hiên cùng Mị Yêu hai người. "Tiểu Yêu, ngươi lưu lại phụ trách tiểu manh cùng an toàn của khuynh thành, ta đi Diệp gia đại viện nhìn một cái." Diệp Hiên mắt sáng lên, do dự trong lát, trầm giọng mở miệng nói, "Tốt rồi, đại nhân." Mị Yêu cung kính mà trả lời. Diệp Hiên không có bất kỳ dừng lại, đi ra biệt thự mở ra đen ngọn giáo chiến hạm hướng về Diệp gia đại viện bước vào. Trước tiên định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trục một trường 240, mềm mại va chạm. Diệp gia cửa đại viện. Trải qua vài lần nặng nề đả kích cùng khúc chết, toàn bộ Diệp gia đã sớm mất đi ngày xưa sức sống. Mặc dù cánh cửa này của nó như trước là hùng vĩ rộng rãi, thế nhưng là thiếu ngày xưa sự uy nghiêm đó, không muốn như là từng như vậy cao cao không thể với tới, chỉ có thể khiến người ta quan sát từ đằng xa. Cửa trên cơ bản không có người nào vắng lai, đại môn đóng chặt, vài tên an ninh đứng ở cửa nhàm chán ngủ gật. Két két. Mãi đến tận gấp gáp tiếng thắng xe vang lên, bọn họ vừa mới hoàn toàn thức tỉnh. Ngẩng đầu lên thấy đứng ở cửa lớn cái kia đen ngọn giáo chiến hạng, trong mắt của bọn họ đều là lập lòe không hề che giấu chút nào cái gì. Ở tại bọn hắn nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cửa xe từ từ mở ra, Diệp Hiên theo trong xe đi xuống. Hóa ra là hắn. Diệp Hiên. Khi bọn hắn nhìn thấy vậy từ trong xe đi xuống Diệp Hiên, thân xác cứng lại của bọn họ, trái tim đều không khỏi ác liệt nhảy một cái, an ninh đội trưởng càng trên chán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn như trước là tin tưởng nhớ tới Diệp Hiên vừa mới thức tỉnh trở về Diệp gia bị hắn và Diệp Tiểu Lệ hai tỷ đệ làm khó dễ quá yêu nhĩ một màn. "Đội trưởng, là Diệp Hiên đã trở lại, ta, chúng ta nên làm gì?" Hai gã khác an ninh cũng đều vẻ mặt kinh khủng, thấy an ninh đội trưởng, trong miệng truyền ra run rẩy lời nói. Lần đó bọn họ đồng dạng là tham dự đối với vây đánh của Diệp Hiên, chỉ có điều cuối cùng bị đánh không phải Diệp Hiên, mà là bọn họ. Lần trước Diệp Hiên giết đi lên Diệp gia đại viện đoạn Diệp Văn Phong một tay bọn họ toàn bộ đều xin nghỉ dưỡng thương đã đi, tránh phát một kiếp, lại thật không ngờ bây giờ bất cứ sẽ một lần nữa đụng tới Diệp Hiên. Vài tên an ninh trên trán toát ra mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng đều đang đổ mồ hôi, trong lòng đã sớm bị sợ hãi trô lấp kín. Bây giờ sự tích của Diệp Hiên đã sớm truyền khắp ra, bọn họ biết rất rõ bây giờ Diệp Hiên sớm vượt xa quá khứ, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc bắt tội, cho dù là bọn họ Diệp gia ở trước mặt của hắn cũng đều là chiến năm cắt bã, không đáng nhắc tới. Các ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? An ninh đội trưởng trong lòng vô cùng nóng nảy, tàn nhẫn mà chường vài tên đồng nghiệp một chút mắt thấy Diệp Hiên càng đi càng gần, hắn cũng không nhịn được nữa, vươn tay tàn nhẫn mà lôi kéo người bên cạnh góc áo, đột nhiên cắn răng một cái, dẫn đầu cất bước hướng về Diệp Hiên tiến lên nên tiếp, trong miệng truyền ra cùng kính lời nói, Hiên thiếu, thập, ngọn gió nào đem người cho thổi qua đến rồi. Lúc nói chuyện, an ninh đội trưởng đầu lưỡi đều đang run rẩy. Diệp Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, mà là cất bước tiếp tục hướng phía trước. tới bây giờ hắn tình trạng này, đã không có bất kỳ tâm tư đi theo mấy cái nhỏ an ninh tính toán qua lại sự tình. hơn nữa lúc trước bị đánh chính là bọn họ, mà không phải Diệp Hiên. mấy người các ngươi mắt ngủ, đều còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mau đi cho Hiên thiếu mở cửa. Thế thế, An ninh đội trưởng vội vàng quay bên cạnh An ninh đồng nghiệp quát lên. Hiên thiếu, người mời mọc. Sau đó hắn vừa quay Diệp Hiên làm một mời mọc động tác tay, vẻ mặt khen tặng mở miệng. Diệp Hiên mặt không cảm xúc, không có đã bị chút nào trở ngại liền đi tiến vào Diệp gia đại viện, cùng hắn mới tới nơi này là tình huống có thể nói là tuyệt nhiên ngược lại. An ninh đội trưởng thái độ cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa đến. Đây là thực lực mang đến thân phận địa vị biến hóa. Thân phận địa vị biến hóa mang đến thái độ của người khác biến hóa. Người hạ tiện bất lực trong khi, không ai âm mật ngươi, người người đều ghét bỏ ngươi. Ngươi vi hoàng thành công trong khi mọi người ngước nhìn, người người đều muốn cùng ngươi thấy sang bắt quẳng làm họ lập là quan hệ, này hết thể đều cỡ nào hiển thực. Đợi cho Diệp Hiên đi rồi, an ninh đội trưởng cùng chứa nhiều an ninh đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng Hiên thiếu sẽ tìm chúng ta tính số đây. Một gã an ninh quần áo đều bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, cười khổ mở miệng. Ta cũng cho rằng, không ngờ rằng Hiên thiếu bất cứ không thấy chúng ta một gã khác an ninh cũng là sống sót sau hai nạn mở miệng. Nói nhảm, bây giờ Hiên thiếu hắn là là ai cơ chứ, làm sao có khả năng sẽ cùng mấy người chúng ta nhỏ an ninh tính toán qua lại? Sau đó tất cả mọi người cho ta siêng năng làm việc, đều cho ta con mắt đánh bóng điểm, thả thông minh cơ linh một chút nhi. An ninh đội trưởng hung ác trợn mắt nhìn hai người bọn họ một chút, tức giận nói: "Diệp Hiên nếu như không có người bên ngoài đi ở Diệp gia trong đại viện, ánh mắt từ từ theo lạnh lùng trong sân đảo qua, trên khuôn mặt nhìn không tới chút nào vẻ mặt, nhưng tâm tình của hắn lại cùng lần trước hắn giết đi lên Diệp gia trong đại viện trong khi hoàn toàn khác nhau. Hiên, Hiên thiếu! Thấy qua Hiên thiếu! bốn phía Diệp gia tộc mọi người không muốn nhằm vào khiêu khích hắn, mà là dùng tính sợ thậm chí là sợ hai ánh mắt nhìn về phía hắn, cung kính run rẩy về phía hắn Vân An. Hắn cũng không dùng như lúc trước giết đi lên diệp gia phế bỏ diệp văn phong cánh tay trong khi lo lắng diệp gia gốc gác cùng cường giả, lo lắng khó có thể theo trong nhà này đi ra ngoài. Tất cả những thứ này hết thảy đều là vì Diệp Hiên có đủ mạnh tư lực, có vốn liếng cùng sức lực, nhất định phải còn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được. Diệp Hiên dưới đáy lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, chỉ có trở nên càng mạnh hơn, hắn mới có thể giết trở lại phương Tây Tu La thế giới, đi đoạt lại thuộc về tất cả của hắn. Diệp Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Hiên ở Diệp gia trong đại viện đi dạo lúc, Diệp tiểu lệ cùng Diệp tiểu Khang trùng hợp theo trên đường ở chỗ đi ra, khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên lúc còn như là gặp mà Diệp Tiểu Khang trong miệng càng truyền ra kinh hai thất thố lời nói đến. Lão Tuế, phải gọi Hiên Thiếu. Nhưng mà Diệp Tiểu Khang lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Diệp Tiểu Lệ chính là một cái tắt tàn nhẫn mà đánh ở hắn trên khuôn mặt, trong miệng chuyển ra phẫn nộ lời nói. Hiên Thiếu, người sao lại tới đây? Hiên Thiếu, trước đây chúng ta tỷ đệ có bao nhiêu sống tới, đắc tội rồi người, mong rằng người đại nhân có đại lượng, không muốn theo chúng ta tỷ đệ tính toán. Sau đó Diệp Tiểu Lệ càng chạy đến Diệp Hiên trước mặt trực tiếp quỳ xuống, một bên quay Diệp Hiên gập đầu, một bên thấp giọng thỉnh cầu Diệp Hiên tha thứ. Hi Thiếu, trước đây là chúng ta không đúng, chúng ta không nên cố ý làm khó dễ người, người đại nhân có đại lượng thì tha chúng ta." Diệp Tiểu Khang cũng là nhanh chóng theo một tát này của Diệp Tiểu Lệ bên trong phục hồi tinh thần lại, quỳ gối trước mặt của Diệp Hiên, đồng dạng là dập đầu xin tha, cũng không dám nữa có chút sống tới cùng bất kính. Từ lần trước bọn họ tận mắt thấy Diệp Hiên phế bỏ cánh tay của Diệp Văn Phong sau thì vẫn sợ hãi Diệp Hiên, càng không dám đi trêu chọc Diệp Hiên. Bây giờ Diệp Hiên liền Diệp kiện Tân đều cho tiêu diệt, bọn họ càng sớm đã bị Diệp Hiên sợ vỡ mật, bây giờ nhìn thấy Diệp Hiên tự nhiên chỉ có quỳ xuống xin tha, cầu khẩn tha thứ của hắn. Văn cầu ngài" Hiên thiếu, tha hai người bọn ta tỷ đệ. Hiên thiếu, người dơ cao đánh khẽ tha chúng ta. Cho là vì người làm trâu làm ngựa chúng ta đều đồng ý. Nhìn thấy Diệp Hiên nửa ngày không nói lời nào, Diệp Tiểu Khang cùng Diệp Tiểu Lệ hai tỷ đệ dập đầu đập đến càng thêm ra sức, chắn đều bị mẹ rách ra, cùng sàn nhà khua ra máu đến. Diệp Hiên chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, chính là cất bước theo bên cạnh của bọn họ đi qua. Ầm ầm bịch. Nhưng mà Diệp Tiểu Khang cùng Diệp Tiểu Lệ hai tỷ đệ lại cũng không có dừng lại, như trước là không ngừng mà dập đầu. Đợi cho Diệp Hiên đi rồi rất xa từ từ biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, bọn họ cả người vừa mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, dừng động tác lại, vội vàng đứng dậy vội vàng rời đi. Tiểu tử, ngươi đã đến rồi làm sao cũng không hãy nói cho ta biết một tiếng. trong khi Diệp Hiên đi ở Diệp gia trong đại viện đi dạo lúc, lanh lảnh êm thay mà phá lệ khiến người ta cảm thấy thoải mái, âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian văng lên, theo thanh âm này vang lên, một đạo thành thục đầy đặn mà đặc biệt ý nhị bóng người tất là hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên. nàng rối tung mái tóc dài, có một tấm tròn, nhuận hoàn mỹ đẹp có má thành thục đầy đặn dáng người mặc dù là trên người mặc bộ kiêm màu trắng nữ sĩ nhàn nhã Âu phục cũng đều bao lại không được, hiển lộ ra kinh tâm động phách vượt qua S đường cong, cao vóc độ ngực cùng kiểu đến phong. Không có thể nói là lóa mắt người con ngươi, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay ra ác liệt nắm trên một cái. Nàng chính là bây giờ tiền gia chủ nhân, cô của Diệp Hiên Vân Yên. Theo Diệp gia lão gia tử cùng Diệp kiện tân cùng với chứa nhiều Diệp gia cao tầng cùng tinh nhuệ tử vong, nàng đã trở thành Diệp gia gia chủ, hết thảy hết thảy đều là của nàng định đoạt. Đối với Diệp Hiên tiêu diệt Diệp gia lão gia tử Diệp Kiện Tân cùng với Diệp Gia chứa nhiều tinh nhuệ cùng tộc nhân sự tình, tựa hồ nàng hoàn toàn không tức giận mà vì thế cảm thấy chú ý. Dù sao nàng không phải tránh tức Diệp Gia tộc nhân, trên người không có giữ lại Diệp Gia máu. Hơn nữa đối với Diệp Gia Lão Gia Tử cùng Diệp Kiện Tân bọn họ hành vi, nàng cũng vẫn không ủng hộ. Nàng nhỏ trong khi càng rất được Diệp Hiên cha chiếu cố, cho nên đối với Diệp Hiên mới vừa có hảo cảm, mà lập trường của nàng cũng là đứng ở Diệp Hiên bên này. Cho nên ở buổi đấu giá sau khi kết thúc Diệp Kiện Tân bọn họ bàn liên minh đối phó Diệp Hiên lúc, nàng liền một mình rời đi, nhưng lại ở trong bóng tối gửi một cái tin tức nhắc nhở Diệp Hiên. Người không ở ta thấy cái kia tiến lại Vân Yên, Diệp Hiên không khỏi cười khổ mở miệng. Ta tại sao phải hận ngươi? Vân Yên cảm động nở nụ cười, đi tới bên cạnh của Diệp Hiên, xuề bàn tay ra vỗ bả vai của Diệp Hiên hỏi ngược lại. Còn không đợi Diệp Hiên trả lời, nàng liền tiếp tục mở miệng nói, thì bởi vì ngươi giết bọn họ. Nhưng mà tất cả những thứ này không đều là chính bọn họ tạo thành gì? Nếu như bọn họ không muốn diệt trừ ngươi, như thế nào lại rơi xuống như vậy thiên địa? Hứa Chi, khi còn bé đối với ta chiếu cố rất nhiều không phải bọn họ, mà là ngươi cha. Vân Yên tỉ mỉ mà đánh giá Diệp Hiên một phen. Dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, bây giờ ngươi có thể có bây giờ thành tựu như thế, ta nên cho ngươi cao hứng mới đúng, ít nhất, như vậy ta cũng liền có thể xứng đáng ngươi chết đi phụ thân rồi. Mặc dù, ta cũng không có để từng làm gì đó. Nghe được lời nói của Vân Yên, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, đáy lòng không khỏi hơi xúc động. Hiển nhiên thật không ngờ nữ nhân này bất cứ sẽ nói ra như vậy nói đến, hơn nữa như thế bằng phẳng trắng ra, làm cho hắn quay nữ nhân không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Đúng rồi, ngươi dự định xử trí như thế nào nơi đây? Làm như nghĩ tới điều gì? Vân Yên trêu chọc hỏi. Không biết. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu lập tức hắn đưa mắt rơi vào trên người của Vân Yên, ánh mắt theo bản năng mà theo nàng cái kia cao vóc trên ngực đảo qua, treo chọc mở miệng, hay là nơi đây giao cho người quản lý, ta mới không có cái kia lòng thanh thản. Thế giới lớn như vậy, ta đến xem Vân Yên lắc lắc đầu, không can thiệp tới, ngược lại nơi đây thì giao cho người xử lý. Nếu như ngươi ngày nào đó thật sự là muốn đi xem một chút, nhớ tới kêu lên ta. Diệp Hiên treo kẹo nói, đêm này Diệp gia giải tán nói, lại có chút quá cái kia, dù sao hắn trong khối thân thể này chạy một tia gia tộc này máu, may mà không bằng giao cho Vân Yên quản lý. Tiểu tử ngươi vừa cho ta đến vấn đề khó. Vân Yên tức giận trừng Diệp Hiên một chút. Cái kia u ánh mắt phối hợp nàng cái kia run rẩy bộ ngực, suýt nữa làm cho Diệp Hiên phun ra một hơi lao huyết. Chuyện này quả thật là dụ người phạm tội a, thật sự là có chút khó có thể chống cự. Đạt được, cô của ta. Chuyện này quyết định như vậy đi." Diệp Hiên cười nói. "Cô? Ngươi nói lại cho ta nghe." Vân Yên ánh mắt phát lạnh, tàn nhẫn mà trừng mắt Diệp Hiên. "Vân tỷ." Diệp Hiên không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười. "Cũng tạm được. Đi." Vân tỷ mang ngươi đi ra ngoài ăn lẩu. Vân Yên vung tay lên, kéo cánh tay của Diệp Hiên lôi kéo hắn hướng về Diệp gia đại viện bước ra ngoài. Hồn nhiên không có chú ý tới động tác này của nàng bởi vì trước ngực nàng Na Đông Đông thật sự là thái quá hùng vĩ đồ sộ duyên cớ, dẫn đến Diệp Hiên trên cánh tay truyền đến một trận khiến người ta vô cùng xa vào va và chạm. Trước tiên định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một dây nhớ kỹ, sách tạm trục một chương 241, thần bí áo cưới nữ tử. Triệu Hai nha môn tiệm bán củ lao, người đông như mắc gửi. Trong điếm tràn ngập một luồng nồng nặc nồi lẩu hương thơm, khiến người ta thèm ăn vô cùng, khẩu vị mở rộng ra. Diệp Hiên cùng với nàng cô Vân Yên ngồi cạnh cửa sổ vị trí, vừa ăn nổi lẩu một bên trò chuyện, ngược lại cũng có vẻ ung dung thích ý. Dù sao Vân Yên tuổi gần như chỉ so với Diệp Hiên lớn hơn vài tuổi, giữa hai người cũng không có bất kỳ sự khác nhau. Hơn nữa nàng, cái Tiêu bông Thả tính cách, hai người đúng là trò chuyện khá là hài lòng, không có gì ngột ngạt cùng gian buộc. Diệp Hiên, ngươi nói một chút ngươi, lúc này mới ngăn ngắn mấy tháng làm sao lại đã xảy ra như vậy to lớn biến hóa? Phải biết rằng mấy tháng trước ta đi nhìn ngươi trong khi ngươi còn ở nằm trên giường bệnh, ta đã nói với ngươi cũng không có hồi đáp gì. Ngươi xem một chút bây giờ người, thật chính là như hai người khác nhau, so với trước kia xin chào trong khi đến đều hoàn toàn không giống nhau, làm cho tỷ tỷ ta đều không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Vân Yên bưng lên một ly bia ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, khá là than thở nói. Nghe vậy, Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, bưng chén rượu lên đặt ở bên mép uống xoàn một cái, treo chọc mở miệng. Vân tỷ, ngươi cũng đừng mắc khổ. Ngươi ở trải qua sinh tử sau, đều sẽ nhìn thấu rất nhiều, minh bạch rất nhiều. Nếu như ta còn là trước đây hình dáng, cùng một cái cá rướp muối khác nhau ở chỗ nào, cũng còn không bằng đi chết rồi. Ngươi nói đúng hay không? Có ngươi câu nói này, ta an tâm. Lại đây, cho ngươi sống lại cùng lộ sắc củ ly. Vân Yên bưng chén rượu lên quay Diệp Hiên vẻ mặt hào khí nói cho ta sống lại cùng ly. Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, bưng chén rượu lên cùng chén rượu của Vân Yên Bích cùng nhau. Sau đó, hai người đều là ngựa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Chỉ có điều, hai người trong miệng sống lại lại là hai loại hoàn toàn khác biệt hẳn nghĩa. Đúng rồi, làm như nghĩ tới điều gì, Vân Yên vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, trầm giọng mở miệng nói, mặc dù ngươi bây giờ đã coi như là tinh hải đứng đầu, thế nhưng tiểu tử ngươi tình cảnh còn hơn trước khi đến lại càng thêm nguy hiểm. Ngươi giết Từ Khiếu Thiên, Trần Phàm, Cổ Thiên Hành, Lý Thiên Huyền bọn họ, tất nhiên là trêu chọc tới Tây Nam Từ gia, Đông Bắc Trần gia còn có cổ kiếm tông cùng cương khí tông, bọn họ một khi biết được tin tức, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. ngươi muốn chuẩn bị sớm mới được. Diệp Viên có thể cảm giác đến Vân Yên trong giọng nói đầy dây thân thiết, hắn từ từ nở nụ cười, khẽ khẽ lắc đầu, cảm nhận được Vân Yên cái kia tức giận ánh mắt, Diệp Viên liền vội vàng sửa lời nói, yên Tâm, ta sẽ chuẩn bị sớm cùng dự định. Đa tạ cô. Không, đa tạ Vân Tỷ quan tâm. Phụ thân ngươi trước khi chết có một cái chăn chối để cho ta nhắn cho ngươi. Thấy Diệp Viên cái kia ung dung dáng dấp, Vân Yên trầm mặc chốc lát, từ từ mở miệng nói, chăn chối? Gì ngôn gì? Nghe nói lời nói của Vân Yên. Diệp Hiên ánh mắt lấm liệt, lấy làm kinh hãi, nghi hoặc mà mở miệng. Cho nên ta chậm chạp không có nói cho ngươi biết một là vì ngươi vẫn hôn mê, mặc dù là ngươi sau khi tỉnh lại cũng không có đầy đủ thực lực đến bảo thủ bí mật này, cho nên ta mới chậm chạp không có nói cho ngươi biết. Bây giờ ngươi đã đã coi như là này Tinh Hải đứng đầu, ta cũng liền có thể đưa nó nói ra đến rồi. Vân Yên ánh mắt quét mắt bốn phía một chút, phát hiện cũng không có bất kỳ khả nghi người lúc, vừa mới tiếp tục mở miệng nói, hắn cho ngươi sau đó nếu như có cơ hội nói nhất định phải đi Tề Vân Đại Tuyết Sơn một chuyến, nơi đó có, nơi đó có cái gì? Diệp Hiên nghi hoặc mà hỏi. Hắn còn chưa kịp nói hết lời thì đi rồi, ta cũng không biết nơi đó có cái gì. Có thể là hắn đời này tâm huyết cùng nghiên cứu cũng nói không chắc. Vân Yên trong mắt tầm nhìn mang hoạt động, chậm giọng mở miệng. Đem tin tức này bí mật nói ra sau, nàng cả người cũng không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, dù sao bí mật này nàng đã bảo thủ quá lâu. Tâm huyết của hắn và nghiên cứu. Diệp Hiên mắt sáng lên, trong lòng chứa nhiều ý nghĩ nảy qua, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hắn nhớ mang máng Lãnh Khuynh Thành đã nói cha mẹ của bọn họ chính là nghiên cứu ra một cái nào đó gì đó mới đã bị thế lực khắp nơi mơ ước, chết oan chết uổng hơn nữa phương tây tu la thế giới tà thần đi tới mục đích của tinh hải cũng là vì cái kia gì đó Thốt, ta cơ hội ta nhất định đi tề vân đại tuyết sơn một chuyến ngay lập tức diệp Hiên không chút do dự mà gật đầu được rồi nồi lẩu cũng ăn được gần đủ rồi tặng cho ta trở về vân yên buông chén đuối xuống ngáp một cái người biếng vươn người một cái thể hiện ra cái kia xương tụng kinh tâm động thách bừng tỉnh người con ngươi hoàn mỹ đường con đến tình cảnh này rơi vào trong mắt của diệp Hiên, dù là thường thấy mỹ nữ hắn cũng không khỏi ngẩn ngơ dù sao Vân Yên vóc người này nóng nảy cùng đầy đặn trình độ quả thực là xong nổ trên internet những thiếu phụ kia lưới đỏ mười con phố. Nhai con, nhìn cái gì chứ? Nhìn thấy Diệp Hiên cái kia ngẩn ngơ dán dấp, Vân Yên tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, hoan trách nói. Khuku, ta vừa rồi nhìn thấy cái kia đi qua một mỹ nữ, cho nên nhìn nhiều mặt hai mắt Diệp Hiên nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chỉ vào bên ngoài đường phố mở miệng nói rằng. Đi qua một mỹ nữ, có Vân tỷ ta được không? Trả lời của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là làm cho Vân Yên rất là khó chịu, nàng tức giận nói. Diệp Hiên ánh mắt tỉ mỉ mà theo Vân Yên cái kia ngạo nhân vóc người trên đó qua, một bộ đăm chiêu nói, à. Nó như thế nào đây? Người ta đi chính là thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp con đường, cùng người này gợi cảm thục nữ con đường hoàn toàn khác nhau. Nếu như nhất định phải ứng cử viên nói, ta cảm thấy người ta thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp khẳng định chiếm ưu thế, càng đậu lại nam nhân yêu thích. Nghe được Diệp Hiên cái kia gọn gàng ngăn nắp lời nói, Vân Yên tức giận không thôi, cút, ngươi này tiểu tử vắt mũi chưa sạch căn bản là không hiểu thưởng thức. Nói xong, nàng chính là đứng dậy nổi giận đùng đùng hướng về ngoài quán bước vào. Ai ra, Vân tỷ, ngươi chớ vội đi a, con chưa trả tiền. Ngươi không phải nói mời ta ăn lẩu gì? thấy Vân Yên cái kia nổi giận đùng đùng rời đi gián dấp, Diệp Hiên không khỏi treo kẹo nói, ta mời khách, ngươi thanh toán. nhưng mà, trả lời hắn lại là Vân Yên cái kia vô tình lợi nói, đối với điều này, Diệp Hiên khóc không ra nước mắt. này, ta nói với tỷ, ngươi cũng quá vô liêm sỉ đi. nói cẩn thận ngươi mời khách, lại vẫn muốn ta thanh toán. đen ngọn giáo trên chiến hạm, Diệp Hiên thấy cái kia ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi Vân Yên, vẻ mặt bất mãn mà mở miệng. Diệp Hiên, ngươi còn có phải là người đàn ông? không phải liền là một trận nồi lẩu mà, mấy trăm đồng tiền ngươi còn nhắc đi nhắc lại cái nửa ngày, muốn hay không tỷ cho ngươi? Vân Yên một bên buộc vào đai an toàn, một bên tức giận mở miệng. Trước ngực nàng cái kia cao vóc độ ngực bị đai an toàn nắm chặt, dường như muốn nổ tung quần áo đụng tới bình thường, hiển lộ ra một cái bao lại không được trắng như tuyết khe suối. Ngươi cảm thấy ta như là thiếu tiền người. Ta đây phái đoàn rõ ràng không thiếu tiền, đúng hay không? Thế nhưng ngươi có biết ta vì sao lại cùng ngươi tính toán bữa cơm này tiền sao? Diệp Hiên thấy Vân Yên, vẻ mặt thành thật mở miệng. Tại sao? Vân Yên ngẩng đầu lên nghi hoặc mà hỏi. Bởi vì ta ăn cơm, luôn luôn đều là người khác người ta. Diệp Yên tay cầm một số chân đạp cần ga làm cho đen ngọn giáo chiến hạm giống như một nhánh rời dây tiễn bình thường dùng vượt qua nhanh tốc độ bay bắn ra. a, mạnh mẽ quán tính lực làm cho thân thể của vân yên không khỏi một trận ngửa ra sau nặng nghề đánh vào ghế dựa vào trên lưng, trong miệng phát sinh một tiếng làm người huyết mạch dâng lên kinh hô. bởi vì mạnh mẽ lực va đập duyên cớ trước góc chân nàng mềm mại càng đang không ngừng mà rung động, có thể nói là lóa mắt người con người. màu đen ban đêm, vẻ mặt màu đen áo được che giờ tắm ở dưới ánh trăng dùng cực nhanh tốc độ chạy băng băng. phong lâm kình ngồi ở trên xe, thấy trong tiếng chiếu hậu ba chiếc theo đuổi không bỏ chạy băng băng việt dã, sắc mặt âm trầm như nước, sắc mặt khó coi tới điểm. Trong miệng truyền gia uy nghiêm đáng sợ lời nói đến, "Diệp Hiên, ngươi cái này đáng chết con hoàng, lẽ nào thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt gì?" Voen cười chế ức. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn tay cầm một số, chân đạp cần ga làm cho xe tốc độ một lần nữa tăng vọt. Màu đen chạy băng băng việt dã bên trong, Long ra vẻ mặt lạnh như băng ngồi ở trong xe nhìn về phía trước cái kia điên cuồng chạy trốn náo địch G8, trên khuôn mặt không có một chút nào tình cảm, cầm lấy trong tay ống nói điện thoại, trong miệng truyền gia vô tình lời nói, "Hắn trên cầu, phù kín đường." "Vâng." Ông nói điện thoại bên trong truyền đến cung kính lời nói, Diệt trừ Phong Lâm Kình chính là Diệp Hiên giao cho nhiệm vụ thứ nhất của Long Gia. Hắn tuyệt không cho phép chính mình có bất kỳ thất thủ, cho nên đối với lần này hành động từng có tinh vi kế hoạch. Hắn đã đem Phong Lâm Kình thoát đi con đường trải qua tỉ mỉ thiết kế cùng phong tỏa. Bây giờ Phong Lâm Kình đã bị hắn ép tới vây quanh trong lưới. Tinh hải cầu lớn trên, từng chiếc từng chiếc xe tải nặng hàng ngang dừng, mặt trên đứng lượng lớn tay cầm súng của Long Hội thành viên, bọn họ ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước cái kia chạy như bay tới màu đen áo địch EG 8, trong mắt tràn ngập vô tận lạnh như băng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với áo địch EG 8 phát động tấn công. Đáng chết! Nhìn về phía trước cái kia hoàn toàn bị đóng kín con đường, sắc mặt khó coi của Phong Lâm Kình tới cực hạn, trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mắng, không chỉ không có giảm tốc độ, còn đột nhiên tăng tốc, điều khiển áo địch R8 hướng về phía trước trên cầu lối đi bộ phóng đi, muốn từ nơi nào phá vòng đây. Nổ súng. Thấy thế, phía sau truy kích long ra vẻ mặt phát lạnh, cầm lấy ống nói điện thoại trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói. Lộc cộc lộc cộc. Âm âm Bịch. Theo lời nói của hắn, xe tải trên đứng cùng long hội thành viên không chút do dự mà bắt lại động trong tay súng ống cổ, lít nhá lít viên đạn hướng về áo địch EZ 8 bao phủ mà đi làm cho hắn căn bản là không có biện pháp phá vòng đây. Thảo, két két, thấy cái kia đầy trời bắn mạnh mà đến viên đạn, phong lâm kình trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mắng. Đột nhiên một tá tay lái, chân phanh xe, một trận gấp gáp tiếng thắng xe vang lên, đem xe ngừng lại. Quay cửa kính xe xuống, quay xa xa áp sát màu đen chạy băng băng việt dã giận dữ hét. Long ra. các ngươi cùng long hội lẽ nào thật sự muốn mau mau giết tuyệt không thành công? Tiếp tục bắn. Nhưng mà đáp lại lại là của hắn long ra lạnh lùng vô tình lời nói. Két két, ầm ầm. đã như vậy, vậy cũng chỉ có thử một lần. Phong lâm kình sắc mặt tái nhợt, âm trầm như nước. Đột nhiên điều khiển áo địch G8 giờ 8 hướng về cầu lớn trên vòng bảo hộ đánh tới. Hắn phải lái xe rơi lớn, dùng cái này đổi lấy một chút hy vọng sống. Quả nhiên là một kẻ hung ác. "Ôi cười dễ ức." Nặng nghề tiếng va chạm vang lên, cầu lớn vòng bảo hộ bị đụng phải vỡ vụn ra, bình xăng trúng rồi thường đang tiêu đốt màu đen áo địch đe G8 gào thét lao ra, hướng về phía dưới cái kia ao hào nước sông rơi xuống. Ầm. Làm xe lao ra tinh hải cầu lớn sắp sửa nổ tung lập tức, Phong Lâm Kình tất là vẻ mặt tỉnh táo mở cửa xe, theo trong xe nhảy ra ngoài, rơi vào tới trong sông. To lớn tiếng nổ mạnh vang lên, áo địch G8 rơi dụng trước cầm ẩm gian muốn nổ tung lên một đoàn rực rỡ ánh lửa ở trên mặt sông tỏa ra, đáng chết. thấy cái tia cuồn cuộn chạy xối nước sông, rơi dụng xe cộ cùng biến mất phong lâm kình, sắc mặt khó coi của long gia tới cực điểm, trong miệng phát sinh một tiếng tức giận mang đến. đại ca, cao như vậy khoảng cách, như vậy chạy xiết dòng nước, phong lâm kình nhảy xuống chắc chắn phải chết, người có cần gì đạo khí? thấy thế, long gia bên cạnh cuồng tiết không nhịn được mở miệng ăn mũi. truyền lệnh xuống, điều động hết thể cùng long hội đệ tử vùng ven sông tìm đòi sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. nhưng mà, trả lời hắn lại là long gia cái tia băng lãnh như lạnh lưỡi nói. vâng. theo lời nói của hắn hạ xuống. Lượng lớn thành viên của cùng long hội vào đúng lúc này cùng nhau điều động. Xa xa hạ lưu, quần cuộn chạy xuôi trên mặt sông, một đạo mặc màu đỏ áo cưới nữ tử mang theo nồng nạc sát ý từ từ lướt sóng xuống. Ở dưới chân của nàng, một đạo khổng lồ bóng đen ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, phảng phất ngủ đông ở trong sông một con hát long.